q một chương bốn mươi mốt tiên hoàn nhà đã chút ít chuyển kỹ ba chương bốn mươi mốt tiên hoàn nhà đã chút ít chuyển kỹ ba t r ì n h hồng tiệm mắt thấy cái tia chun nước trà theo khe hở chạy ra chỉ có cảm giác có thua trưởng môn dặn dò lập tức ấy này nói đệ tử sáu không có đem nước lưu lại sáu nếu không ta lại thử một chút sáu nói tới đây lại xảy ra ngượng vẻ mặt hiền viên tề quang lơ đễm sau đó theo t r ì n h hồng tiệm trong tay nhặt lên một mảnh lá trà hiền hòa nói nước có thể theo giữa ngón tay của ngươi di chuyển lá cây lại tìm không được khe hở này nguyên nhân chính là nước khả năng theo khe hở biến hóa hình dạng không chỗ nào vào cái ũ kia h h n g ả là trong thạch thất còn có tám tôn chân nhân to nhỏ đồng nhân dựa theo phương vị bắt quái xếp đặt hiên viên tề quang đem trình hồng tiệm lĩnh đến một vị đồng nhân trước mặt nói huấn luyện này thủy hành quyết chiêu số trước hết quyết định quanh thân yếu h u y ệ t dứt lời liền đem ngón cái theo với cái kia đồng nhân đỉnh đầu h u y ệ t bách hội tiếp theo rồi nói tiếp nơi này là h u y ệ t bách hội vừa vặn lên đỉnh đầu ở giữa tuyến cùng hai cái thính thai đường nối tụ hợp nơi nay h u y ệ t bách hội làm tay chân tam dương đốc bách hội nếu như đòn nghiêm trọng nơi này h u y ệ t đạo đủ có thể khiến người ngã xuống đất n g ấ t đi bất tỉnh nhân sự trinh hồng tiệm được nghe lời này không khỏi rất cảm giác làm khó dễ lập tức bật thốt lên nếu như coi là thật đòn nghiêm trọng người bên ngoài huyện bách hội có thể hay không quá mức tàn nhẫn đệ tử ở võ thi lúc còn phải đem người bên ngoài đánh cho bất tỉnh nhân sự mới có thể gia nhập tổng đàn ta đây không vào cũng được Hiên viên tề nói ngươi tâm địa cũng không sai ta chỉ là phải đem quanh thân h u y ệ t vị trước tiên cho ngươi giảng giải rõ ràng như thế ngươi mới có thể luyện được minh m ạ c h đến lúc đó như thế nào vận dụng tất nhiên là từ ngươi định đoạt có điều coi là thật gặp được cùng hung cực các người cũng nên lấy ác chế ác t r i n h hồng tiệm thấp giọng ứng thừa hiền viên tề quan g thầm nghĩ hắn dù cho đem các loại yếu h u y ệ t vị trí nhờ đúng muốn làm được vừa nào có dễ dàng như vậy có điều đứa nhỏ này tâm địa không xấu nghĩ đến ra tay sẽ có chừng mực ta không bằng coi là thật chuyển cho hắn bao nhiều phép tác sắc bén chiêu số nếu như thật đụng với cái ác có thể đem đánh giết cũng coi như vì dân t r ừ hại nói nghĩ đến đây liền đem các loại yếu h u y ệ t cùng trình hồng tiệm giảng giải một phen sau đó lại sẽ kích thích nơi nào h u y ệ t đạo có thể cứu người cũng cùng nhau cùng hắn nói rồi trình hồng tiệm dốc lòng nghe h i ê n viên tề quang ước chừng nói một canh giờ sau đó vừa chọn mấy hơn mười chỗ h u y ệ t vị khả o giáo như thế như vậy vừa dạy nửa canh giờ h i ê n viên tề quang gật đầu nói nhớ tới vẫn không tính là trượm ta lại chuyển cho ngươi ba chiêu thủy hành quyết bên trong chiêu thức tuy chỉ ba chiêu có thể mỗi một chiêu đều bao hàm các loại biên hóa ngươi cần phải cảm tạ để tâm nhớ kỹ vừa dứt lời liền tiếp theo truyền thụ lên trong lúc vô tình dĩ nhiên mặt trời lên cao h i ê n viên tể quang xem trình hồng tiệm đem chính mình c h u y ể n thụ chiêu thức diễn luyện một phen sau đó nói ba chiêu này mặc dù còn có chút mới lạ nhưng dù sao chỉ một chiêu thanh long xuất thủy liền phải quyết định quanh thân yếu huyện ngươi khả năng nhớ kỹ cái đại khái đã liền không dễ trình hồng tiệm nghe được trưởng môn tán thưởng trong lòng lên cảm giác vui sướng non nớt trên mặt cũng hiện dáng vẻ vui mừng l i ê n tại đây đúng lúc nội danh trong phái đệ tử vội vàng chạy vào nhà đá hướng trưởng môn ôm quyền thi lên nói khởi bẩm trưởng môn liệu y y y đêm qua bóng tối rợ cho đốc g á ở y quán bên trong đả thương hai vị đ ồ n môn sau đó chạy ra bù phái cho đến hôm nay có người chạy tới chúng đệ tử đang chung quanh tìm ngài cùng giám viện sư thuốc xử trí việc này phải làm như thế nào cung thỉnh tôn thượng bảo cho biết h i ê n viên tể quang hỏi hai tên đệ tử kia thương thế như thế nào tên đệ tử kia trả lời cái kia hai vị đồng môn tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại bị cái kia kẻ bị dồn bỏ điểm trụ h u y ệ t đạo dạch tổn thương hai gò má sau này chỉ sợ muốn lưu xèo trinh hồng tiệm mặt hiện thương hại vẻ mặt h i ê n viên tể quang than khẽ một tiếng nói hôm nay tạm thời luyện đến nơi đây ngươi trước đem ba chiêu này cố gắng sắp xếp cầu được thông hiệu đạo lý ngày mai giờ thìn ta còn ở chỗ này dạy ngươi trinh hồng tiệ nói đã tạ trưởng môn dạy bảo đ ệ tử ổn thỏa chăm chỉ tập luyện trinh hông tiệm một mình ở trong thạch thất khổ luyện một lúc lâu mới mặc đi ra cửa động lại tiếp tục nhìn thấy say nằm với ngoài cửa vị này tượng đá không khỏi trợt nổi lên chuyện cười hứng thú lập tức hướng vị này tượng đ á nói nghe trưởng môn nói ngươi là thiên nhiên hình thành nói vậy chắc chắn linh khí ngươi có thể hay không h ã y nói cho ta biết xảo thiến hay không còn đang tức giận của ta có phải là ở muốn lưu ra danh dạy nàng võ công nói vàng dưới chân núi huy châu cổ thành dựa vào núi ở cạnh sông bốn phương thông suốt vẹn huy thương khởi một nơi lương hán lúc gọi y huyện trong thành đường phố đan sen ngựa xe như nước qua lại không dứt trong đám người thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n ra tiểu thương tiếng giao hàng rộng rãi chủ đạo nối thẳng gì đó hai bên cửa hàng san sát liền ở phố lớn tây đ o ạ n tọa lạc một tòa thanh lâu mười dặm có hơn cũng có thể nghe được bên trong mất hồn d i ễ m vương cái k i a thanh lâu cửa lớn rộng quá ba trượng, đúng như cửa thành giống như rộng rãi trên cửa rộng lớn bảng hiệu dùng kim sơn viết ngọc bích hiên ba chữ lớn dưới lầu hơn mười tên vòng béo én gầy tuổi thanh xuân nữ tử đang giống cửa bán rẻ tiếng cười lôi kéo qua lại người đi đường ngọc bích hiên đ ì n h viện sâu sắc tiền viện lầu các tổng cộng chia làm ba tầng trong lầu hát hay múa giỏi ngữ cười ồn ào náo động càng có cơ người hí nhờ nói n đại gia ta còn muốn à, nam ngọc bích hiên hậu viện cùng tiền viện có một tường cách xa nhau nhà tuy chỉ có hai tầng hình dáng lại thật là khảo cứu mở ra cửa cửa sổ liền có thể nhìn xa trong sân ao sen sóng nước lấp loáng độc đáo một phen lịch sự tao nhã cát điệu tại kia hậu viện một gian phòng bên trong úy tri đức khai đang ngồi ở bàn rượu bên cạnh sắc mị mị nhìn dẫn đầu vũ cơ xinh đẹp múa lên sáu gã xinh đẹp như hoa cô gái đàn tiêu cùng g e o vang làm lưu gia danh làm bạn ý chi đức khai quan sát múa nhạc sau đó bưng chén rượu lên nói định mặt nói hôm qua đệ tử vô tình đụng phải giám viện trưởng lão người khả năng bất kể hiềm khích lúc trước đến ta đây ngọc bích hiên tiểu tọa quả nhiên là đại nhân có đại lượng vì thế ta muốn mời ngài một chén ý chi đức khai bưng chén rượu lên cười h í p mắt nói ngươi cũng là vô tâm chi thất bạn trưởng lão cũng không trách cứ ngươi nói lại ngươi đưa ta thuốc hay thực tại rất tốt ngươi cũng thành tâm hối l ầ n qua ta từ muốn cho ngươi cái mặt mũi nguyên lai、like、hôm qua đêm khuya lưu gia danh tới ngô tuấn trì trong phòng t r ư n g hợp đụng phải ý chi đức khai cháu ngoại trai bối thuốc liền từ trong lòng móc ra hai túi trong sáng chân châu. không người cười x ò a nói đệ tử nghe nói cháu ngoại trai của người bị thương nếu dùng chân c h â u mài thành phấn thoa lên miệng vết thương có thể tự khôi phục đến mau mau sau đó vừa nói cùng ngọc bích hiên chính là nhà hắn sản nghiệp và có nhiều m ờ i mặc ý chí đức khai cùng nô tuấn Chỉ rất hân hạnh được đón tiếp giá lâm cái tiêu cậu cháu hai người đều là tham tiền đồ háo sắc lúc này đạt được lưu ra danh hậu lễ đem tặng mà lại tố nghe ngọc bích hiên đầu bản g tần cô nương xinh đẹp t u y ệ t luân nhất thời mặt mày hớn hở là điều chắc chắn nô tuấn trì chỉ, chỉ hận trên người mình có thương tích lúc này mới không cùng cậu cùng đi ý chí đức khai vẫn còn từ nâng lên trong ch ánh mắt thủy t r u n g bị cái kêu múa dẫn đầu cơ người tác động nhưng xem nàng mặc áo đỏ thấm nửa lộ còn tre váng sữa xuyên qua băng bắp thịt hơi hiện đỏ ửng càng chọc người t h ầ n hồn cỡ này hiếm thấy vưu vật chính là ưu thiên bộ pháp vương tuân tấn thủ hạ nhân tình tần diệu hồng hiện nay tới ngọc bích hiên làm đầu bảng hoa khôi ấy xinh đẹp thẳng dụ đến quan to hiện quý lại còn tranh chấp nhiều vấn đầu bây giờ đầu rất có tên tuổi ý tri đức khai thèm nhỏ dãi chỉ có cảm giác này cơ người, người mắt định nọt mà yêu thắng hợp đức v á n sữa thân thể minh diệu nữ diễn vương càng mà không yêu mến h ạ kỷ nhớ đầu bảng hùng tráng khỏe khoắn xuất hiện lại mà ngay cả người của thiên trí băng cũng dám chặn lại không nữa để các minh đệ đi vào lao tử mang mọi người đập phá ký viện của các ngươi cái kia ý trì đức khai đang nhìn đến như si như say chợt nghe bên ngoài có nhóm người đại x à o gào to nhất thời hơi biến sắc mặt có chút kinh hoàng liền tại đây đương lúc nội danh tạp dịch chạy đem tiền đến hướng về lưu gia danh nói bẩm báo thiếu chủ có hơn mười tên đệ tử của thiên trí băng ở tiền viện trong tiểu lâu ồn ào hướng về hậu v i ệ n s ô n g nói là muốn xem tần sáu thần cô nương xử trí như thế nào mời mọc hai vị định đoạt lại nói cái kia tạp dịch cũng là cựu tiêu thần giáo h thiên bộ giáo đồ hắn vốn muốn gọi thẳng hay đỏ chức vụ đã thấy ý tri đức khai ngồi ở trong phòng vừa mới thông minh đ ổ i giọng ý tri đức khai được nghe lời này tâm trạng càng cảm giác nôn nóng lập tức run giọng nói mau sáu mau nhanh cản bọn họ lại đoạn không thể thả bọn họ tiền đến tần diệu hồng xem tình hình này không khỏi bóng t ố i cảm thấy kinh ngạc lập tức ngả lớn n ở nụ cười nói l ã o nhân ra ngại nhưng hiên viên phái giám viện trưởng lão mà lại người mang võ công t u y ệ thế t h ạ tất sợ mấy cái của thiên trí bang lâu la ý tri đức khai vẫn còn từ sợ hai không thôi như thực chất nói cái kia thiên trí bang cùng bồn phái khó phân sản, sản ấy bang chúng cực nhỏ bái kiến ta tổng đàn có thể mấy ngày trước thiên trí bang bang chủ di ê u tố phong phái ra một nhóm đệ tử tới tổng đàn bùn u phái trên giới khá là dùng lễ lao phu cũng cùng cái k i a những người này đánh qua đối mặt nếu như ở nơi này bị bọn họ nhận ra cái k i a những người này khó tránh khỏi không bị thua xấu lao phu danh tiếng ta thân là đường đường giám viện t r ư ở n g lão giải thích như thế nào đến rõ ràng đây đúng là quần trọng trên người áo b à o t í m mang tự xưng tôn vị vẻ ngoại trang nghiêm đ ô n g nhiên gặp gỡ quen biết vào thanh lâu lên cảm g i á c run rẩy không c h ô nào theo muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương bốn mươi hai thanh lâu ngọc bích mỹ nhân kiều chương bốn mươi hai thanh lâu ngọc bích mỹ nhân tiểu một tần diệu hồng xem ý chí đức khai mặt hiện kinh hoàng sau đó nghe hắn nói qua nguyên do liền là ngồi vào đối phương trên đùi nhẹ nhàng nắm bắt hắn trên bụng xẻo l ù i đôi môi sát ấy thay trái nói gắt giọng nguyên lai đường đường giám viện trưởng lao ghét bỏ nơi đây dơ bẩn sợ hãi bôi nhọ lao ra ngài tên tuổi cái kêu miên nói lời nói nhỏ nhẹ thẳng liêu bắt đắc đối phương x ư ơ n g cũng mềm ý chí đức khai xi、si、nhìn cơ người váng sữa cô đặc sữa đỉnh hương tiểu chập trùng chỉ có cảm giác nàng hồng tư thế diện thân thể nóng hầm hập mà lại vô cùng mị mạng lập tức khí huyết quần quận, không tiểu mỹ nhân c h ớ n nên hiểu lầm ta chỉ là sáu tần diệu hồng chưa đợi đối phương nói thôi vậy lại đứng dậy tiếp theo ưm n ở nụ cười chậm rãi nói thôi thôi ta trước tiên không cùng trường lão so đo buồn cô nương thay thế ngươi đưa bọn họ đuổi đi cũng được dứt lời liền là thi triển kinh công nhanh nhẹn mà đã đi ý tri đức khai đang muốn mỏng manh hí nhận lại xem cơ người dĩ nhiên nhảy ra ngoài tường lên cảm giác chưa hết p h ò n g thèm khó tự đẻ xuống như thế cách một lúc lâu vừa mới gượng nhất tâm thần ngược lại thất vọng vô cực nói không ngờ rằng tần cô nương lại vẫn người có võ công lão phu coi là thật mắt vụ về lưu ra danh tự đắc nợ đủ cười. nói nàng điểm ấy bé nhỏ bản lánh không đáng ở trước mặt trường lao nhất sái v ý tri đức khai than khẽ một tiếng nói ta hiện nay càng còn không biết vị này đầu bảng mỹ cơ phương danh thực tại khiến người ta thương tiếc gì lưu ra danh nhìn đối phương thèm nhỏ dãi dán g dấp mặc dù cảm giác thật là b u ồ n cười ngôn ngữ cũng không dám vô lễ lập tức hướng về v ý tri đức khai kính c h r ẻ l í n rượu nói tiếp cô gái này chính là cái lưu lạc đầu đường cô nhi lúc trước cũng không có tên cha xem dung mạo của nàng định nọt vô cùng chọc người liền sai người dạy nàng ít ỏi võ n g ệ đợi đến vương mãng cướp hát sau ta họ lưu dòng họ mặc dù còn chịu đựng ít t ỏi dùng lễ có thể triều đỉnh mỗi tháng cung cấp không lớn bằng lúc trước cha để kế sinh ai liền ở chỗ này mở ra ngọc bích hiên muốn nàng làm nơi đây đ ổ u bảng chỉ vì cô gái này họ tần đoàn người liền đều kêu nàng tần cô nương lưu gia danh tuy có ngôn ngữ l ư a g ạ t có thể ý chí đức khai nơi nào không biết nhưng thấy hắn chật chật luôn miệng lập tức bật thốt lên nhà ngươi lão tử c à n g cam lòng sai tới cỡ này vưu vật lôi kéo chuyện làm ăn đúng là mẹ nó phí của trời lưu gia danh cười ha h a nói tần cô nương chính trực thanh xuân của trẻ mà lại vô cùng tiện phong tình cha é sợ cho làm hao mòn khí lực đến nôi ngăn sống mấy năm liền chỉ phải sai này v u vật đến ngọc b ý chí đức khai cả người cũng đãng nhất thời càng thêm hứng thú sau đó lắc đầu than thở nói không ngờ rằng cô gái này thân thế bất cứ thê thảm như thế quả nhiên là trời ghét hồng nhan chúng ta cũng m a u đi ra nhìn một cái nếu tần cô nương thế đơn sức b ạ c lao phu ở liền trong bóng tối ra tay giúp đỡ dứt lời liền hướng về trong phòng gái đếm chiếm được lụa mỏng che mặt tiếp theo đủ vận khinh công chạy về phía tiền viện lưu ra danh khỏe môi k h ẽ n h ú c ních lộ tin tỉnh lập tức cũng theo ý chí đức khai tới tiền viện đã đi tiền viện hơn mười tên tiên trí bang bang chúng nhìn thấy tần diệu hồng nguyện chuyển đi bách bộ đến tiền viện thanh lâu bên trong nhất thời tức giận tất cả thiêu, mặt Càng có t i ê n đệ tử n ó i hí nhờ nói, ta kỷ bình nghe nhà nói, liền nói này mới tới i ta địa, kỷ kỹ bảo đắc v ệ n nữ như mị mây, ở chỗ ở đ ầ u bảng càng n g h i ê n g nương ớ c các nghiêng thành.、Hôm、nay huynh nhìn n g Hôm thấy đệ ư i x ư ơ đều phải v nở g Hồng sữa rơi mất. Diệu mất. Tân ưng nở nụ cười nói nhận được mấy vị đại gia nâng đỡ hiện nay các ngươi cũng nhìn thấy ta nếu như còn muốn uống rượu nghe hát nhi ta liền sai ít ỏi cô nương lại bắt chuyện k ỷ bình cười ha hả nói các huynh đệ hiểu được là bạn khen thưởng có điều chỉ cần ngươi tới tiếp khách tần diệu hồng cười nói t i ế p hoàn toàn không dễ dàng gặp khách mong rằng mấy vị đại gia không nên làm khó dễ nha nói tới đây mặc dù chỉ ít ỏi mấy lời chư khách quan ấy âm dung tiếu mạo lên cảm giác khó có thể tự tin chính là trời xinh xinh đẹp n g h i ê n g c h ú n g s a n h phong lưu bóng tối độ váng sữa mang theo đình n u ậ thiên t r í bang tuy là danh môn tranh phái có thể cái kia hơn mười tên trong bang đệ tử thèm t h u ồ n hay đỏ xinh đẹp lại sẽ chơi gái làm như tầm thường việc nhỏ tất nhiên là càng không kiên rẻ bao định mỏng manh ý nghĩ mà k ỳ bình thân thể thấp bé tố vui cao gầy nữ tử vừa xem tần diệu hồng có được hồng tư thế diễm giật thẳng đem cặp mắt mở tròn xoe ánh mắt khóc ó thể rời đi chút nào vẫn s、si、u ngốc cười nói tần cô nương này đôi chân tần diệu hồng chỗ la q u ầ n kháng ngắn hoàn toàn không như dân gian nữ tử như vậy bảo thủ nhưng xem nàng chân ngọc thon dài xuyên qua chân bóng n ử a lộ còn c h e như tuyết ngó sen càng t r e o chọc nổi lên mọi người vô hạn tình dục cái kêu kỵ bình lời này đã đến cùng đi bang chúng đều từ cổ vũ làm cho hắn sắc đảm càng thêm lập tức rôi thẳng ra hai tay nhanh hướng về tần diệu hồng đánh tới kỵ bình có chút bản lãnh thân pháp vẫn còn tính mau lẹ có thể tần diệu hồng có điều hơi nghiêng người một cái liền la nhẹ tránh khỏi tiếp theo ngả lớn cười nói a nha mấy vị đại gia ta không phải là ai ngờ gặp liền gặp đây là ta ngọc bích hiên quý cụ các người đến ta người này là tới tìm việc vui nếu như đánh hỏng rồi gia sản của ta nhưng phải bồi thường bồi bồi nha i xem tình hình này, không kh nhìn lao phu không dạy dô này xúc xanh dứt lời tay trái tiềm vận nội lực đang muốn hướng cái kia hơn mười tên thiên trí bang bang chúng đánh tới lưu ra danh bỗng nhiên để lại ấy bàn tay tự đ ắ p nói nhỏ trưởng lao không cần nổi giận này lính tôn tướng cua thần cô nương thì sẽ quản lý không cần lao ra ngài ra tay nếu như dân gian đảng hoàng nữ gặp người bên ngoài bực này mỏng manh nhất định xấu hổ và giận dữ đến cực điểm có thể tần diệu hồng không những không giận ngược lại âm thầm vui mừng lại tiếp tục c ư ờ i nói ô i khà khà cái kia bủn cô nương liền rất bồi các ngươi chơi bờ dưới có điều chư vị đại gia nhưng chớ có kêu gào đau nhức nhà nàng này h ư ơ cười thái từ lúc người bên ngoài rất có bất đồng nay thẳng thắn nữ tử nếu như cười đem lên ấy âm cũng bất quá giống như t r ô n bạc tôi có thể tần diệu hồng cười đến lúc sau ấy âm vậy lại trêu khẽ mà lên thẳng dậy chư khách dục vọng hoạt động chỉ nhớ ôn nhu hương không yêu mến trường sinh quyết k ỳ b ì n h lòng tham không đ ấ y lúc này hí nhờ nói các huynh đệ tuyệt không kêu gào đau nhức có điều ngươi nếu bị đau chúng ta sẽ rất là vui sướng dứt lời vội vã không nhịn nổi dò ra hữu trưởng ham muốn bắt lại cơ người hương cổ tay tần diệu hồng hai tay trở đến tay phải ổn định nắm chặt kỷ bình bốn cái ngón tay tay trái gõ hướng về ấy tay tùy theo trong chiều trực ảo đến đối phương g ầ n cốt sai chỗ bị đau kêu la thiên trí ban g bang chúng đang kinh ngạc t ầ n diệu hồng không đợi người bên ngoài phản ứng lại liền la đến chân quét ngang đem kỷ bình quật ngã trên mặt đất sau đó vung lên la quần chọc người dò ra tuyết ngó sen bạch mũi chân đ ặ p ở kỷ bình đến trên ngực ngược lại hướng còn lại bang chúng lưng nợ nụ cười nói xem ra ta dưới chân đại gia thật là thoải mái các người xem hắn đều không muốn dậy đi ưu ảm tám ảm ba mươi hai còn có vị nào muốn cùng bồn cô nương chơi bừa không bằng cùng lên đi cái kia cơ đời người đến ngọc mềm hoa nhu ra tay lại rất hiện ra tàn nhẫn mọi người xem tình hình này đều từ bất ngờ ý t r i đức khai cùng với lưu gia danh thẳng nhìn đến gọi dậy tốt đến hơn mười tên thiên trí bang nhiều lên cảm giác p h n t ớt càng nổi tiếng trong bang đệ tử nói hô quát nói người ở đây thanh lâu bên trong tìm người thông đồng pha trộn còn mẹ hắn muốn đứng đền thờ ngược lại hướng về đồng hành mọi người nói đoàn người mau đem này đổ đi bắt lại muốn nàng muốn sống không được muốn chết cũng không thể lãnh giáo lợi hại của chúng ta phần lớn bang chúng đang hai mặt nhìn nhau chỉ lo gánh vác căn hệ gặp trong bang trách phạt thần diệu hồng lại tiếp tục bẻ gãy kỷ bình cự tay khiến cho hắn liên tục k ê đau sau đó ngả n ớ n cười nói các đại gia cùng tiến lên mới có thú vị hôm nay ta liền để tránh phụ trư vị tình nghĩa cái kia hơn mười tên thiên trí bang đệ tử xem này tình trạng lúc này động thân đ á n h trên tần diệu hồng nhấc lên chân trái liền đem kỷ bình đá ra khiến cho đụng ngã hai gã thiên trí bang đệ tử sau đó thả người nhanh gọn khinh thăm hồng tô thủ nhanh nhẹn hơi vung tay liền đem người nọ nhẹ cuộc ngã hơn người xem này cơ người đều không phải là bình thường nhất thời không dám k i n h thường liền là gạt ra trận thế liên thủ đi bắt m ớ cái kia xinh đẹp cơ người bọn họ đều không phải là không có mang theo đau kiếm chỉ là không đành lòng đau đớn ấy ra t h ị vừa mới tay không lấn đến gần hai gã thiên trí bang đệ tử thoải máiền hướng tần diệu hồng đầu vai đem ra, Ví chi đức khai chính là cơ người lo lắng lại xem nàng triển khai hai tay một đôi đỏ tô nộn tay về phía trước khinh thăm ngược lại nhanh nhẹn vung lên ở giữa hai người kia c ầ m dưới thẳng vội vã đến bọn họ một trận mê muội ngửa đầu liền ngã tần diệu hồng ra chiêu vật lộn với nhau thời khắc như t r ư ớ c ngoái đầu nhìn lại nhăn mặt cười tư thế định mặc n h i ề u còn như làm bạn chư khách liếc mắt đưa tỉnh nghĩ mình lại xót cho thân thời khắc liền đem đặng kia bang chúng đánh cho người ngã ngửa đổ Ví chi đức khai xem tình hình này vừa mới an tâm trong lầu khách làng chơi tất cả đều tiếng hoan hô cổ xi、si、mê quan sát cái kia cơ người hỉ thức cười tu hú múa Quy một chương thanh lâu ngọc bích mỹ nhân k i ể u hai chương bốn mươi ba thanh lâu ngọc bích mỹ nhân k i ể u hai đám kia bang chúng vốn muốn liên thủ k h ô n g chế tần diệu hồng lại chưa ngờ tới phe mình không hề sức chống đỡ lúc này lên cảm giác mất hết mặt mũi cẳng có người chép lại bên cạnh cái bàn b á t nhỏ chén nhỏ kính hướng cái tia cơ người ném đi tần diệu hồng tránh trái tránh phải mổ rơi xuống bên hông hồng lăng lập tức tiện tay múa ra ngược lại đem đ ố n g nhiên bay tới đến v ò rượu ngang trái đến vừa vặn đập chúng một gã thiên t r í bang đệ tử đám kia bang chúng vẫn còn từ dốc sức vật lộn với nhau chấm nghe ngoài cửao n ữ khí không cho người bên ngoài có chút không tuân theo mọi người đều hướng ngoài cửa nhìn tới nhưng thấy người nọ là một tuổi gần năm mươi hán tử màu da ngâm đen tướng mạo và vỡ kên kên mắt nhìn c h u n g quanh lộ hùng chỉ riêng tấn đường hẹp tụ lại sinh kim văn dâu ria bồng b ề n h dương anh phát chạy c h ầ m c h ầ m đi bách bộ vào tham l a n g bước sau người có hơn mười tên thiên trí bang đệ tử đi theo đi vào đ á m k i ế c gây sự thiên trí bang đệ tử nhìn thấy người này lúc này lẫn n h o ngân tiến lên quỷ lại nói bãi tiến nhâm phó bang chủ tần diệu hồng trong lòng căng thẳng tùy theo thầm nghĩ chẳng lẽ người này chính là nhậm nghĩa của thiên trí bang hắn lại đây hiên viên phái tổng đàn địa giới làm chi lại nói nam tử kia chính là n h ầ m nghĩa hiện nay thân là thiên trí bang phó bang chủ ở trên giang hồ đạt được đen mạnh thường tên tuổi nhưng thấy hắn khẽ vớt dâu rịa vẻ mặt nghiêm túc nói b u ồ n bang nghiêm cấm ức hiếp lương thiện dân chúng có thể bọn ngươi dám cùng thân đàn bà sinh sôi sự cố nếu như y theo bang quy xử trí bọn ngươi sao lại còn có mặt ở đám kia bang chúng được nghe lời này không có bất kỳ không đúng n h ầ m nghĩa trịnh trọng nói còn không mau nhanh lùi tới mặt s a u đi không nên ở đây mất mặt xấu hổ đợi đến đám kia gây sự bang chúng lui ra nhậm nghĩa tới hay đỏ trước người chắc tay bồi lê nói bùn bang đệ tử chẳng ra gì tr tại hạ là thiên trí bang phó bang chủ nhầm nghĩa m ờ i mọc đồng ý ta thay thế bọn họ đền bù cái không phải dứt lời từ trong lòng lấy ra hai thỏi đại bạc đặt ở một tấm chưa tổn hại trên bàn tiếp theo rồi nói tiếp này hai nén bạc liền đưa cho cô nương tạm thời đem làm hỏng sự vật một lần nữa đặt mùa dưới chẳng biết có được không đủ dùng nói tới đây vẫn chưa đầu nửa điểm phó bang chủ cái giá rất hiện ra khiêm cung lễ phép tân diệu hồng lúc trước tranh đấu thời khắc còn thiên kiều bám mị rất hiện ra thành thơi thế ý lúc này vậy lại rơi lệ n h ẹ n à o lại không đề cập tới đôi câu vài lời đúng như lo âu nhớ nhung vô tận khổ sở thẳng khiến chứa nhiều khách làng chơi nhậm nghĩa cười ha h a lại tiếp tục khiêm tốn nói cô nương ý muốn như thế nào chỉ để ý nói đi chính là tần diệu hồng buồn thương xót thở dài khuất thân thi lê nói nhân phó bang chủ g ã y sát tiếp này gia sản ngược lại không đáng giá mấy đồng tiền ta mặc dù chịu được ít ỏi hoa nữ có c thể dù sao thân phận đê tiện cũng lẽ ra nên thức thời coi như thôi mới là nhậm nghĩa hai hàng lông mày n í u lại nói b u ồ n bang đệ tử xem nơi đây là nhà thanh lâu kỹ viện liền có thể tùy ý bung ô thả động tác này có điều không nên cô nương không cần kinh hoàng ta nhậm nghĩa thân là phó bang chủ chắc chắn giữ gìn lẽ phải tần diệu hồng túi đầu bộ dạng phục tùng than thở nói t i ế p làm ộ t số khổ người. vừa mới ham thân này thanh lâu trong ký viện may mắn được trời cao chăm sóc muốn ta có chút sắc đẹp vừa mới ở đây kiếm ra ít ỏi danh tiếng chứa nhiều khách quan đều kêu ta tần cô nương ta mặc dù ở nơi đây làm đầu bảng hoa khôi nhưng cho tới bây giờ đều là bán nghệ không bán thân cũng không muốn dễ dàng tiếp khách vừa vặn là duyên cớ này càng mà t r e o đến quý bang đệ tử cắm thức tại đây ngọc bích hiên bên trong già tay quá nặng nói đến lúc sau từ trong lòng lấy ra khăn gấm lau chùi hai gò má nước mắt tiếp theo rồi nói tiếp thiếp đau buồn tự thân mất đi danh t i ế t còn hỏng rồi chủ nhân chuyện làm ăn thật không biết như thế nào cho phải sáu chứa nhiều khách làng chơi được nghe lời này chỉ nói xinh đẹp cơ người vẫn còn là xử nữ không biết nàng đúng là tuân tấn nhân tình thằng đem tần diệu hồng làm như t r i n h tiết liệt nữ nhưng xem chư khách tranh nhau móc ra tiền bạc khen thưởng dùng cái này giúp đỡ thanh lâu chuyện làm ăn càng có hai gã giàu sang con cháu trâu đầu ghé thai trộm đạo chỉ điểm đ á m kia thiên trí bang b a n g chúng kỵ binh cố nén đau đớn về phía trước bước lên hai bước nói hô quát tần diệu hồng nói nhân phó bang chủ nể mặt ngươi y hỏi mẹ hắn ở đây dây dưa tần diệu hồng liền không g i m sưng càng dẫn tới người bên ngoài âm thầm lòng căm phẫn kỵ bình p ẫ n nộ nói Ta có điều muốn tiến lên cô nàng lẳng lơ giả bộ rất giả thanh cao coi chừng nhâm phó bang chủ bẻ gây đoạn n g ư ờ i cổ ngược lại đem đau đớn cánh tay dơ cao lên cung thỉnh nhậm nghĩa nhầm g nhìn muốn thanh muộn k h í nói mong rằng nhâm phó bang chủ làm các đệ tử làm chủ thu thập này đ i đĩ i ý tri đức khai vẫn còn từ nút trong bóng tối quan sát thương thế của kỳ bình mắt thấy ấy cánh tay khuỵu tay dĩ nhiên chất khớp tùy theo tâm trạng thầm nghĩ này nhậm nghĩa chính là bang chủ nhiệm kỳ trước sứ đệ tố nghe võ công của hắn cao cường nếu như thằng ngãi này thật độc thủ tần cô nương nhất định phải chịu thiệt dựa theo này tình hình còn phải lao phu xuất thủ tương trợ nói nghĩ đến đây, liền là nín thở ngưng thần. p h dứt lời vươn tay bổng ngang ấy bàn tay chưa chạm đến kỷ bình cánh tay có thể trưởng duyên chân khí đã xem đối phương cánh tay chém làm hai đoạn kỷ bình ngã xuống đất trên không được buồn bã khóc to lan lộn nhậm nghĩa rôi ngón đâm đối phương chỗ cụt tay huyền đạo đã tránh cho ấy không ngừng chảy máu vừa khiến cho hắn đau đớn chút ít chậm chạp vậy xem mọi người phần lớn là bình dân mách tính nơi nào thấy qua lần này tình cảnh lập tức dồn dập kinh ngạc tần diệu hồng thầm nghĩ chẳng trách nhậm nghĩa ở trên giang hồ rất có uy danh chỉ xem này dùng trưởng đại đao tu vi ta liền kém xa hán tần diệu hồng đang thầm nghĩ nhậm nghĩa phục vừa c h ắ p tay nói ta đã xem thẳng ngãi này cánh tay vỡ xuống tạm thời cho tần cô nương bồi tội đ ồ vận nếu như vẫn còn không đủ để bình ổn ngươi trong lòng tức giận ta liền ở chỗ này xử tử những đệ tử này không biết ý ngại thế nào đáng t i a gây sự bang chúng mắt thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc liền vội vàng hướng về tần diệu hồng quỳ lệ xin tha còn có một gã trong bang đệ tử nói b u ồ n bang bang quy xưa nay nghiêm ngặt các linh đệ có điều muốn thừa dịp ở xa tới việt c h ú n g ở bảo địa của người tìm ít ỏi việc vui lại không ngờ tới đụng phải tần cô nương mong rằng người đại nhân có đại lượng hướng về nhâm phó bang chủ cầu xin tha tha chúng ta tính mạng tần diệu hồng thầm nghĩ ta có điều muốn thiên chí bang mất ít ỏi bộ mặt có thể nhậm nghĩa nếu như coi là thật ở chỗ này chết ấy thủ hạ bang chúng không chỉ có thể bảo toàn bọn họ võ lâm chánh đạo danh tiếng ngược lại muốn ta thiếp mặc dù bị ít ỏi hoa n ư ớ có c thể chặt đứt cánh tay liền hơi quá rồi mong rằng nhâm phó bang chủ bông tha nhâm nghĩa phục vừa lấy ra hai thỏi đại bạc đặt trên bàn nói tiếp cũng là như thế liền đ a tạ tần cô nương nương tay rồi này ngân lượng mong rằng cô nương vui lòng nhận nhâm mộ trên người chỉ dẫn theo nhiều như vậy nếu như không đủ tần cô nương chỉ để ý ngôn ngữ ưu h u đọc sách vê đức ả m một trăm mười chín hảm một trăm mười chín vô cằn hu ngược lại tới kỵ bình trước người quan sát đối phương thương thế sau đó nói chúng ta đều là trong chính đạo người từ không thể ước hiếp lương thiện ta thân là phó bang chủ chỉ phải xử trí ngươi thật là không dám làm việc thiên tư kỵ binh cũng đúng cố nhẫn đau đớn r u n giọng nói thuộc hạ sáu minh bạch sáu nhầm nghĩa ngửa đầu thở dài nói ngươi lần này mất đi cánh tay sau này kiếm sống không khỏi gian nan kỵ binh huynh đệ rất điều dưỡng vốn phó bang chủ lại từ trong bang cho quyền ngươi bạc dòng trăm lạng tạm thời tạo điều kiện cho ngươi phụng dưỡng gia quyến già trẻ sau này ngươi có rất khó khăn cũng nhất định phải tìm ta giúp đỡ k ỳ b ì n h lúc này cám ơn qua bên cạnh xem chư khách không có bất kỳ nghị luận sôi nổi nổi danh khách làng chơi nói không trách nhậm nghĩa có thể làm đường đường võ lâm đại bang phó bang chủ thử nhân đoan rất khiêm tốn đủ để xứng với đen mạnh thường danh tiếng vừa dứt lời có khác tên khách làng chơi hừ nhẹ một tiếng ô m trong ngực mỹ nhân tự đ ắ c cười nói nếu ta nói nhâm phó bang chủ nhất định là xem lên tần côn đương mới có thể như vậy hà mình trên đời nào có mẹo con không thích canh đạo lý lưu ra danh ẩm ý khinh chế nhạo đạo nhân phó bang chủ tốt sẽ thay mình ô n đồm danh tiếng thật là nhân nghĩa được ngay gì vàiên trong bang đệ tử được nghe lời này li sau đó hoàn toàn không để ý tới mọi người nghị luận hướng tần diệu hồng ôm cười nói bị giúp đệ tử ở đây q u ấ y đã lâu nhân mộ vậy thì cáo tử dứt lời liền l ĩ n h bang chúng rời đi tần diệu hồng hướng trong lầu chư khách khuất thân hơi lạy ương cười nói hôm nay mẹ ệ đến khách quan bọn bị sợ hãi ngọc bích hiên sẽ cho mỗi vị đưa lên đồ khang rượu ngon ta cũng sẽ dâng lên một nhánh c a m múa tạm thời làm đoàn người ă n ủi chư khách được nghe lời này lần lượt vui mừng cổ vũ càng có người nói mời mọc nàng nhiều múa bao nhiêu cấp cho khúc đỗ khang r ư ợ u ngon cố nhiên nước ngọt thuần hậu có thể tần r ư ợ u hồng mình ca hiến vũ càng dụ biết dùng người say mê si mê cái tia cơ người h i ể u điệu múa lên than nhẹ c ạ n kêu lên nói tính bạn gái quân trường mây trắng chiếu đỏ chết non quân hỷ thức đem cầu liền nước mắt thường bạn mộng ngủ bày ấy thái mặc dù không giống vương yến đầy c o i lòng niềm thương nhớ lại đầu mềm mại đáng yêu xinh đẹp thực hôn kể chuyện nhưng xem cái tia cơ người bay ngang trái hồng lăng múa quay lại tiểu diễm làm ảnh đánh mạnh xanh biết bông đèo diễm ngươi mắt lưu quang trang sức sặc sỡ rực rỡ sinh ca cả sành đường rượu đẹp thất như lúc này cũng có nhiều người mọc hay đỏ lại tấu n h á vui lại tiếp tục s i nhìn cái k i a cơ người giật đã hồng lăng vòng v ã i đẹp du lịch múa cơ đột tì bà dây cúng tóc mây hoa nhan kim châm cái tóc tiểu vê cùng thương lẫn lộn đạn ngọc bích hiên bên trong chưng lông chim vui động bay l ờ y l ầ u chư khách đang thần hồn đi n ả o vui mà quên trở về tần diệu hồng ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp sau đó hư mái biệt phục dẫn úy tri đức khai cùng lưu gia danh về vào hậu viện lầu nhỏ chúng cũng rồi ý tri đức khai rót đầy rượu ngon tiếp theo đưa về phía hay đỏ đợi đến cái tia cơ người đưa tay tiếp nhận ý tri đức khai không khỏi tâm thần khởi động ngược lại than khẽ một tiếng nói lao phu may mắn kết bạn cỡ này mỹ nhân thật không biết sẽ đấu kỵ nhiều hay ít nam tử chỉ tiếc tần cô nương lúc trước nói tới bán nghệ không bán thân miệng đầy đôi môi không người khả năng tưởng như thế như vậy chẳng phải đáng tiếc x ấ u nói đến lúc sau vậy lại ảm đạm một lát tiếp theo rồi nói tiếp như vậy sự tình bị lao phu gặp phải thật không biết ta nên may mắn hay là nên trách ta số mệnh không tốt x ấ u tần diệu hồng mặc dù cảm giác đối phương quả thật ngốc hàng ham muốn từng sơn hào hải vị mùi lại cũng chỉ được dáng chống đỡ miệng cười nói nhận được giám viện trưởng lao nâng đỡ t i ế t thực tại cảm kích tiếp rằng ta phát xuống thể nguyện đ ờ i này bán nghệ không bán thân nếu như đụng phải quý mến nam tử ta liền c a m nguyện lấy thân báo đáp ý tri đức khai sáng mắt lên lập tức hỏi tới lời ấy thật chứ sáu nói tới đây tiếng nói nhẹ run lên khó có thể tự tin tần diệu hồng hướng ý tri đức khai trong chén rót đầy rượu nói tiếp ta cũng không để ý người nọ tuổi tác bao lớn cũng không nghĩ tới muốn rất danh phận chỉ cần hắn thật tình đợi ta lại cùng thiếp tình đầu ý hợp ta dù cho làm mất mạng cũng là cam tâm tình nguyện ý tri đức khai nhất thời lên dây có tinh thần lập tức nâng chén kính tặng nói thần cô nương tài mạo xong tuyệt mà lại giữ mình trong sạch coi là thật thế gian hiếm có vì thế lao phu nhất định phải dâng lên một chén dứt lời liền là uống một hơi cạn sạch tần rượu hồng k h ẽ h ấ p rượu ngon sau đó chuyển qua câu chuyện nói có chuyện thiếp cảm thấy thật là quái lạ nghe nói thiên trí bang tổng đà cách xa ở đ ồ n g lai nhưng bọn họ phó bang chủ vì sao tới q u y phái tổng đàn địa giới không biết có rất duyên cớ Ví chi đức khai đánh ở rượu nhi tự đắc cười nói thiên trí bang bang chủ d i ê u tố phong muốn ấy chỉ có một con gái yêu ở bồn phái tu luyện võ công lần này liền sai n h ầ m nghĩa tự mình dẫn rất nhiều bang chúng đã đến hộ tống nói đến việc này cũng coi là bồn phái mặn g i i lưu gia danh được nghe l nói thăm hỏi nghe nói diêu tố phong cũng là võ lâm danh túc lại cùng ma giáo giáo chủ lữ trọng tiêu bổn phái trưởng môn khó phân sản sản khuê nữ của diêu tố phong nếu như muốn tu luyện võ công cần gì phải đến bổn phái tu luyện ý c h i đức khai cười nói việc này bạn trưởng lao đúng là hỏi d i qua ý theo diêu đại tiểu thư nói cái kia thiên trí băng cố ý cùng bổn phái giao hảo lưu gia danh thân là cựu tiêu thần giáo ưu thiên bộ thiếu chủ từ không muốn hai cỗ tránh đạo thế lực giao hảo nhưng thấy hắn nói xúi dục nói t a t ừ n g nghe n diệu võ công của r i hồng ưng phụ hòa nói nếu như thiên trí ban g cùng bốn phái võ công coi là thập hợp hai là một chính là võ lâm bên trong một việc trọng đại nha ý chi đức khai trong lòng căng thẳng vậy lại trầm ngâm một lát nói cái kia d i ê u tố phong tốt xấu là võ lâm danh túc nghĩ đến sẽ không học trộm bồn phái võ công chứ nam lưu ra danh coi mặt hiện vẽ ưu lo liền la tiếp lời nói đệ tử sau này muốn bái vào tổng đàn hiện nay liền nên là bản phái suy nghĩ ta cuối cùng cảm giác chuyện này có chút kỳ quái không biết có nên nói hay không v ý chi đức khai xưa nay mặc dù hiện ra hoa mắt thụ thai nhưng hắn biết rõ h i ê n viên phái chính là chính mình sống yên phận vị trí này làm đã nghe cỡ này chuyện thần yếu từ không dám lơ là sơ s u ấ t liền vội vàng nói hỏi lưu ra danh làm sơ chối từ lập tức nói cái kia diêu tố phong đã có lòng cùng bồn phái giao hảo chỉ cần sai người đưa ít ỏi quà tặng chính là cần gì phải muốn nhà mình khuê nữ bái vào b n phái trên giang hồ ai không biết diêu đại ban chủ chính là thế gian hiếm có lớn gian hùng liền ngay cả triều đình cùng ma giáo đều e sợ cho bị ấy t bực này nhân vật đến tột u cùng có thể hay không tu luyện bổn phái võ công đệ tử thật là không dám phỏng đoán bất quá hắn chắc chắn đem tự thân võ công chuyển cho bảo bối khuê nữ cái kia khuê nữ cũng có thể đem bổn phái võ công chuyển cho thiên trí bang b a n chúng ý tri đức khai hai hàng lông mày trói chặt nói ngươi lời này ngược lại cũng rất có vài phần đạo lý vừa dứt lời tần diệu hồng lúc này tiếp lời nói thiếp may mắn đến mông t r ư ở n g lão nâng đỡ này một chút không tránh khỏi thay thế người lo lắng ý tri đức khai được nghe lời này không khỏi trong lòng r u n động sau đó hỏi lão phu ở trong phái quyền cao chức trọng không biết tần cô nương chỗ bổn chuy v ý trí trưởng lão nếu như ở quý phái không quá mức quyền thế thiên trí bang dù cho thành võ lâm tránh đạo đứng đầu cũng cùng người không quá mức căn hệ có thể y theo hiện nay tình hình quý phái nếu như bị lấn át danh tiếng v ý trí trưởng lão ở trong trốn giang hồ liền không có cỡ này v a i nhìn v ý trí đức khai rất tán thành vậy lại hút vào khí lạnh sau đó nói b ả n trưởng lão làn nên đ ể phòng thiên trí bang ngày nào đó ta liền tìm trưởng môn sư bền t h ư ờ n g nghị việc này lưu gia danh nói trưởng môn tôn thượng không hẳn chịu nghe như thế ngược lại có chút khó làm ý trí đức khai lập tức trở lại ý vị đến không k h i than khẽ một tiếng nói Ta người sư đ i ệ t kia quá mức quang minh lỗi lạc thực tại không hẳn chịu nghe cũng may con gái yêu của diêu tố phong bất quá là một bảy tuổi cô gái nhỏ dù cho nàng lao tử như thế nào đi nữa võ công cao cường cô gái nhỏ này không được coi chừng chỉ sợ khó có thể thông qua võ thí nếu như bị nàng may mắn thông qua được bùn phái còn có văn thí đến lúc đó lại bàn bạc k ỹ hơn tần diệu hồng sau khi nghe xong lúc này lắc đầu kiều thán uy t r i đức khai hỏi tần cô nương cớ gì thở dài tần diệu hồng nói nếu như chỉ là tỷ thí võ công ta tử không vì thiếu chủ lo lắng chỉ tiếp muốn bái vào tổng đàn không chỉ muốn thông qua võ thí còn muốn thông qua văn thí m ý chi đức khai xem này tình trạng vội vàng khuyên bảo nói ai ưu tần cô nương không nên lo âu là phu chắc chắn giúp đỡ nhà ngươi thiếu chủ thông qua văn thí tân diệu hương nói ý chi trưởng lão lời ấy thật chứ ý chi đức khai muốn lấy lòng cơ người mà lại hoàn toàn không có k i ê n kỵ lúc này nói b ồ n phái thủ trận văn thí sẽ ra lệnh đệ tử dùng nho ra t h ờ i mạnh t ử danh n ô n người yêu người người thương yêu kẻ tôn kính ta ta tôn kính lại làm đề viết xuống một phần văn chương trận thứ hai đề mục chính là mặc ra mặc t ử danh n ô n hưng thiên hạ lợi trừ thiên hạ hại trận thứ ba đề mục chính là đạo r a danh n ô n đạo của đất trời vô cùng thì lại phản doanh thì lại tốn mà cuối cùng một hồi gia tiên hiền chất chỉ cần theo cầm kỳ thư họa bên trong tùy ý tuyển giống nhau biểu diễn bậc này tài nghệ ngược lại cũng không cần quá mạnh mẽ ta coi hiền chất thiên tư nhạy bén mà tài đánh cờ thi chính là hàn tín sáng chế nghĩ đến hiền chất chỉ cần hơi thêm tập luyện liền nên muốn gì được ấy lưu ra danh xem ý chị đức khai rất có thân cận tâm ý tất nhiên là rất cảm giác vui mừng lập tức thầm nghĩ nếu như ta có thể đem lão già này l u n g lặt lấy sau này tiêu diệt hiên viên phái liền vừa hơn ít ỏi phần thắng nói nghĩ đến đây liền là nâng chén kính tặng nói giám viện trưởng lão đại ân đại đức ra tên ổn thỏa dũng t u y ể n báo đáp văn bối còn có cái yêu cầu quá đáng không biết có thể không nói lý ra gọi bằng người thúc phụ từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà ngọc bích hiên cũng là thúc phụ nhà bất cứ lúc nào xin đợi thúc phụ đã đến ở lại tận diệu hồng xem ra thiếu chủ tâm tư lập tức ưm phụ hòa nói người nếu làm thiếu chủ của chúng ta t h ú c phụ liền cũng là thiếp chủ nhân coi là thật như thế thiết thực tại vui mừng vô hạn ý c h i đức khai rất cảm giác vui mừng càng m à mặt mày hớn hở nói lão phu thật là vừa ra tên đứa nhỏ này đang có thu hắn làm cháu ý tứ từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà chỉ có điều việc này không thể bị ngoại nhân biết được lưu ra danh cười nói đoạn mấu chốt này trưởng lao t h ú c phụ đều có thể giải sầu cháu biết được trong đó lợi hại trong phòng sáu gã cô gái sáo trúc và tấu trong bữa tiệc ba người uống đến rượu hàm hai nóng ý tri đức khai cơm nước no nê sau t ầ như Diệu ồ Hồng n nhạc cô gái. Hầu hạ phòng nghỉ, không bằng Tần xinh n g gã gái, gã gái kêu kia Khai khách kia sáu tấu hầu sáu Diệu cái cô Đức cái cô tới Trì hạ h đem đẹp, mặc dù n cũng là nàng g là thế mỉ dạy dô sự nữ. n ư t h như vậy tới đêm khuya ngọc bích hiên ở ngoài mưa phùn kéo dài lưu ra danh bung rủ cùng tiện ý trì đức khai đèn lên xe ngựa không người cười nói này một chút đang mưa rơi lắc đắc thúc phụ sao không ở ta người này ở lại một đêm ngày mai lại về trong phái ý trì đức khai than khẽ một tiếng nói bạn trưởng lão chỉ sợ đi ra đến lâu bùn phái đệ tử tìm không được ta khó tránh khỏi gặp trở ngại lưu ra danh từ bên hông lấy ra một bao ngất lượng sau đó đưa cho u ý tri đức khai nói cũng là như thế cháu cũng không tiện ở lâu ta mà ở trong nhà ở lại cân nhắc câu dưới thí để m ụ u ý tri đức khai đem ngân lượng thu vào trong lòng sau đó khoát tay áo nói đều là người một nhà sau này không cần như thế khách sáo ngược lại lại tiếp tục nhìn t ầ n diệu hồng ô m q u y ề nói n lão phu cáo tử rảnh rỗi trở lại xem n g ư ờ i sáu nói tới đây đầy cói lòng không đành lòng t ầ n diệu hồng đứng đáp ứng u ý tri đức khai vừa mới đắc ý vô cùng ngồi ở trong xe hử nhẹ cười nhỏ nhi càng xe trên tôi tớ g ụ c n g a chấp roi dẫn ý tri đức khai phi nhẹ mà đã đi tân diệu hồng xem hôm nay lung lạc cỡ này quan trọng nhân vật không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn lập tức hướng về lưu gia danh nói hôm nay cuối cùng công đức viên mãn sau này bị cha ngươi tuân pháp vương biết được chắc chắn ca ngợi thành tích của ta còn không mau theo tỉ tỉ đi vào nhà chúng ta thương thảo dưới như thế nào giúp ngươi thông qua văn thí tân diệu hồng ý vào chính mình là tuân pháp vương nhân tình lúc này lời nói cũng không quá kính cẩn cử chỉ cũng hiện ra ngạc lớn lưu gia danh cười ha h a đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một cô gái tập tễ mà đi đang hướng ngọc bích hiên đi tới cô gái t i ế thương tích khắp người chính là hiên viên phái kẻ bị dồn bỏ liều ý ý ý c thanh lâu ngọc bích mỹ nhân t i ể u bốn chương bốn mươi lăm thanh lâu ngọc bích mỹ nhân t i ể u bốn liệu y y ở h i ê n viên tổng đàn nhận qua hình trách vốn nên rất điều dưỡng lập tức lại tại đây trong thành du đãng tùy ý thê thê mưa đêm ngâm đả thương nơi làm cho mới thay quần áo lại tiếp tục vết máu l o n lộ có chút người đi đường xem nàng bộ này mô dạng liền vội vàng tránh ra thật xa vậy lại l i ế c nhìn liệu y y hay mắt hạnh vô thần thê một tiêu chỉ có cảm giác đêm qua tình cảnh ngờ ngợ hiện lên lại nói hôm qua liệu y y ở tổng đàn chịu đựng qua hình trách vậy lại chóng mặt trôi qua hiên viên tể quang sai người đem nhấc vào trong phái y quán t r ư ớ thương như thế như vậy tới đêm khuya hà phương cùng lý vân hai gã nữ đệ tử đóng giữ a y quán hai người trong lúc rảnh rỗi liền ở liệu y thì y thì ngoài phòng trên giường nhỏ ngồi bàn bạc lên ban đêm việc cái kia hà phương trước đem sở linh quân c h à o phúng một phen sau đó nói liệu y thì y thì tiện nhân kia mất hết bùn phái bộ mặt còn mệt đến chúng ta ở đây g á c đêm vừa dứt lời lý vân liền là tiếp lời nói năm đó liệu y thì y thì cùng người ta cùng lệ một gã đều nói ai dự định tám năm qua đi nàng càng bị sở linh quân thu rồi làm đồ nhi hóa ra là này tiểu tiện nhân c à n nguyện bán thân thể hà phương hử nhẹ một tiếng nói tiện nhân kia xưa nay nhìn é、e、lệ nhất định là giả bộ cho này nam nhân nhìn ngươi xem nàng nhiều không biết xấu hổ ta muốn là đụng với chuyện như thế sớm mắc cỡ chui vào khe trong đã đi mà nàng dám trước mặt mọi người đem chính mình cùng sư phụ loạn luân g è m pha bốn phía tên dương còn nói ra nhiều ái mộ thầy ngôn ngữ ai u coi là thật mắc cỡ chết người ta rồi lý vân vẫn còn từ cười trên sự đau khổ của người khác tùy theo ngả ngớn cười nói cũng không phải sao liệu y ý thì ý ý đều bị sở linh quân đẩy xuống sườn núi đến cuối cùng lại vẫn nghĩ phải cứu cái tia xú nam nhân xứng đáng trên mặt lưu xẹo nếu như nhạc khang vẫn còn ở chỗ này chắc chắn ngăn cản hai tên đệ tử kia loạn nói huyên huyên. nhưng hắn không biết đợi đến vẫn như cũ tỉnh dậy phải làm nói rất nói vừa xem đối phương tính mạng không ngại liền về vào trong phòng mình đã đi cái kia hai gã nữ đệ tử như thế bản lộng thị phi lại không biết l i ề u y -y, y y sớm tỉnh dậy đang nghe này ngạo mạn lời nói chỉ có cảm giác tim như bị đau c ắ t trong nháy mắt đêm tiếng vắng người lúc hà phương cùng lý vân đều t ừ ngủ say l i ề u y, -y, y cố nén đau đớn c h ậ m chậm rời đến, đến giường đi tới cái kia hai gã nữ đệ tử trước người r ồ i ngón nhanh đâm đồng môn h u ệ đạo đợi đến các nàng thức tỉnh thời khắc khắc toàn thân dĩ nhiên không thể động đậy hà phương đang muốn kinh hô liệu y -y, y y liền là điểm chúng đối phương áo huyện lệ công lập tức rút ra đối phương chỗ phối hợp trưởng kiếm phẫn nứt trách mắng đoàn người vốn là đồng môn có thể các ngươi nói như thế ác độc càng không để ý nửa điểm tình nghĩa lý vân run g ọ n g cầu khẩn nói vẫn như cũ năm cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này chứ n a m sau này sáu sau này chúng ta sau đó cũng không dám nữa sáu nói đến lúc sau không khỏi thất thanh khóc n ỉ nó lên liệu ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ư ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý liền là giơ lên trong tay t r ư ờ n g kiếm ở trên mặt của các nàng vẽ ra vài đạo vết máu sau đó gắn gượng g xuống núi đã đi liệu y y y v vốn là trong phái đệ tử tổng đàn canh gác đệ tử cũng không biết nàng chém bị thương đồng môn liền chưa tiến lên ngăn cản mà cái kia hai gã nữ đệ tử cho đến hôm sau mới bị phát hiện khắp mọi nơi vô biên tia vũ nhỏ như bờn liệu y y y lúc này dĩ nhiên khí lực không chống đỡ nổi lại tiếp tục chóng mặt trôi qua tân diệu hồng xem tình hình này vậy lại trong lòng căng thẳng bật thốt lên nói ai u cái kia không phải ở hiến tế đại điện trên khóc lóc om sòm nữ tử mà xem ra sắp không xong rồi lưu ra danh hoán hai gã trong giáo đệ tử. sau đó phân phò nói cô gái kia có lẽ có ít tác dụng các ngươi nhanh đưa nàng nhấc đi vào sau đó tìm cái thầy lang cho nàng nhìn một cái vừa dứt lời một tên trong đó ưu tiên h bộ đệ tử đem liều y y y y nhấc vào tiền viện phòng khách tên còn lại lúc này tìm thầy lang đã đi lưu ra danh lĩnh tần diệu hồng về vào hậu viện trong tiểu lâu sau đó mạng người bên ngoài lui ư ra tiếp theo nhẹ lay động trong tay quản giấy hướng về cái kia cơ người nói hiến tế đại điện ngày ấy n g ư y i n g u y ê n lai đã ở tần diệu hồng loạn c h ạ n trong chén rượu ngon lập tức ngả lớn nợ nụ cười nói hiến viên phái hiến tế đại điện ngày ấy ta đã lủa mỏng che mặt quan sát trò hay tới tỉ tỉ có thể tận mắt nhìn thấy người cái tia thân pháp thực tại thật nhanh không muốn người né tránh linh hoạt chỉ sợ sớm bị sở linh quân chém giết vừa dứt lời lưu gia danh tay cầm cọc giấy tính hướng tần diệu hồng váng sữa cô đặc sữa cô đặc sữa sữa nhi đâm đem quá khứ cái tia cơ người đạp lăn bản cách xa nhau lập tức vọt ra mấy bước lưu gia danh vốn vẫn chưa thi triển kinh lực hắn xem tần diệu hồng đã né tránh ngược lại vận dụng hết công lực đem cái bản kia đâm cái trong suốt lỗ thủng tần diệu hồng trong lòng r u lên lập tức cố gắng tự chấn định nói khe sẵn giọng thiếu chủ tốt xấu nhà nói đến tỉ tỉ cũng coi như người mẫu thân lại vẫn đến đánh liên nói lần này ngươi đã có phòng bị đến theo ta so tài so tài tần diệu hồng hoàn toàn không nào dùng sống hắn lúc này được nghe lời này liền l à h、um、ư n nợ đủ cười nói người thiếu chủ k i ệ t nhưng chớ có khóc nhẹ ở ngươi lão tử trước mặt nói ta không phải lưu ra danh nhẹ lay động trong tay quạt giấy lập tức cười ha h a nói không sẽ không nếu như ngươi muốn khóc nhẹ bùn thiếu chủ tuyệt không ăn tần diệu hồng khuất thân hơi lạnh nói tiếp cái kiết thiếp cần phải cảm tạ đắc tội rồi vừa dứt lời đông nhiên tạo nên hồng lăng kính hướng đối phương nhanh ngang trái mà đi lưu ra danh sớm có phòng bị lúc này nghiêng người tránh khỏi tùy theo bức cái bước xa rất phiến nâng lên hướng về cơ giới người d ư ớ i cảm tần diệu hồng bận rộn hướng ngựa ra sau ngược lại khinh nhanh chóng xê dịch nhanh khiến hồng lăng quay lại liền muốn trói buộc ấy cảnh lưu ra danh hoàn toàn không né tránh tần diệu hồng chỉ nói hắn võ công không đủ nào có thể đoán được trong tay hồng lăng vừa mới c u ố n lấy ấy cảnh đối phương liền như khổng tức x u ề đuôi giống như triển khai quản giấy thuận tay đánh gãy hồng lăng sau đó lui đem mở ra tự đáp cười nói ngươi còn tặng cho ta khăn q u à n cổ sau đó cầm lên cần cổ chỗ quấn hồng lăng đến gần người một cái tiếp theo rồi nói tiếp này hồng lăng t h ơ n quá t h ơ n quá tần diệu hồng nói thiếu chủ đã yêu thích hồng lăng tiếp h trong tay này nửa cái cũng đưa cho người chính là dứt lời liền cầm trong tay cái kia hơn nửa đầu hồng lăng nâng lên đợi đến lưu gia danh đưa tay tiếp nhận cái k i a cơ người tay trái trở đến trực kích đôi phương mặt ngón t r ỏ tay phải nhanh thăm liền muốn đâm ấy huệ đạo lưu gia danh lúc này vòng đến đối phương phía sau một tay chế trụ nàng cổ tay phải mạch môn tay trái phiến nhọn chặt lại cái k i a cơ người bên hồng sau đó nói ta biết ngươi định không phục ta bổn thiếu chủ này võ công cũng không luyện đến nhà vạn nhất mất đúng mực mạch đến ngươi hương tiêu ngọc vẫn cũng không biết cha sẽ làm sao mang ta nếu không ta thử xem nói xong liền đem đối phương mạch môn gõ đến càng chặt trong tay quạt giấy cũng về phía trước hơi đưa tần diệu hồng quan sát tự thân khó có thể ngang hàng liền la bán được n g o n đến nói thiếu chủ làm đau thiếp này cũng giống nhau ngươi lao tử càng không biết được thương hương tiết ngọc lưu gia danh nói này một chút làm sao không tự xưng tỉ tỉ hôm qua ta cùng sở linh quân đạt đấu ngươi cũng không đến giúp đỡ có phải là hy vọng ta làm bồn giáo làm mất mạng tần diệu hồng mặc dù đã bị thua lại vẫn còn từ nỗi lòng chưa loạn lập tức ngả ngớn cười nói ta đây võ công có thể kém xa thiếu chủ nếu như ra tay giúp đỡ chỉ sợ liên lụy người lưu gia danh hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cũng sẽ tìm nguyên cớ ta nhưng cha duy nhất con trai sau này cần phải cảm tạ thừa kế y bắt của hắn ta muốn là có nửa phần sơ xuất cha sao lại tha cho ngươi dù sao hắn xưa nay chỉ đem mỹ nữ làm như xiêm y mặc tần diệu hồng lên cảm giác đối phương nói rất có đạo lý lập tức nói thiếp t h ị sẽ nâng đỡ bảo đảm thiếu chủ lưu gia danh cười nói vậy ngươi là ta tỉ tỉ còn là bồn thiếu chủ thuộc hạ tần diệu hồng nói đoán trách nói thiếu chủ tốt không nhìn được đậu lại ta thực tại tuổi tác hơi dài lúc này mới tự xưng tỉ tỉ sau này ở trước mặt này thiếp tự xưng thuộc hạ cũng được lưu gia d a n được nghe lời này vừa mới tạm thời coi như tôi sau đó nói dù sao chức vụ trên tôn ti có thứ tự chúng ta dù sao cũng nên có chút q u ý củ tân diệu hồng nói thiếu chủ có rất dặn dò nói thẳng là được cần gì như vậy to n h ụ nói đến lúc sau lắc đầu cười khẽ tiếp theo rồi nói tiếp cái tia thiên trí bang đại tiểu thư muốn ở hiên viên phái tu luyện võ nghệ việc này khó tránh khỏi bất lợi cho bộ luận giáo lưu gia danh nhẹ lay động c ọ p giấy nói này thiên trí bang tự xưng danh môn tranh phái ta lo lắng hai nhà này sau này sẽ kết làm đồng minh cũng sợ cái tia thiên trí bang tập đạt được hiên viên phái võ nghệ tăng cường tự thân thế lực tân diệu hồng khẽ gật đầu nói đúng thế không biết thiếu chủ có rất tính toán lưu gia danh nói trước tiên mạng trung tâm giáo chúng tìm hiểu dưới diêu tố phong khuê nữ nơi ở sau khi ta lại sai người đưa nàng nắm như vậy thiên trí bang còn không được cung cấp ta ra d i i tân diệu hùng nói việc này tất nhiên hưng hiểm thiếp cùng thiếu chủ gánh vác r ư ớ c trách lớn không thể bại lộ thân phận lưu gia danh được nghe lời này lúc này cười ha h a nói bổn thiếu chủ sẽ không cần ngươi b u ồ n g đưa tính mạng chỉ để ý đem lòng phóng tới trong bụng được rồi ta sẽ sai trung tâm âm mưu tứ quỷ đi này hoạt động Quy Lâu chương Thanh Ngọ ngọc bích hiên mọi việc tạm thời không nhàm chán lại nói hôm sau canh năm trở đến trình hồng tiệm theo trưởng môn nước hẹn đi trước tới tiên nhân kia đem cửa động chỗ nhà đá dấy lên một ngọn đèn l i n dầu lại sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng xiêm với trên bàn sau đó liền muốn ôn cố trưởng môn hôn qua truyền lại chiêu số nhưng thấy hắn đứng ở trong đó một vị đồng nhân trước người đem tu chiêu số các loại biến hóa diễn luyện lên trong lúc vô tình mờ mờ nắng sớm ánh vào trong động trưởng môn cũng tùy theo đi bách bộ vào trong động đang t ỉ n h cờ gặp đứa bé kia chuyên cần khổ luyện lập tức nghỉ chân quan sát sau đó nói rằng này vàiêu luyện được có chút rắng trịnh hồng tiệm được nghe trưởng môn ngôn ngữ lúc này tiến lên túi trào nói tiếp đệ tử chuẩn bị ít ỏi đồ ăn người mà dùng tới một vài h i ê n viên tể quang hiền hòa ứng thửa vừa xem trên bàn ngọn đèn vẫn còn tự cháy sau đó nói xem ra trời còn chưa sáng lúc ngươi liền qua đến, đến rồi vì sao phải tới như vậy sớm trịnh hồng tiệm đưa qua một khối bánh ngọn kính cẩn trả lời đệ tử từng nghe cha đ ề cập tới trương lương trên đường đi gặp vàng thành công đối phương muốn hắn dưới sông màu dày sau đó ước định trọng hội kỳ hạn mà trương lương liền sớm tới hiến viên tể quang cũng biết đoạn này để cố lúc này nói đây là trương lương nạp giày điện cố cái kia vàng thạch công quan sát trương lương làm người hề lương còn nghị thái công binh phát t r y ể n cho hắn trinh hồng tiệm nói cha thường dạy ta tôn sư trọng đạo trưởng môn đã muốn truyền thụ võ công ta liền nên tới sớm ít ỏi h i ê n viên tề quan vuốt cảm nói trương lương chính là hán lớp chín kiệt đã thay thế đại hán cao tổ bảy mưu nghị kê bên trong người này kể công c ô n g đạo ta xưa nay kính trọng được ngay vừa dứt lời đang thoáng nhìn hồng tiệm đáy dày ống q u ầ n dính ít ỏi bùn lập tức nhớ cùng đêm qua mưa phủn chút ít đến sơn đạo tất nhiên là so với dĩ vãng khói sau đó muốn hắn cũng ăn chút ít bánh ngọt ngược lại ngón trọn đ hai người dùng qua đồ ăn sáng h i ê n viên tề quang liền là hỏi thăm tới hôm qua truyền thụ sau đó nói hôm qua ta dạy về vị ngươi còn chỉ nhận cái đại khái vì sao hôm nay nhận huyệt như thế tinh chuẩn t r i n h hồng tiệm cười một tiếng nói đệ tử hôm qua hướng về sáng hiên sư phụ mượn vốn huyệt vị đồ phổ y theo trưởng môn truyền thụ rất nghiên cứu kỹ qua h i ê n viên tề u a n g nói rất tốt từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi vài c h i ê u ngươi mà tận lực tấn công tới t r i n h hồng tiệm y mệnh nhanh đánh hắn tập võ mặc dù không qua mấy tháng nhưng hắn mỗi ngày y theo đoạn phong truyền thụ ổn chất trung bình tấn vừa dùng qua kim xí đại bằng kiện thể viên hiện nay khí lực tăng nhiều gia mà đối phương chút ít ngang trái ống tay á o liền là lướt nhẹ chặn mở ra trường môn chống đỡ thời khắc vẫn còn từ nói ta hôm qua truyền thụ tất cả đều là thủy hành quyết bên trong chiêu số ngươi cũng đem này vài chiêu biến hóa năm giữ có thể tục ngữ nói nước tới đất ngăn ta hiện nay dùng tay á o làm côn xử chính là hành thổ quyết bên trong chiêu số ngươi này đương lúc không nên đình trệ dốc lòng quan sát ta khiến này vài chiêu nói tới đây đúng như bình thường luận đạo cực kỳ khí định t h â n nhàn nhưng thấy t r ư ờ n g môn tiếp theo rồi nói tiếp hai bàn ung dung đỉnh đầu còn lại lưng chụt xe chuyển động vận đan điển khí xuyên qua hai xương sần đất che chở nước lực phát trương cửa như dũng tuyến sáu h i ê n viên tề quang trung truyền thụ mấy chục câu nói khẩu quyết lập tức lặp đi lặp lại ngâm tụng trình hồng tiệm một mặt thế công không ngừng một mặt để tâm lĩnh hội trưởng môn truyền thụ cái kia hai người đối với luyện qua thôi h i ê n viên tề quang hỏi vừa mới ta nói cùng tâm pháp không biết ngươi có thể nhớ k ỹ nhiều hay ít t r ì n h hồng tiệm trầm ngâm giây lát ngược lại ấy nợ nụ cười nói đệ tử sáu đệ tử vẫn chưa nhớ k ỹ nhiều hay ít bất quá ta cảm thấy trưởng môn chỗ bày ra nên là ngũ hành tương xanh tương khắc lý lẽ dặn dò ta thi triển cỡ này võ công lúc nhất định phải giỏi về biến hóa hiền viên tề con nói ta thuật khẩu quyết bên trong thực tại bao hàm ít Kỳ t h chứa ự c n h i ề u khẩu quyết k h ô n g t h ể cố gắng g hồng i phải dung hợp thông suốt, ta mà cho ngươi đổi đi câu nói nhớ, nhất định dung thông mảnh Trình hợp cho h suốt, ta câu mà mộ. t i ệ m xưa nay mặc dù không quen nhớ thổ lại rất mong muốn dốc lòng cân nhắc hắn phàm gặp gỡ không hiểu chỗ liền là kính cần hỏi mà h i ê n viên tể quang ngược lại cũng rất phiền phức như thế cho hắn miễn cưỡng nói đến giữa trưa sau đó vừa truyền thụ mấy chiêu côn Trình hồng tiệm như thế như pháp. thế tiệm vậy quân ngày pháp hiên hắn viên quang lại tiếp tục xem hắn diễn quang luyện tể tục một xem đa tạ trưởng môn chỉ điểm đại ân của người đệ tử ổn thỏa sáu ổn thỏa sáu hắn vốn muốn bày ra dung tuyển báo đáp loại hình ngôn ngữ có thể nói đến lúc sau lên cảm giác ngữ chậm không khỏi than khẽ một tiếng tiếp theo rồi nói tiếp trưởng môn vo công sâu không lường được mà ở trên giang hồ nhất hô bạch đứng đệ tử thân là vô danh tiểu bối thật không biết nên thế nào báo đáp mới tốt sáu nói tới đây âm thầm xấu hổ rất hiện ra ấ y náy Hiên chỉ viên tể quang từ từ nợ nụ cười, nói, tể từ từ tập ngươi dùng cười, cần luyện hắn xưa nay liền có này mong muốn nay đây lời này xứng đáng thật là thẳng thắn trinh hồng tiệm theo trưởng môn đi ra ngoài động mắt thấy không t r u n g ánh tà dương đỏ quạt như máu bốn phía phong cảnh rất đẹp không khỏi thầm nghĩ chỉ tiếp xào tiến h mội mội chưa thấy qua cỡ này phong cảnh đang cảm giác cảm đạp gian h i ê n viên tể còn nói hôm nay là mười một tháng hai khoảng cách bùn phái đại thí còn đã nhiều ngày ta mà dẫn ngươi xuống núi theo tư mai bộ trưởng môn h a m muốn lính đệ tử nhập thất tu luyện mấy ngày ngươi có thể tự đi đến đó lợi công rảnh rỗi thời gian còn muốn lật xem nho đạo mực ba nhà kinh điện văn trương trinh hồng tiệm chắp tay đáp đệ đáp đệ tử lĩ h i ê n viên tề quang lại tiếp tục nghĩ tới một chuyện ảm tám mươi lăm không khỏi hơi hiện v ẻ ưu lo lúc này hỏi ngươi có thể hay không sẽ cầm kỳ thư h ỏ a tứ nghệ trinh hồng tiệm trả lời đệ tử ở nhà lúc cha đã mời người đã dạy ta một vài đằng kia sách vẽ ba tài năng đệ tử thực tại luyện được không tốt bất quá ta khá vui tài đánh cờ trong lúc rảnh rỗi lúc ta còn có thể chính mình bồi chính mình chơi cờ h i ê n viên tề quang cười nói như vậy quá tốt theo kỳ đạo bên trong có thể nhìn ra một người tư c h ấ t mà b u ồ n phái đại tý thời gian tất tiến đệ tử muốn theo tứ nghệ bên trong mà tuyển chọn một hạng cùng người bên ngoài tranh tài ngươi đã có chút tài đánh cờ liền có thể cùng người bên ngoài tỉ thí cờ vua trinh hồng tiệm cười nói đa tạ trưởng môn chỉ điểm đệ tử chắc chắn ghi nhớ g i ặ n giò trinh hồng tiệm b á i biệt trưởng môn qua đi liền tới x ả o tiến h t r ỗ ở chỗ bất quá hắn vẫn chưa gặp phải x ả o tiến h ngược lại vừa đi đến thăm tần hạ o hiên vừa mới trở về nhà đem nghỉ trong phòng mọi người vẫn còn tự ngủ say trinh hồng tiệm thản nhiên tỉnh dậy nhìn ánh trăng như sương vậy lại ngưng đ ộ n g ở đầu giường tùy theo thầm nghĩ hai ngày này chưa thấy xào tiến muộn muộn cũng không biết nàng trải qua thế nào hiện nay trời còn chưa sáng ta nếu như vậy trôi qua chắc chắn k h o y nàng ngủ như thế như vậy trải qua chốc lát t r ì n h hồng tiệm lại tiếp tục thầm nghĩ tả hữu hiện nay vô sự ta không bằng tới trước trong thạch thất tu luyện võ công đợi đến sau khi trời sáng ta nữa tìm nàng nói nghĩ đến đây liền là nhấc lên đèn lồng bước nhẹ đi ra phòng h ư ớ n g cái kia nhà đá đã đi trên đường sơn đạo hiểm trở hồng kỳ t r ì n h hồng tiệm đi đến một trận sau đó ngóng thấy tên cô gái nhỏ nút ở trên đường coi bóng lưng có điều sáu mươi bảy tuổi tội tác chính là tuổi thơ b ẹ gái vừa xem nàng vẫn còn từ tay che mắt cả chân tất nhiên gặp phải một chút khó xử hồng tiệm xem tình hình này tất nhiên là có lòng giúp đỡ tùy theo tiến lên hỏi nói em gái nhỏ làm sao vậy? đây đúng là bèo nước gặp nhau thiên đô trên xuân lén lút đêm xa xôi gặp gỡ tuổi thơ trăng sáng nhìn xa bồng lai nữ c h ú t ít dắt đi vân xa làm e thẹn nhan muốn biết cô gái nhỏ kia là rất nhân vật vừa đến tột u cùng tại sao ở đây mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương bốn mươi bảy đỉnh m â y lực chiến tướng nâng đỡ đem một chương bốn mươi bảy đỉnh m â y lực chiến tướng nâng đỡ đem một thiên đô phong tới gần đỉnh núi nơi quá mức chót vót lân cận cũng không phòng xá lúc này bóng đêm vẫn còn dày tất nhiên là ít dâu trên người cái k i a tuổi thơ bé gái bỗng nhiên được nghe phía sau có người bắt chuyện không khỏi thân thể run lên càng mà che mặt muốn nhờ nói cậu ngươi đường ăn của ta ta chuyện xấu gì đều chưa từng làm nói lại ta cũng không ăn ngon x ấ u nói tới đây mặc dù hiện ra thấp t h ỏ g ấy âm lại như hoàn bội tiếng động giòn l ê n keng cậu nhưng ngộng nhớ nhung vân truy n g u y ệ t cực kỳ h u y ề n chuyển dễ nghe mà lại rất là mềm mại t r i n h hồng tiệm cười một tiếng lập tức cấm ngư nói em gái nhỏ không phải cần sợ hãi ta sẽ không đả thương đến của ngươi? Cô ngươi. vẫn như cũ tay che t i ể u nhan vẹn vẹn c h ậ m chậm chuyển hướng tay trái ngón giữa cùng ngón ác hút hơi l ư ờ m hoa đào đôi mắt sáng liếc nhìn quan sát tùy theo bông ra hai con nhỏ và dài n u ngọc thủ vui vẻ cười nói ta ở hiến tế đại điện trên thấy quan ngươi lúc đó tiểu ca ca vừa vặn ở bên cạnh ta mà ta ngồi ở phấn nợ nần trong kiệu nhỏ t r i n h hồng tiệm lúc này nhớ tới cái kia phấn nợ nần kiệu nhỏ tiếp theo đem cô gái nhỏ kia nâng dậy bật thốt lên nói ta nghĩ ra rồi ngươi ở đây trong kiệu thay ta lo lắng tới cô gái nhỏ kia vui vẻ nói t i ệ u ca ca còn nhớ rõ chinh hồng tiệm gật gật đầu tiếp theo rồi nói tiếp theo rồi nói tiếp ta có đồng bạn gọi là Dịch Sảo Thiến. nàng còn xem ngươi cái tiêu kiệu liễn thật là đẹp đẽ tới cô gái nhỏ kia dịu dàng cười yếu đớt sau đó nói ta lúc trước cách màn tre nhìn ra rồi sau này ta có thể mời mọc nàng ngồi c h u n g kiệu nhỏ trinh hồng tiệm nghe vậy rất mừng lúc này nói ta đây liền thay thế nàng đa tạng ngươi này một chút trời còn chưa sáng em gái nhỏ tại sao lại tới đây cô gái nhỏ kia đào lún đồng tiền sinh ngây t h ơ tùy theo hì hì nợ nụ cười nói ta nghe nói đỉnh núi phong cảnh rất đẹp liền muốn đi lên coi trộm ộ t chút có thể nơi đây sơn đạo gộ gầy được ngay ta không chỉ đẩy ta một phát mang theo đèn lồng cũng dập tắt trinh hồng tiệm túi người xuống dốc lòng kiểm tra đối phương mắt cá chân sau đó d ã n nhẹ thở dài nhẹ lời nói cũng còn tốt không có té bị thương ngươi phải làm theo ta giống nhau đều là bùn phái tân tiến đệ tử ta đây liền đưa cho ngươi về bỏ quán đem nghỉ cô gái nhỏ kia từ không muốn quay lại đem nghỉ mà lại quan sát hồng tiệm lương thiện đang muốn mời làm bạn liền là nói muốn nhờ nói ta không quá mức quá đáng lo tiểu ca ca đã cũng phải lên núi thẳng thắn l ĩ n h ta cùng đi tốt hay không tốt trinh hồng tiệm vẫn còn từ chần chờ cô gái nhỏ kia thông minh nợ đủ cười nói ta bên cạnh luôn có nhiều người theo liền coi như tới nhân viên phái tổng đàn cũng còn là cái kia hình dáng người ta thật vất vả c h u n ra Này một cô h gái nhỏ h nghe vậy rất mừng lập tức liên kết mười ngón huyện đẹp lòng thổ qua tố bên hồng vui cười dịu dằn nói tốt tốt ta còn không biết người tên gì đâu trinh hồng tiệm nói ta gọi là trinh hồng tiệm hồng nhạn hồng từ từ giờ cô gái nhỏ kia vui vẻ cười yếu ớt nói chí lớn hồng của cao tiệm li dần lần này ta có thể nhớ k ỹ rồi cao tiệm ly chính là chiến quốc hiệp sĩ t r ì n h hồng tiệm được nghe lời này không khỏi tâm trạng vui mừng lập tức hỏi người tên gì cô gái nhỏ kia thản nhiên mà cười nói ta gọi là diêu chăn chăn mặt sau hai chữ xuất từ đảo chết non tiểu ca ca nhưng có biết bài thơ này gì t r ì n h hồng tiệm gật đầu trả lời bài thơ này ta đã nhớ con qua nói đến lúc sau trầm n g â m giây lát tiếp theo rồi nói tiếp đào yêu yêu sáu ấy lá chăn chăn sáu diêu chăn cười nói đúng á đúng á t r ì n h hồng tiệm đi theo nợ nụ cười lập tức lại tiếp tục liếc nhìn đối phương mắt cá chân lập tức nói đằng trước sơn đạo khó đi em gái nhỏ vừa vấp qua một phát nếu không ta đến có ngươi vừa dứt lời liền là túi người xuống d i ê u chăn chăn cười nói không cần không cần sơn đạo vốn là không dễ đi ngươi nếu là trên lưng ta chỉ sợ muốn không n ú ố c n í h rồi nói lại ta lúc trước chỉ là có chút sợ hãi lúc này mới chưa gan dạ đi lại này một chút có tiểu ca ca bồi tiếp ta liền không sợ rồi dứt lời vỗ vỗ trên người b ồ i đất liền là nhảy nhót mà đi trinh hồng tiệm xem này tình trạng liền là theo sát phía sau tiên nhân đục đá mở đường người thời nay trèo lên ngọn núi này cũng sẽ rất cảm giác gian nan cho đến c h ậ m chậm lên đến đỉnh núi liền có thể quan sát đan hạc vân trung d ù bên cạnh núi xanh nhiều điểm có điều ở lượng hán thời khắc nếu như muốn lên đến đỉnh núi khó tránh khỏi càng lộ vẻ kinh tâm t r ì n h diêu hai người trèo lên thời khắc phía chân trời đổi u đi hiện nắng sớm dần chăn nhìn thấy đằng trước có tòa thiên nhiên thạch càng ấy dài chừng vài trượng rộng chừng ba năm thước hai bên ngoại trừ vách núi treo leo còn có sương mù di động t r ì n h hồng tiệm quan sát dưới lân cận địa thế sau đó nói nơi đây gọi là cá trích thổ ta lúc trước lên núi tập luyện q u n pháp đúng là đi qua nơi đây không biết ngươi có hay không sợ hãi. d i ê u chăn chăn cười nói ngươi cũng đi qua ta đây cũng không sợ nói tới đây chưa hiện ra chút nào ý sợ hãi trinh hồng tiệm xem tình hình này lại tiếp tục nhẹ lời dặn dò vậy ngươi cần phải cảm tạ theo sát ta cẩn thận hai bên vách núi dứt lời tay trái dắt đôi phương tay nhỏ dùng tay phải nắm chặt trường côn dắt nàng chậm rãi đi tiếp d i ê u chăn chăn vui vẻ đi theo cho đến đi qua cái kia xa v ớ i đá bồ tắc càng liền là vui mừng n g à y nhót tùy theo dắt qua tay hắn vui cười nói hai ta nhanh đi lên trên đường sơn đạo cố nhiên chót vót khó đi có thể cái kia hai gã hải đồng nhạc nhạc vui sướng cũng không chút nào ủ như thế như vậy tới đỉnh núi diêu chăn chăn nhìn ra xa các loại phong cảnh không khỏi mừng tít mắt tùy theo cười k h e n h k h á c h nói tiểu ca ca nhanh xem cái k i a tảng đá lớn giống như cái đảo đang khi nói chuyện chỉ về đỉnh núi khối đá kia liền tại đây đứng lúc tiên hoàn g thiên đô trời sáng gió nổi lên khinh động tuổi thơ vân nghe t h ư ờ n g ngang trái đến đấy tay háo phiêu giật xẹt qua hồng tiệm hai gò má trinh hồng tiệm tùy theo nhìn chăn chăn lúc này trời đã sáng trăng nhưng thấy nàng áo cả lộ mẹn nhạt như lưu vân ngọt ngào lúng đồng tiền không thua gì mật nhi đủ có thể thấm nhuận lòng người dù cho thời gian run sợ đông tháng chạp có thể coi như đảo chết non xuân ham muốn thả. cũng sẽ cảm giác đến thế gian hoa cỏ hữu tình sắp sửa một lần nữa tỏa ra diêu chăn chăn nhìn thấy đối phương đang s i n h ị n lập tức c h ớ p trong suốt hai con mắt hỏi tiểu ca ca đang nhìn cái gì chẳng lẽ ta trên mặt có bụi đất nói đến lúc sau liền là khinh lau chùi tiểu nhan nàng chỉ nói lúc trước đ ẩ y ta một phát trên mặt có lẽ cũng dính một chút bụi đất trinh hồng tiệm không biết tại sao không khỏi có chút hai gò má hiện ra nóng tùy theo mỉm cười lắc đầu nói không phải ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như đào hoa tiên tử sáu diêu chăn trêu kẹo nói xem ra ngươi nhất định là thấy qua đào hoa tiên tử rồi ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua gì nói tới đây tinh thần phấn chấn kiểu nhìn quanh thảng dạy người sống lại yêu thương vĩnh không kiệt trinh hồng tiệm có nghĩ lập tức say sưa n ở nụ cười sau đó nói em gái nhỏ cũng là lén chạy ra ngoài ta đây liền đưa ngươi đưa trở về đi nếu không bọn họ nên nóng lỏng người mẫu thân nếu là biết được ngươi chạy loạn chỉ sợ sẽ không dễ tha diêu chăn chăn xa xôi nói ta xưa nay đều chưa thấy qua mẫu thân sáu trinh hồng tiệm nghe vậy mật ra bật thốt lên nói sao lại thế sáu diêu chăn, chăn nói n sáu năm trước sáu ta mới sinh ra được không bao lâu nàng liền bị người hại chết sáu nói đến lúc sau không khỏi ảm đạm rơi lệ trinh hồng tiệm lên cảm giác ấ y n ấ y vội vàng nhẹ lời khuyên lớn em gái nhỏ không nên lại khóc người mẫu thân nếu ở trên trời nhìn thấy chắc chắn thương tâm khổ sở diêu chăn chăn nhớ tới chuyện thương tâm lúc này nước mắt cảm thấy khó khăn lúc chế trinh hồng tiệm xem tình hình này không khỏi tay chân luôn uống t h a n khẽ từ sẵn giọng đều do ta không tốt nói đến lúc sau liền là xoể bàn tay ra đánh v ề miệng mình diêu chăn chăn bận rộn nắm chặt rồi cổ tay hắn tùy theo nghẹn ngào nói là ta muốn mẹ hơn sáu tiểu k sáu không nên trách chính mình sáu trinh hồng tiệm bật thốt lên nhìn thấy người khóc sáu ta cũng thật là khổ sợ sáu lập tức cảm đạm giây lát nhẹ lời rồi nói tiếp cái tiêu kẻ ác vì sao yếu hại mẹ ngươi hắn bị bắt gì diêu chăn chăn khinh thí trên má hóng ánh nước mắt tùy theo từ từ lắc đầu nói lúc đó mẫu thân bên thi thể để lại một tấm t h ể báo đoạt vị mối thù tờ giấy có người cảm thấy hại chết mẫu thân nhất định là ta đại s ư bá trinh hồng tiệm nghe vậy ngạc nhiên tùy theo t o á t ra kinh ngạc biểu hiện diêu chăn chăn xa xôi rồi nói tiếp năm đó ngoại công ta đem ta mẫu thân gả cho ta cha cũng muốn chuyển cho hắn bang chủ ngôi đại sư bá liền dặn dữ rời đi một bang từ đó về sau liền không thấy tung tích nhưng ta mẫu thân bị hại lúc càng ra như vậy tờ giấy t r ì n h hồng tiệm nghe qua đối phương ngôn ngữ không khỏi hí hư nói những đại nhân kia mãi cư rằng c ó sát hại người mẫu thân hay là người đại s ư bá hắn không muốn trách quan người bên ngoài nói tới đây cũng không quá hiện ra chắc chắc diêu chăn chăn nói cha cảm thấy mẫu thân có thể không phải đại s ư bá giết chỉ là mấy năm nay tìm không được người khác không thể tra cái rõ ràng x á u lại nói diêu chăn chăn chính là thiên trí bang đại tiểu thư mà nàng chỗ bày ra đại sư bá chính là quốc sư mông vị tế chỉ vì này mông vị tế từ khi cách thiên trí bang liền là thay danh đội tánh trong bang đệ tử thủy trung chưa từng tìm tìm được Trinh hồng tiệm nhìn chăn chăn càng lòng sinh thương tiếc lập tức lại tiếp tục nhẹ lời khuyên bảo nói em gái nhỏ không muốn khó qua kẻ ác sớm muộn sẽ gặp báo ứng ta tin tưởng mẹ ngươi sẽ không đi xa nàng sẽ ở trên trời bảo vệ của ngươi nói đến lúc sau liền là đ â m chiêu như thế nào muốn nàng vui mừng lại không biết phải làm nào sinh chăn a n không khỏi có chút v ò đầu b ứ ớ t hai diêu chăn chăn chút ít cảm giác b u ồ n c ư ờ i từ cũng thật là hoài cảm sau đó lại tiếp tục khinh thí lại trên má nước mắt đang muốn nói chăn a n chật nghe xa xa nổi danh phụ nhân cao giọng chào hỏi tốt ta ban đầu đại tiểu thư ở nơi đây muốn chúng ta tìm được thật là khổ Quy một chương đỉnh m â y lực chiến tướng nâng đỡ đem hai chương bốn mươi tám đỉnh m â y lực chiến tướng nâng đỡ đem hai trinh hồng tiệm hướng phụ nhân kia nhìn tới nhưng thấy nàng ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mọc ra một đôi mắt v ư ợ n g dung mạo vẫn còn tính đẹp đẽ có thể trên mặt còn như bao phủ một tầng băng xương trong tay còn cầm hai cái dài khoảng hai thước chảy gỗ sau người theo sát hơn mười người bạn phụ nhân kia hấp tấp mà đến phụ nhân kia tới hai gã hải đồng trước mặt vừa xem đại tiểu thư mặt có nước mắt đ ỗ n g nhiên g ơ lên chảy gỗ đánh về phía đầu vai của hắn nói trách mắng tuất tên tiểu tử thối nhà ngươi dám bắt nạt nhà ta đại tiểu thư xem ta không đánh ngươi dứt lời đang muốn đánh lại diêu chăn chăn vội vàng đem kéo vội la lên đ à m di mau dừng tay hắn cũng không có bắt nạt ta thiếu phụ kia túi người xuống ôm chăn chăn hai tay nói oán t r á c h nói đại tiểu thư ha có thể nửa đêm canh ba chạy ra bên ngoài nếu như người thường tới mảy may ta sau này ở dưới cửu tuyển còn có rất khuôn mặt gặp người mẫu thân người này người hầu gái tên gọi đàm viện từng là diêu chăn chăn mẫu thân thiếp thân thị nữ của cố tuấn mỹ xưa nay rất được mẹ h ầ u đ á i cố tuấn mỹ bị người m ư hạ ngày đó đàm viện hồi lương thăm người thân đã đi này đây trong lòng nàng tổng nhớ nhung này từ đó tất cả che chờ trinh hồng tiệm nhìn đàm viện quan tâm vẻ mặt tùy theo tâm trạng thầm nghĩ người này mặc dù nhìn rất h u n g đợi chủ cũng ngược lại cũng trung thành cái t i a em gái nhỏ khóc lóc thực tại nguyên nhân bắt nguồn từ ta đã c h ú n g lần này ngược lại cũng nên diêu chăn chăn ngây thơ nở nụ cười nói tốt đầm gì, đẹp đầm gì, ta đây không phải cố gắng mà mẫu thân chắc chắn bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi ở trên đời rất coi chúng ta đàm viện coi thần thái tùy theo mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng méo chăn chăn v à má nói khẽ sẳng giọng ngươi hạ luôn để cho ta lo lắng mau nhanh theo ta trở về diêu chăn chăn dắt qua hồng tiệm cánh tay h y nay nói đàm di ta thay thế nàng cho ngươi bồi cái không phải trinh hồng tiệm n h ẫ n nhịn trên vai đau đớn gượng cười nói hơi hơi chạm dưới không lo lắng ngươi mau theo đảm gì trở về đi vừa dứt lời c h ậ t nghe lân cận nổi danh lô mạng hắn tử ở một cái lớn tiếng rộng rãi nói tiểu tử ngốc ngây ngô được ngay cái kia vợ đánh ngươi càng còn muốn mẹ hắn thay thế nàng giải vây chờ một lúc lao tử đem này vợ làm thịt cũng coi như báo thù cho ngươi ấy âm thật là khàn kháng à n đ sợ hai gã thiên trí bang đệ tử nghe này ngôn ngữ vậy lại z h t run đam viện mạng thiên trí bang mọi người đem hai đứa bé tre trởi ở giữa lập tức h à n h giá đôi chảy lớn tiếng hô c u á t nói bọn chuột n h ắ t phương nào có can đảm liền hiện thân gặp lại ẩn thân chỗ t ô i tính là gì bản lĩnh nàng lời tuy như thế lại vẫn thầm nghĩ thằng ngãi này nhất định là căng theo chúng ta mà đến có thể là chúng ta nhiều người như vậy càng chưa phát hiện thực tại không thể khinh thường thiên chí bang bang chúng đang ngưng thần đề phòng lại nghe lân cận vách đá đã tảng phía sau chuyển ra chói hai lang thắng cười có thể chịu được quỷ mị bình thường muốn tắt người ba hồn b ả y vĩa người nọ quỷ tiếu qua đi liền là nói nhóm này người chi mắng ngươi là bọn chuột nhắc ngược lại chúng ta cũng tìm được đại tiểu thư của thiên chí bang còn không mau mau lộ hai tay vừa dứt lời lúc trước ồn ào người nọ cười như điên nói lao tử đã lâu chưa từng ăn người thịt hôm nay vừa vặn khai trai vừa dứt lời liền từ đã tảng sau nhảy vọt bước ra mọi người đều hướng đứa kia nhìn tới nhưng thấy hắn to mọng nao đỉnh không có bộ lồng hiếm hoi còn sót lại bệnh chốc đầu như bàn tay điên cuồng gào thét miệng rộng lớn k h é p mở đầy một miệng m ũ i nhọn hiện vết máu hai mắt dữ tợn có thể ma quỷ quỷ vội vã biết dùng người tầm căn sợ hãi lại đánh giá cái tia kẻ lỗ mãng cao lớn và vỡ ngực trần dâu quai nón rậm rạp vải thô quần xì ịp hết mang với mỡ thiết quyền như là đ đàm viện đang cảm giác đứa k i a quỷ không giống quỷ lôi thôi tạt tơi đã tảng sau khi lại tiếp tục chui ra một người h ô n g đeo hai chi giá b ú t c xiên trên tay x ố p lên túi khỏe miệng chỗ rủ xuống ria chuột đánh t ú n t r h ừ n g dài khoảng ba thớt tuy là tướng ngũ đoạn lại hiện ra rất là to mọng lại xem hắn cười rặng rỡ đi đường hơi có lảo đảo nhanh nhẹn đang như bất đảo ông đàm viện cố định thần lập tức gào to nói các ngươi là người nào như vậy lén lén lút lút đến tội cùng ý muốn như thế nào cái k i a chú lùn thấy nàng hai hàng lông mày dựng thẳng liền là ra vẻ sợ hãi nói ai ưu ngươi này vợ thật hùng coi chừng không ai thèm lấy ta bèn mặt cười quỷ mị vô thường. đây là ta đại sư huynh quỷ ăn xác ma quỷ không lo hai anh em ta muốn mời mọc nhà ngươi thiên tiên cũng như đại tiểu thư đến chúng ta nơi đó ngồi một chút nói xong vậy lại cầm trong tay túi hướng trên mặt đất ném đi lại tiếp tục cười quỷ nói r i ê u đại tiểu thư còn là chính mình tiến vào đi thôi xem ngươi một bộ h i ể u điệu r ă n g rớp chúng ta anh em tài đều không đành lòng muốn ngươi chịu ý khuất cái kia mị vô thường vốn họ mai chỉ vì ấy đại sư huynh họ trễ tam sư đệ họ vương tứ sư đệ họ l ư ơ n g người trong giang hồ liền đem bốn vị này dòng họ gọi là ma quỷ mị võng lượng cái kia tứ quỷ không những không nghề ngược lại tự sướng và đem tự thân dòng họ liền như vậy sử lại ở ma giáo o bên t r lúc này ma quỷ mỹ hai quỷ xem thiên trí bang đại tiểu thư bên cạnh hộ vệ yếu kém lân cận càng không tao thủ liền là thả ra lá gan nhảy ra ngoài muốn bắt chăn chăn Ma quỷ,、e、chăn chăn quỷ. Người, người quỷ, quỷ không t lo nắm giữ hổ cốt còn có một miếng thịt nửa sống nửa chín nhưng thấy quỷ kia mở ra miệng rộng đem thịt cắn xé hạ xuống miệng lớn nay nói lao tử đang lo không ăn no ai dám ngăn cản ta bắt lại nhà ngươi lại tiểu thư ông nội làm thịt hắn nhắm rượu ăn vừa dứt lời liền là rượu vo dương oai kính hướng chăn chăn chạy tới thiên đô phong sơn đạo mặc d ù hiểm đỉnh núi lại rất là bằng p h ẳ n g trống trải ấy c h ạ m giống như bình trường bị vô thường tự đắc trông coi xuống núi giao lộ ngăn trở mọi người chạy trốn thiên trí bang bang chúng mắt thấy ma quỷ không lo chạy đem lại cố nhiên tâm trạng sợ hãi nhưng bọn họ muốn hộ vệ b u ồ n bang đại tiểu thư phần lớn bang chúng chỉ phải động thân tướng chặn lại còn lại bang chúng cũng thuận theo đem chăn chăn vây quanh tre trở lên nổi danh trong bang đệ tử c ư ớ p lấy tiến lên vậy lại d ơ kiếm chống đỡ ma quỷ không lo ra quyền quất ngang đang bắn chúng người nọ ma trái thẳng đem đối phương đánh cho bay xéo ra ngoài trong miệm phun ra mấy viên hầm răng li đàm viện xem đoàn người sợ khó chống đỡ hai người này liền hướng chỉnh diêu hai người nói hai n g ư ờ i nhanh chạy trở về báo tin nơi này có ta đầy diêu chăn chăn e sợ cho đàm viện có sai lầm vừa cảm giác cha bẻn võ lâm bên trong ngôi sao sáng tự thân mặc dù tuổi t ắ c rất bé võ công dù sao cũng coi như hơi có hỏa hầu lập tức dứt khoát nói không ta không đi ta muốn giúp ngươi đánh kẻ ác đàm viện từ không muốn xem đại tiểu thư mạo hiểm liền vội vàng bắt chuyện hai gã trong bang đệ tử cháy vội vã phân phó nói ta dẫn người quấn lấy mị vô thưởng chỉ cần chúng ta đoạt được đầu đường hai người các ngươi mau mau lĩnh hai đứa bé trùm xuống núi đi. Đại thiên i ể u t g chí u ấ bang i bang chung n chính là như vậy ở đỉnh mây bên trên phân ba đường trong đó một đường chống đỡ ma quỷ không lo một đường từ đàm viện dẫn dắt cướp đoàn sơn đạo còn có hai tên đệ tử hộ vệ trình diêu hai người tránh ở một bên tùy thời lao xuống đỉnh núi mị vô thường vóc dáng mặc dù thấp võ công lại không hàm hồ nhưng thấy hắn bộ pháp nhanh chóng càng hơn quỷ mị trong nháy mắt liền đánh chết vài tên thiên trí bao nhiêu tự thân như t r ư ớ c ngăn trở s â n đạo làm cho riêu chăn chăn người không thể thoát đi quỷ kia chính tâm bên trong đại ý thuận thế xua xin nâng lên hướng về đ à m viện chợt thấy kình phong kéo tới một cái côn gô đâm nghiêng đến thẳng tự thân giới nách vô cùng suối h u y ệ t hắn biết do nếu như chỗ này yếu h u y ệ t bị đâm cánh tay chắc chắn tê dại khó nhịn không cách nào nắm chặt trong tay binh khí liền không ngừng bận rộn về xin cách xa nhau thối lui ba bước cái kia đến ca tụng cứu giút người chính là trình hồng tiệm hắn xem Lập tức t i n h h t ê n g chăn chăn y t i lên dụng sử t cao giọng chào hỏi tiểu ca ca mau trở lại ta nghe trong ba người cắn đề cập tới âm u tứ quỷ t n t tuổi hai người này hung ác được ngay cẩn thận gặp nguy hiểm nói tới đây đã làm hoài cảm vừa hiện vẹn ưu lo t r ì n h hồng tiệm c h i ế c t r ư ờ n g côn che t r ở với trước ngực cố gắng chấn định nói không có gì đáng ngại bột phái trưởng môn tôn thượng chuyển ta một bộ cao thâm quân pháp vừa vặn trừng ư trị bọn họ hồng tiệm muốn dùng trưởng môn uy danh kinh sợ đối phương có thể mị vô thường xem hắn có điều mười một mười hai tuổi liền la hư nhẹ một tiếng nói tiểu tử thúi đã muốn tìm cái chết lao tử sẽ giúp đỡ ngươi dứt lời hai chân một điểm tay trái sáng loáng xin thép nhanh hướng về đàm viện bên hông quét ngang buộc nàng xua c h ả y tự cứu tay phải chi kia lại ép thẳng tới trình hồng tiệm mặt trinh hồng tiệm nâng côn trên cách thức vốn muốn chống trọi xin t h é p của hắn nào có thể đoán được địch nhân trên đường cổ tay đột nhiên xoay một cái xin đầu hướng hắn chân trái đột nhiên đệ xuống đàm viện chỉ nói đứa bé này chắc chắn chân đủ khó giữ được lên cảm giác trong lòng căng thẳng nhưng không ngờ chỉnh hồng tiệm vậy lại thối lui hai bước trong tay vốn nâng lên trường gậy gộc đầu thuận thế hướng mị vô thường h u y ệ t bách hội đặt xuống công thủ tư thế lập tức đổi chủ mị vô thường giật nảy cả mình hoang mang sử dụng diều hâu vươn mình mau lẹ về phía bên cạnh xoay chuyển tránh qua hồng tiệm trường côn lập tức đôi xin nhanh đến vừa tiêm ngã một gã thiên trí bang đệ tử mỹ vô thường hơi hiện chật vật ma quỷ không lo lại cười trên sự đau khổ của người khác ha ha cười nói sư đệ liền một tiểu mao hải tử đều đánh không lại có gì khuôn mặt cùng lao tử tranh tứ quỷ đứng đầu hắn đang khinh chế nhạo sư đệ nội danh thiên trí bang đệ tử dơ kiếm đâm tới quỷ kia lúc này theo bên cạnh né qua mạnh thăm hổ trạo ổn định bắt được đối phương cánh tay mở ra miệng rộng hướng ấy c ổ mạnh căn xuống đột n g ộ t xé toang một tảng lớn máu thịt sau đó đem cái kia thiên trí bang đệ tử ném thật xa tự đắc rồi nói tiếp còn là lao tử lợi hại ba m ạ quỷ mị hai quỷ tuy là sư huynh đệ có thể mị vô thường xưa nay không phục đại sư huynh cầm đầu lúc này hắn mắt thấy sư huynh cười nạo h cố nhiên đáy lòng có khí ngược lại cũng chưa hiện ra sắc mặt giận dữ lập tức lại tiếp tục đánh giết hai gã thiên trí bang đệ tử âm ú cười quỷ nói xem ta đưa bọn họ tất cả làm thịt lời tuy như thế cũng đã thu hồi lòng k i n h thường nhưng thấy hắn từng chiêu gác trong tay binh khí hàn quang lấp lóe siêu siêu có tiếng không dứt bên thai chính là s ử suất tất cả v ừ liếng không đếm rõ số lượng hợp liền đem trước mắt bang chúng hết mức chu diện vây công mị vô thường bang chúng chết hầu như không còn t r ì n h hồng tiệm vẫn còn từ giúp đỡ đàm viện chiến đấu mị vô thường cái t i a khó chơi tiểu quỷ nhi ham muốn ở sư v i n h trước mặt khoe khoang bản lĩnh liền l à từng bước ép sát sử dụng tiểu quỷ khó chơi nhưng thấy hắn vung lên hai thanh ngắn xiên khi thì chém xéo vai trái của đàm viện đi tới trên đường phương vị rồi lại bỗng nhiên chuyển tình hướng t r ì n h hồng tiệm bụng dưới đâm tới đôi xin vãi ngân quang thật giống như hai đạo tàm ị ảnh giữa không trung siêu siêu kẹp thâm phong vội và biết dùng người đ ấ y lòng phát lệnh nếu không phải trúng sưu siêu kẹp thâm phong vội và biết dùng người đáy lòng Mau theo đàm ạ i tiểu thư đi. lời thư thường nghe được Mỹ vô n y nhất hận thời hối hận vừa ớ cướp i lại đã quên chấn giữ phiến đạo. Hắn chỉ sợ riêu chăn chăn cướp đường xuống núi, liền muốn bước ra đoạt lại xuống núi chỉ cần chấn chỉ chăn chăn thủ thắng, hắn đầu quên đường xuống muốn xuống đoạt đường. đạo, đã sợ bước Đàm ra viện trong tay đôi c h ả y vung nhanh hướng tiểu quỷ k i a nhi đổ ập xuống n ề n đem quá khứ mỹ vô thường hướng về bên cạnh né qua lập tức thăm xin đâm tới ở giữa đối phương bắt đuổi đòn đánh này dùng sức rất mạnh đàm viện lên cảm giác không đứng được tùy theo lảo đảo kẽ ngã mỹ vô thường xin đầu đảo ngược thừa cơ hướng về ấy đỉnh đầu cắm tới nói thì chậm khi đó thì nhanh trình hồng tiệm mắt thấy đàm viện tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc vội vàng dùng côn đẩy r a địch nhân đôi xiên lập tức sử dụng thanh long xuất thủy biến ảo ra từng vòng bóng gậy kính hướng tiểu quỷ kia nhi đánh tới cái kia vòng tròn trên đường đột nhiên vừa thu lại vừa vặn đâm chúng mị vô thường trái tim cung điện khổng lồ huyệt cái kia cung điện khổng lồ huyệt tương ứng như mạch chính là thân người yếu huyệt nếu như đòn nghiêm trọng nơi này đủ có thể lấy tính mạng người ta chỉ làm ị vô thường kinh nghiệm chiến t r u n phản ứng cũng rất nhanh chóng hắn mới vừa bị ca tụng đầu băn chúng liền là kinh hô nhảy lùi lại vừa mới tránh đem mờ ngươi tiểu tử này cũng có chút lòng h i ệ p nghĩa chỉ cần ngươi vọt đến đi sang một bên t a mị vô thường lưu ngươi cái tính mạng chính là nói đến lúc sau không khỏi ho nhẹ một tiếng tâm trạng thầm nghĩ tiểu tử t ú i thật sự có tài làm hại lao tử thiếu chút nữa không ngất đi hắn chỉ cảm thấy nội tức không yên liền không dám tùy tiện hành sự t r i n h h ồ n g tiệm vì cứu đ ằ m viện vừa mới may mắn thắng được một chiều đứa bé kia trong lòng mặc dù sợ lại vẫn còn từ nhấc lên trường côn c h e ở mị vô thường trước người hướng về đàm viện mọi người nói các ngươi nhanh xuống núi tìm người hỗ trợ vừa dứt lời cái kia hai gã thiên trí bang hộ vệ ố n g liên tục mang kh muốn lôi kéo đại tiểu thư cấp đường bỏ chạy ma quỷ không lo xem tình hình này lớn tiếng hô quát trốn chỗ nào dứt lời vặn gãy một gã thiên trí bang đệ tử cổ sài bước chạy đem quá khứ cái kia hai gã thiên trí bang đệ tử làm c h e chở kỳ chủ chu toàn chỉ phải tay vê kiếm quyết tiến lên ra sức tướng chặn lại thiên trí bang bên trong dù cho đệ tử bình thường cũng hơi có chút võ công căn cơ có thể cái kia hai gã trong bang đệ tử chưa kịp chống đỡ mấy hợp ma quỷ không lo nhắc lên cái kia hai người sau cổ đem mạnh mẽ ném đình mây lập tức sử dụng mánh hổ hạ sơn hướng tiệm vội la lên cẩn thận Đang khi nói chuyện, khi Liền là nhắc lên lại Liền nào nhắc trường côn, muốn động thân giúp đỡ chăn chăn, nhưng hắn khoảng cách cô gái nhỏ kia khá xa, tự thân lại không có khinh công căn cách khá cô có cơ, tự thể đổi tới. giúp gái đỡ đổi kia xa, có chỗ ở thế ngàn cân treo sợi tóc rêu chăn chăn khinh giật vòng đến ma quỷ không lo phía sau lập tức vừa cảm giác địch nhân thật là lôi thôi khác biệt không c ó xuống tay chỗ liền là hai chân đá ngược n g ở giữa đối phương thịt mỡ ngông tùy theo dùng lực dẫn một cái nhảy vọt đến trình hồng tiệm bên cạnh t r ì n h hồng tiệm xem này tình trạng vừa mới chút ít cảm giác rộng nhớ nhung liền tại đây đ ư n g lúc mị vô thường nói k i n h chế nhạo đạo đại sư h u n h coi là thật tốt võ nghệ có thể dùng ngông ứng phó cô gái nhỏ hai chân sư đệ coi là thật cảm thấy không bằng nha ma quỷ không lo dù chưa thương tới mảy may nhưng hắn nghe sư đệ d i ễ u cận lên cảm giác thẹn quá thành giận lập tức chỗ vơ mắng thả mẹ ngươi cầu g dám túi lao tử nếu bắt không được cô gái nhỏ này ma quỷ chữ viết ngược lại vừa dứt lời vậy lại điên cuồng hét lên một tiếng liền hướng về dần chăn công tới diêu chăn chăn thật là không muốn bỏ lại mọi người một mình chạy trốn nàng mới đầu nhìn ma quỷ không lo tướng mạo do a người n khó tránh khỏi mang trong lòng e ngại có thể trải qua vừa mới một phen giao thủ tâm trạng k i ế p ý lập tức giảm nàng gặp trình hỏng tiệm cấp lấy tí lên trong tay trường côn quất ngang ra s liền l à theo sát phía sau sử dụng tiêm vân làm khéo léo phép tắc tiến lên giúp đỡ hầm tiệm ma quỷ không lo mặc dù không dám hướng cô gái nhỏ kia mạnh dưới sát chiêu nhưng hắn bắt có thể chịu được hổ chụp mồi cốt động cầm làm chiêu hồ thiên đầu rất là h u n g hãn diêu chăn chăn giống như tiên tử d ắ t đi lưu vân biến ảo các loại huyện chuyển tư thế nhẹ nhàng né qua đối phương đánh mạnh tùy theo bay ngang trái tay háo tung phiêu giận hướng về ma quỷ không lo giả thoán mấy trưởng liền là doanh động nảy lên từ dùng bàn chân đá liên tục diêu chăn chăn chỗ thi triển võ công tên gọi mộng bờ cói rộng lớn du lịch tiến trường là cha diêu Tố Phong tự sáu năm trước diêu tố phong ở đ ồ n g lai đan ven núi tiên sơn mới thành lập bộ trưởng pháp này thời gian vốn đem mệnh danh là du lịch tiên trưởng ấy tư thế đúng là tiên nhân ngang dọc tiêu g i a o giữa tiên h địa có thể liền ở trong lúc tu luyện hắn ái thê chú ý tuân đẹp thốt nhiên qua đời không khỏi vì thế hãm sâu ngao ngán lên cảm giác sống chết cách xa nhau có một ngày nửa đêm t ỉ n h ngộng diêu tố phong ngờ ngợ mơ thấy ái thê nhanh n h ẹ tới mời du lịch tiên hoàn sau khi tỉnh lại lại chỉ có gặp lụa mỏng lạnh nợ nần chỉ có cảm giác trong ngộng tình cảnh như thật như n o tùy theo buồn bạ hữu liền lại tiếp tục mới thêm tháng một năm một năm một trăm một mươi sáng lập bộ này mộng bờ cói rộng lớn du lịch tiên trưởng bộ này võ công luyện đến đến đến cảnh giới lúc tiêu g i a o vui sướng cùng ảm đạm tâm ý nước sữa hòa nhau thường thường làm người như là rơi vào mộng hoàn toàn không có sức lực chống đỡ sau đó di ê u tố phong toàn viết này bí tịch lúc đầu nơi còn đã viết là t à không phải t à đứng mà nhìn đến n h i ê n g nào khoan thai ấy đến muộn hãn lời này chính là hán vũ đế hồi tưởng lý phu nhân danh ngôn thứ nhất vay mượn cạn chữ suy nghĩ trong lòng thứ hai biểu lộ ra trường pháp bên trọng tựa như ảo mộng cảnh giới diêu chăn chăn sơ luyện bộ này võ công mặc dù chỉ biết được trong đó một chút chiêu thức lại dĩ nhiên hết chiếm thượng phong nếu không phải cô gái nhỏ kia tuổi t ắ c rất bé gia chiêu vẫn còn không có sức mạnh liền sớm đem địch nhân đạp về vào âm t i đã đi ma quỷ không lo vốn đã giật gấu và vai lại bị trình hồng tiệm l i ề n kích v à i gậy càng cảm thấy mất hết mặt mũi lập tức điên cuồng hét lên một tiếng vung lên thiết quyền mạnh hướng hồng tiệm đỉnh đầu n é m tới trình hồng tiệm hướng về bên cạnh chấp nhanh cái k i a nắm đấm cùng hắn sượt qua người đang rơi vào ấy bên cạnh một tảng đá lớn trên cái tia tảng đá lớn nhất thời vỡ trình diêu hai người quan sát đối phương như thế thần lực lên cảm giác tâm trạng dầm nhảy ma quỷ không lo gân cốt như l á đ ú c ngạnh công rất l ư ợ n g mà cái kia hai cái hài đồng tuổi nhỏ sức yếu cảm thấy khó khăn thương tới đối phương liền ở dần chăn liên thủ thời khắc đàm viện đ ô n g nhiên ầm ĩ nhanh t ề ờ coi chừng lời còn chưa dứt diêu chăn chăn phía sau lưng h u y ệ t đạo dĩ nhiên bị điểm cả người không thể động đậy nguyên lai cái kia m ị vô thường chậm chạp qua khí sau liền thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng đem tay trái ngắn xin đảo ngược càng đưa tay trôi đáy đầu tròn nhắm ngay chăn chăn dùng cái này bảo đảm cô gái nhỏ kia tính mạng không lo lại tay phải khiến xin đầu nhắm ngay trình hồng tiệm yếu hại cái kia hiểm ác tiểu qu h à n g muốn cầm trong tay đôi xin ném về phía hai đứa bé thời khắc đàm viện sớm xem ở trong mắt lúc này dùng hết khí lực cả người nào đem đi lên đồng thời hô to cảnh giác mị vô thường tuy bị va lan đi ném về phía c h ô i này của diêu chăn chăn ngắn xin còn là điểm chúng lấy dầu mù loa huyệt cũng may ném về phía c h ô i này của trình hồng tiệm ngắn xin hướng về trái ngưng đi dù là như thế nhưng cũng dạch tổn thương cánh tay trái của hắn đàm viện tay trái gắt gao kéo lấy mị vô thường tay phải xua chảy liền đánh mị vô thường giờ phút này không còn binh khí đối phương lại như phát rổ bình thường nhất thời luôn c u ố n tay chân liền tại đây đ ư ơ lúc ma quỷ không lo đang mu t r ì n h hồng tiệm vội vàng đem chăn chăn ôm vào lòng hướng về bên cạnh né tránh tùy theo khiến trường côn vẽ ra vô số vòng tròn lại muốn sử dụng chiêu k i a thanh long xuất thủy ma quỷ không lo gặp sư đ ệ ăn qua chiêu này vị đắng cũng không dám g ă n g đón đỡ liền là về phía sau vọt ra mấy bước t r ì n h hồng tiệm chưa học được mổ huyết pháp trong lúc vội vã chỉ phải nâng đỡ chăn chăn ngồi ở trên mặt đất ngược lại giơ lên cầm trường côn k í n h hướng ma quỷ không lo gào to nói ngươi nếu có loại liền cùng ông nội đại chiến ba trăm hiệp hã từng nghe đoạn phong thuật lại chiến trường khiêu chiến việc lần này để cứu giút c h n chăn liền theo đoạn phong giọng, cũng hướng về ma quỷ không lo như vậy khiêu không tì vết bận tâm chăn chăn ma quỷ không lo nghe vậy giận dữ lập tức lớn tiếng hô quát nói tiểu tử túi điếc không sợ súng đợi lao tử đánh bẹp n g ư ờ i vừa dứt lời liền là chạy đến trình hồng tiệm trước người sử dụng che kín bầu trời xuất ra hai quả đấm c u ầ n quét bay ngang đúng như gió cuốn mây tan giống như bao phụ tới t r ì n h hồng tiệm vừa mới đã được kiến thức quả đấm đối phương uy lực lúc này hoàn toàn không g ă n g đón đỡ vẹn vẹn theo bên cạnh lõi lên cái kêu hai người trong khoảnh khắc liền đấu mấy hợp trinh hồng tiệm mặc dù tránh trái tránh phải nhưng thủy trung khoảng cách đối phương có điều vài thước, cũng không nửa phần thoát đi tâm ý giờ phút này hoàn cảnh vốn đã lửa chá mỹ vô thưởng thàm trưởng đánh mạnh đàm viện bụng dưới ngược lại lật người đi đưa cánh tay chém ấy sau gáy nhanh đem đối phương đánh cho chóng mặt quá khứ liền hoang mang chạy đi ngoài trăm bước nhặt lên rơi vào trên mặt đất hai thanh ngàn xiên đỉnh mây bên trên diêu chăn chăn h u y ệ t đạo bị quản chế dĩ nhiên không cách nào nhúc đích còn lại bang chúng dù cho bất tử cũng là hấp hối chỉ có trình hồng tiệm vẫn còn từ nỗ lực chống đỡ tình thế chuyển tiếp đột ngột có thể nói cùng với bất lợi đây đúng là nguy nan đông nhiên sắp gặp gỡ yêu quái đỉnh mây lực chiến tướng nâng đỡ e m muốn biết dần chăn mọi người như thế nào thoát vây mà nhìn hạ hồi phân giải Thứ h chăn chăn c đang khi tận nói h chuyện ấy tay trái không khỏi bông xuống máu tươi theo hắn cánh tay trái vết thương chạy về phía đầu ngón tay thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống thẳng đem dưới chân nhuộm đỏ tươi cũng may đứa nhỏ này mặc dù bị mị vô thường ám hại lại vẫn chưa thương tới gân cốt diêu chăn chăn nhìn tiểu ca ca như vậy nỗ lực chống đỡ không khỏi rất lo lắng tùy theo xa xôi nói tiểu ca ca mau tránh ra à bọn họ chỉ là muốn bắt ta sẽ không làm gì ta x ấ u trinh hồng tiệm nói ta ứng phó chiếm được sẽ không cần cái kia hai vị này bắt đi của ngươi mị vô thường chỉ nói năm chắc phần thắng liền vẫn chưa tiến lên cướp lấy đánh đợi đến nghe qua dần chăn ngôn ngữ lúc này quái g ọ nói nha à hai cái đứa bé tuổi tắc không lớn đúng là có tình có nghĩa ạ tiểu tử ngốc đã muốn can thiệp vào các h u y n h đệ chỉ phải tắc thành ngươi dứt lời đang muốn rất xin đánh trên diêu chăn chăn khanh khách nợ nụ cười nói khinh nói đồ nói hai người các ngươi tên to xác thật là lợi hại nhìn không đánh lại được chúng ta hai tiểu h a i tử liền nghĩ tới trong bóng tối đánh lén sau này ở trên giang hồ lan truyền ra ngoài không biết hai ngươi tốt không dễ giả mạo si vô ưu được nghe lời này lên cảm giác không nhịn được mặt mũi lập tức lớn tiếng hô c u á nói lao tử lại không mẹ hắn đánh lén có rất không dễ giả mạo nói tới đây vẻ mặt rất hiện ra h u n g thần diêu chăn chăn trong lòng r u lên lập tức cố gắng tự chấn định nói tiếp vậy ngươi có bản lĩnh liền đem ta giải khai h u y ệ n đạo chúng ta quang minh tránh đại đánh nhau một trận chỉ sợ hai người các ngươi tiểu quỷ nhi lại bị đám ông tới khi đó có thể tuyệt đối không nên kêu gào đau nhất trinh hồng tiệm xưa nay lời đạn có bây giờ là hiện ra không lớn nhẹ bén có thể đụng tới ngàn cân treo sợi tóc đứa bé kia cũng có một phen cờ biến lúc trước hắn không biết võ công chút nào nhưng có thể đến thẳng ma giáo yêu nhân triệu khải tính mạng bởi vậy liền có thể thấy được chút ít lúc này hồng tiệm dĩ nhiên nhìn ra chăn chăn cố ý ngôn ngữ tương kích tùy theo thầm nghĩ si vô ưu nhìn lỗ mãng nhìn đứa kia không vừa mới mong chịu đựng qua một cước lúc này nghe chăn chăn nói tới chuyện này nhất thời trướng đến đỏ cả mặt muộn thanh muộn khí nói lao thử vậy thì đưa ngươi cô gái nhỏ này huyệt đạo hiểu nhìn hai người các ngươi đứa bé còn có thể lớn bao nhiều năng lực dứt lời l i ề n muốn để hiểu chăn chăn h ư ợ t đạo trình hồng tiệm vậy lại cùng chăn chăn đưa lỗ thai k h ẽ nói ngươi trước tiên mang đàm gì đi ây âm tuy thấp diêu chăn chăn được nghe lời này chỉ có cảm giác nặng hơn nghìn cân cái kia si vô ưu mới vừa bước ra vài bước mỹ vô thường bận rộn kéo lấy đối phương cổ tay lập tức hử nhẹ một tiếng nói cô gái nhỏ kia rõ ràng ở k í c h người ngươi cái ngốc hàng nếu hỏng rồi thiếu chủ đại kế có thể chiếm được chịu không nổi si vô ưu coi vẻ mặt rất hiện ra ngạo m ạ n trong lòng thực tại có khí nhưng hắn biết được đối phương nói có lý vừa sợ hỏng rồi thiếu chủ đại sự vừa mới vẫn chưa phát tác mỹ vô thường mặt lộ vẻ tự mãn. tùy theo nhìn chăn chăn nói n g ư ơ i cô gái nhỏ này thực tại xảo quyệt đ ứ ợ c ngay rõ ràng là các n g ư ơ i nhiều người như vậy thu về băng đến đánh hai chúng ta hiện nay chỉ còn lại có vậy cái tiểu t ử n g ố c ngươi càng còn có mặt mũi nói ta đánh không lại ngươi muốn dùng phép khích tướng dụ chúng ta bị lửa ta có thể không ăn bộ này ngược lại hướng về hồng tiệm nói còn có ngươi tiểu tử này lao tử xem ngươi tuổi nhỏ liền lòng t ố t thả ngươi đường sống nếu lại như vậy dây dưa coi chừng lao tử làm thì ngươi hắn vốn trên mặt tươi cười có thể nói đến lúc sau đống nhiên mắt lộ ra hưu quang cực kỳ âm u đáng sợ hai cái hài đồng nhất thời rét run trong lòng thực tại lo âu lập tức xa xôi thương thảo nói tiểu c a c a ngươi còn là sáu không cần lo ta bọn họ võ công rất lợi hại cánh tay của ngươi vừa bị thương nhất định là đấu không lại họ sáu hai ta có điều mới quen không cần thiết cho ta không công liên lụy tính mạng bảy nàng biết được trình hồng tiệm nếu như từ bỏ chống lại tự thân tất nhiên chạy trời không khỏi nắng tuy là này cảm thấy cố nhiên khủng hoảng nhưng cũng lo lắng hồng tiệm liều chết giúp đỡ thì sẽ hưởng đưa tính mạng vừa mới như thế nói quý bảo trình hồng tiệm nhìn quanh đỉnh núi chết một mảnh chỉ tính toán nỗ lực chống đỡ lập tức trả lời ta không thể bỏ lại ngươi không can thiệp tới em gái nhỏ cũng không cần lo lắng nghĩ đến cái kia hai quỷ kiên kỵ côn pháp của ta lúc này mới nói đe dọa ta cùng cái kia hai cái tiểu quỷ nhi l i ề u mạng chính là hắn biết do khó địch nổi hái quỷ lại cảm giác nếu như tùy ý kẻ ác làm sàng làm b ậ y thực tại không hợp bản tâm này đây nói lời nói này lúc vẻ mặt thật là kiên nghị nhưng thấy si vô ưu điên cuồng hét lên một tiếng liền muốn tiến lên lấy ấy tính mạng mị vô thường cũng thấy thẹn quá thành giận vậy lại rất xin giúp đỡ t r ì n h hồng tiệm xem tình hình này lúc này sử dụng một chiêu trên cây nở hoa dốc sức chống đỡ ma quỷ mị hai quỷ thiên chí bang bên trong may mắn còn tồn tại đệ tử xem hồng tiệ tuy là hài đồng nhưng có thể như thế quả cảm c không khỏi ra ngoài ý liệu lại thấy ấy trong tay rõ ràng chỉ có một cái trường côn dường như bỗng nhiên hóa thành bài gốc chia làm mấy phương vị hương cái kia hai quỷ nối gót công tới nhất thời càng cảm giác kinh dị cái gọi là trên cây n ở hoa thực ngón tay trên cây vốn không hoa cắt băng dính không xem kỹ người không dễ cảm giác hoa cùng cây hoa lẫn sẽ thành là l ư ớ t kết quả đúng như bi tịch nói hồng tiệm với lụ ấy lông chim có thể dùng làm dụng cụ lại nói chiêu này xuất ra mấy nơi phương vị chỉ có một chỗ là thực còn lại đều là giả thoáng còn cuối cùng đánh về phía nơi nào toàn bằng người sử dụng sét mà định ra t r ì n h hồng tiệm chiêu kia trên cây nở hoa mặc dù luyện được vẫn còn không thuần thục ó thể hiện nay đột nhiên sử dụng nhưng cũng khiến địch nhân dối loạn t ấ c lòng như thế như vậy đấu thắng giây lát si vô ưu chỉ nói t r ì n h hồng tiệm ham muốn nâng lên mình hạ âm liền hoang mang dò ra cánh tay trái vội v à n g chặn tay phải dùng cái kia đoạn con cọp xương chân hướng hắn đỉnh đầu đập tới t r ì n h hồng tiệm nhanh một bên né tránh ngược lại khiến trường côn kính hướng mị vô thường trái tim đâm tới tiểu quỷ kia nhi ăn qua một lần đau khổ từ không chịu dẫm lên vết xe đổ lập tức chưa kịp suy nghĩ sâu xa liền là nhấc lên đôi xin cách xa nhau mà tiểu quỷ kia như vậy lại chân đứng c ư n g vững ngửa mặt té ngã trinh hồng tiệm đang muốn đem trường côn hướng trên đầu hắn đánh rơi chợt thấy sau lưng kình phong kéo tới chính là si vô ưu thiết quyền sắp tới hồng tiệm chỉ phải hướng về bên cạnh né tránh si vô ưu theo sắp tới hồng tiệm lúc này lộ một sơ sở rất côn quét ngang ấy dưới sườn mị vô thường t r e o đem lên múa lên đôi xin như mưa rông gió bão liền đưa mấy chiêu lúc trước hiên viên tề quang để giúp đỡ hồng tiệm bái vào tổng đàn vừa mới chuyển thụ ít ỏi tuyệt diệu q u n pháp trinh hồng tiệm nếu như dùng luyện tập côn chiêu đối phó tuổi tác có thể hiện nay hồng tiệm vẫn còn không có nội lực yêu quái hai quỷ thân thể khỏe mạnh nho nhỏ hài đồng chỉ dựa vào vài chiêu c u n pháp thật là khó có thể đánh giết ma giáo hung đồ ma quỷ mị hai quỷ mặc dù không dám quá phận áp sát có thể như thế như vậy đánh đến lâu hồng tiệm chỉ cần hơi bất cần một chút khó tránh khỏi khó giữ được tính mạng diêu chăn chăn sớm nhìn ra đoạn mấu chốt này không khỏi rất lo lắng tùy theo suy nghĩ phải làm như thế nào giúp đỡ mị vô thường mắt thấy nằm cạnh b à i gậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhất thời kiên kỵ giảm nhiều lập tức thối lui mấy bước tự đắc nói sư huynh có dám hay không đi theo ta nhiều lần xem a i chiếc tiên phá tiểu tử này con chiêu. s i vô ưu nói ai sợ ai nói tới đây mang đầy không cam lòng vẻ người trong giang hồ nếu như nhìn thấy huyền diệu chiêu số hội nghị thường kỳ lòng n g ớ ngáy khó nhịn không tự chủ tham khảo một phen hay là đăng chiêu phương pháp phá giải ma quỷ mị hai quỷ xem hồng tiệm c ô n pháp tinh kỳ giữa lẫn nhau liền nổi lên tranh tài chi niệm muốn quan sát ai có thể trước tiên rách c ô n pháp diệu chiêu lại không để ý hồng tiệm chỉ là hài đồng như thế đánh cược khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ nghi ngờ diêu chăn chăn xem tình hình này tất nhiên là càng lo lắng tùy theo lại tiếp tục t h ầ nghĩ lại như vậy đi xuống tiểu ca ca sợ hãi sẽ làm mất mạng mà cái kia hai cái tiểu quỷ nhi coi như không ai phụ hay ta nếu như có thể muốn hai người này đại bại hoại lẫn nhau đánh lên đoàn người liền có thể thoát vây à nhà nam cô gái nhỏ kia đang như thế suy nghĩ ma quỷ bị hai quỷ đều hướng trình hồng tiệm từng bước ép sát lúc đầu hồng tiệm dựa vào c ô n pháp tuyệt diệu vừa mới dáng chống đỡ đã lâu nhưng này đương lúc ma quỷ bị hai quỷ l i ề u mạng chúng vào vài cái cũng phải vỡ nát này tuyệt diệu c ô n pháp nói thì chậm khi đó thì nhanh mị vô thường hét lớn một tiếng khiến tay trái sáng loáng ngắn xin bổ xuống liền muốn bổ về phía trước ngực của trình hồng tiệm d i ê u chăn chăn xem tình hình này không khỏi lên tiếng kinh hô hồ. trình hồng tiệm vội vàng nhảy lùi lại mấy bước dù là như thế ấy trước ngực cũng bị phá vỡ một chút da thịt si vô ưu mắt thấy sư đệ trước tiên tổn thương trình hồng tiệm lên cảm giác nôn nóng lên ngay sau đó quét ngang một quyền hồng tiệm vội vàng một bên tránh chỉ phải vừa lùi lại mấy bước bảo hộ ở d i ê u chăn chăn trước người ảm tám mươi lăm ảm tám giữa lúc giờ phút này hồng tiệm vừa mới nhìn thấy trước ngực thương thế chỉ cảm thấy một trái tim dầm nhảy tư tung còn như đem theo vết thương khoan ra vậy mị vô thường thu hồi đôi xiên tự đắc cười nói tiểu từ ngốc uống khiến khâm phục ta cùng sư huynh、so ra, cái nào lợi hại ít s i vô ưu thu chiêu không phát vội vã không nhịn nổi nói hô quát nói nhanh nói t r ì n h hồng tiệm cố nén đau đớn dứt khoát trả lời ta dù cho chết rồi cũng sẽ không khuất phục với hai người các ngươi bại hoạ i diêu chăn chăn cười tiếp câu chuyện hướng v ề mị vô thường nói đó còn cần phải nói mà tất nhiên là võ công của ngươi muốn so với lớn sư huynh cao minh nhiều lắm nói đến lúc sau liền l à thở dài một tiếng ngược lại trêu tức s i vô ưu nói ngươi này lớn sư huynh thực sự là bạch nhiều như vậy t h ậ t rồi t r ì n h hồng tiệm được nghe lời này không khỏi trong lòng ngần ra xi、si、vô ưu vừa thẹn vừa giận lập tức lớn tiếng quát lớn nói ngươi cô gái nhỏ này ăn nói lung tung nhìn lao tử đánh ngươi cái lớn ta t h a i dứt lời liền là c ấ t bước trinh hồng tiệm rất côn che t r ở với c h ă n c h ă n trước người b ị vô thường kéo lấy sư minh vậy lại cười ha h a quái gở nói sư minh ngươi cũng thực sự là cùng cô gái nhỏ này tính toán cái gì diêu c h ă n c h ă n nhìn si vô hữu giận đùng đùng hình dáng không tự chủ được r zhun nói tiếp ngươi như vậy cái to con nếu là theo ta cô gái nhỏ này độc tủ vậy liền thật không có bản lĩnh rồi nói lại là ngươi sư đệ võ công so với ngươi lợi hại cũng không phải võ công của ta so với ngươi lợi hại liền coi như ngươi thắng ta cũng không dùng đánh thắng thấp của ngươi sư đệ tài năng chứng minh võ công của ngươi càng cao hơn nói đến lúc sau đ ô n g nhiên cười giả dối tiếp theo rồi nói tiếp à ta hiểu được nhất định là ngươi cũng biết chính mình võ công không bằng sư đệ sợ hãi với hắn động thủ bị người ta đánh ông coi như vậy đi coi như vậy đi ngươi thẳng thắn dập đầu thừa nhận võ công của chính mình không bằng sư đệ sau này b á i hắn làm sư h u y n h chính là rồi ấy âm mặc dù rất non nớt có thể lời nói này ở giữa si v u a y ê u trong lòng yếu hại thẳng d ạ y đối phương tức giận tới mức nếp miệng lại tìm không ra lý do hướng về diêu chăn chắn phát thứ năm mươi mốt trương khổ tận cam lai vận hồng chuyển hai ma quỷ mỹ hai quỷ võ công vốn có sở trường riêng chỉ vì mỹ vô thường so với sư huynh nhập môn c h ậ m mấy ngày lúc này mới làm sư đệ đang dạy bên trong địa vị cũng không bằng sư huynh này đây trong lòng tổng nhớ nhung không cam l ò n g mà lại thường xuyên cùng hắn phát sinh tranh chấp diêu chăn chăn nghe qua cái kia hai quỷ ngôn ngữ công kích liền phát giác hai người bọn họ lẫn nhau không ai n h ư ờ n g ai lúc này vừa mới giả vờ ngôn ngữ tương kích do đó s u ố i dục địch nhân nội đấu si vô ưu suy nghĩ giây lát tâm trạng thầm nghĩ lao tử nếu dạy dỗ cô gái nhỏ kia ngược lại có vẻ không có bản lãnh nói nghĩ đến đây, chỉ phải cố nén l ử a giận muốn thanh muộn khí nói ai nói lao tử đánh không lại sư đệ không dám cùng hắn động thủ tới ta đây liền đánh hắn một q u y ề n cho ngươi nhìn một cái nói xong liền hướng sư đệ vung quyền đánh tới c ú đấm này là si vô ưu bận tâm mặt mũi vừa mới khiến đem đi ra vốn sức mạnh không nặng b ị vô thường cũng biết chịu đựng này một q u y ề n cũng không lo ngại nhưng hắn xưa nay không phục sư minh mà lại sớm khám phá chiêu này lai lịch liền tức cầm lên đơn độc xin cách xa nhau cái tia đầu dĩa vừa vặn nhắm ngay si vô u thiết quyển một khắc cấp cho ngắn xin đâm ngược quá khứ nhắm thẳng vào bụng đối phương nắm đấm của si vô ưu chút ít sờ đầu dĩa liền vội vàng co lại đem trở về lập tức rút lui mấy bước lớn tiếng v ẫ n nộ quát n g ư ơ i hắn mẹ gan dạ hướng về sư huynh xuống tay á t đ ầ u mị vô thường hư nhẹ một tiếng nói v õ công của ta vừa không kém có điều so với ngươi buổi chiều nhập môn mấy ngày mới hắn mẹ nhận ngươi làm đại sư huynh mà ngươi đang dạy bên trong địa vị cũng so với ta cao hơn một chút nay đã đủ tiện nghi ngươi ta bằng rất từ ngươi con này bẩn ngốc hàng đùa bỡn oai phong si vô ưu cả giận nói t u t t u t t u t lao tử nếu đánh không chết ngươi sau này còn mẹ nó làm sao lan lộn vừa dứt lời liền cầm trong tay cái tia khiến cho thẳng hướng đối phương mặt đánh tới mị vô thường hoang mang né qua cái kia đoạn xương đ u ổ i khua ở trên đá lập tức cắt thành mấy đoạn si vô ưu nhân cơ hội xoay người bước ra ác hồi nhanh chân tới một gốc cây cũ bách bên dưới hai tay đem ôm chặt lấy muốn nổ tận gốc cây kia t r ừ n g bắp đùi giống như to có được xanh u n xu xu xuê gốc dễ sớm đi sâu vào khe đá bên trong có thể nói đan sen chẳng trị nó ở trên núi không biết đã trải qua nhiều hay ít gió táp mưa xa càng bị si vô ưu như rút củ cải giống như ngay cả dễ nhấc lên mang ra vô số đá vụn hướng về mọi người tung toẽ mà đến nay tảng đá mặc dù không phải cố ý rơi xuống đến cùng mọi người cách nhau vừa xa có thể đánh vào trên người cũng cảm giác đau đớn nhờ có trình hồng tiệm đem rêu i chăn chăn ôm vào lòng dùng tự thân sống lưng c h ặ n lại rồi bay nhanh đá vụn vị này đồng lai tuổi thơ xinh đẹp đ à o chết non vừa mới có thể may mắn thoát khỏi gò má của mị vô thường lại bị đá vụn sượt rách ra si vô hữu giận cầm cây đại thụ kia càng đem coi là hành hung binh khí đúng như ác thú điên ma giống như kính hướng mị vô thường c u ầ n kén chọn quá khứ trình hồng tiệm bảo vệ ở chăn chăn bên cạnh ngưng thần xem đấu chợt nghe rêu chăn chăn ở sau lưng khé nhấp hai tiếng không khỏi trong lòng căng thẳng diêu chăn chăn nghẹn ngào nói không có sáu t r ì n h hồng tiệm nghĩ lại suy nghĩ chỉ nói nàng đ ỗ n g nhiên sắp hiểm cảnh trong lòng khủng hoảng vừa mới nước mắt chạy xuống lập tức nhẹ lời khuyên lớn em gái nhỏ không cần lo âu chúng ta chắc chắn t h o á t vây nói xong khiến tay h á o thay thế ấy khinh lau chùi tinh trong suốt nước mắt vừa xem trước ngực mình máu tươi dính tới đối phương trên má liền cũng thay nàng khinh lau diêu chăn chăn vẫn còn từ ngồi ở trên mặt đất tâm trạng thật là hoài cảm vô h ạ tùy theo ôn nu nói hai ta chắc chắn phát vây ta chỉ là không ngờ rằng ngươi càng sẽ như thế làm người bên ngoài suy nghĩ càng đã đánh vào trên người, người không biết là đâu không nàng mặc dù tuổi tác rất bé thiên trí ban mọi người đợi đại tiểu thư khác nào mọi người quay quanh có thể nàng trời sinh thông minh ấy trí không thua gì khôn khéo t r ư ở n g bối quả thật thế gian thần đồng lại thêm tổng nghe cha ngôn truyền thế thái ân t ì n h này đây chăn chăn hoàn toàn không như một ít ngôn triệu từ bé người thẳng đem người bên ngoài coi chừng coi là chuyện đương nhiên t r i n h hồng tiệm mặc dù cảm giác trên người đau đớn để không cho chăn chăn lo lắng liền la gượng cười nói không có chuyện gì một chút cũng không đau sau đó nhỏ giọng tiếp theo rồi nói tiếp em gái nhỏ có thể biết giải huyệt diêu chăn, chăn được nghe lời này liền la đoán được hồng tiệm tâm ý lập tức nói nhỏ tiểu ca ca này một chút thay ta mở ra huyền đạo cái kia hai cái tên vô lại liền lại muốn lại rồi trinh hồng tiệm nhất thời giật mình biết nàng nói có lý liền tạm thời không đề cập tới mổ hệ u chuyện dần chăn n ô n ngữ thời khắc ma quỷ bị hai quỷ đ ã ở đỉnh mây đánh đến đất trời tối t ă m si vô ưu sử chiêu số mặc dù không bằng sư đệ tuyển diệu có thể chính là dài một tấc một tấc lượng nhưng thấy quỷ kia thẳng cầm trong tay cũ bách xua đến sinh phong bị vô thường thủy t r u n g không cách nào cùng hắn gần người đối chiêu phản có mấy lần thiếu chút nữa bị ép vào vách đá và trượng may là dùng xảo diệu chiêu số mới có thể hóa giải hai người có sở trường riêng trong lúc nhất thời khó phân thắng bại dần chăn xem này tình trạng lên cảm giác tâm trạng chút ít rộng chỉ có mong muốn địch nhân lưỡng bại c ầ u thương ma quỷ bị hai quỷ đang không ai n h ư ờ n g ai ở đỉnh núi không biết đấu thắng bao lâu diêu chăn chăn đông nhiên cao giọng chào hỏi nhan bá bá nhanh cứu chúng ta nói tới đây mang đầy vui mừng ma quỷ bị hai quỷ nghe vậy nhìn tới nhưng thấy tên ông lão mang theo vài tên h i ê n viên phái đệ tử đi lên đỉnh núi hắn cầm trong tay đầu dòng trượng ngăn ra hư không ngón tay liền là giải khai cô gái nhỏ kia huyền đạo diêu chăn chăn huyền đạo được giải lúc này mang theo ở trình hồng tiệm hướng về ông m ặ quỷ mị hai quỷ nhìn thấy ông lão kia mổ h u y ệ t thủ pháp vừa xem hắn trên người chính nhất phẩm trường lao trang phục nhất thời không dám lỗ mãng mị vô thường thầm nghĩ lao già này cùng cô gái nhỏ kia cách xa nhau hơn trượng lại có thể đem chân khí xuyên thấu qua trong tay gậy mở ra ta chỗ điểm huyện đạo xem ra ấy võ công sâu không lường được chỉ bằng cỡ này tu vi ta sư m i n h đệ hai người trung s ứ c cũng mẹ hắn không phải là đối thủ lão này muốn giết chết chúng ta liền như bóp chết con kiến vậy nói nghĩ đến đây không khỏi lo sợ bất an si vô ưu cũng không còn lúc trước ngông cùng tự đại sức mạnh nhưng thấy hắn vốn dài nhỏ hai mắt giờ phút này mở tròn xoe một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú vào ông lão kia cầm trong tay cây bách cầm đến cọt kẹt văn vọng e sợ cho chút ít không chú ý thì sẽ làm mất mạng diêu chăn chăn mắt thấy dĩ nhiên thoát vây liền vội vàng kiểm tra đàm viện thương thế trinh hồng tiệm cùng đem quá khứ đánh thức đàm viện tùy theo đem mang theo kim sĩ đại bằng kiện thể viên nút cho đối phương ăn ảm tám mươi lăm sau đó vừa hướng trong tay ngã hai hạt đan ăn dược cho ăn cho may mắn còn tồn tại thiên trí bang đệ tử nói chuyện người này chính là nhân viên phái lễ n h i trưởng lao n h a tín diêu chăn thân là giang hồ đại bang đứng đầu con gái yêu lại có phó bang chủ nhậm nghĩa tự mình hộ vệ mọi người đạt được tổng đ à n ngày đó trong phái trưởng môn liền đã lĩnh nhan tín cùng ý c h i đức khai tiếp đ a i qua n à y đây r i ê u chăn chăn nhận biết nhan tín lại nói bang chúng của thiên trí bang tìm không đến chăn chăn liền m ờ i mọc h i ê n viên trong phái người hỗ trợ tìm nhan tín được nghe việc này liền chủ động dẫn một nhóm đệ tử ở trong phái tìm kiếm khắp nơi ý c h i đức khai thứ nhất bưng chính nhất phẩm giám viện trưởng lão cái giá thứ hai đối với thiên trí bang mang trong lòng khúc mắt liền chưa tự mình tìm chỉ là dặn dò trong phái một chúng đệ tử giúp đỡ tìm nhan tín tự mình dẫn một nhóm đệ tử ở trong nú vừa mới dẫn chúng đệ tử chạy gấp đi lên nhan tín lĩnh người tới đỉnh núi liền nhìn thấy ma quỷ mị hai quỷ liều chết đánh nhau chỉ nói hai quỷ có một phương là kẻ xấu phe bên kia là rút dao tương trợ nghĩa sĩ trong lúc nhất thời không biết nên giúp ai nhan tín vừa mới như thế hỏi dò mị vô thường không dám có nửa phần xông tới vội vàng không người thi lễ c ư ờ i dạng dỡ nói chúng ta chính là trên giang hồ bọn chuột n h ắ t vô danh không xứng cùng người thổ lộ địa danh đi nhầm vào nơi đây có bao nhiêu đắc tội vẫn xin xem xét xin hỏi tiền bối cao tính đại danh hắn như thế n ô n ữ thứ nhất ôm lòng cầu may muốn lừa dối quải thứ hai c ô ý đem chính mình nói thành vô danh tiểu tốt để ngừa nhan tín ra tay nhan tín trả lời lão phu nhan tín đang viện khí lực chút ít phục chỉ nói nhan tín phải bị che đậy không khỏi p h ấ n luất khó bình lập tức bật thốt lên n g ư ờ i ông lão này không nên đợi tin đứa kia ngôn ngữ bọn họ là âm u tứ quỷ bên trong si vô ưu cùng mị vô thường này huynh đệ của thiên trí bang đều chết ở hai trong quỷ thủ mau đem cái k i a hai quỷ làm thịt nàng vốn tính cách sáng sủa vừa bởi vì trong lòng cắp hận trong giọng nói liền ít hỏi chút ít cung kính tâm ý quy một chương năm mươi hai khổ tận cam lai vận hồng truyền ba thứ nhan tín bên cạnh có chút đệ tử lên cảm giác đàm viện cử chỉ vô lý càng ma thầm cảm thấy khó chịu có thể đối phó người trong ma giáo mới là việc cấp bách liền cũng không có người cùng nàng tính toán nhan tín được nghe hai quỷ t ê n tuổi lúc này dơ cao lên trong tay đầu dòng trượng kính hướng ma quỷ bị hai quỷ hô q u á t nói nguyên lai các ngươi là ma giáo yêu nhân lần này đ ừ n g hỏng dưới đến núi đi ma quỷ bị hai quỷ được nghe đối phương đúng là chính nhất phẩm ti lễ nghi trưởng lão nhan tín nhất thời hồn vĩa lên mây còn như bùn nhau giống như ngã quỷ trên đất bị vô thường khổ sở cầu khẩn nói nhan ông nội tha mạng cầu người dơ cao đánh khẽ thả tiểu nhân n g cái nhưng、si、kêu ma quỷ bị hai quỷ sư phụ tên gọi tịch tỷ lại giang hộ biệt hiệu tám cánh tay lấy ma quỷ sáu năm trước thẳng ngãi này đã theo giáo chủ tấn công hiên viên phái lại bị nhan tín một côn đánh vào trên thiên linh cái liền là xí、si、lắc léo rồi vừa vặn là duyên cớ này âm u tứ quỷ vẫn chưa tu luyện sư phụ bản lĩnh sở trường lúc này ma quỷ bị hai người vạn t r ư ơ n g ở tới cảng sẽ ở đỉnh núi đụng tới nhan tín lập tức chỉ phải thẩm trách tự mình xui xẻo nào dám cùng với đánh nhau lúc này mới nói tới đối phương nếu như ra tay khó tránh khỏi có lây lớn ép nhỏ nghi ngờ nhan tín không hề bị lay động lúc này t r á c h mắng các ngươi hai người này ngãi con dù cho nói t o ạ c lớn t r ờ i đi cũng không nên hy vọng lao phu khả năng bông tha các ngươi ta dù cho có lây lây lớn ép nhỏ tiếng xấu cũng nhất định phải trừng trị ma giáo hung đồ vừa dứt lời đang muốn nâng trượng đánh giết hai quỷ bên cạnh một tên đệ tử đống nhiên đem kéo. ôn h ò a nhã nhật nói sư phụ trậm đã đ ộ u thủ lưu tú thân là học trò của người vừa vặn sắp xếp ma giáo bọn đạo trích nói chuyện người này tên gọi lưu tú tuổi tác có điều hai mươi chiều cao bảy thước ba tấc chính là mặt miệng vông rộng xuyên qua v a i hùng c h á n rộng sống mũi cao hiện đế nhan trong đình xương lên trạng thái như ngày giữa hai lông mày anh khí ở n ú t lại nói vừa vặn bởi vì vương mãng t ứ p hán đại hán vương t r i ề u bị chia làm tây hán cùng với đông hán tây hán khai quốc hoàng đế mọi người đều biết chính là hán cao tổ lưu bang mà đông hán khai quốc hoàng đế chính là vị này chỉ riêng võ đế lưu tú chú vĩ đại khai quốc l đường tông tổng tổ, hơi k é Ma l quỷ mỹ hai qua mắt thấy cầu mãi vô vọng chỉ phải liệu mạng lúc này khởi xướng tàn nhẫn đến phân tả hữu hai đường thẳng hướng lưu tú nào đem q u a khứ trinh hồng tiệm từng trải qua ma quỷ m ị hai người bản lãnh lập tức cao giọng cảnh dân nói đại ca cẩn thận vừa dứt lời si vô ưu cơ múa lên đại thụ hướng lưu tú chém xéo mị vô thường đôi xin múa tung đâm l o ạ n nhìn như không có t r ư ờ n g pháp gì kỳ thực là hắn cuộc đời đắc ý nhất c h i ê u kia bất kể đêm này g chỉ cái này một chiêu liền đã cô bên trong nhà c u ố n quanh vẻ đẹp vừa dung hợp ngoại gia điểm đâm b ổ vỡ bốn loại thế công tiểu quỷ kia nhi thường xuyên sử dụng chiêu này đều là khiến người ta khó có thể đoán ra hắn rốt cuộc muốn đánh về phía nơi nào m ặ quỷ mị hai quỷ chỉ nói lần này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc như thế nào còn dám có chút cất g i cái kia hai quỷ dương nhanh múa vớt l ư u tú khí định tần nhàn đ sử dụng thần long gặp thủ khiến trong tay trường côn hướng hai người đáp xuống ấy trạng còn như thương long tham thủ ma quỷ bị hai người không chống chịu được lần lượt miệng phun màu tươi ngã nhào trên đất lại nói chiêu này cần phối hợp mạnh mẽ nội lực mới có thể sử dụng thực là thủy hành quyết biện pháp hay sử dụng thời khắc không trung hình như có con cự long n ô đầu ra chỉ có thể thấy được ấy thủ lại khó có thể gặp đôi trinh hồng tiệm xem này tình trạng tâm trạng rất cảm giác khâm phục tùy theo thầm nghĩ ta chỉ đạo cái kia hai vị này võ công cao cường khó có thể đối phó không ngờ rằng vị đại ca này chỉ điểm một chiều liền có thể đồng thời đánh bại hai người sư phụ hắn võ công chắc chắn hơn tuyệt vời xem ra này buồn phái võ công thực sự là cao thâm khó giỏ ta chỉ sợ là cả đời đều không học hết sáu hắn đang lòng hiệu dạ vượn thời khắc lưu tú đã thừa cơ ổn định hai quỷ xoay người hướng thầy chắp tay nói này âm u tứ quỷ tổng cộng có ma quỷ mị v o n g l ư ợ n g bốn người bây giờ chỉ nắm được hai cái còn lại hai người có lẽ cũng lẫn vào buồn phái chẳng bằng đem hai người bọn họ đi trước d â m giữ t r a hỏi một phen bọn họ đồng bọn tam tích nhan tín vuốt cảm nói đồ nhi nói có lý dần chăn đột nhiên thoát hiểm vừa xem kẻ ác bị t r ừ trị không khỏi nhảy cấm hoan hô lên giữa lẫn nhau lên cảm giác đụng nhau tâm đầu ý hợp tất nhiên là thân cận rất nhiều mọi người d ư ớ i đến đỉnh núi vài tên h i ê n viên đệ tử hộ vệ diêu chăn chăn cùng may mắn còn tồn tại thiên trí bang đệ tử đi tới ấy chỗ ở b i ệ t viện có khác tên h i ê n viên phái đệ tử đi tìm thiên trí bang phó bang chủ nhậm nghĩa muốn báo cho diêu chăn chăn dĩ nhiên được cứu vớt nhan tín quan sát chuyện chỗ này liền tìm ý trí đức khai thương thảo như thế nào đ ể ra nghi vấn ma quỷ bị hai quỷ lưu tú đã cùng trình hồng tiệm liên hệ họ tên hắng ặ p nhỏ hồng tiệm trên người bị thương lúc này bãi bệ thầy dẫn trình hồng tiệm đi tới chính mình chỗ ở phòng ở phòng phương diện này chứa sư phụ cho ta k h u a đau nhức mát huyết tán không chỉ hiệu dụng vô cùng tốt thoa lên trên vết thương một điểm cũng không biết đau ta đây liền giúp trình huynh đệ bôi lên đi trinh hồng tiệm khi còn bé đã vô ý chảy thương qua cánh tay người nhà bắt lại thuốc kim sang bày ấy vết thương lúc đau đến hắn không khỏi thấp tư đến nay nghĩ đến loại kia đau lớn cũng còn nghĩ mà sợ nhưng hắn chỉ cảm thấy lưu tú ngôn ngữ giống như hiền hòa huynh trưởng bình thường lên cảm giác vô cùng hưởng thụ này đây cũng không chút nào do dự lúc này cởi áo ra để đối phương trị thương cho chính mình cái kia thuốc bột thoa lên vết thương thời gian trinh hồng tiệm chẳng những không có chút nào bỏ rất là sảng khoái nhưng thấy hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng nói lưu đại anh trai thuốc thật hữu hiệu thuốc bột này thoa lên trên vết thương coi là thật không có chút nào đau nhức ngược lại thật là mát mẻ lưu tú được nghe lời này liền lại đang hồng tiệm vết thương lau chùi ít ỏi thuốc bột sau đó nói tiểu huynh đệ cảm thấy thoải mái t h u ậ c tiện thuốc trị thương này hiệu dụng rất tốt qua không dứt mấy ngày ngươi chắc chắn khỏi hẳn t r ì n h hồng tiệm vui thích nói lời cảm tạ lưu tú nói hỏi nói nghe ngơi khẩu âm chinh huynh đệ hẳn là trường ăn người chinh hồng tiệm trả lời ta là trường an lịch dưng người không biết lưu đại anh tra bất quá ta năm đó ở trường an từng đọc thái học lại nói lưu tú chính là đại hán cao tổ hoàng đế cựu thế cháu xuất từ hán cảnh đế con trai trường sa định vương một mạch chuyến đến sau đó lưu tú cha đẻ lưu hân chỉ từng làm huyện lệnh trước vừa bất hạnh quá sớm qua đời gia cảnh liền suy sụp bên trong rơi xuống dù là như thế lưu tú vẫn chưa ăn năn hối hận ảm ba mươi hai hắn vẫn còn tuổi nhỏ thời gian liền làm một mình ký túc ở thái học học hành cực khổ người nhà càng hy vọng hắn sau này có thể bị nâng làm yếu liêm dùng cái này giúp đỡ h u n h trường lưu diễn chấn chỉnh lại trình lại gia sản trinh hồng tiệm nghe vậy rất mừng tùy theo bật t ố t lên nguyên lai lưu đại anh trai từng đọc thái học ta cũng từng là nơi đó học sinh hắn vạn không ngờ cách xa quê hương thiên sơn vạn t ù y nơi càng sẽ gặp phải đồng dạng từng đọc thái học lưu tú càng không ngờ đến đến trước mặt vị này khiêm tốn huynh trưởng vừa thành sư huynh của chính mình ý vui mừng coi là thật không có giật nói nên lời lưu tú trong lòng cũng vui sau đó nói năm đó ta trên quá tiết học có vị thầy đồ t i ề n gọi dịch mặc hẳn hắn xưa nay tính cách cao thượng nói đến lúc sau vậy lại than khẽ một tiếng tiếp theo rồi nói tiếp ta cùng hắn đã có bao năm không thấy cũng không biết dễ phu tử còn ở vắng mặt thái học t ụ nghiệp chính huynh đệ có thể hay không nhận biết lao nhân ra người. t r ì n h hồng tiệm nghe hắn nói tới dịch mặc hàn không khỏi lòng sinh c h u a sót cách một lát rồi mới nói nhận biết sáu dễ phu t ử đợi ta rất tốt sáu đại ca huynh đệ tìm ngươi đã đến rồi t r ì n h hồng tiệm đang muốn nói tới dịch mặc hàn dĩ nhiên giá hạc tây q u y chợt nghe ngoài phòng có người ầm ĩ bắt chuyện lập tức tạm thời không nhiều nói rồi lưu tú l i n h trình hồng tiệm đi tới trong nhà mình sau vẫn chưa đóng cửa phòng ngoài cửa người nọ vừa d ấ t lời liền là trực tiếp bước vào trong phòng t r ì n h hồng tiệm nhìn phía người nọ nhưng thấy hắn có điều m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi đỉnh đầu kim q u n trên người thục kêu thùa kim tế bảo vò n g e o thắt lưng bảo kiếm đủ lên hoàng kim đầu hổ dày đụng lại xem thân hình hắn cao to mặt như ngọc mục như l ă n g tinh trong lúc nói cười càng thêm tiêu sái hiện ra là vị công tử nhà giàu nhìn quan mà đồng ý ta hơi thuật người này lại nói hắn cùng với lưu tú bèn sinh tử chi giao sau đó vì đó thu bốn mươi sáu quận phá thành ba trăm tòa bình đủ lỗ đánh lũng bên phải đang ứng phó trời cao tinh tú hạ phẳn trận sẽ thành đông hán khai quốc danh tướng tống triều từ quân càng có thơ khen ngang bằng định triệu cơ hình t r ắ n g có c h i mới biết sự tỉnh c à n t h à n muốn biết vị này công tử nhà giàu đến tột cùng họ gì tên gì mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương năm mươi ba một tấc tương tư vạn không đầu dây một thứ năm mươi ba chương một tấc tương tư ngàn vạn đầu dây một lại nói lưu tú nhìn đến người nọ vào nhà liền la mỉm cười cười nói tam đệ đến rất đúng lúc ta đây có vị tiểu huynh đệ hai mươi vậy thì kết bạn một chút cảnh nghiệm cười nói rất tốt rất tốt lưu tú hướng về hồng tiệm nói đây là ta huynh đệ kết nghĩa cảnh nghiệm phụ thân hắn chính là thượng cốc thái thú sáng trói húng chi hiện nay là bồn u phái chính nhất phẩm ngự trận trưởng lão học trò cưng của mỹ đức thao nói đến lúc sau vậy lại lắc đầu cười thán tiếp theo rồi nói tiếp ta đây tam đệ nhưng tay ăn chơi bất quá hắn làm người xưa nay trượng nghĩa sau này ngươi thì sẽ biết được c ả nhiệm n g h ở mỹ lan g cười nói đại ca lời này nhà ngươi huynh đệ nhận lấy thì ngại à ta có thể không thấy chính mình nào sinh l a n thang đang khi nói chuyện cũng không chú ý vẻ mặt ngược lại hơi lộ ra tốt sắc lại nói cái kia c ả nghiệm h n tố dùng tự thân ra thế làm ngạo nay cũng, cũng không phải là hắn cảm thấy cha nào sinh quá lớn chỉ vì thượng cốc kỵ binh lừng danh thiên hạ cha thân là thượng cốc thái thú liền có thể nắm giữ chi này tính kỵ bác theo người hung nô bảo vệ quanh h à n đan bằng này tả hữu h ế n triệu hoàn cảnh lúc này bị lưu tú nói tới ra thế tất nhiên là bóng tối cảm giác vui mừng trình hồng tiệm sau khi nghe xong lưu tú ngôn ngữ lúc này ô m quyền thi lễ cảnh nghiệm tùy theo gật đầu đ á p lời lưu tú vừa hướng về cảnh nghiệm nói vị huynh đệ này đổi lại trình hồng tiệm tam đệ không nên xem trình huynh đệ tuổi nhỏ hắn nhưng cực trọng tình nghĩa dứt lời liền đem riêu chăn chăn thuật trình hồng tiệm như thế nào nên chiến ma quỷ b ị hai người việc chuyển thuật một phen cảnh nghiệm xem lưu tú tựa hồ khá là coi t r ư n g hồng tiệm liền đem đứa bé kia làm sơ đánh giá tâm trạng thầm nghĩ nay tiểu đồng quần áo mặc dù tố có điều ấy bên h ô n đeo ngọc truy nên là thượng thừa phỉ thúy làm ra cỡ này cực phẩm ít nói cũng đáng xem ra hắn cũng ứng phó xuất thân từ gia đình phú quý chỉ là không thích xa hoa lãng phí hãn tử không biết được tần hạo hiên đã cùng trình trạc thương nghị để tôi luyện trình hồng tiệm tâm tính vừa mới muốn hắn quần áo chi phí tận lực giản l ư ợ n g trình trạc vâng theo tần hạo hiên ngôn ngữ từ không cần phải nói trình hồng tiệm mặc dù quen rồi ăn sung mặc sướng sinh hoạt nhưng cũng lém lỉnh đáp ứng vẫn chưa đ ủ bỡ nửa điểm tính tình chỉ có điều khối phỉ thúy kia long văn ngọc truy ý nghĩa không hề tầm tưởng h hồng tiệm vừa mới đeo ở trên người lúc này cảnh nghĩa qua lưu tú ngôn n ữ liền là cười ha, ha ngược lại hướng về trình hồng tiệm nói tiểu huynh đệ tuy còn có điều mọi việc đều nên lượng sức m à đi âm u tứ quỷ tên tuổi ta có nghe nói qua bọn họ thật là hung tàn ngươi dù sao tuổi tắc rất bé như vậy cùng ma quỷ bị hai quỷ đánh nhau cực dễ làm mất mạng kỳ thực thiên trí ban mọi người cùng ngươi không quen không biết cần gì phải liên lụy tính mạng trinh hồng tiễm nghe vậy n g ậ n ra sau đó nói loại chuyện này không thể không can thiệp tới cũng nhờ có trưởng môn truyền thụ ít ỏi c u n pháp ta tài năng chống được lưu đại anh trai chạy tới lưu tú biết cảnh nghiệm vui uống rượu ngon lập tức nâng lên một vỏ rượu ngon nhẹ lời nói hôm qua trưởng môn khao thưởng chúng ta thi lễ nghi viện năm vỏ rượu rượu ngon ta cố ý để lại một vỏ ngươi trở về trong khi liền cho mang đi thôi cảnh nghiệm vui vẻ nói rất tốt rất tốt trước tiên muốn tan nếm thử là rất rượu ngon lưu tú cười một tiếng tùy theo đổ ra hai ngọn cảnh n h i ệ m dơ cao lên một c h i ế c hít vào t ư ờ n g liền l à phân biệt mùi vị nói khen rượu này gọi là thu để lộ ra chính là đợi đến thu lộ phồn dày lúc thu thập nước xương gây thành thật là sắc thuần túy mùi hơi lạnh rượu này cần thiết thu lộ không tốt thu thập nay đây hàng năm đều c ắ t không được bao nhiêu trưởng môn tôn thượng có thể khao thưởng rượu này xem ra nhưng dốc hết vốn l i ế n g nhi t r ì n h hồng tiệm xem hắn vẹn vẹn lướt qua liền l à phẩm đến là rất danh i ể u lập tức bóng tối cảm giác khâm phục lưu tú gật đầu nói rượu này chính là thu để lộ ra tam đệ thật không hổ là trong này tay tổ cảnh không bằng đội kịp khéo léo người nếu không nếm trên thưởng thức khó tránh khỏi có chút đáng tiếc t r ì n h hồng tiệm theo lời từng trên một hơi mặc dù cảm giác hoàn toàn không nào sinh dễ uống nhưng cũng đem n u ố t xuống Cảnh Cảnh cười có nghiệm như thế nào? Trình hồng tiệm ho nhẹ một tiếng, nói, nghiệm ha ha, hồng tiệm nói, trình hình đệ đã nhận biết dễ phu tử, có thể hay không nói dưới lão nhân gia người nằm gần đây tình trạng. Trình hồng tiệm nói, lão nhân gia người bị người hỏi, thế ho hay ha ha, hỏi phu thể hay hại, mùi tiệm tiệm biết dưới tiệm đệ một mưu vị bị lưu tú tử, lão lão ra ra đây sáu. s đã dễ tại sao lại như vậy t r ì n h huynh đệ mà cẩn thận nói đi dù hắn xưa nay trầm ổ n nội liễm lần này bỗng nhiên được nghe ân sư tin giữ cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần không yên t r ì n h hồng tiệm đem ngày đó tình hình như thực chất nói cảnh nghiệm hừ nhẹ một tiếng nói bên người của vương mãng thái giám vì sao đi ám sát đương triều danh sĩ theo ta thời đến quá nửa là bị giả hoàng đế sai khiến nói đến lúc sau đem trong tràn bỏ lên trên bàn tiếp theo rồi nói tiếp mấy năm qua có chút đại thần trong triều chết oan chết h u ồ n g giang hồ truyền văn này đại thần đều bởi vì lòng hướng về hắn thất mới bị vương mãng sai người ám sát như cỡ này tiểu nhân nào phối hợp sở hữu thiên hạ lưu tú thở dài một tiếng nói thiên hạ này đứng đầu lẽ ra người có đức chiếm lấy nếu như thiên tử vô đức trong triều chắc chắn t r ư ớ n g khí mù mịt gian tà giữa đường cuối cùng khổ còn là lê dân muân dân trinh hồng tiệm được nghe lưu tú nói tới dân chúng lập tức xa xôi dị văn nói ta ở đến hiên viên phái trên đường thấy được đếm không hết dân chúng không được ăn cơm còn nghe đoàn đại thúc đề cập tới có hộ nhà nông thật là nghèo khó không thể không bán đi hải tử của chính mình ta quá khứ thật đúng là không biết dân gian lại có nhiều như vậy chịu khổ chịu khổ người bọn họ thật sự quá đáng thương thật không biết nên làm gì trợ giút bọn họ lưu tú nói nếu như vương m ạ n g có thể khiến dân chúng a n c ư lạc nghiệp hoàng đế đơn giản từ hắn làm đi nhưng hắn mặc dù thiện quyền biến lại thực tại không quá mức đ ứ c hạnh thực không xứng làm thiên hạ đứng đầu Cảnh ca cũng cao chín có lúc trước cũng lúc được cảnh cũng hả nghiệm nói, hoàng tôn, trường xa định vương sau khi, hả có thể như vậy ngôn ngữ, này Giang Sơn vô luận như thế nào đều ứng phó họ lưu không họ vương. Trinh Hồng không này nghe nghiệm nói như vậy, cũng không khỏi lòng sin khi, thể thế phó họ họ thế, khỏi tiếp lời đại đời Tiệm biết tổ Tú đế là Lưu Lưu đều sao xa sau ra dù vô vậy vậy, cao tổ hoàng đế dùng có câu phạt vô đạo mới sáng lập kéo hơn hai trăm n ă m cơ nghiệp nay đây vô đức người phải mất dù cho họ lưu dòng họ chỉ cần hắn cũng không đức hạnh cũng không xứng quân lâm thiên hạng c ả h ha hạ, cho một phen lời bản cao kiến, không phải vậy, trần thắng thì sẽ không nói tới vương hầu、tướng、linh chẳng phải trời sinh, hiện nay vương mãng đứa vô đạo, thiên hạ có chi sĩ tử nên tranh nhau trinh phạt. Lưu tú nhớ tới tiền triều việc, không khỏi than khẽ không i cười nói, lời lời kiến, nói tới trời tới tiền triều việc, tiếng, nói tiếp, ệ m một mãng một cũng được cao có có vương tướng vương Lưu nay đứa đạo, này bản trần nên nếu nguy vậy tử tú kêu vô sẽ sĩ Hiền trinh h không ầ n có đất ế u t h à hồng o theo à mà n thanh không dòng khiến vương mắng dụng thẳng dân tính liên Trình g đế đắm để để được, mê mới lê sát, tới chưa hội bách h vừa kia sự, cái ý với. lại dõi, lợi quốc lưu có cơ lụy dạy bị tiệm được nghe lời này nhất thời cảm phục lưu tú lòng hệ thiên hạ mơn dân tùy theo bật thốt lên lưu đ ạ i anh trai lo nước thương dân nếu để cho như ngươi vậy người làm hoàng đế dân chúng nhất định sẽ có ngày sống dễ chịu Cảnh nghiệm được nghe cỡ cười nghiệm nghe này đồng nôn, tùy theo cười ha, ha h tùy lưu tú nói ai xứng làm hoàng đế còn không thể nào nói về có điều đại t r ư ở n g phu sinh ở bên trong đất trời lẽ ra nên kết giao anh hảo c h u n g cứu vạn dân với nước lửa bên trong thi triển cuộc đời hoài bão mới không hưởng công đến trên đời này đi một lần ấy nữ điệu nhìn như ôn hòa lại mơ hồ tiết lộ một luồng anh khí trình hồng tiệm trong lúc vô tình rất được khích lệ tùy theo bật thốt lên lưu đại anh trai nói thật hay tương lai ta trưởng thành muốn phụ tá minh quân giải cứu thiên hạ dân chúng lưu tú thân là chính nhất phẩm trưởng lão đệ từ nhập tất trong phái cho hắn p â n gọi ở một mình phòng ấy bên trong trang hoàng tĩ có thể trong phòng trí sĩ nói thoải mái thiên hạ hoàn toàn không hiện ra ch trinh hồng tiệm đứng dậy cáo từ thời khắc lưu tú đem bình kia khua đau nhức mát huyết tán d a o cho đối phương nói tiếp bình thuốc này t r ì n h huynh đệ tạm thời cầm trở về lại bôi ít ỏi trinh hồng tiệm cảm động và nhớ nhung đối phương h ả o ý lập tức lấy ra một viên tinh xảo bình xứ nói trong bình này có chút kim sĩ đại bằng kiện thể viên ta cảm thấy rất hữu hiệu dùng hôm nay liền tặng cho hai vị đại ca lưu sáng trói hai người đặt chân giang hồ lâu ngày sớm từng nghe nói cỡ này chữa thương thần dược lưu tú xem hắn lời nói ra trí thành liền là hòa nha nói nghe nói thuốc này thiền kim có cầu ta liền cùng tam đệ đều cầm một hạt, còn là lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào cảnh nghiệm nhận lấy một hạt viên thuốc sau đó cởi xuống bảo kiếm tiếp theo cởi nói ngươi sáng trói đại ca không mang cái gì tốt vật bất quá ta này bội kiếm trên khảm hai khối đá quý vừa vặn đưa cho trình huynh đệ ngắm cảnh sau này ta lại chuyển cho ngươi vài triệu kiếm pháp dứt lời liền đem bội kiếm đưa vào hồng tiệm trong tay trình hồng tiệm tiếp nhận trôi này bảo kiếm nhưng thấy vỏ kiếm kia bên trên c h ố điêu khắc hoa văn thật là t i n h xảo tâm trạng thực tại yêu thích tùy theo ô n quyền cảm ơn liền là cáo từ mà ra lúc này gần buổi trưa nhỏ hồng tiệm trực tiếp chạy tới dịch xảo tiến chỗ ở phòng đã thấy nàng chưa ở trong phòng liền hướng về cùng với cùng ở nữ đệ tử hỏi x ả o thiến hành tung vừa mới biết được x ả o thiến lúc trước nói tới đi ra ngoài tu luyện võ công có thể đến tột u cùng đã đi đâu nữ đệ tử kia lại cũng không biết q một chương năm mươi b ố một tấm tương tư vạn không đầu dây hai thứ năm mươi bốn chương một tấm tương tư vạn ngàn đầu dây hai trinh hồng tiệm chỉ cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi liền ở trong núi nhàn hạ du lịch tìm kiếm như thế như vậy không biết đi qua bao lâu hồng tiệm nhìn quanh bốn phía phong cảnh thanh lu không khỏi trong lòng thầm nghĩ nơi đ â y thanh tính phong nhã còn thỉnh thoảng khả năng nghe đến chim hót cùng dốc rách tiếng nước chạy quả nhiên là chỗ tốt sau này ta có thể mang s ả o tiến h mội mội lại chơi đ ù a ha ha em gái ngoan cẩn thận nha l i ê n tại đây đương lúc rừng d ầ m gian truyền ra một trận nói dỡn có tiếng trình hồng tiệm được nghe lời này liền là đi về phía trước tùy theo xuyên thấu qua trong rừng khe hở trông thấy lưu ra danh chân trái trước thăm vấp hướng về dịch s ả o tiến h hai chân dịch s ả o tiến h đang muốn nhảy lùi lại tránh khỏi lưu ra danh cánh tay phải nhanh đến đem đối phương hướng ngực mình bao quát s ả o tiến h liền là chân đứng k h n g vững hướng trên người hắn cắm xuống đôi môi trùng hợp chạm tới ra tên đầu vai dịch xảo tiến vội vàng đứng lại thân hình không khỏi c h á n váng sinh hai gò má nói ngươi vừa bắt nạt ta xấu. lưu gia danh cười ha h a nói đây có thể không oán ta được là em gái ngoan cầu ta dạy võ công cho ngươi hảo ca ca t ử muốn cật lực dạy ngươi nói lại còn là ngươi hô n ta cũng không thể b ạ n h chiếm đảng hoàng t i ể u tử tiện n g h i ạ dịch s ả o tiến được nghe lời này trong lúc nhất thời không nói gì tương bác lập tức ngang ngược phi cười nói k h ẽ sẵn giọng ngươi này lại bại hoại xem ta không đánh ngươi vừa dứt lời liền là d ơ lên quả đấm nhỏ m u ố n đánh lưu gia danh nắm chặt đối phương cổ tay tiếp theo cười nói đánh là hôn mắng mỏ là yêu em gái ngoan muốn đánh cừ đánh đánh cho nặng là yêu đến sâu không đánh nặng lắm là ngươi không nỡ có điều không nên đem ta đánh chết rồi hảo ca ca sợ ngươi sẽ khóc nha dịch xảo tiến cười nói ngươi chết rồi ta khóc cái gì lưu gia danh lấy tay khẽ bóp xảo tiến g ọ má vậy lại hí nhờ nói ngươi tiểu nha đầu này thực sự là không nghe lời còn như vậy hảo ca ca liền không muốn ngươi đi dịch xảo tiến xấu hổ mỏng s á n g r ộ n g ngươi thật xấu lắm vừa dứt lời tay trái dò ra liền hướng đôi phương ngực đánh tới lưu gia danh thả ra dịch xảo tiến cổ tay hướng về sau nhảy vọn nói ai u ngươi thủ pháp thật nhanh chúng ta trở lại nói xong liền hướng xảo tiến với tay ở tại bên cạnh tránh chuyển xê d ị c như gần như xa dịch s à o tiến h trên mặt mang theo nổi t á o c ở i song trưởng cùng xuất hiện thỉnh thoảng đụng nhau giống như đ ô i cắt quần áo áo bình thường chiêu này chính là nước biết là lướt trưởng cắt vân cắt nước nàng đã sử dụng tất cả vừa liếng nhưng thủy trung không cách nào đụng tới lưu ra danh nửa phần trinh hồng tiệm đứng ở phía sau cây lập tức đang muốn tiến lên nhưng hắn mới vừa bước nửa bước lập tức lùi về thầm nghĩ trong lòng s à o tiến h hướng về lưu ra danh lính giáo võ công ta theo đi tham gia cái gì sáu nói nghĩ đến đây lại tiếp tục xi、si、nhìn g â y lát liền là lặng yên rời đi kỳ thực lưu ra danh sớm thoáng nhìn trinh hồng tiệm trốn ở phía sau cây giáo viên dịch s ả o tiến h càng thêm tận tâm khi hắn nhìn thấy trình hồng tiệm rời đi thời gian không khỏi hơi lộ ra tốt s ắ c t r ì n h hồng tiệm ảm đạm chạy c h ậ m c h ậ m tâm trạng thầm nghĩ ta cùng s ả o tiến h trước khi còn rất tốt này mới bất quá mấy ngày nàng đợi ta liền không trước đây như vậy thân cận nếu như đôi ta không có bái vào hiên viên phái có thể sẽ không phát sinh loại này chuyện xấu như thế như vậy chịu đựng qua giây lát hồng tiệm vừa mới lại tiếp tục nghĩ lại suy nghĩ xem ta thực sự là suy nghĩ lung tung s ả o tiến h mội mội trên người chịu đại thù ta vừa không có võ công gì có thể dạy nàng lưu ra danh võ công khá cao ở tân tiến trong hàng đệ tử số một số hai x ả o tiến là nên hướng về hắn lính giáo một vài trong núi như t r ư ớ c hoa thơm chim hót nước chảy dốc rách trình hồng tiệm vẫn chưa lưu ý cho đến lúc hoàng hôn vừa mới tới chỗ mình ở lân cận liền tại đây đ ứ n g lúc nội danh cô gái nhỏ nhỏ và dài làm mảnh bước dịu dàng đến trong rừng dỗi ra mềm mại tay nhỏ khẽ bị hồng tiệm hai mắt rào hoạt cười hỏi tiểu ca ca đoán ta là ai trình hồng tiệm chỉ có cảm giác ấy âm giống như hoàn bội tiếng động vừa được nghe cô gái nhỏ kiêng ô n tử không khỏi cười một tiếng nói ngươi là em gái nhỏ Diêu chân chân có thể coi là đợi cho n g ư ơ i rồi trinh hồng tiệm đi theo n ở nụ cười tiếp theo nói hỏi nói lúc trước ta vẫn chưa đề cập tới ở tại nơi nào không biết ngươi là thế nào tìm tới diêu chăn chăn vui vẻ mềm giọng nói ta muốn xem ngươi thương thế liền làm phiền nhan b á bá cha ngươi ở tại nơi nào lúc này mới tìm đến trinh hồng tiệm nhìn chăn chăn thấm ngọt lún đồng tiền tâm trạng mù mịt ngưng lại tán tùy theo lắc lắc đầu cười nói thương thế của ta không quan trọng em gái nhỏ các loại đã bao lâu vừa dứt lời nổi danh tiên trí ban hộ vệ hừ nhẹ một tiếng nói nhà ta đại tiểu t h ư đợi gần một canh giờ mệt đến bọn nàng, nàng chờ lâu như vậy còn không thấy ngại hỏi nói tới đây vậy lại sinh ra không cam lòng v ẻ diêu c h ă n c h ă n được nghe lời này liền hướng về cái nhóm này bên trong đệ tử nói tiểu ca ca đã cứu đoàn người gì chứ như vậy ngôn ngữ ấy nữ điệu mặc dù hiện ra ôn hòa có thể tên k i a t r o n g bang đệ tử e sợ cho đại tiểu thư không thích liền vội vàng hướng về hồng tiệm bồi lên nói đều do tiểu nhân nói lỡ các minh đệ xem đại tiểu thư dù sao cũng là lá ngọc cành vàng tiểu nhân lúc này mười sáu trinh hồng tiệm biết được đối phương lo lắng kỳ chủ lập tức chưa đợi đối phương nói thôi liền la tiếp lời nói không có chuyện gì không có chuyện gì đầu không quan trọng ngược lại hướng về chăm nói thật không nghĩ tới em gái nhỏ sẽ tới còn mệt đến các ngươi lâu như vậy sáu đang khi nói chuyện đã cảm giác đ à y náy vừa cảm giác thật là cảm động và nhớ nhung d i ê u chăn chăn ngây thơ n ở nụ cười nói ta không bên cạnh sự tình như vậy các loại tiểu ca ca một lát cũng không thể coi là cái gì không hơn người ta cơm còn không có ăn gì t r ì n h hồng tiệm được nghe lời này lúc này nói tổng đàn quán rượu thức ăn cũng còn tốt không bằng ta mời mọc đoàn người đến chỗ ấy ăn đi thôi d i ê u chăn chăn lắc đầu cười nói ta nghe nói hiên viên bộ phong cảnh rất tốt tiểu ca ca không bằng theo ta đi nơi nào ta lại gọi người đem cơm nước v ư n g tới ngươi nói tốt hay không tốt trinh hồng tiệm được nghe lời này nhất thời nhớ tới đã bạn xảo thiến ở hiên viên bộ ngựa xem ngôi sao lúc này mắt thấy chăn chăn đầy hứng thú chỉ phải nói tốt sáu cái thứ hai ta liền đến hiên viên bộ đi thôi sáu dần chăn tới hiên viên bộ lúc dĩ nhiên vào đêm không chung trăng sáng mới sinh chi chít như sao trên trời chỉ một lúc sau vài tên thiên trí bang đệ tử giấy lên sáng sủa đèn đuốc vừa bưng tới một tịch thức ăn thịnh soạn trinh hồng tiệm xem đem quá khứ nhận biết bàn kia đồ ăn nên là chính tông lỗ hệ lập tức bật tuốt lên bàn này thức ăn nên là lỗ đồ ăn nguyên lai tổng đạn thiết lập quán rượu cũng sẽ làm bậc này tự điện món ăn d i ê u chăn chăn ngồi ở hồng tiệm bên cạnh lúc này được nghe lời này liền là vui cười mềm giọng nói những thức ăn này không phải quán rượu làm trinh hồng tiệm ngạc n h i ê nói n cái kia là ai làm d i ê u chăn chăn nói cha sợ hãi hiên viên phái cơm ta không thích ăn liền từ trong bang chọn mấy cái nhà bếp đi theo đoàn người đi tới sau trưởng môn cho quyền chúng ta một tòa b i ệ t viện này nhà bếp liền có thể ở trong biệt viện nhóm lửa nấu cơm rồi trinh hồng tiệm được nghe lời này lập tức cười cười nói những thức ăn này nhìn liền ăn ngon diều chăn, chăn cười nói cái kia tiểu ca ca ăn trước ít ỏi qua một chút còn có quê hương của người thức ăn đây chinh hồng tiệm đi theo nợ nụ cười nói không cần như vậy phiền thức dứt lời theo lời nhâm nhi thưởng thức diêu chăn chăn hỏi thế nào chinh hồng tiệm vui vẻ khen đạo này chim hoàng anh hót xuân làm được vừa giòn vừa non h ẹ mùi thơm còn nồng nặc ăn lên coi như còn bí mật mang theo hoa cỏ mùi thơm đạo này chim hoàng anh hót xuân chính là k h ổ n g phủ món ngon ấy làm thuê rất là rừng già không vừa bất tiện mảnh thuật nhưng thấy một chút theo bên cạnh hầu hạ thiên trí bang bang chúng lúc trước xem hồng tiệm quần áo chất phát chỉ nói hắn sinh ở gia đình bình thường lại không ngờ tới hắn trong nhà lại có nhà bếp vừa thấy đối phương đều không, phải là thổi phồng, liền không giống lúc trước như vậy diêu chăn chăn quan sát hồng tiệm cảm thấy thức ăn ngon miệng không khỏi rất cảm giác vui mừng tùy theo c ư ờ i khanh khách nói tiểu ca ca tuy là quan trung lịch dương người lại coi như rất là hiểu rõ chúng ta l ô đồ ăn trinh hồng tiệm cộc lốc nợ nụ cười nói ta trong nhà có vài tên nhà bếp vừa vặn là theo sơn đông đến lúc này mới nhận biết một vài lỗ đồ ăn có điều này trên b à n có chút đồ ăn ta còn là gọi không ra tên diêu chăn, chăn rất mừng hồng tiệm làm bạn chuyện hiếm lập tức cười nói những thức ăn này ta vừa vặn nhận biết ngươi có cái nào không gọi nổi tên trinh hồng tiệm nhìn một đạo thức ăn nhưng thấy món ăn kia chính là đem con ba ba chim trí chư vật để vào nồi đất chế biến. lướt qua qua đi càng cảm giác hương thơm hương tùy theo bật thốt lên thức ăn này có cái gì danh mục diêu chăn chăn bán được cái nút thông minh nói tiểu ca ca đoán xem mà trinh hồng tiệm c h ầ m ngâm một lát lại thực tại không nghĩ ra cái danh mục đến sau đó nói ta nghe nói người trong giang hồ xưa nay sáng sủa thức ăn này chẳng lẽ kêu vương bắt hồng gà diêu chăn chăn hì hì nợ nụ cười nói đây có thể cùng sáng sủa sẽ ra không hơn can hệ rồi trinh hồng tiệm say sưa nợ nụ cười sau đó lắc đầu nói ta đây có thể tưởng tượng không ra diêu chăn nói món ăn này gọi là bá vương biệt cơ trinh hồng tiệm ngạc nhiên nói vì sao lên tên này d i ê u chăn chăn cười nói nếu đem vương bát hải âm đ ả o lại đọc chính là bá vương rồi t r ì n h hồng tiệm lên cảm giác giật mình tùy theo bật thốt lên gà hải âm vừa vặn là ngu cơ bên trong cơ chữ d i ê u chăn chăn cười nói đúng á đúng á bá vương cùng ngu cơ mỗi loại tiến vào hai t a bụng cái k i a cũng chỉ được chia l i a rồi vậy bá vương biệt cơ tuy là cái bi thương điện cố có thể chăn chăn có được xinh đẹp vẻ mặt cử chỉ vừa là t r e o g ẹ o hình dáng t r ì n h hồng tiệm lại tiếp tục say sơ nở nụ cười tùy theo trêu g ẹ o nói thật đúng là có chuyện như vậy có điều tên này vẫn thật thương cảm diều chăn xa xa xôi tưởng tượng đầy hứng thú nói ngu cơ cùng sở bá vương t Điều ca ca ngươi nói, hai người trời Tiệm ca ca có mặc hay bọn không trên trời đoạn Trình Hồng họ thể tụ. dân ù không thần tin quỷ c u u c h y ệ lại cũng không ngang trăm á i ý nghĩa, lập tức đuốt c n ó i sẽ, sung sướng bọn họ còn có thể trải qua thật có trải i qua là sung sướng đây. Dân ê n nam địa bắc thản nhiên c h u y ệ n phiếm vô cùng hiện hồn nhiên ngây thơ diêu chăn chăn vừa kiến văn quảng bác hơn xa cùng t u ậ n người lại thêm nàng lém lỉnh lanh lợi t r ì n h hồng tiệm hơn cảm giác say sưa tùy theo thầm nghĩ không ngờ rằng em gái nhỏ mặc dù mới bảy tuổi lại có nhiều như vậy trên giang hồ hiểu biết liền ngay cả kinh sử tử tập loại hình gì đó nàng cũng biết nhiều như vậy diêu chăn chăn mắt thấy trước mặt tiểu ca ca mặc dù không quen đ à m luận nhưng cũng được cho trải qua rất rộng vừa xem hắn đôn hậu hiền lành không khỏi tâm trạng vui mừng tùy theo vui cười dắt đi hắn áo điềm nhiên kiểu cầm đ ú a dần chăn như thế như vậy trò chuyện với nhau một lúc lâu t r ì n h hồng tiệm hỏi đàm di cùng hai người khác bị thương đệ tử hiện nay ra sao diêu chăn chăn cười nói bọn họ thương thế gặp được rồi tiểu ca ca cho thuốc t r ị thương rất hữu hiệu t r ì n h hồng tiệm vui vẻ nói vậy thì tốt rồi diêu chăn chăn hỏi tiểu ca ca cho là thuốc gì trinh hồng tiệm nói thuốc này gọi là kim xí đại bằng kiện thể viên diêu chăn tố nghe thuốc này quý giá. nói tiếp nghe nói thuốc này cực kỳ hiếm thấy đàm di lúc trước đánh tiểu ca ca ngươi không chỉ không sinh nàng tức giận trả lại tốt như vậy thuốc trinh hồng tiệm nói điều này cũng không có gì hay tức giận ta minh bạch nàng vừa vặn nhìn thấy ngươi khóc còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi lúc này mới đánh ta một chút kỳ thực ta không chỉ tôn kính nàng còn thật là cảm kích nàng diêu chăn chăn lên cảm giác hiếu kỳ tùy theo thản nhiên cười hỏi đây là tại sao vậy trinh hồng tiệm như thực chất nói nàng mặc dù không phải mẫu thân của ngươi lại đưa ngươi xem là nữ nhi ruột thịt giống như đối xử như vậy trung thành hội chủ người hầu thực tại hiếm thấy nói lại nàng mặc dù coi như lạnh lùng ấy thành thực r u ộ t rất tốt nàng c u n g m ị vô thường chiến đấu trước khi không chỉ dặn dò cái kia hai cái trong bang đệ tử coi chừng tốt người còn muốn bọn họ đem ta cũng hộ tống xuống núi đ ả m di cho ta an nguy suy nghĩ ta tất nhiên là cảm kích nàng diêu chăn chăn xem hắn nói tới chân thành không khỏi tâm trạng h o à i cảm tùy theo xa xôi bật thốt lên tiểu ca ca người thật tốt ta từng nghe cha đã nói cái kia kim si đại bằng kiện thể viên thiên kim khó cầu sáu nói đến lúc sau đ ô n g nhiên cười giả dối tiếp theo trêu kẻo nói ta đàm di thương thế vẫn cần rất điều chế tiểu ca ca đã tốt như vậy không bằng người tốt làm đến cùng không bằng đem còn lại kim sĩ đại bằng kiện thể viên đều đưa cho ta đi t r i n h hồng tiệm chỉ có cảm giác chăn chăn nói có lý lập tức chưa làm suy nghĩ liền là nói ta đây liền đem kim sĩ đại bằng kiện thể viên đều cho ngươi vừa dứt lời liền lấy ra hai cái bình thuốc tiếp theo rồi nói tiếp lưu tú đại ca hôm nay còn tặng cho ta một bình thuốc trị thương hắn cho ta thoa lên sau trên người liền không đau em gái nhỏ đem thuốc này cũng cầm đi đi d i ê u chăn chăn có lòng chuyện cười đều không phải là muốn chiếm được thuốc này lúc này xem hắn không chỉ còn lại viên thuốc dốc túi đem tặng còn muốn đem lưu tú tặng cho thuốc t r ị thương truyền tặng liền la h ì h ì nợ nụ cười nói ta cùng tiểu ca ca đùa dỡn ngươi lúc trước cho thuốc t r ị thương liền đủ trị thương rồi không cần này rất nhiều trinh hồng tiệm tính cách lương thiện vẫn còn từ lo lắng đàm viện cùng hai gã khác thiên trí bang đệ tử thương thế tùy theo bật t h u ố c lên ngươi đ à m di thương thế không nhẹ hai người khác có càng hấp hối này kim si đại bằng kiện thể viên vốn là dùng để cứu người nói đến lúc sau chấm ngâm g â y lát tiếp theo rồi nói tiếp nếu không em gái nhỏ lấy trước ba hà ta dù sao ta phu tử đã đề cập tới này dược tính liệt không có rất nặng đau đớn m ắ t lúc liền cần ngăn ra nửa tháng đầu ăn nữa một hạt nếu như bọn họ thương thế còn là rất nặng ngươi trở lại hướng về ta đòi hỏi vừa dứt lời chật nghe phía sau nổi danh bé gái hử nhẹ một tiếng nói khinh chế nhạo đạo dần ca ca thật hào phóng hạng q một chương năm mươi lăm một tấc tương tư vạn không đầu dây ba thứ năm mươi lăm chương một tấc tương tư vạn ngàn đầu dây ba dần chăn xoay người tề chiều người nọ nhìn tới nhưng xem đối phương chính là dịch xảo tiến trình hồng tiệm vui vẻ nói xảo tiến muộn ta ở nơi đây mau tới đây nói tới đây rất hiện ra vui thích. vẫn chưa để ý x ả o tiến h vừa mới khinh chế n h ạ o dịch x ả o tiến h thi t r i ể n lên lưu ra dành truyền thụ bộ pháp còn như con cá ở trong nước dựng lên nhanh nhảy vọt đến hồng tiệm bên cạnh đập xuống đ ố i phương đầu vai phẫn nộ sắp giọng thật là một tên ốc ta đều bắt chuyện ngươi khả năng không biết là ngươi ở chỗ này mà trinh hồng tiệm không nói gì có đúng không lập tức chỉ phải cười cười diêu chăn chăn cười tiếp câu chuyện nói ngươi là dịch tỷ tỷ à, ta ở hiến tế đại điện trên thấy con ngươi thật không nghĩ tới ngươi xử bộ pháp tốt như vậy không biết có cái gì danh mục dịch xào tiến được nghe lời này không khỏi bóng tối cảm giác tự đắc lập tức bật t ố t lên bộ pháp này gọi là diều hâu phi ngư vọ là ta hôm nay mới vừa học nàng như vậy ngôn ngữ c h ỉ ham muốn biểu lộ ra chính mình rất có ngộ tính trình hồng tiệm được nghe lời này lên cảm giác trong lòng căng thẳng sau đó nói vị tiểu nội mội này gọi là diêu chăn chăn cũng phải bái vào tổng đàn tu luyện nói đến lúc sau ngừng lại một chút tiếp theo rồi nói tiếp nàng trong bang có ba người bị trọng thương ta đã đụng với việc này vậy liền không thể không can thiệp tới dịch x à o thiến không biết tại sao trong lòng lên cảm giác cảm giác khó chịu tùy theo lại tiếp tục khai mắng thực sự là thích xen vào chuyện của người khác diêu chăn, chăn xem tình hình này liền là nói hòa giải nói hôm nay ta cùng với trong bang đệ tử đụng phải hai cái ma giáo tên vô lại nếu không phải tiểu ca ca trượng nghĩa cứu rút ta sợ là sớm bị người xấu nắm được rồi dịch tỉ tỉ cũng là tiểu ca ca b ạ n tốt liền cũng là bằng hữu ta không biết ngươi ăn cơm c h ư a ngồi xuống cùng ăn ít t ỏ i mà dịch xảo tiến h vốn muốn nói t r â m trọng có thể nàng nhìn chăn chăn xinh đẹp răng r ấ p l ờ i chưa kịp ra khỏi miệng vậy lại rụt trở về ngược lại hướng về trình hồng tiệm nói thuốc đem ra trình hồng tiệm hỏi gì chứ đang khi nói chuyện đã xem bình kia kim sĩ đại bằng kiện thể viên đưa ra dịch x o tiến đưa tay tùm lấy lập tức nói ta cất trước thuốc này là vương mã lúc trước ông nội thấy ngươi thân thể suy yếu được ngay lúc này mới đem viên thuốc đưa cho ngươi có thể ngươi lại đem kim xí đại bằng kiện thể viên chuyển tặng người bên ngoài thực sự là tức chết ta rồi vừa dứt lời nội danh thiên trí bang đệ tử nói hô c t nói ngươi cô nàng này đừng vội ồn ào x ấ u diêu chăn chăn muốn cái nhóm này bên trong đệ tử không nên nhiều lời ngược lại khinh dắt đi hồng tiệm tay áo xa xôi nói nếu không phải dịch tỷ tỷ nói tới thuốc này lai lịch ta coi là thật không biết nó là dùng để trị liệu ngươi thân thể suy yếu sáu kỳ thực đàm di đau đớn không vậy quan trọng thuốc này tiểu ka còn là giữ đi sáu trinh hồng tiệm nói ta hiện nay tốt hơn nhiều phu thử làm người thiện tâm vừa mới tặng cho ta thuốc này ta nếu một mình lưu giữ lại vậy liền thực tại không nên dứt lời lại cùng s ả o tiến h thương thảo nói nếu không như vậy đi s ả o tiến h mội mội chỉ phân ra ba hạt viên thuốc sau này ta sáu ta mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon chơi vui tốt hay không tốt dịch xảo tiến h lúc trước xem hắn đợi chăn chăn rất tốt lên cảm giác trong lòng tức giận mới vừa ra tay ngăn đều không phải là coi là thật để ý thuốc này lúc này được nghe hồng tiệm nói tới dịch mặc hàn làm người thiện tâm dần thấy chính mình làm hình như có khớp ổn liền đem bình thuốc nhét vào hồng tiệm trong tay tức giận địa đạo đều cho ngươi diêu chăn chăn quan sát thuốc này không chỉ quý giá còn là hồng tiệm dùng để cường thân k i a t h ể không khỏi hơn h o à i cảm tùy theo huyện đẹp lòng nợ nụ cười nói trong bang chị thương thuốc hay không ít thuốc này tiểu ca ca hay là trước giữ lại nếu là đàm di cùng khác hai gã trong bang đệ tử vẫn không thấy khá ta lại hướng tiểu ca ca đòi hỏi mà t r ì n h hồng tiệm than khẽ một tiếng nói cái k i a em gái nhỏ trước đem trai này mát huyết t á n thu diêu chăn chăn đem bình kia khua đau nhức mát huyết t á n thu rồi sau đó vừa hướng về dịch xảo thì nói sớm biết được dịch tỉ tỉ sẽ đến ta liền nên kêu nhiều người thêm ít ỏi thức ăn ta hiện nay cũng ăn nó、no、rồi dịch tỉ tỉ thẳng thắn ngồi ta chỗ này ăn vài thứ nếu là còn có cái gì thì ăn ta kêu nhà bếp làm cho người chính là rồi dịch s ả o tiến h xem nàng như thế đối xử tử tế chính mình chợt h ấ y vừa mới gây nên có chút quá phận sau đó nói không cần ta theo người ăn qua lời này đã đến trinh hồng tiệm lên cảm giác chua sót diêu chăn chăn cười c h u y ể n câu chuyện huyền đẹp lòng nói tiểu ca ca đã ăn no c h ư a ba người chúng ta đến bên kia chơi đùa một lát ngươi nói tốt hay không tốt nói xong liền là chỉ về lân cận chống trải nơi trinh hồng tiệm gật đầu đắp lợi xảo tiến đi theo dần chăn trôi qua thiên trí băng bọn thị vệ liền ở bên cạnh bắp bắt đũa ba người kêu hài đồng nô đùa chơi đùa một phen liền cảm thấy thích ý rất nhiều diêu chăn chăn tuy là lá ngọc c ả n h vàng xưa nay lại thực tại ít có b ạ n chơi lúc này tất nhiên là càng cảm giác vui mừng dịch xảo tiến h lúc trước có chút không cam l ò n g có thể nàng xem chăn chăn hiền lành càng mà sinh ra thân cận tâm ý đến như thế như vậy trải qua một hồi lâu sau ba cái hài đồng chơi đùa đến mệt mỏi vừa mới ngồi ở trên mặt đất chớp mắt dịch xảo tiến h đem khi c ò n bé trải qua chuyện lý thú hơi nói một phen tiếp theo nói tới xưa nay nào sinh đùa cỡ hồng tiệm hay là chế nhạo hắn như thế nào thật thà chất phác thẳng dậy trình hồng tiệm cảm thấy khá không tốt ý tứ diêu chăn chăn nở nụ cười xinh đẹp, nói, t i ể u ca ca làm người lương thiện ta đây sớm nhìn ra rồi dứt lời kính hướng hồng tiệm dịu dàng nhìn tới dịch xảo tiến h xem tình hình này tâm trạng âm thầm không thích sau đó giả vờ không chút để ý nói dần ca ca từng con qua ta tới đây nhìn sao ta hôm nay luyện võ công phát hiện hắn vắng mặt trong phòng liền tìm đến nơi này đ ế n rồi không ngờ rằng hắn thật đúng là ở nơi đây diêu chăn chăn còn như mắt điếc thai ngơ tùy theo nói về thiên t r í bang bên trong chuyện lý thú cái kêu ba gã hải đồng vừa nô đùa đến đêm khuya vừa mới lẫn nhau chia tay trinh hồng tiệm về vào trong phòng nằm ở trên giường vẫn thầm nghĩ xem ra xảo tiến h nội bội nên là tha thứ ta ta mặc dù bất tiện đem trưởng môn truyền thụ chiêu thức dậy cho nàng nhưng ta nếu như cùng nàng đối với luyện võ công cũng sẽ làm xảo tiến h có điều tình tiến ngày mai ta liền tìm nàng đi hắn dù sao cùng dịch xảo tiến h ở trung lâu này tất nhiên là tình giao hảo thâm hậu này đây hội nghị thường kỳ làm đối phương suy nghĩ lại nói sáng sớm hôm sau trinh hồng tiệm trở ra cửa phòng đang muốn đến xảo tiến h trong phòng chợt nghe tên cô gái nhọc đều tiểu ca ca thức dậy tốt xin chào ấy âm đúng là hoàn b ộ tiếng động cực kỳ dễ nghe em h a y trinh hồng tiệm nghe tiếng nhìn tới nhưng thấy cô gái nhỏ kia chính là diêu chăn chăn không khỏi say sưa nở nụ cười tùy theo n ê n đem đi lên nói ngươi thức dậy càng sớm hơn không biết ngươi tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không diêu chăn chăn cười nói ta để van cầu tiểu ca ca một chuyện không biết là ngươi có nguyện ý hay không giúp ta trinh hồng tiệm hỏi không biết ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì diêu chăn chăn vui vẻ nói vậy thì thật là quá đ ự c rồi ta muốn mời mọc tiểu ca ca theo ta đối với luyện võ công ngươi nhưng chớ có chê ta võ công không tốt trinh hồng tiệm cười một tiếng nói sao lại thế em gái nhỏ trường pháp tuyệt diệu được ngay thật là vắng mặt ta đây vài chiều côn pháp bên dưới u đọc sách vê đốt hàm một trăm mười chín vê đốt cảm chín mươi bảy nsu h com nói đến cùng ngươi đối với luyện võ công ta cũng sẽ rất nhiều g i ú t ích diêu chăn chăn được nghe lời này m á phấn bên cạnh lún đồng tiền thấm ngọt tùy theo vui cười mang theo qua tay hắn nói ta l í n h ngươi đi chỗ tốt t r ì n h hồng tiệm ý muốn mang theo trên xào tiến h đối với luyện võ công dùng giúp nàng bái vào tổng đàn lúc này liền cùng chăn chăn thương thảo nói chúng ta đối với luyện võ công cũng không thể được mang tới xào tiến h nàng hiện nay căn bản võ công rất mỏng nếu là mời mọc nàng cùng đi cũng có thể làm cho xào tiến có chút bổ ích giút nàng bái vào tổng đàn ngươi xem tốt hay không tốt. diêu chăn chăn gật gật đầu cười yếu ớ t mềm giọng nói vậy chúng ta vậy thì tìm nàng đi thôi d â n chăn tới dịch xào tiến h trong phòng lại vẫn chưa nhìn thấy đối phương lập tức hỏi trong phòng người bên ngoài vừa mới biết được nàng tập luyện võ công đã đi d â n chăn hướng về người nọ nói tiếng cảm ơn liền là trở ra gian nhà hồng tiệm đang ảm đạm diêu chăn chăn luyện đẹp lòng nói hai ta sau này hiểu được là cơ hội mời mọc dịch t ỷ t ỷ cùng nhau luyện võ có điều tiểu ca ca đáp ứng của ta nhưng không cho đổi ý vừa dứt lời bỗng nhiên cười giả dối đưa tay đi cào hàn nữa trình hồng tiệm p ì cười thối lui nói rằng tốt tốt ta sẽ không đổi ý chúng ta vậy thì đi luyện công đi diêu chăn chăn cười nói ta cũng biết được cái nơi đến tốt đẹp chỉ có điều muốn nhiều đi đoạn đường chúng ta liền tới đó đi luyện công đi hiên viên phái tổng đàn địa giới núi sông thanh bóng nếu lan thanh cảnh vật kỳ nối liền đóng tôn nhau lên hai gã thiên trí bang đệ tử làm hướng đạo đi ở phía trước dẫn đường diêu chăn chăn dắt tay hồng tiệm không gần không xa theo cái kia hai người còn lại hộ vệ lần lượt xa xa đi theo kỳ chủ phía sau trinh hồng tiệm nhìn em gái nhỏ hí vọt đầu c ả n h tập vạn quốc doanh bước ngâm suỵt bắt giữ xuân ve sâu không khỏi say sưa mà cười cùng nàng đùa bỡn du lịch lên như thế như vậy trải qua giây lát vậy lại thầm nghĩ em gái nhỏ như vậy hồn nhiên ngây thơ. có thể lúc trước m a quỷ m ỹ hai quỷ lại nhất định phải bắt bớ nàng không thể thực sự là hai cái đại bại hoại sáu liền tại đây đúng lúc diêu chăn chăn ngâm ngâm c ư ờ i hỏi tiểu ca ca đang suy nghĩ gì đấy q u y một chương năm mươi sáu một tấm tương tư vạn không đầu dây bốn thứ năm mươi sáu chương một tấm tương tư vạn ngàn đầu dây bốn trinh hồng tiệm phục hồi tinh thần lại tùy theo cười một tiếng nói cũng không biết si vô ưu cùng m ỹ vô thưởng cái kia hai cái đại ác nhân có hay không khai ra đồng bọn diêu chăn, chăn từ từ lắc đầu xa xôi nói bọn họ đem qua được người cứu đi ta sư thúc tổ đi tìm hiên viên phái úy chỉ trưởng lao lý thuyết hắn liền nói nhất thời bất cẩn sau đó bồi thường không phải sáu diêu chăn chăn chỗ bày ra sư thúc tổ chính là thiên trí bang phó bang chủ n h ầ m nghĩa trình hồng tiệm kinh ngạc lên tiếng tùy theo nghỉ chân bật t ố t lên cái kia hai người này bại hoại nhưng đừng lại tới bắt n g ư ờ i nếu không chúng ta hay là trở về tổng đàn a ấy thật sự nơi nào đối luyện đều giống nhau diêu chăn chăn xem hắn rất hiện ra thân thiết lập tức hì hì n ở nụ cười nói không có chuyện gì bọn họ lúc trước ăn qua một lần thiệt lớn lúc này không hẳn dám đến bắt ta nói lại ta hiện nay có cao thủ hộ vệ những tên hư hỏng đến mấy cái chúng ta bắt mấy cái sư thúc bản gốc không muốn ta đi ra đến quá xa nhưng ta thực tại muốn tiểu ca ca theo ta đi chung quanh một chút hắn bắt ta không có cách nào vừa mới đồng ý nói đến lúc sau đem chỗ bắt xuân ve sầu đưa vào hồng tiệm trong tay ngây thơ c ư ờ i rồi nói tiếp này con t h u y ề n nhi cho ngươi tiểu ca ca bồi bồi ta m à trình hồng tiệm đi theo nợ nụ cười nhẹ lời nói ta cùng người du ngoạn cũng được dần chăn đi qua một lúc lâu c h ậ t nghe hào hào có tiếng không dứt bên thay ấy âm càng vắn g dội như thế như vậy vừa đi một trận liền gặp một cái hùng kỳ thác nước đập vào mi mắt này thác nước lớn tên gọi cựu long thác nước chính là vàng núi thắng cảnh vật ấy tư thế đúng như bạch long cựu truy xuyên thủng mây mù l a n g không mà hàng phục mà cái kia thác nước lớn mỗi khi gặp cứu văn chỗ cũng có đầm nước trong veo tiếp nhận hạ lưu trong đàm cá liệm cạn m g mờn hiện lộ hết tiêu dao vui sướng nhưng xem dần chăn xem này cảnh đẹp lên cảm giác tâm thần thoải mái chạy đến trong đàm hí lên nước đến hai gã hải đồng chơi đùa một trận diêu chăn chăn cười nói tiểu ca ca ngươi xem nơi đây con cá thật nhiều ạ hai ta đến t ỉ đấu tay không bắt cá tốt hay không tốt t r ì n h hồng tiệm gật đầu đáp lời nói t u t ta liền bắt mấy cái thử xem diêu chăn, chăn mừng rỡ nói cái kia bắt đầu rồi liền tại đây đ ư ơ n lúc có vài cá chép lặn đến dần chăn bên cạnh trịnh hồng tiệm lúc này túi người đi bắt giữ hắn mặc dù hướng về tần hạo hiên học được một điểm quyền cướp võ công ra tay vẫn còn tính mau lẹ có thể những con cá kia lại phản ứng nhẹ bén mà lại thật là xảo quyệt đợi đến hắn mới vừa ra tay lúc liền là bay n h y chạy ra trịnh hồng tiệm tuy có lúc chạm đến thân cá có thể cái kia con cá lại trong nước nhanh l ậ t lại tiếp tục thả người tránh được diêu chăn chăn xem tình hình này lập tức tay trái hư tham kính hướng một cái cá chép đỉnh đầu trọc tới cái kia con cá vội vàng thay đổi phương hướng lại vừa vặn va vào chăn chăn tay phải cái kia cá chưa kịp vươn mình diêu chăn chăn cổ tay bỗng nhiên chuyện thuận thế nắm chặt bụng cá hướng lên trên dơ cao lên đem cái kia dài rộng cá chép lấy tới lập tức cười nói tiểu ca ca ngươi xem ta bắt được một cái rồi t r i n h hồng tiệm xem cái kia khổng lồ cá chép lúc la lúc lắc lại bị rêu chăn chăn khiến mềm mại hai tay ổn định nắm chặt không khỏi bật thốt lên em gái nhỏ thật là lợi hại con cá này chân tuột tuột càng bị ngươi cho bắt được rêu chăn chăn đem con cá thả vào trong nước thản nhiên nói chúng ta chỉ là bắt cá chơi đ ù a cũng không nên tổn thương tính mạng của chúng nó tiểu ca ca lại thử mà chinh hồng tiệm gật, gật đầu sau đó ngắm nhìn bốn phía, đánh về phía một phía đám lịch nước con cá có thể đám kia con cá chưa đợi hắn dò ra cánh tay liền vội vàng chạy ra kỳ thực tay không bắt cá thời khắc nếu đem con cá bước đến góc thì sẽ chút ít đến tiện lợi có thể dưới thác nước hồ nước chống trải trong suốt tuy là ngư dân muốn tay không bắt cũng rất gian nan lợi tuy như thế diêu chăn chăn rồi lại bắt được hai con cá lớn tùy theo vui mừng chào hỏi tiểu ca ca ngươi xem ta vừa bắt được hai cái rồi trinh hồng tiệm xoay người lại quan sát lập tức hỏi này con cá như thế khó bắt có thể em gái nhỏ tay không bắt cá làm sao dễ dàng như vậy diều chăn cười nói binh pháp trên đều bày ra dương đông kỳ tây mà ta ở bắt cá lúc trước tiên làm cho ít ít ỏi có thể đám kia con cá tất nhiên là nhìn không ra đến nhìn thấy ta muốn chúng nó đều sẽ mau mau né ra ta có thể đoán ra chúng nó sẽ nào sinh né ra muốn bắt được chúng nó liền dễ dàng nhiều rồi t r i n h hồng tiệm không khỏi ngần ra lập tức c h ầ m ngâm d â y lát hỏi tiếp đám kia cá sẽ nào sinh né ra ngươi l ạ i như thế nào đoán được diêu chăn chăn thẳng như nói liệu địch đánh mạnh trước tiên m à n g ư ơ i m à rất xem dưới t r i n h hồng tiệm gật đầu ứng thửa diêu chăn chăn liền là thi triển lập nghiệp chuyển võ nghệ đến nhưng thấy nàng ở trên mặt nước tránh chuyển xê dịch xoay chuyển n ả y vọn thẳng dậy lân cận bọn nước tung tóe có vẻ đặc biệt mắt mắt một đôi non mềm tay nhỏi tình hướng trong đàm đánh tới lân cận con cá mặc dù ham muốn chạy trốn nhưng dù sao cùng chăn chăn bàn tay t h u a vừa vặn có vài khổng lồ con cá nhảy ra mặt nước diêu chăn chăn bỗng nhiên khiến một chiêu đồng lai trồng chất sấp vô tận trường ảnh lập tức hợp lại liền là bắt được một con cá lớn trinh hồng tiệm quan sát chốc lát lên cảm giác có điều linh n g ộ tùy theo thầm nghĩ nay bắt cá cũng coi là thật cùng lánh binh đánh trận có chút tương tự em gái nhỏ trước tiên khiến hư chiêu đang có thể điều động con cá khiến cho những c á kia dựa theo bắt cá người ý nghĩ nẹ ra nói nghĩ đến đây không khỏi bật thốt lên thật lợi hại diêu chăn, chăn hì nợ nộn nộn nếu không ta trước tiên cùng ngươi nói dưới nơi đây con đường tiểu ca ca nữa bắt cá t ố t hay không tốt đ ạ t r ì n h hồng tiệm gật đầu nói t ố t ta vừa v ẫ n còn có chút địa phương không lớn minh bạch diêu chăn chăn nước chừng nói nửa thời gian cạn chu n g t r à t r ì n h hồng tiệm dĩ nhiên vừa tìm thấy đường diêu chăn chăn xem này tình trạng lúc này cười nói tiểu ca ca lại thử một chút xem sao t r ì n h hồng tiệm theo nếp bắt cá như thế như vậy chỉ một lúc sau liền l à bắt được một cái to mọng cá chép lập tức đem thật cao dơ cao lên nào có thể đoán được cái kia cá bỗng nhiên mạnh vùng đồi cá kết kết thật, thật vỗ nhỏ hồng tiệm hai cái miệm vội vã đến hắn lòng bàn chân trượt vậy lại ngồi vào trong nước. diêu chăn chăn lúc này nhảy vọt đến hồng tiệm bên cạnh đưa hắn nâng lên ôn n u hỏi tiểu ca ca có thể còn đau t r ì n h hồng tiệm lắc đầu nói vô hại sự tình diêu chăn chăn xem hắn vô sự liền là trêu kẹo nói vừa mới cái kia c á lớn tốt không nhìn được đ ầ u lại chỉ nói hai ta muốn ăn nó liền cùng ngươi đậu lên to tới rồi t r ì n h hồng tiệm say sưa nở nụ cười chỉ cảm thấy thật là vui sướng dần chăn cùng nhau lên mở diêu chăn chăn giúp hồng tiệm đem ướp đâm quần áo vắt khô sau đó với hắn ngắm nhìn một phía nhưng thấy trong khe núi con vượn hí dài hí tướng đôi đi đôi chim sắt cánh cấp thác nước lớn lên cảm giác tâm tho trinh hồng tiệm nói khen nơi đây cảnh s ắ c đẹp quá sáu nói thôi vậy lại hít sâu thở dài tùy theo làm sơ suy tư diêu chăn chăn cười nhìn hồng tiệm nói đúng vậy ta đoán tiểu ca ca có lẽ suy nghĩ sau này mấu chốt dịch tỉ tỉ tới nơi này chơi đ ù a phải không đúng vậy trinh hồng tiệm ngượng ngùng cười cười đ ỗ n g nhiên lắc đầu thắng khẽ nói xảo thiến sợ là sẽ không tới sáu diêu chăn chăn coi cử chỉ liền trời sáng dĩ nhiên đoán đúng tùy theo ảm đạm cười yếu ớ t xa xôi nói xem ra bị ta đoán rồi ta coi ngơi đợi dịch tỉ tỉ rất tốt muốn không thế nào có nàng đến nhân viên bộ ngắm phong cảnh sáu trinh hồng tiệm nói ngày đó s ả o tiến h không giải đấu ta tất nhiên là nên thổ của nàng diêu t r ă n t r ă n ngạc nhiên nói cái kia g i à y của nàng trinh hồng tiệm nói bại bởi bên cạnh người diêu t r ă n t r ă n được nghe lời này không khỏi vì đó phi cười sau đó lại tiếp tục hỏi tại sao thua cho người bên ngoài rồi trinh hồng tiệm đem ngày đó dịch s ả o tiến h cùng lưu gia danh tại sao đánh cực cùng với nào sinh đem giày bại bởi đối phương như thực chất nói rồi diêu t r ă n tuổi r n t tắc mặc dù bé lại đầu thông minh hơn người lúc này sau khi nghe xong hồng tiệm ngôn ngữ liền l à phát giác ra xảo tiến tâm tư sau đó nói, ta ở hiến tế đại điện trên xem cử chỉ của lưu gia danh luôn cảm thấy hắn không giống người tốt t r ì n h hồng tiệm nghe vậy mật ra nói nên sáu không thể nào sáu dù sao liều y y thì y rơi vào vách núi lúc còn là lưu ra danh động thân cứu giúp sáu diêu chăn chăn hoàn toàn không với hắn tranh luận lập tức đổi qua câu chuyện xa xôi nói nhìn ra được ngươi lợi dịch tỉ tỉ rất tốt sáu t r ì n h hồng tiệm nói ta cùng với nàng quen biết ba năm ông nội của nàng cũng đợi ta thật dày có thể những ngày qua ta có chuyện làm được không tốt chọc giận nàng không vui nàng liền đợi ta coi như sơ viễn diêu chăn xem hắn thần sắc cảm đạm không khỏi sinh ra vô hạn yêu thương lập tức ôn nu khuyên bảo nói tiểu ca ca như vậy người còn có thể nào sinh chọc giận nàng qua chút thời gian thì sẽ không có chuyện gì t r ì n h hồng tiệm đem h i ê n viên tề quang tại sao tương truyền chính mình quân pháp cùng với trưởng môn chưa truyền x ả o tiến h việc như thực chất nói rồi sau đó rồi nói tiếp ban đầu ta cũng nghĩ tới muốn đem chính mình luyện tập ỷ niệm h x ả o tiến h có thể có khi lại cảm thấy trưởng môn không muốn dạy nàng võ công ta nếu là như vậy lén lút dạy cho nàng luôn cảm giác mình giống như đã làm sai điều gì sau đó x ả o tiến h m ộ i m ộ i chỉ nói ta cố ý không dạy nàng võ công ảm ba mươi hai lúc này mới tước diều chăn chăn hỏi nàng gì chứ muốn như vậy mới chinh hồng tiệm nói s à o tiến h chỉ nói ta tính toán nàng cùng ra tên tập võ lúc không có đem ta mang tới diêu chăn chăn sau khi nghe xong lúc này nói trấn an nói tiểu ca ca làm được không sai nghĩ đến dịch tỷ tỷ nói cũng phải l ờ i vô ích không phải vậy nàng đêm qua sẽ không tới cùng hai t a chơi vừa rồi t r i n h hồng tiệm xem nàng quan tâm v ẻ không khỏi tâm trạng hoài cảm tùy theo thầm nghĩ này em gái nhỏ tâm địa thật tốt nàng như vậy lợi ta thật không biết nên thế nào báo đáp nàng sáu hắn đúng như này làm lớn diêu chăn chăn ngây thơ từ sẵn giọng đều do ta nói tới việc này tiểu ca ca nếu lại khổ sở ta cần phải cảm t ạ băn khoăn rồi chinh hồng tiệm cười một tiếng nhẹ lời nói Em gái như thế như g nên vậy trải qua hơn một mươi ngày hồng tiệm tay không bắt cá mặc dù không bằng chăn chăn thành thạo cũng đã vượt qua lão luyện người đánh cá ra tay từ cũng càng mau lẹ trong lúc này chăn chăn làm bạn qua hồng tiệm đi tìm dịch xảo tiến nhưng đối phương vừa vừa vặn vắng mặt hồng tiệm liền theo chăn chăn đùa bỡn du lịch khe núi đã đi lại nói thế nhân không có bất kỳ say mê liền cành lưng duyên chỉ có mong muốn đến một g i a i n g mẫu từ đây kết tóc vĩnh cùng rừng ân ái bất tương ly liền coi như có mấy người trên là hài đồng cũng có thể lặn sinh tình cảm tùy theo tác động tâm địa đây đúng là một tấc tương tư vạn ngàn đầu dây tóc để chọn tóc trái đảo có tình si các loại chuyện vô bộ tạm thời không nhàm chán ngày hôm đó đã tới ngày mùng ngày một tháng ba h i ê n viên phái đúng hạn đại lý lại nói trận này võ thi sử dụng phương pháp bất đồng năm xưa cùng giang hồ chứa nhiều bang phái so sánh lẫn nhau đầu chính là lập dị trong chứa n giáo trường ử khó thể có sớm dựng đại cao ngựa đầu nhìn tới trường bá trượng cái kêu bên giới đài cao thủ có đứng hàng tám tòa trậu than dùng ứng phó bốn phương tạm hướng có điều trậu than trong vòng tùy co dầu tháp lại chưa dấy lên có khắc trên dưới một trăm linh tên thông báo đệ tử ẩm ý đồng hồ nói giờ lành đã tới c u n g nên trưởng cửa mở thí vừa dứt lời h i ê n viên tề quang thả người nhảy vọt đến trên đài cao kính hướng đài cao bên dưới chậu than mở ra sóng trường ấy lòng bàn tay phát ra nội lực liền đem trước mặt chậu than dấy lên lập tức quay lại thân hình liền đem còn lại chậu than tất cả đất lên giang hồ quần hào đang k i n h dị ngự trận trưởng lão ngụy đức thao đông nhiên hô ở mỹ hai nhóm tổng đàn đệ tử liền là nhảy vọt bước ra n g ẩ g đầu đứng hầu ở đài cao bên dưới rất hiện oai run sợ nhóm với bên trái đám đệ tử kia năm người ở giữa hàng trước chín người xếp sau một người trái nhóm bảy người bên phải nhóm ba người bên hông cùng hệ bạch đái trái trước bên phải sau tám người bên phải trước bốn người trái sau sáu người bên hông đều cuốn đai đen tổng cộng có bốn mươi lăm người vô luận theo phương hướng nào nhìn tới ba hàng nhân số lẫn nhau đều là mười lăm người mà cỡ này trận pháp liền gọi là lạc thư lại trận nhắc lại phía bên phải đám đệ tử kia chỗ sắp xếp trận pháp tên là hà đồ trận phương bắc trong bảy người một người eo buộc bạch đái ở bên trong sáu người l ư n g cuốn đai đen che chở với ở ngoài đang ứng phó huyền vũ tinh tượng ngũ hành l à thủy đông phương lại có ba người vòng eo đai đen nhóm với ở ngoài dùng ứng phó thanh long tinh tượng đang liền một hành phía nam mọi người hai người ở bên trong l ư n g cuốn đai đen n g ư ờ đoàn phong hệ ở xem lễ trong đám người nhìn náo nhiệt vừa hướng về bên cạnh tần hạo hiến nói ngụy đức thao đứa kia mãi cứ thao túng trận pháp thật không biết hôm nay có rất thành tựu tần hạo hiến nói nghe nói ngày gần đây ngụy trưởng lão chỗ xiêm trận pháp chính là hắn y theo lạc thư hà đồ suy diễn mà đến trong đó dung hợp tâm dương ngũ hành kỳ môn đội giáp thuật t đoàn n g t r h phong mặc dù tắc nghẽn trận pháp ảo diệu biến hóa ngược lại cũng nhìn ngạc nhiên sau đó bốn phía nhìn quanh nhưng cũng không tu sửa đi lên đệ tử không khỏi âm thầm kinh ngạc liền vừa hướng về tần hạo hiên nói mắt nhìn thấy nhanh võ thử làm sao còn không tu sửa đi lên đệ tử t ầ n hạo hiên cười nói những năm qua võ thi dùng rút thăm phương pháp tiến hành luận võ đánh lôi đài mà năm nay có sắp xếp khác chúng ta mà rất lượt trận trưởng môn tôn thượng thì sẽ công bố quy củ n liên Nguy lệnh kỳ ngược chiều kim đồng hồ, chỉ về hà đồ trong trận đệ tử nói g hộ Thao chiều hồ Chỉ hà kim tục tử Đức đồ đệ kỳ về bên hiện nay m v mới g tân r hay. Khắp tiến h h p đệ tử n trận, đã bị chia làm hai nhóm này hai nhóm người mấy không khác một nửa từ ti lễ nghi trưởng lao nhan tín dẫn dắt ở vào quang minh đình nửa kia thì lại từ giám viện trưởng lao ý tri đức khai dẫn dắt tụ hội liên hoa phong đoạn phong được nghe lời này không khỏi cười ha ha tùy theo bật thốt lên không trách chưa thấy cái kia hai cái đứa bé hắn đ a n g nói h i ê n viên thể quang lại nói tụ ở quang minh đỉnh tân tiến đệ tử cánh tay quấn màu xanh lam khăn vông m ô i đầu khăn vông đều sẽ theo lên tên của bọn họ bên h ô n g đ e o huy chương đồng có k h ắ c hiên chữ mà liên hoa phong tân tiến đệ tử cánh tay quấn khăn đỏ lương ngọc đội càng xe chữ huy chương đồng hai quần đệ tử chung nhau xuống núi hướng b u ồ n phái thiên đô phong tới rồi cánh tay quấn lam khăn đệ tử cần đoạt được một khối hiên chữ huy chương đồng cùng với năm khối càng xe chữ huy chương đồng sau khi đi tới tổng đàn mới tính thông qua võ thí quân quýt lấy khăn đỏ đệ tử đi tới tổng đàn lúc cần tập hợp đủ một khối cảng xe chữa huy chương đồng cùng năm khối hiên chữa huy chương đồng mới coi như thông qua mỗi tên đệ tử nếu như nhiều cấp lấy huy chương đồng cũng không có thể thông qua võ thí tức đoạt trong quá trình nếu đã thương người tính mạng liền không cho phép bái vào bột phái quân hùng thiên hạ giờ mới hiểu được dựa theo này đầu võ thi quý cụ mỗi sáu gã tân tiến trong hàng đệ tử chỉ có một gã khả năng thông qua võ thí mà năm nay muốn bái vào hiên viên phái tổng đàn người chừng bảy nghìn như thế suy tính khả năng thông qua võ thí liền chỉ có hơn ngàn người lại y theo những năm qua văn thí cùng tứ nghệ thi quý cụ lọc bỏ dưới một nhóm người sau chỉ dưới tầm thường mấy trăm người mới khả năng ở lại tổng đàn h i ê n viên t ề quang tiếp theo rồi nói tiếp hiện nay kính xin chư vị ở đây quan sát bổn u phái mở thí đại điện rốt cuộc cái nào đệ tử sẽ thông qua võ thí chúng ta mọi mắt mong chờ chính là đại cao bên dưới các đệ tử thao luyện có tiếng cố nhiên hùng tráng có thể hiên viên t ề quang chân khí đầy đủ nói chuyện có tiếng vậy lại che lại bên cạnh âm quân hùng cũng có thể đem năm nay võ thí phương pháp nghe được rất là rõ ràng trường môn vừa dứt lời liền có giang hồ anh hào cao giọng trả lời đoàn người đều nghe trường môn trừ lần đó ra cũng có người phụ hòa nói chúng ta liền ở chỗ này quan sát mở thí đại đ i đ n nguy đức thao quan sát quần hùng đón ý nói hùa thái độ không khỏi p h ả y nhẹ khoe miệng sau đó vừa nâng lên lệnh kỳ cao giọng nói t r h n g sao hợp tụ lại vạn tượng hợp thành cựu cung ngũ hành phân lâu hợp cái kia lạc thư trận chính là y theo cựu cung chi cách xếp đặt h à đ ồ trận tức ngón tay ngũ hành hai đại phương trận đệ tử được nghe hiệu lệnh lúc này hợp thành một trận nguy đức thao đem này hợp trở về một chỗ đại trận gọi là c à n khôn vạn tượng trận hắn lúc trước dẫn thủ hạ đệ tử đem trận này thao luyện hồi lâu có lòng ở ngày hôm đó hướng về quần hùng thiên hạ trước mặt khoe khoang mà canh phòng mắt trận tuấn g ậ t thiếu niên chính là ấy thủ hạ học xem lễ quần hùng bên trong cũng có người chút ít xuyên qua trận pháp bọn họ chỉ cảm thấy ngụy đức thao chỗ xuyên đại trận thực tại tuyển diệu liền coi như cùng mọi người tại chỗ liên thủ cũng khó vỡ nát trận này thống chi trong trận đệ tử đều là h ả o thủ muốn phá trận tất nhiên là khó lại càng khó hơn tùy theo đ ă m c h i ệ u một lúc lâu vẫn như cụ không có suy nghĩ ra cái phá trận phương pháp đến l i ê n tại đây đương lúc cảnh nghiệm kiếm chiến ngang trời đem sư truyền lại âm dương vô cực kiếm triển khai ra kháng quan nếu hỏi hắn võ công như thế nào chính là sao rơi t á p đạp nhanh trước vực sâu tiêu dao cất bức vẽ gợn sóng cầm kiếm mơ hồ xuất t h ầ n hóa không thua gì triệu khách hồ giải mũ man giang hồ hào kiệt xem hắn có điều hai mươi tuổi có thể đem kiếm pháp luyện tới cỡ này cảnh giới đầu thật là hiếm thấy lập tức đóng thủ tán thưởng cũng có người cảm thấy đã có cỡ này thiếu niên anh hiệp đến thủ mắt trận liền càng khó vỡ nát cái kia c à n khôn v đ o ạ n phong dù chưa nhìn ra trong trận pháp các loại con đường nhưng cũng nhìn náo nhiệt lập tức làm sơ ồn ào sau đó vừa hướng về tần hạo hiên nói năm nay này võ thi sắp xếp đến mới mẹ ta tổng đàn đúng là sẽ làm trò gian tần hạo hiên cười nói như thế võ thi thâm ý sâu sắc ban đầu võ thi rút thăm đánh lôi đài nếu như trận đ ầ u chính là hai cường giả tranh tài người thua cũng chưa chắc không có bản lãnh hơn nữa tốn thời gian rất trường mà năm nay dùng phương pháp này cử hành võ thi không chỉ có thể khảo giáo võ nghệ cũng có thể suy tính mọi người hay không cơ biến ứng phó giao kế sách đoàn phong nói ta tại đây cũng nhìn không thấy cái tia hai cái em bé đánh như thế nào cũng không, không q một chương năm mươi tám hôn chiến đoạt nhãn t r ư ở n g trị bọn đạo trích hai thứ năm mươi tám chương hôn chiến đoạt nhãn trừng trị bọn đạo trích hai lại nói phân công nhau cái kia liên hoa phong đã tụ tập hơn ba tên tân tiến đệ tử đang nghe nhan tín giảng giải võ thi quy củ dần chăn cũng ở trong đó nhan tín nói qua võ t h í q u ý củ tiếp theo hướng về tân tiến đệ tử nói đoàn người còn nơi nào vẫn còn không sáng tỏ chỉ để ý bày ra đem đi ra nếu như đều biết vậy liền lên đường đi nhan tín lúc trước nói cùng võ t h í q u ý củ có thể nói cực kỳ tường tận chứa nhiều tân tiến đệ tử sau khi nghe x o n g liền tranh cướp giành giật đi tìm theo quang minh đỉnh hạ xuống tân tiến đệ tử đánh nhau chết sống chỉ vì nhanh chóng đoạt được cái tia chúng đệ tử yêu đã tìm đến thiên đô phong tổng đàn phục mệnh liền tại đây đương lúc lưu tú khẽ vớt hồng tiệm đầu vai nói tiếp ta phải bồi thầy giám thị đã đi chỉ mong muốn trình h u n h đệ khả năng bái vào tổng đàn đoàn người liền có thể tụ ở một、chỗ. nói tới đây lời nói ý vị sâu xa mang đầy mong lợi t r i n h hồng tiệm cười nói đa tạ lưu đ ạ i anh trai quan tâm ta chắc chắn tận lực lưu tú khẽ gật đầu sau đó đủ vận khinh công tùy tung ấy sư nhan tín nhanh vọt mà đã đi t r i n h hồng tiệm nhìn theo lưu tú đã đi xa rồi ngược lại hướng về diêu chăn chăn nói hai ta vậy thì c ư ớ p đoạt yêu đi thôi diêu chăn chăn nói này một chút c ư ớ p đoạt yêu thật khó chiếm được lợi chẳng bằng trước tiên chờ thêm nhất đẳng t r i n h hồng tiệm giật mình gật đầu nói em gái nhỏ là muốn đợi quân địch m ệ n mọi rồi tấn công diêu chăn, chăn cười nói đừng á đợi đến người bên ngoài đánh nhau chết sống đến liên lụy rồi hai ta lại thu thập mấy cái. đưa bọn họ yêu đ ư ợ c được trinh hồng tiệm cười nói như thế cũng tốt nói đến lúc sau ngừng lại một chút tiếp theo rồi nói tiếp ngược lại cũng không vội vàng đánh nhau chết sống nếu không ta bồi em gái nhỏ xem dưới lân cận phong cảnh diêu chăn chăn xem hắn chủ động mời tâm trạng thực tại vui mừng tùy theo hì hì n ở nụ cười nói ta vừa vặn muốn ngươi theo ta hai ta liền chơi đùa một lát đi đang khi nói chuyện vui vẻ mang theo qua tay hắn độ câu tàu xem cắt đá đùa bỡn du lịch hoa sen nguyên nhìn lại ngọn núi như trong mây hoa sen mới nở mông lung vào đàn thanh dần chăn làm bạn đùa bỡn du lịch nhạc nhạc vui sướng như thế như vậy trải qua một lúc、lâu. vừa mới muốn cướp đoạt yêu lúc này chứa nhiều tân tiến đệ tử đã làm cướp đoạt yêu ra tay quá nặng không ít đệ tử miễn cưỡng đoạt được hai ba hòn yêu liền bị người bên ngoài chiếm đi có chút đệ tử mới đưa yêu tập hợp đủ lại bỗng nhiên mạnh bị người bên ngoài liên thủ vây công đừng nói các loại lúc hai tay trống trơn liền ngay cả trên cánh tay chỗ cuốn khăn lụa cũng không biết tiêu mất đã đi đâu t r ì n h hồng tiệm xem tình hình này không khỏi lòng sinh lo âu ngược lại hướng về c h ă n c h ă n nói hiện nay không lớn dễ làm liền coi như chúng ta khả năng cướp được năm khối có khắc h ê n chữ yêu cũng chưa chắc khả năng giữ được diêu chăn chăn cười giả dối nói hai ta trước tiên không cần đi cướp đợi đến cách tổng đàn gần rồi chọn hai người cướp đường chính là rồi t r ì n h hồng tiệm làm sơ suy nghĩ nói chủ ý này hay là tốt chỉ là người bên ngoài thật vất v à tập hợp đủ yêu chúng ta lại cho hết mức đoạt tới có thể có chút xin lỗi cái tia người diêu chăn chăn cười nói trận này võ thi vốn là muốn cướp đoạt người bên ngoài yêu không có gì xin lỗi nói lại ta còn hy vọng hai ta đều bái vào tổng đàn sau này liền luôn có thể cùng nhau rồi đằng khi nói chuyện m á phấn lún đồng tiền rất hiện ra thấm ngọt trinh hồng tiệm xem nàng như vậy thần thái không khỏi tâm trạng một hàm tùy theo làm sơ trầng âm nói tiếp hai ta đi trước một đoạn đến lúc đó rồi nói sau không lắm xa xa có bốn gã tân tiến đệ tử đang lẫn nhau đánh nhau chết sống sau đó bỗng nhiên nhìn thấy dần chăn vậy lại bắt đầu nói chuyện phiếm mặc dù nghe không rõ hai người bọn họ nói cái gì lại coi vẻ mặt thân mật khác biệt không một chút tranh đấu tâm ý không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc vừa xem c h ă n c h ă n có được cử chỉ đáng yêu thực tại không đành lòng đoạt nàng yêu lập tức không hẹn mà cùng lần lượt hướng hồng tiệm một bên thổ đánh tới trận này võ thi không cho mang theo đả thương người đồ sắc bén cái tia bốn gã tân tiến đệ tử chỉ phải mỗi một chấp vô cùng cồn kiếm gỗ có điệu như trước rất có tư thế trinh hồng tiệm thắng nhìn bốn người kia tấn công tới lập tức quay lại thân hình lập tức dò ra trường côn hướng trong đó hai người dưới chân vấp đi cái kia hai người liền như cầu gặm bùn giống như hạ ngã xuống đất khắc hai tên đệ tử đang muốn hướng hồng tiệm cánh tay c h é m tới diêu chăn chăn thản nhiên t h ă n g trường t h u ậ n thế bắt được cái kia hai người cổ tay tùy theo sử dụng mượn lực đấu lực phương pháp huyện chuyển dẫn dắt cái kia hai người kính hướng lẫn nhau trên vai bổ tới cái kia hai người lúc trước s ử kiếm chiêu tàn nhẫn lúc này bỗng nhiên đạo lên cảm giác trên vai đau đớn cũng may hiên viên phái phát ra kiếm gỗ hoàn toàn không quá mức kiên cố lần này chịu được lực quá mạ vừa mới vẫn chưa khiến người bị thương dù là như thế hai tên đệ tử kiệt nhưng cũng che đầu vai đau đến muốn rơi lệ c h ă n chăm dắt tay của hồng tiệm hướng về sau tung mở mấy bước không khỏi hì hì mà cười lập tức trêu ghẹo nói tiểu ca ca ngươi xem hai người này đã luyện thành đào thương bất nhập t u y ệ t thế thần công rồi trinh hồng tiệm xem bốn người kia rất hiện ra chật vật tâm trạng mặc dù cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i lại cố nhìn xuống sau đó hỏi không thương tổn được các ngươi cái kia bốn gã đánh lén tân tiến đệ tử lên cảm giác xấu hổ có thể một người trong đó bị vấp ngã đệ tử vẫn còn từ mạnh miệng muộn thanh muộn khi nói trách ta vừa mới bất cần có bản lĩnh lại xóa qua. Vừa dứt lời, diêu chăn chăn thông minh r ê u rêu nói xem ra ngươi thật là lợi hại rồi vậy còn đánh lén gì chứ n g ư ơ i nọ mặc dù tìm không r a n g ô n ngữ tương bác có thể quan sát trước mặt cô gái nhỏ đảo chết non lúng đồng tiền phản cảm giác khá là được lợi diêu chăn chăn xem bốn người kia không muốn lô mãng vậy lại lười r ỗ i ra nhỏ lưng m ỏ i ngược lại hướng về trình hồng tiệm nói không cần để ý những người này rồi hai ta mau nhanh đi phía trước đi thôi dứt lời liền là giác hồng tiệm tiếp tục trước được rồi cái kia bốn cái đánh lén tân tiến đệ tử đều chưa ngờ tới đối phương dĩ nhiên đ ắ thắng nhưng cũng không cấp được yêu nhất thời cảm thấy kinh ngạc tùy theo nhìn cô gái nhỏ kia thức tha bóng hình x i n h đẹp rất là lướt trong lúc vô tình đều từ ngây dại dần chăn một đường đi tiếp tận lực tránh cho cùng người bên ngoài tranh đấu như thế như vậy đi qua đoạn đường chợt thấy hai mươi ba mươi tên tân tiến đệ tử vây công một gã cánh tay c u ố n lam khăn người trừ lần đó ra còn có hơn mười người trên mặt đất rên dị lên trình hồng tiệm nhận biết cái kia bị vây người lập tức bật thốt lên thi bất p h ạ m cái kia thi bất p h ạ m dĩ nhiên đeo mấy chục hòn yêu u u đọc sách vê đúp vê đúp u ảm một trăm linh bảy an su có ảm một trăm linh chín còn lại mọi người vừa đánh vừa lui nhưng hắng còn không biết đủ càng mà đội tận cùng không đúng lên Có cái hai kia người bị cái kia thi bất phàm thân i hình lật nghiêng tay trái dò ra chỉ nghe sưu sưu hai tiếng theo ống tay của hắn bắn ra hai viên bị đất phân hướng cái kia hai người trên đùi đánh tới hai người kia không khỏi hí một tiếng liền là tê liệt ngã xuống đi xuống thi bất phàm tự đắc kêu gào nói yêu lưu lại đi vừa dứt lời liền là đưa tay c ư ớ đoạn bỗng nhiên gặp gỡ trên một cái trường côn cách thức làm mà đến liền vội vàng ra chiêu đi đấy lại bị trường côn bắn trúng cổ tay chỉ phải thối lui hai bước nhẫn nhịn đau đớn nhìn chăm chú nhìn lên nhưng thấy đến côn chặt lại người nọ chính là trình hồng tiệm lập tức hô q có nói trình hồng tiệm muốn tiểu tử ngươi quản việc không đâu ta lấy yêu của ta cùng ngươi có rất quan hệ đang khi nói chuyện mặc dù cảm giác có khí nhưng nhìn ra trình hồng tiệm có chút bản lĩnh vừa mới vẫn chưa dễ dàng tiến lên diêu chăn chăn nhảy vọt đến trình hồng tiệm bên cạnh hướng về thi bất phẳng nói ngươi đều đã nhiều như vậy yêu rồi gì chứ còn muốn lại c ấ p lấy trận này võ thi sớm có quy củ yêu nếu là qua số lượng làm theo và không dứt tổng đàn t h i bất phàm diếu võ dương ngoài nói tập hợp đủ yêu thông qua võ thi có thể không lộ ra bản lĩnh đến dư thừa yêu có thể ném xuống bùn thiếu ra muốn chính là khí phách diêu chăn chăn nghe vậy n ở nụ cười nói xin chào lãng phí trinh hồng tiệm gật đầu nói như ngươi vậy sẽ phải bọn họ vào không được tổng đàn mau đem yêu còn đi t h i bất phàm cười ha h a nói đ á m k i ê u phế v ậ t không đánh lại được ta yêu không còn tất nhiên là xứng đáng ta vừa bằng rất muốn còn đang khi nói chuyện vậy lại nhìn chăn chăn như xuân bên trong mới sinh đạo chất non tâm trạng càng yêu thích muốn tìm lý do thân cận tiếp theo rồi nói tiếp ta đem nhiều cấp lấy yêu cho ngươi vậy liền không lãng phí d i ê u chăn chăn cười nói không cần không cần ta rất mừng cướp của người giàu giúp người nhà g è o đoạt nhãn bọn đạo đoạt đạo khó. chương hôn chiến đoạt nhãn bọn đạo trích, Thứ chương, hôn chiến nhãn trích, Trình hồng tiệm quan sát thi h Quy quan trừng bọn trừng bọn tiệm trị trị sát bất p m làm sớm căm nghiêm bừa bãi làm điều bậy, đáy lòng sinh ra điều sinh nói, ngươi lòng lòng lập đáy sáng phẫn, nghị bậy, tức khó ô không n nên như vậy ác ý cấp đoạn, không nữa đem yêu trả lại đoàn người, ta liền xưng g g yêu chỉ phải đầu thủ. Thi phàm vậy ác cấp ý đem đậu lại ta trả bất tự là không chừng như vậy làm sao lan lộn ngươi nhưng chớ có đ o á n trách ta diêu chăn chăn vui mừng nói vậy muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi ngươi này đi trong cửa đá chiêu số có thể làm cho không được tốt t h i bất phàm được nghe lời này liền là nói cười sẵn giọng ta cha nhưng đi cửa đá trưởng môn thực hiện thánh l i ề u lão nhân ra người t h ầ n truyền võ nghệ ta há lại sẽ l u y ệ n sai cô gái nhỏ có thể không nên nói lung tung nha diêu chăn, chăn cười nói ngươi lúc trước bay lên không nhảy lên tung mười mấy hạt gạo bi đất đánh bại mấy người chiêu thức phải nên là thiên nữ tán hoa liền như cánh hoa theo gió như vậy mà ngươi chỉ bận tâm ném lúc phải có kinh đạo lại không lộ ra nửa điểm phiêu giật đến t h i bất phàm trong lòng cả kinh r u n r g n g hỏi ngươi là người phương nào v õ công gia truyền của ta ngươi vừa nào sinh biết được diêu chăn chăn nói năm đó ta cha giúp đỡ qua cha ngươi cha ngươi liền đem bản sao bí tịch đưa cho ta cha rồi chăn chăn lời nói này hơi như nhiễu khẩu lệnh hồng tiệm nghe ngóng không khỏi phì cười t h i bất phàm thợ nhỏ biết được việc này tùy theo nói thăm hỏi ngươi là thiên chí bang đại tiểu thư diêu chăn chăn vui mừng vớt cảm nói đúng vậy khi bất phàm trong lòng rùng mình không k h i thầm nghĩ n lai nàng là thiên chí bang b ta cũng không thể đắc tội rồi nàng nói nghĩ đến đây vừa xem r i ê u đại tiểu thư đ ợ i trình hồng tiệm rất hiện ra thân mật không khỏi sinh nhiều gan tỵ lập tức p h ấ n mất hô q u á n nói tốt ngươi cái trình hồng tiệm ngươi đã muốn sống mãi với ta ta đây liền phế bỏ ngươi vừa dứt lời song trường rút vào ống tay lập tức đẩy ra hơn mười hạt gạo b i đất kính hướng trình hồng tiệm đánh tới chăn chăn vội vàng đem hồng tiệm kéo hướng về một bên mười mấy viên bi đất vậy lại cắt đứt hồng tiệm phía sau nhánh cây r i ê n chăn xem tình hình này nghĩ nói ngươi dám đánh ta tiểu ca ca ta cũng không thể tha cho ngươi vừa dứt lời liền là tiệm vẫn kinh công nhanh hướng về thi bất phàm công tới trình hồng tiệm bật thốt lên đều em gái nhỏ có chừng đang khi nói chuyện trường côn trước r ấ t theo sát diêu chăn chăn rất côn công tới thi bất phàm về phía sau nhảy vọt tâm trạng tầm h nghĩ cô gái nhỏ có được như vậy xinh đẹp ta cũng không thể đánh tới nàng nói nghĩ đến đây liền chỉ hướng về hồng tiệm ném b i đất trình hồng tiệm những n à y qua tay không bắt cá thân pháp so với di vãng mo lẹ rất nhiều lúc này mắt thấy ám khí bông nhiên đến liền là chấp côn tách ra vẫn chưa thương tổn được mảy may diêu chăn, chăn cướp lấy đến thi bất phàm trước người song trường túng tóe phiên ngược cánh nhi theo gió khi thì bồng b ể tăm tích giống như đánh ấy hạ bàn khi thì lại như hoa tươi tỏa ra kính lấy đối phương trên bàn thiên trí bang bên trong chứa nhiều chiêu số chính là bắt nguồn từ thế gian vật vật dù sao chư vật đều có mỗi loại linh tính diêu chăn chăn lúc này xuất liên tục mấy chiêu ấy tư thế giống như thiên địa bao hàm vật giống như vận may đến vô hạn có thể thật là huyện chuyển đến cực điểm thi bất phàm mặc dù thiện ám khí mà lại ngốc già này vài tuổi nhưng hắn quyền cước võ công không bằng đối phương đang cảm giác khó có thể chống đỡ lại muốn phân tâm chống đỡ trình h ư n g tiệm không khỏi càng cảm giác khó giật gấu và vai đáng kia lúc trước cùng thi bất phàm đánh nhau tân tiến đệ tử xem tình hình này đều từ gọi dậy t không muốn bung ô tha cái k i a cách thức lao tử r ù a đen đại vương tám nhanh đánh cho chết t h i bất phàm đang tránh trái tránh phải chống đỡ dần chăn t r u n g sức giác công bỗng nhiên được nghe bên cạnh xem người nhục mạ có tiếng nhất thời thẹn quá thành giận lập tức trách mắng cách thức lao tử các người muốn ăn đòn vừa dứt lời ngón giữa tay trái bắn ra một viên b i đất vừa vặn bắn vào một gác gần đây đệ tử trong miệng người nọ bỗng nhiên bị dị vật kẹp lại c ổ họng nhất thời đỏ cả mặt không thở nổi nhờ có bên cạnh tân tiến đệ tử tầng tầng vỗ lưng của hắn người nọ mới đưa bí đất phân ra thấp giọng lẩm bẩm cho chó chết ch t h i bất phàm thầm nghĩ nhất định phải nhanh lên một chút đánh thắng hai người kia không phải vậy ta mặt mũi có thể ném đi được rồi hắn một lòng nghĩ chính mình nhất định bái vào tổng đàn lần này sở dĩ nhiều cấp lấy người khác yêu một là hắn tố vui ý mạnh nhất yếu hai là muốn ở võ thi bên trong đánh ra tiền đến khiến mọi người nhìn thấy chính mình võ c ô n g mạnh lại không ngờ tới gặp phải lúc này hai cái kẻ khó ăn tâm trạng liền càng nóng nảy t h i bất phàm không dám cùng dần chăn gần người đối chiêu chỉ cầm trong tay bi đất thỉnh thoảng hướng về trình hồng t i ệ m vào tới phát ra ám khí cũng không là bị đối phương dùng côn đầy rơi liền là bị ấy nghiêng người tránh khỏi như thế như vậy trải qua mấy hợp t h i bất phàm phát hiện mang theo bi đất hiếm hoi còn sót lại ba viên nhất thời cảm thấy quất bách lập tức thầm nghĩ lúc này đến đánh chính xác ít ỏi không phải vậy ta liền bộ mặt hết mất tháng ngãi này thợ nhỏ cao cao tại thượng chỉ cảm thấy hiện nay đã bị lớn lao xỉ n h ụ này đây hắn nói nghĩ đến đây liền không nghĩ ngợi nhiều được lúc này đánh ra một viên bi đất t í n h hướng trình hồng tiệm ấn đường đánh tới t r i n h hồng tiệm vội vàng nửa g người né qua hắn mới vừa thẳng lên thân hình hai quả khác bi đất vừa đánh thẳng hai mắt mà đến khi bất phàm chiêu này gọi là đoạt nhạc ba cho sói chính là hắn rất là đắc ý chiêu thức một viên ám khí đi t r ư ném khiến cho đối phương né tránh hay là đón đỡ sau hai viên theo nhau mà tới thường thường làm đối phương lại cũng không kịp né tránh t r ì n h hồng tiệm đang không bằng né tránh diêu chăn chăn vội vàng đưa tay trả lại cổ tay nàng mặc dù thản nhiên t r ậ t chuyển rời đi hai viên bi đất hơn nửa sức mạnh có thể lòng bàn tay như trước mơ hồ làm đau t r ì n h hồng tiệm trong lòng căng thẳng tùy theo dắt qua chăn chăn cổ tay quan sát ấy lòng bàn tay hay không bị thương thi bất phàm xem tình hình này không khỏi âm thầm kêu khổ e sợ cho chăn chăn để ý đã thấy cô gái nhỏ kia dếu dêu nói thật là lợi hại à bi đất trả lại ngươi diêu chăn vừa dứt lời liền cầm trong tay bi đất làm giảm ném thi bất phàm vội vàng l đã thấy đối phương vẫn chưa đem bi đất phát sinh không khỏi âm thầm suy nghĩ cô gái nhỏ này gà ta liền tại đây đ ứ n g lúc diêu chăn chăn phút chốc ném thi bất phàm phát ra á à m khí hai viên bi đất đều đập t r ú n g đối phương t ù y theo thừa cơ tiến lên niêm phong lấy huyền đạo vỗ xuống đ ố i phương đầu lập tức nói nhìn ngươi còn bừa bãi yêu không bảo đảm rồi dứt lời liền đem đeo yêu tất cả t ú n g lấy hồng tiệm cùng đem lại nhẹ lời nói rằng hai ta không cần nhiều như vậy yêu không bằng cùng đoàn người điểm diêu chăn hì hì nở nụ cười nói ta cũng như vậy mướn dần chăn lấy ra mười khối hiên t r ữ yêu liền hướng thiên đô phong chạy đi cái kêu nhiều tân tiến đệ tử tùy theo được chia yêu liền e m thi bất phàm theo ngã xuống đất lúc này quyền đấm c ư ớ c đá lên đứa kia h u y ệ t đạo bị quản chế tất nhiên là không cách nào trả đũa thẳng đau đến hắn kêu quái dị liên tục như thế như vậy trải qua giây lát thi bất phàm dĩ nhiên mặt mũi m e o m ó mọi người vừa mới coi như thôi bỏ lại hắn lần lượt đã đi lúc này thi bất phàm mắt thấy không người đến vì chính mình mổ h u y ệ t chỉ phải nằm ở chỗ cũ không được chào hỏi có người hay không gì nhanh tới cứu ta cứu mạng cứu mạng a hắn chưa bao giờ gặp qua như thế đánh b nói đến lúc sau vậy lại khóc đem đi ra dáng dấp thực tại chật vật thi bất phàm đang cảm giác gian nan đ ỗ n g nhiên có người ngả ngớn nở nụ cười nói ái chả này không phải thực hiện h u y n h đệm à làm sao như vậy thê t h ầ m gì thi bất phàm nghe hắn trong lời nói như ngậm cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý liền là n g h i m ặ t muộn thanh muộn k h í nói n g ư ơ i muốn cứu ta liền cứu ta đừng vội tới tìm việc vui vừa dứt lời người nọ cười ha h a liền là đi tới trước mặt nguyên lai ngôn ngữ người chính là lưu gia danh dịch xảo thiến cũng đi theo mà đến thi bất phàm nhìn thấy hai người này ảm tám mươi lăm mặc dù vui có thể được cứu trợ nhưng cũng sợ hai lúc trước cùng lưu gia danh từng giáo thủ đối phương không những không chịu cứu rút ngược lại sẽ đem hiện nay vẻ khốn quân bốn phía tên g i ư ờ n g nói n g h ị đến đây vậy lại sinh ra vài phần khiếp ý đến tùy theo sợ sợ nói cầu ngươi cứu ta lưu gia danh đưa hắn luôn vậy tùy theo nhẹ lay động trong tay quản giấy nói cứu ngươi có thể có điều ngươi đến hãy nói cho ta biết là ai đưa ngươi ổn định mặt mũi này làm sao bị đánh coi như bánh bao lời này đã đến, d ị đánh coi như bánh bao lời này làm sao bị đánh coi như bánh bao lời n h y làm sao bị đánh ta năm đến trình hồng tiệm tiểu tử thú kia cùng diêu đại tiểu thư trong tay dịch xảo tiến hơi nhũ mày lập tức hỏi ngươi nói cô nàng kia có phải là gọi là diêu chăn chăn thi bất phàm được nghe đối phương nhận biết chăn chăn vậy lại vui mừng trong bụng cười nói đúng thế chính là cô gái nhỏ kia có thể thực tại tuấn tú được ngay gì dịch xảo tiến không khỏi mân mê miệng nhỏ nhắn nói ngươi thật không biết e thẹn cô nàng kia đều muốn ngươi thu t h ở bất cứ còn muốn khen nàng đang khi nói chuyện vậy lại sinh ra quác khẽ tâm ý thi bất phàm nói ta nói tới đều là lời nói thật ngược lại cũng đều không phải là cố ý khen à n g dịch x o tiến chính là cái mỹ nhân bại hoại lưu gia danh biết được cỡ này đoàn trang đã liền ít có lúc này được nghe thi bất phàm như thế ngôn ngữ không khỏi lắc đầu cười khẽ nói thực hiện minh đệ đúng là thường hướng tiết ngọc có điều cô nàng kia còn có thể nào x i n h đẹp đẽ chẳng lẽ mạnh hơn xào tiến h em gái thi bất phàm hư nhẹ hai tiếng thầm nghĩ dịch xào tiến h như thế nào so với đạt được dịch xào tiến h không biết tại sao chỉ cảm thấy càng cảm giác khó chịu tùy theo thầm nghĩ lúc trước nói ra dần ca ca vậy ít ỏi nói xấu cô gái nhỏ kia lại vẫn quấn quýt lấy hắn nói nghĩ đến đây vừa hướng về lưu gia danh nói hai ta mau nhanh đi không nên lì hắn thi bất phàm vội la lên câu các ngươi đừng đi trước đem giải khai huyện đạo của ta đi ta thân là đi cửa đá nhị công tử còn chưa từng có như vậy cầu qua người bên ngoài còn cầu các ngươi bán một tình cảm q một chương sáu mươi hôn chiến đoạt nhãn trừng trị bọn đạo trích bốn sáu mươi chương hôn chiến đoạt nhãn trừng trị bọn đạo trích bốn cái kia lưu gia danh đang muốn lung lạc một chút nhân vật lúc này đã nghe lời này không khỏi tự đắc nợ đủ cười nói cứu ngươi có thể chỉ là không thể bạch cứu t h i bất p h à m vẫn còn đi cửa đá thời gian theo không người nào dám cùng hắn nói qua điều kiện nhưng hắn mắt thấy tình hình bất lợi chỉ phải nói ngươi chỉ cần đã cứu ta rất sự tình đều tì ngươi lưu gia danh nhẹ lay động cọc giấy nói cũng không biết hai ta ai lớn tuổi ít ổ i bất quá ta võ công cao hơn liền cố hết sức làm đại ca ngươi à sau này ngươi lại chịu đ ư ợ c ai khi dễ ta liền có thể giúp đỡ ngươi t h i bất phàm thầm nghĩ ngươi đã không biết hai lớn tuổi ít ổ i có phải vẫn sẽ không hỏi gì hắn mặc dù làm này lớn lại cũng chỉ được đáp ứng theo ngươi chính là lần này có thể cứu ta đi lưu gia danh lắc đầu cười nói không thể không thể ngươi lúc trước càng khen riêu đại tiểu thư xinh đẹp nàng như thế nào lại bị kịp được xảo tiến đ p đẽ có phải là quá không mắt hết d ị xảo tiến được nghe lời này không khỏi bóng tối cảm giác vui mừng lập tức cười sẵn giọng ngươi vừa dấu người như vậy đi xuống ta có thể không để ý tới ngươi thi bất phàm mặc dù gặp dịch xảo thiến thực tại tuân tú nhưng cũng không muốn trái lương tâm phụ họa lưu ra dành chỗ bày ra ngôn ngữ lập tức phẫn nộ nói ngươi phải cứu l i ề n cứu không nên theo ta ồn ào lưu ra danh k h é p h cười một tiếng lập tức đem thu hồi trong tay quản giấy làm đối phương mở ra huyền đạo hỏi tiếp huynh đệ yêu đã bị hết mức chiếm đi này nhưng như thế nào b á i vào tổng đàn thi bất phàm nói ta lúc trước đoạt mấy chục hòn yêu không muốn đụng với trình hồng tiệm tiểu từ túi này ta mẹ hắn nhất định thông qua võ thí hiện nay cũng chỉ được trọng đoạt mấy khối l ư n g bài xin cáo từ trước. dứt lời hướng lưu gia danh làm sơ ông quyền liền là xoay người ham muốn đi lưu gia danh cười nói l ã o đệ đều bị đánh thành bộ này đức hạnh còn có rất khí lực cướp đ o ợ c yêu thi bất phàm nghe vậy nghỉ chân lập tức vậy lại thầm nghĩ lao tử tốt xấu là đi cửa đá nhị công tử cũng không thể đem mặt mũi vứt sạch nói nghĩ đến đây liền là sẽ quay về xoay người đang muốn nói ít ỏi kiên cường nói đã thấy lưu gia danh trong tay lấy ra sáu khối yêu nói chúng ta đã đều là theo quang minh đỉnh bên trên xuống tới đ ọ nhãn ta liền g ú p ngươi rút rút cuộc nơi này có sáu khối yêu một khối có khắc càng xe chữ ngươi mau nhanh thu thi bất phàm nhất thời mừng rỡ dung giọng hỏi vậy ngươi làm sao bây giờ lưu ra danh nói ta hôm nay số may nhiều đoạt mấy khối yêu phân ngươi mấy khối ngược lại cũng không quá mức vội vàng ngươi nếu như không m u ố n ta liền vứt bỏ nói xong làm dáng ham muốn tiêu mất thì bất phàm nhẫn nhịn trên người đau đớn vội vàng nắm chặt đối phương cổ tay nói ta m u ố n ta m u ố n tiểu đệ đa tạ lưu minh hắn chỉ cảm thấy này yêu còn như đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi vừa xem lưu ra danh võ công hơn xa chính mình đối phương nhưng có thể như thế phối hợp không khỏi rất là cảm kích nói tới đây ngựa khí liền cũng mềm n h ũ n rất nhiều lưu gia danh cùng dịch xảo tiến đều bị phân công đến quang minh đỉnh c ư ớ p đoạt yêu mà lưu gia danh muốn giúp đỡ xảo tiến bái vào tổng đàn liền thay thế nàng c ư ớ p đoạt đến cần thiết yêu sau đó vừa giành được một vài đưa cho ngày gần đây cùng hắn kết bạn tân tiến đệ tử lần này vừa vặn ở trên đường gặp phải thi bất phạm như thế khó ô quẫn liền dự định tốt làm sơ tiêu khiển sau đó lại phân cho hắn mấy khối yêu khiến cho cảm đội đất nước cuối cùng mặc cho điều hành dịch xảo tiến xem tình hình này tâm trạng tầm nghĩ ra tên anh trai tốt có bản lĩnh cái kia thi bất phạm ương ngạnh được ngày hiện nay đều hiện ra phục Cắt Cô chút chóng có hắn đứt thiến tâm tư. Cô nàng kia xem trên mặt hắn chút ít hiện tạ tổng đó đàn xảo xem hiện khí, không khỏi sinh hai gò má, sau đó nói, không có gì. Mau nhanh kia nói, nàng váng má, Mau gò gì. sau A vừa về dứt lời liền vừa hướng lùi về sau mở mấy bước dịch s à o t i ế n cười sáng r i n g nhìn ngươi dám dứt lời truy đuổi lưu gia danh kính hướng thiên đô phong chạy đi thiên đô phong tổng đàn bên trong x e n ca như là gấm đủ yêu tân tiến đệ tử đang lục tục trở về d â n c h ă n chính là lần này có thể thông qua võ thi rất cảm giác vui mừng lẫn nhau nói d ơ n thời khắc chợt nghe phía sau có người hào phóng bắt chuyện t r ì n h hồng tiệm xoay người lại nhìn tới nhưng thấy người nọ chính là đoàn phong tần h ạ o hiên đúng tại đối phương bên cạnh người tùy theo vui mừng đ á p lời loại sách tay chăn chăn cùng cái kế hai người gặp lại đoàn phong vô xuống hồng tiệm đầu vai tùy theo cười ha hà nói hà o tiệ tử yêu g trinh hồng tiệm gật đầu nói gọi đủ ngược lại nhìn t r ă n t r ă n tiếp theo rồi nói tiếp vị tiểu mội mội này tên gọi diêu t r ă n t r ă n nếu không có nàng hỗ trợ ta sợ sẽ không có cách nào thông qua võ tí tần hạo hiên hiền hòa nợ nụ cười nói ta nghe nói qua ngươi ngươi là đại tiểu thư của thiên trí bang trưởng môn tôn thượng rất là coi trọng ngươi bái vào bồn phái việc mong muốn ngươi khả năng bái vào tổng đàn d i ê u t r ă n t r ă n cười nói đa tạ sư phụ trúc lành rồi ta đoán người chính là tần đô nói a nghe tiểu ca ca đề cập tới người lúc trước liền đã dạy hắn võ nghệ làm sư phụ hắn sau này ta nếu bái vào tổng đàn ngươi cũng là sư phụ ta rồi đoàn phong cười nói tiểu nha đầu thông minh được ngay gì vậy ngươi cũng đoán xem ta là ai diêu chăn chăn đôi mắt sáng lưu chuyển tùy theo nhớ tới ngày ấy ở hiên viên bộ gặp gỡ s ả o tiến h nàng đã nói tới q u a đ o ă n phòng liền theo đối phương ngữ khí thì hy nở nụ cười nói cái này ngươi chính là s ả o tiến h đề cập tới dâu rịa rậm rạp đoàn phong cười ha h a nói tiếp cái kia cô gái nhỏ mãi cứ như vậy kêu ta trinh hồng tiệm được nghe lời này không khỏi lòng sinh lo âu lập tức hỏi s ả o tiến h mội mội về tổng đạn sao nàng thông qua vo thì không tân hạo hiên nói nàng còn chưa có trở lại ta cùng ngươi đoàn đại thúc ở đây chờ nàng ngươi về trước đi nghỉ n g ơ i đi t r ì n h hồng tiệm lắc đầu nói ta không mệt nghĩ đến nàng nên sắp đến, đến rồi ta liền ở đây chờ chút nàng liền tại đây đương lúc vài tên thiên trí bang đệ tử tìm được diêu c h ă n c h ă n đều từ không người thi lễ nói chúng ta cung kính bồi tiếp đại tiểu thư diêu c h ă n c h ă n khẽ gật đầu sau đó hướng về hồng tiệm nói ta vốn muốn mang theo ngươi đến ta nơi nào đây có điều tiểu ca ca đã muốn ở cỡ này dịch tỉ tỉ vậy liền chỉ phải ngày khắc trình hồng tiệm nhìn nàng như vậy thân mật chờ đợi liền la gật đầu â m ngữ nói ngược lại ngày mai hoàn toàn không văn thí không bằng ta sáng sớm đến em gái nhỏ nơi nào đây hai ta lại xuống núi vào thành du ngoạn một phen diêu chăn chăn nghe vậy rất mừng nói tiếp vậy cũng quyết định rồi hai ta đánh mắt ngắt đang khi nói chuyện đưa tay phải ra ngón ú t nhìn nhau hồng tiệm đào chết non say đôi mắt sáng mang đầy vui vẻ t r ì n h hồng tiệm vươn tay ra cùng nàng ngón cái liên kết thời khắc không khỏi tâm trạng một hàm tần đoạn hai người quan sát dần chăn hai đứa nhỏ vô tư đều từ an nhàn mỉm cười chăn chăn cùng hồng tiệm lưu lên sau khi tần hạo hiến hỏi lần này võ thi so với dị vãng gian nan chứa nhiều tân tiến đệ tử dù cho đất thắng nhưng cũng bị thương ngươi thương tồn được nơi nào không có trinh hồng tiệm lắc đầu nói không có nếu không có em gái nhỏ giút ta đoạn phong lúc trước vẫn chưa nói tới thành đế mất tự dốt của gần thân nơi nào t r ì n h hồng tiệm tổng cho rằng lưu tử giữ tất nhiên gần thân tổng đàn này làm được nghe lời này liền là hỏi hiếu thành hoàng đế mất tự vì sao vắng mặt tổng đàn lại muốn tới hà bắt đi đoàn phong nghe hắn như thế đặt câu hỏi không khỏi thoải mái n ở nụ cười nói xem ra còn là trưởng môn nghĩ đến minh bạch ta nhìn người bên ngoài cũng sẽ như vậy suy đoán nói đến lúc sau đem hồng tiệm linh đến góc cố ý nhỏ giọng tiếp theo rồi nói tiếp việc này ngươi không thể cùng người bên ngoài nói năm đó ta mặc dù mang theo trường an phân đàn đệ tử đem điện hạ cứu ra có thể trưởng môn trong lòng biết vương mãng lao tặc chắc chắn biết được việc này chính là ta hiên viên p h ả i làm lúc này mới không thể đem điện hạ giấu ở tổng đàn Sau đó nói có trưởng môn còn nói hà bắc có không bắc hà í và ở phân đàn dưới sự phối hợp đoạt được hà bắc xanh ký và u bô châu tới khi đó ta muốn binh có binh cần lương có cơm còn buồn không thể nâng đỡ bảo đảm điện hạ lên ngôi đ o ạ n phong nói những lời này lúc thanh em không lớn có thể tần hạo hiên lại rất là b ấ t an hắn ngắm nhìn một phía nhưng thấy mọi người tất cả đều bận rộn tự thân công việc vừa mới yên lòng tùy ý đ o ạ n phong thuật lại trinh hồng tiệm sau khi nghe xong việc này đ ỗ n g nhiên nhớ tới lưu tú ngôn ngữ không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ hoàng thượng vì sao nhất định phải hiếu thành hoàng đế hải tử đi làm ta nghe lưu tú đại ca đã nói hoàng đế nên là có phẩm hạnh người tới làm như vậy đoàn người mới có ngày sống dễ、chịu. đoạn phong mặc dù nói không ra cái đạo lý lại tức giận đến hai hàng lông mày dựng thẳng tùy theo giận đánh ngã đầu vai của trình hưởng tiệm chỗ vỡ hô có nói tiểu tử thúi ăn nói lung tung rớt người đây con mẹ nó là làm phản theo lý là muốn mất đầu đang khi nói chuyện thằng đem giọng nâng lên rất nhiều lân cận người được nghe lần này ngôn ngữ đều từ cả kinh đều hướng đoạn phong nhìn lại tân hạo hiên xem tình hình này lúc này giả vờ giận đoạn phong nói người lão không có chuyện gì hù dọa hải tử làm cái gì cái kia vương mãn cướp hán vốn là tạo phản cử chỉ đứa nhỏ này cảm thấy hắn không nên lên ngôi xưng đế cũng là thuận theo vạn dân tâm ý há có thể coi là làm làm phản Hiên biên phái xưa nay phản biên nay xưa đoàn ố i vương mãn cướp mãng hán, nay tịch h t trong tổng đán g phong ạ m v à kỵ hủy, c ò n h phong ĩ đoạn loa ngôn ngữ vừa qua mới lấy lệ to ớ i người bên n g à i nói chỉ phong đoạn ở bên ả y ra ai vương việc, cướp người mãng hán Việt, liền cũng không có người để ý. Tiếp theo ai cũng bận rộn đã đi. Đoạn phong đã có tiếp theo đi. để ý, to b trong có mảnh lúc này cưỡng chế tức giận tùy theo phân vân nói mẹ tiếp lưu tú thằng ngãi này chim không phải thứ tốt sau này không nên cùng người như thế văn g lai trinh hồng tiệm nói hòa giải nói lưu tú đại ca lòng hệ thiên hạ dân chúng đoàn đại thúc có thể hiểu lầm hắn đoàn phong đang định nói trỏ nhau c h nghe dịch x ả o tiến h cao giọng kêu gọi liền tạm thời không tiếp tục để ý h ồ n g tiệm theo tần hạo hiên gặp lại x ả o tiến h đã đi trinh hồng tiệm nhìn lưu gia danh cũng ở lân cận tâm trạng thầm nghĩ x ả o tiến h nội mội lần này cùng lưu gia danh cùng ở tại quan minh đình nghĩ đến chắc chắn đến đấy coi chừng nói nghĩ đến đây không khỏi bóng t ố i cảm giác chua sót tùy theo tới x ả o tiến h bên cạnh hỏi x ả o tiến h nội mội có thể hay không thông qua võ thử dịch x ả o tiến h tự đắc trả lời đó còn cần phải nói mà ta hiện nay nhưng rất lợi hại ngược lại hướng tần hạo hiên cười nói có điều tất cả những thứ này nhờ có sư phụ dạy tốt lưu ra danh nhìn xảo tiến h cùng đi hồng tiệm mọi người c h u y ệ n t h i ế m vậy lại khép cười một tiếng ngược lại thầm nghĩ xem ra cái kia thiên trí bang đại tiểu thư nhất định thông qua võ thí ta cần khuyến khích ý chí đức khai không thể dạy riêu chăn chăn bái vào tổng đàn nói nghĩ đến đây cũng không cùng dịch xảo tiến h lên tiếng chào hỏi liền tìm cái kia ý chí đức khai đã đi đây đúng là võ thí hôn chiến nổi sóng văn thí không thua gì hưng cự khúc muốn biết chăn chăn có thể không thông qua văn thí mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương sáu mươi mốt minh di sơ chuyển ai đó vi cường một chương sáu mươi mốt minh di sơ chuyển ai đó vi cường lại nói dịch xảo tiến nói chuyện phiếm thời gian không khỏi quay đầu mà nhìn lại không thấy gia danh tung tích tùy theo trong lòng bóng tối nội c á o gia danh anh trai thực sự là còn có một lần cũng là như vậy không theo ta lên tiếng chào hỏi liền đi rồi nói nghĩ đến đây vậy lại sinh ra mất mát tâm ý đến dịch xảo tiến đang b u ồ n nhớ t r i n h hồng tiệm quan sát đối phương mặt hiện ảm đạm liền là thân thiết hỏi nói xảo tiến mội mội làm sao vậy coi như không lớn hài lòng dịch xảo tiến gượng cười một tiếng nói nào có rõ ràng là ngươi nghi ngờ mà ngược lại hướng về tần hạo hiên nói sư phụ ta phải bồi dần ca ca mọi nơi đi một chút tần hạo hiên gật đầu nói vậy các ngươi đi thôi cái kia hai gã hài đồng tới thanh lũ chỗ chuyện phiếm d â y lát dịch xào tiến c h á n n ả nói n trước đó vài ngày sư phụ hướng về ta nói triệu thừa ân ám sát ông nội ám khí chỉ dùng cây môn chế thành bởi vì toàn thân nó đen kịt ở chỗ tối tăm phát sinh càng không dễ dàng tranh né hơn nữa thứ này như kim loại như vậy cứng chỉ có điều đắt so với hoàng kim nay đây thật là hiếm thấy cái kia đang chết thái giám có thể sử dụng như vậy quý trọng gì đó làm ám khí xem ra vương mãng tên cầu hoàng đế kia thật là coi trọng này thái giám đang khi nói chuyện không khỏi đau thương dây lệ ở ánh mặt trời chiếu x ấ t hiện ra h à n ánh trình hồng tiệm không khỏi thở dài một tiếng nói rằng s ả o tiến h mội mội cũng không nên quá thương tâm cảnh nghiệm đại ca đã cùng ta nói rồi triệu t h ừ a ân ở trong cung làm hạ quan theo lý cùng phu tử khó có quan hệ quá n ử a là nhận lấy sai khiến của vương mãng mới có thể mưu hại hắn sau này chúng ta ở hiên viên phái rất tu luyện võ công lại tìm cơ hội báo thủ cho phu tử dịch xào tiến h không muốn người bên ngoài biết được mình là một cô nhi lúc này đôi mi thanh tú nhữ lại phẫn nộ nói ngươi gì chứ đem ta sự t ì n h cùng người bên ngoài nói trinh hồng tiệm vội vàng khoát tay náo lập tức nói không phải như thế ngày đó ta gặp phải một cung từng, từng đọc thái học đồng môn sư minh hắn thật là quan tâm dễ phu từ tình trạng gần đây s ả o tiến h mội mội không phải giận ta hắn e sợ cho s ả o tiến h lại như lúc trước như vậy sinh ra h i ể m khích đến không khỏi trong lòng căng thẳng dịch s ả o tiến h lắc đầu than khẽ nói không có chuyện gì ta không trách ngươi nói đến lúc sau vậy lại tan nát d â y lát tiếp theo rồi nói tiếp ngày ấy sư phụ cùng ta nói trưởng môn vì sao chỉ dạy ngươi cũng không dạy ta ta vừa mới biết được lúc trước hiểu là ngươi dân ca ca vẫn luôn cho ta suy nghĩ nhưng ta ngày ấy lại hung được ngay thật là xin lỗi t r ì n h hồng tiệm đôn hậu n ở nụ cười nói không quan trọng ta biết được ngươi là vì báo thù mới có thể như vậy lúc đó cũng trách ta ta lẽ ra nên đem sở học chiêu thức truyền cho ngươi nếu không ta hiện nay liền dạy ngươi hắn mấy ngày nay thường nhớ nhung ngày náy hiện nay nói lời nói này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm cũng không nửa phần giả dối dịch xảo tiến h lắc đầu nói không cần ngược lại ta cũng thông qua võ thử chỉ cần có thể bái vào tổng đàn có thể tự học được thật nhiều lợi hại võ công nói đến lúc sau không khỏi lặng y một lát tiếp theo rồi nói tiếp dần ca ca từ khi ông nội đi rồi ta chỉ cảm thấy thật cô đơn ở trong lòng ta ngươi chính là ta duy nhất thân nhân ta có lúc phải sợ ngươi sẽ không can thiệp tới xảo tiến trinh hồng tiệm xem nàng đau khổ nhất thời rất là thương tiếc tùy theo thầm nghĩ ta chỉ đạo s ả o tiến h mội mội cùng với lưu gia danh sớm đem ta đã quên không ngờ rằng nàng như vậy cần ta nói n g h ị đến đây liền la nhẹ lời khuyên bảo nói s ả o tiến h mội mội yên tâm ta chắc chắn thay thế phu tử rất chăm sóc của ngươi dịch s ả o tiến h từ từ n ở nụ cười nói rằng d ầ n ca ca có ngươi thật tốt nói thôi vậy lại rửa khe đối phương đầu vai ăn nhàn chậm mắt trinh hồng tiệm chỉ cảm thấy cùng dịch s ả o tiến h h i ể m khích đã tiêu lên cảm giác tâm trạng mở rộng tùy theo mặc kệ tướng r ư ợ v à hồi lâu vừa đưa nàng trở về phòng đem nghỉ vừa mới về vào chỗ ở phòng sau đó hai ngày t r ì n h hồng tiệm đã đi tìm q u a s à o tiến h nhưng đối phương đều là vắng mặt trong phòng tâm trạng khó tránh khỏi ảm đạm mà diêu chăn chăn vừa rất mừng hồng tiệm làm bạn trình dễ hai người liền chưa đánh qua đối mặt trong lúc vô tình liền đến văn t h í kỳ h ạ hơn ngàn tên đã qua võ t h í tân tiến đệ tử tụ hội giáo trường cầm lên bút lông đ ắ p lại mọi người liền thi ba trận có chút đệ tử võ công còn có thể lại thực tại không xuyên qua viết văn thậm chí ngay cả để thi đều là kiến thức nửa đời t r ì n h hồng tiệm dù sao xuất thân thái học với cái kêu ba đạo để mục tâm ý có thể tự thông hiệu đại khái hắn mặc dù không quen nhớ thổ có điều ba trận văn thi chỉ là mạng tân tiến đệ tử làm ra bình t h u ậ t nhỏ hồng tiệm biểu lộ cảm xúc cũng có thể ứng phó này và trận văn thi như thế như vậy lại qua mấy ngày rốt cục chịu đến hết bảng kỳ hạn cái tiêu cự phúc bảng vàng chừng dài mấy trượng bên trên liệt kê mấy trăm tên tân tiến đệ tử tên họ chứa nhiều tân tiến đệ tử người người n h u n áo đang tìm kiếm tên của chính mình hay không ở bảng vàng bên trên dần chăn ven đường quan sát xuân thảo ngưng đ ộ n g sương mai cùng nhau tới bảng vàng bên dưới tìm kiếm lẫn nhau họ tên hồng tiệm bỗng nhiên nhìn thấy xảo tiến thông qua văn thi lập tức liền là thầm n x ả o thiến mội mội cuối cùng thông qua văn thử như vậy nàng liền có thể bái vào tổng đàn tu luyện này cao thâm võ công thay thế ông nội báo thủ nói nghĩ đến đây liền là tâm trạng một rộng nhưng hắn tiếp tục nhìn quanh bản vàng mặc dù tìm thấy vậy chính mình tên nhưng làm tìm được riêu chăn chăn tên lại tiếp tục trong lòng căng thẳng tùy theo suy nghĩ em gái nhỏ cũng chắc chắn thông qua văn thí ta còn là lại cẩn thận tìm xem t r ì n h hồng tiệm như thế như vậy từ đầu tới đôi sau đó lại từ đôi đến cùng tìm kiếm chăn chăn tên họ ấy bên cạnh em gái nhỏ xa xôi nói tiểu ca ca không cần t h i lại phía trên này không có tên của ta trinh hồng tiệm trợ thấy chăn chăn đã không thể bái vào tổng đàn liền chỉ phải trở lại bồng lai từ đó thiên nam địa bắc chẳng biết lúc nào mới khả năng gặp lại lập tức vậy lại sinh ra không đành lòng tâm ý đến sau đó rồi nói tiếp em gái nhỏ cũng không cần khổ sở ta muốn cái kia những người này có lẽ sai lầm ngày ấy hai ta thi song s o n g n g ư ờ i đem văn chương viết chính tả cho ta ta nhìn ngươi viết đến so với ta mạnh hơn thật nhiều làm sao có khả năng ta đều thông qua được tên của ngươi nhưng không có tại đây bảng vàng trên chúng ta không bằng kiểm chứng một phen liền tại đây đúng lúc nội danh thiên trí ban hộ vệ phẫn rất tiếp lời nói nhất định là nhóm này g á m khảo mắt chó đ u i ngủ đại tiểu thư mặc dù tuổi tắc còn nhỏ có thể trải qua bang chủ dốc lòng dạy dỗ sớm tài hoa văn hoa trong bang không ai không giơ ngón tay cái làm sao có khả năng thông qua không dứt này văn thí chúng ta vậy thì tìm đám kia có mắt không c h ò n g lao già phân xử đi lời này đã đến còn lại bang chúng cũng cảm giác tức giận bất bình liền là hô ẩm ý muốn tìm kiếm trong phái nhân vật đòi cái công đạo lân cận mọi người xem tình hình này đều đưa ánh mắt về phía thiên chí bang bang chúng càng có mấy người đi theo cổ võ diêu chăn, chăn xem thủ hạ mọi người nổi giận đùng đùng liền là hảo ngôn nói ta cùng tiểu ca ca chắc chắn đem chuyện nào làm rõ chỉ là các ngươi không thể hành động theo cả Chật nghe người hừ nhẹ một tiếng chầm chậm địa đạo ta hiến viên phái chiếm giữ võ lâm t r á n h đạo đứng đầu há lại cho bọn ngươi tùy ý gây hấn nói tới đây rất hiện ra tiêu căng mọi người đều hướng nói người nọ nhìn tới nhưng thấy hắn chính là giám viện trưởng lao ý chi đức khai sau người vừa theo sát hơn mười tên tổng đàn đệ tử lúc trước nói cổ vũ tân tiến đệ tử nhìn thấy Bí chi đức khai liền gấp hướng hai bên né tránh đều từ ngừng lại khí tức chưa gan dạ lại thổ lộ n ữ a chữ Bí chi đức khai kéo to mọng thân thể tới dần c h ă n trước mặt tiếp theo rồi nói tiếp bùn phái giám khảo thẩm duyệt từng cái tân tiến đệ tử văn trước lúc liền này văn chương là ai viết đều không biết được chẳng lẽ còn sẽ có người làm việc thiên tư không thành công định là các ngươi đại tiểu thư văn chương chưa đủ tốt lúc này mới không thể thông qua văn thí nếu đều như, như vậy hồ đồ bổn phái còn có rất uy nghiêm d i ê u chăn chăn nói đệ tử vẫn chưa nghĩ tới bổn phái giám khảo sẽ làm việc thiên tư mà thủ hạ ta những người này cũng không nói tới h i ê n viên phái sẽ có người nào làm việc thiên tư giám viện trưởng lao vì sao phải chính mình như vậy bày ra ủy chi đức khai đứng lên hai mắt nói hô quát nói ngươi dám nói xấu lao phu hắn xem đối phương tuổi tắc rất bé chỉ nói đe dọa một phen thì sẽ khiến cho không dám n u ô n ngữ lại chưa ngờ tới diêu chăn chăn ôn hòa nhã nhờ nói đệ tử chỉ cần biết được chính mình nơi nào viết không hay lắm mong rằng g i á m viện thông cảm chúng ta thật xa chạy tới có thể đem ta không đủ vạch ra đến nói lại bảng vàng bên cạnh cũng viết cho phép tân tiến đệ tử nếu có dị nghị là có thể xác định một phen vừa dứt lời bên cạnh thiên trí bang đệ tử lần lượt phụ họa đều ham muốn thẩm tra một phen q một chương sáu mươi hai minh di sơ chuyển ai đó vi cường hai thứ sáu mươi hai chương minh di sơ chuyển ai đó vi cường hai thiên trí ban mọi người cùng ý tri đức khai lý thuyết thời gian lưu gia danh đang dẫn xảo thiến theo bên cạnh xem xem náo nhiệt hắn mắt thấy chăn chăn không t u a gì giao bộ t i ê n tử không khỏi thầm nghĩ nguyên lai、like、trên đời lại có như vậy đẹp đẽ cô gái nhỏ nàng nếu coi là thật rời đi tổn g đản ta sau này còn như thế nào nhìn thấy nói nghĩ đến đây vậy lại ẩn sinh hối hận đến nay đây hoàn toàn không nói giúp đỡ b ý tri đức hai b ý tri đức hai không biết nên làm gì t r ô n g chế chỉ phải cười ha h a nói r i ê u đại tiểu thư rất nhanh mồm nhanh miệng lần này văn thi chính là khôn chữ cửa tần đô nói hôn l ĩ n h thủ hạ mọi người chấm bài thi người đã có điều nghi ngờ vậy thì theo bạn trưởng lao đến chấm bài thi trọng địa phong giật các ca đến lúc đó nhìn ng dứt lời liền khá không tình nguyện phía trước dẫn đường t r ì n h hồng tiệm lo lắng chăn chăn lập tức đang muốn làm bạn dịch xảo tiến h kéo lấy ấy tay h áo nói sẵn giọng vừa chuyện không liên quan ngươi đi theo gì chứ t r ì n h hồng tiệm nói em gái nhỏ đ ợ i ta vô cùng tốt ta muốn cùng với nàng cùng đi đúng rồi xảo tiến h muộn muội ta trên bảng vàng nhìn thấy tên của ngươi dứt lời chưa chú ý dịch xảo tiến h khiến tính ngăn cản liền bạn chăn chăn cùng được rồi diêu chăn chăn biết được trình hồng tiệm nếu như bồi chính mình cùng đi chắc chắn trêu đến xảo tiến h không thích sau đó nói tiểu ca ca hảo ý ta tâm lĩnh có thể ngươi cũng không cần theo ta đã đi trình hồng tiệm nói em gái nhỏ đợi ta tốt ngươi hiện nay vừa đụng phải phiền phước ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi diêu chăn chăn báo dịu rằng nợ nụ cười sau đó r u ộ i ra mềm mại tay nhỏ dắt trình hồng tiệm tay áo nói tốt hai ta cùng đi dịch xảo tiến h nhìn hồng tiệm bóng lưng không khỏi lòng sinh c h u a sót lưu gia danh cũng sinh t i ế t tỵ tâm trạng thầm nghĩ ngươi tiểu tử thúi này cũng không biết đi rồi rất số chó ngáp phải rồi làm sao luôn có đẹp đẽ em gái cùng ngươi tốt dần chăn mọi người đã đi xa rồi dịch x o tiến nắm chặt ra tên cánh tay muốn thanh muộn khí nói ra tên anh trai chúng ta không để ý tới bọ ta cùng ngươi nhìn bằng đi lưu ra danh ngón trỏ thổi mạnh mũi của dịch xảo tiến h cười nói em gái ngoan thân thiết ta có thể không thông qua văn thí hảo ca ca tất nhiên là biết có điều này văn thí ta nhất định sẽ qua hai ta chẳng bằng theo đến phong giật cắt nhìn một cái náo nhiệt đi nói không chừng còn có thể nhìn thấy gây thú sự tình dịch xảo tiến h quan sát dần chăn giao hảo cũng mong muốn đổi tới quan sát chẳng qua là ngượng ngùng như thế nói tới lúc này được nghe lưu ra danh như thế ngôn ngữ đang cảm giác là lý do có điều xảo tiến đã sớm biết lưu ra danh ngực không biết n ự c luôn cảm thấy đối phương không khỏi bất cẩn tùy theo khẽ cười nói ngươi gia châu có thể thổi đến mức lớn hơn nếu không thông qua văn thí làm sao bây giờ lưu gia danh đem dịch xảo tiến h khinh ô m đ nồm vào n h ớ n n u n g cười nói cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp dịch xảo tiến h khuôn mặt đỏ lên tùy theo đẩy đối phương ra trầm thấp nói ngươi qua có điều văn thí cùng lấy thân báo đáp có rất c ă n hệ đang khi nói chuyện bỗng nhiên ý nghĩ trợt lóe lên tiếp theo rồi nói tiếp ngươi muốn là thông qua văn thí lưu gia danh tự đắc nói đùa đó còn cần phải nói mà tất nhiên là ngươi lấy thân báo đáp dứt lời khẽ bóp dưới đối phương hai gò má dịch xảo tiến dội ra quả đấm nhỏ đánh ngã hướng về lưu gia danh ngực tùy theo nói khẽ c á o lưu ra danh cười ha hạ liền l ĩ n h xảo tiến h không nhanh không chậm đi theo dần chăn mọi người đã đi cái kia phong giật c ắ t chính là tổng đàn chấm bài thi vị trí trong các định viện sâu sắc thanh tính phong nhã dần chăn đi vào trong viện nhưng thấy phòng vẫn còn có hơn m ộ ư ơ i người xử trí công vụ đám người kia đa số trên người xanh biết sắc trường sam như cỡ này trang phục chính là chính thất phẩm cao thủ chỗ mặc t ầ n hạo hiên làm tránh lục phẩm đều nói lúc này trên người trường sam màu xanh cùng đi mọi người quản lý công việc trừ lần đó ra trong phòng còn có một người đang kéo ngũ đoàn thân thể ở trong phòng đi qua đi lại giám sát cái kia nhiều chính thất phẩm nhân vật rất hiện ra vinh váo tự đắc. tháng ngãi này chính là theo lục phẩm phụ đều nói ngô tuấn trì hắn hôm nay chỗ trưởng sam tuy làm à u xanh hai vai lại khe hai khối xanh biết sắc vải vóc diêu chăn chăn liếc nhìn dưới cái kia c h ú lùn tâm trạng thầm nghĩ tên kia nghĩ đến chính là ngô tuấn trì lúc trước nếu không phải hắn nói xấu sáng hiên sư phụ tiểu ca ca liền coi như không thể thông qua đại thí cũng có thể bái vào tổng đàn đang làm này m u ố n trong phòng mọi người nhìn thấy Bí c h i đức khai lúc này tiến lên túi chào nói b á i kiến giám viện trưởng lão ý tri đức khai mặt tâm trầm nói thiên trí bang đại tiểu thư chỉ trích bọn người làm việc thiên từ giống bản trưởng lão chuyên tới để hỏi dò có thể có ai chấm bài thì bất công? đang khi nói chuyện liền hướng cái kia nhiều k h ô n chữ cửa văn thi giám khảo nhìn quét quá khứ chứa nhiều văn thi quan chức được nghe lời này vội vàng thề thốt c h ố i nô tuấn chỉ sớm biết ấy cậu tâm ý lúc này hướng ý chỉ đức hai ôm y ề nói n chúng ta chấm bài thi thời gian thứ nhất cũng không biết mỗi thiên văn chương là do đệ tử nào viết thứ hai nhiều người như vậy lẫn nhau giám thị như thế nào khả năng tạo đạt được giả nay định là đệ tử mới vào tự thân học nghệ không tinh lúc này mới như con ruồi không đầu như v u hoan người bên ngoài như này bọn người căn bản không xứng đáng gia nhập tổng đàn hắn cùng với đối phương tuy là cậu cháu nói tới đây vẻ mặt lại có chút lịch luận nội danh thiên trí bang đệ tử xem hắn chỉ chó m ắ n g mèo liền la p h ẫ n vất nói người thằng ngãi này sẽ không nói tiếng người xem ta lời còn chưa dứt nô tuấn trì xuất hiện ở trước người dò ra tay trái đem ngôn ngữ đập trở về tên t i ê u thiên trí bang đệ tử đã giận mạc kinh hắn m u ố n cùng nô tuấn trì cách nhau mười bước có hơn lại vậy lại đột nhiên không kịp chuẩn bị gặp đánh lập tức liền muốn rút kiếm đánh nhau nô tuấn trì lấy tay đệ lại ấy c h u i kiếm lập tức đoạt đem lại tự đắc rút ra kiếm kia đối phương mắt thấy mất đi binh khí chỉ phải về phía sau và ra nô tuấn trì hư nhẹ một tiếng nói người của thiên trí bang động một tí tốt sát khí còn lại thiên trí ban g xem tình hình này dồn dập lấy ra binh khí đang muốn tiến lên đánh nhau chết sống rêu chăn chăn cao giọng nói đều mau dừng tay vừa dứt lời ngoài phòng bóng đen lấy vào tay trái trở đến ở giữa ngô tuấn chỉ phía bên phải khuôn mặt nhưng nghe bút một thanh n ầ m văng lên ngô tuấn chỉ hét lên rồi ngã gục vai h ẳ m nhất thời sưng lên khoe miệng cũng thuận theo lóe ra máu tươi đau đến hắn nghe răng kêu t h ả g thiết mọi người t ề chiều cái kêu bóng đen nhìn tới nhưng thấy người nọ màu da ngâm đen trên người trường bảo màu đen bởi vì hắn vừa mới thân pháp cực kỳ nhanh chóng mọi người không thấy do ấy hình dạng hiện nay nhìn chăm chú nh người xuất thủ chính là thiên trí bang phó bang chủ nhậm nghĩa thiên trí bang nhiều hộ vệ bận rộn hướng nhậm nghĩa thi lễ nhậm nghĩa nhìn ý chi đức khai nói khinh chế nhạo đạo h i ê n viên phái thật là huy phong tốt sắc khí người cháu ngoại trai vừa mới ra tay đúng là nhanh được ngay gì nói tới đây lời nói ra khinh miệt vẻ mặt lại rất có phương pháp lại nói dần chăn mọi người theo ý chi đức khai đi tới phong giật các lúc ảm tám mươi lăm đã có trong bang đệ tử hướng về nhậm nghĩa bẩm báo tin tức thiên trí bang mọi người chỗ ở biệt viện vốn là cách phong giật các rất gần nhậm nghĩa nghe qua tin tức liền là vận công đã tìm đến vừa vặn xa xa xa nhìn thấy ý c h i đức khai mắt thấy cháu ngoại trai bị người đập lên cảm giác mất hết mặt mũi lập tức phẫn đất trách mắng tốt ngơi ư cái nhầm nghĩa xem ra các ngươi thiên trí ban quả nhiên là tới tìm p h i ề n phước đều không phải là muốn đưa nhà ngươi đại tiểu thư đến đó tu luyện bùn phái ở giang hồ chiếm giữ chính phái đứng đầu t u y ệ t không cho bọn ngươi lay động vừa dứt lời lăng không đẩy trưởng lao thẳng tới nhầm nghĩa đối phương lắp mình tránh khỏi nhảy vọt đến trong viện phía sau bàn lại bị ý c h i đức khai phát ra trưởng phong đánh trúng nắp ấy hắn chỉ cảm thấy dù sao ngô tuấn chỉ động thủ trước đây còn nữa liền coi như ý chí đức khai mắt thấy cháu ngoại trai bị đánh trong lòng tức giận ra tay cũng không ứng phó như vậy tàn nhẫn nếu như này trưởng coi là thật đánh tới nhậm nghĩa trên người đối phương như thế nào còn có mạng ở đả thương người tính mạng chúng quy không tốt hồng tiệm tâm trạng lo âu vừa mới như thế khuyên bảo ý chí đức khai rất là bất mãn lúc này hô q u á t nói tiểu tử ngươi đến tột cùng là thiên tri giúp lâu la còn là bùn phái đệ tử ngươi chưa bái vào tổng đàn liền như thế ăn cây táo rào cây sùng quả thực cho bùn phái mất mặt vừa dứt lời ngô tuấn trì ôm nửa bên mặt khoái gọi nói này chính là tần đô nói muốn thu nhận đồ nhi ngoan tần hạo hiên được nghe lời này lúc này nghiêm mặt nói hồng tiệm không muốn võ lâm tránh đạo lẫn nhau tương t à n hắn làm được cũng không sai lầm ngô tuấn trì hư nhẹ một tiếng nói cái tiết chính là ta cậu có lôi đi v ý tri đức khai xem hồng tiệm dù sao cũng là một hài đồng mà lại tự nghĩ t h â n phận liền mạng ngô tuấn trì không nên nhiều lời lập tức chỉ về nhầm nghĩa lớn tiếng nói ngươi thẳng ngãi này lại dám đánh ta cháu ngoại trai này sổ nên tính thế nào minh di sơ chuyển ai đó vi cường ba diêu chăn chăn không muốn việc này khó có thể thu thập lúc này hòa giải nói đoàn người có chuyện dễ thương lượng ta vẫn chưa cảm thấy trong phái chấm bài thi bất công là ý chỉ trưởng lao đa nghi rồi bổn bang đệ tử cũng trước tiên gặp đánh chúng ta liền coi như huề nhau tốt hay không tốt n h â m nghĩa nói đại tiểu thư không cần khách khí với thằng ngãi này bổn bang cùng h i ê n viên phái chẳng phân biệt được sản sản nếu không có bọn họ tổ sư ra là thượng cổ hoàng đế vừa bằng rất chiếm giữ võ lâm tránh đạo đứng đầu lần này bọn họ cũng không cho tình cảm vừa vặn lánh giáo của ta minh di thần trưởng ý tri đức khai hừ nhẹ một tiếng nói vậy liền không nên trách b ả n trưởng lao ra tay rồi vừa dứt lời liền là đánh mạnh quá khứ ý c h i đức khai mặc dù nuôi đầy náo ruột già tự thân võ công lại chưa g ắ t lại nhưng thấy hắn ra chiêu thời khắc hai tay kinh hiện c h ú t tiếng nổ ấy trưởng phong hùng hồn tất nhiên là không cần nói cũng biết dù là như thế nhậm nghĩa vẫn chưa né tránh cùng với giao chiến thời khắc không chút nào lộ dấu hiệu thất bại cái kia hai người đấu thắng m ấ y hợp nhậm nghĩa sử dụng minh di v ù phi bay lên trời ấy chạm còn như dương cánh côn bằng có thể nhảy vọt đến trên đường hai cánh vậy lại vô lực bông xuống lại như bị thương bình thường hắn chiêu này nhìn như mềm mại thực là cao minh chiêu số ở tại hai tay rủ xuống thời gian dĩ nhiên thẩm vận nội lực phân tả hữu hai đường t í n h h ư ớ n g ý c h i đức khai nhìn từ trên hướng cao xuống mà đánh đem quá khứ v ý c h i đức khai từng thấy nhậm nghĩa dùng trường duyên phát ra chân khí chặt đứt người bên ngoài cánh tay biết được đối phương không thể khinh thường liền vội vàng nhấc lên song trường ngưng thần đối chiêu hai người nội lực khóe động thời khắc bên cạnh trúc xanh càng bị bắn ra chân khí xung kích đến lá rụng r ồ n d ậ v ý c h i đức khai lên cảm giác hai tay mơ hồ tê dại tùy theo hướng về bên cạnh tránh khỏi ban đầu chỗ đ ạ mặt đất vậy lại thêm ra ân hố độ sâu chừng khoảng tấc lại nói cái kia minh di xưa kia người nhà ân thời kỳ văn vương cơ sương bị trụ vương cầm tù cơ sương với trong nghịch cảnh cầu được này quẻ sau đó chuyển nguy thành an trở về cố thổ vừa ngăn ra mấy năm ấy d ư ớ i trướng mưu sĩ gừng vẫn còn theo như văn vương chỗ đẩy quái tượng sáng chế bộ trưởng pháp này nay trưởng pháp kiến s ắ p xuất hiện lúc thường cho mềm mại vô năng cảm giác kỳ thực chiêu nào chiêu nấy kinh lực vô cùng ảo diệu phi phạm đúng là văn vương bị tù lúc mặc dù thân ở nghịch cảnh nhìn như khó có làm kỳ thực lại tại dấu tài kỳ thế khó chặn lưu ra danh xem tình hình này vốn muốn quạt g i thổi lửa nhưng hắn nhìn thấy diêu chăn chăn nói k h u y ê n can liền vẫn chưa như thế ngôn ngữ ngược lại oán trách trình hồng tiệm nói ngươi lúc trước muốn giám viện trưởng lão không nên bởi vì buồn bực n ộ thương người bên ngoài cũng nói tới coi như lão nhân ra người bụng dạ hẹp hỏi như thế chẳng phải đem sự tình làm hư m ệ n đến diêu đại tiểu thư càng lo lắng t r ì n h hồng tiệm tâm trạng g ầ n ra tùy theo tay gãy hốt nói ta không phải ý tứ này liền tại đây đơn lúc diêu chăn chăn dắt tay của hồng tiệm ôn nu nói tiểu ca ca không cần để ý hắn lưu ra danh ngượng ngùng nở nụ cười lên cảm giác lão đại không phải cái ý tứ dịch xào tiến xem tình hình này liền lén lút xé ra qua ra t đứa kia mặc dù cảm giác cánh tay đau đớn lại không muốn mất đi bộ mặt chỉ phải cố kiềm nén lại diêu chăn chăn quan sát trong viện hai đại cao thủ đánh đến càng h u n g á c tâm trạng thầm nghĩ sư thúc tổ xưa nay cẩn thận nhưng hắn này một chút làm việc thực tại bất đồng dĩ vãng hắn cùng ý chỉ trưởng lão như vậy đánh nhau đi xuống chỉ có thể làm cho đoàn người sống lại hiếm khích ta cũng càng khó bái vào tổng đàn nói nghĩ đến đây không khỏi hướng trình hồng tiệm nhìn tới nhưng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc vẫn còn từ không được k huyên bảo nói hai vị tiền bối cậu các ngươi mau dừng tay cũng không muốn đánh diêu chăn, chăn lại tiếp tục chuyên tâm suy nghĩ đối sách tùy theo thầm nghĩ vừa mới nghe giám viện trưởng coi như trong đầu sinh cúc mắc lúc này mới cố ý sống mãi với ta nói nghĩ đến đây liền là cao giọng khuyên bảo nói ý chỉ trưởng lão cha chỉ là muốn ta đến hiên viên phái tu luyện võ công ta bất quá là một cô nâng gia cũng thực tại làm không là cái gì người lúc trước đợi chúng ta rất tốt trong lòng ta thực tại cảm kích được ngay hiện nay nhưng chớ có bị người bên ngoài s ú i d ụ n g nhầm nghĩa bức lui ý chỉ đức hay lập tức cầm bị trả lời đại tiểu thư không cần hao phí môi lưỡi ta nhất định phải rất dạy dô nhóm này tư chim hiên viên phái chúng ta không vào chính là vừa dứt lời liền thậm chí đến minh xuống đất bên trong vươn tay hướng về trên mặt đất vô tới v ý chi đức khai mặc dù cảm giác hắn động tác này quá dị nhưng biết trong đó tất nhiên thầm ý sâu sắc lập tức làm bảo đảm về toàn vội vàng hướng về bên cạnh nảy vọt hắn mới vừa đứng nghiêm đầu trật tuyến ban đầu đứng thẳng chỗ bụi đất mãnh liệt một luôn mạnh mẽ chân khí c u ố n lên phi xa v ọ t lên ấy cao tới h ơ n trượng v ý chi đức khai không khỏi kinh hãi tâm trạng thầm nghĩ khá lắm thiệt thòi ta lẩn đi nhanh nổi danh tiên trí bang đệ tử xem này tình trạng liền là ầm ĩ hoan n g h ê n nhưng hắn xem đại tiểu thư một lòng khuyên giải lại tiếp tục thông minh không nói lên lưu ra danh quan sát diêu chăn chăn hoàn mà xem ta nào xin xối rủ nói nghĩ đến đây liền là cao giọng tê trưởng láo mau nhanh ngừng tay à nhân phó bang chủ ra tay tàn nhẫn nếu như thương tổn được vậy liền không được rồi thiên t r í bang bang chủ muốn đưa con gái yêu bái vào tổng đàn có lẽ chỉ là muốn tu luyện ít ỏi vóc công bọn họ rốt cuộc có hay không bên cạnh ý đồ có thể tự hỏi riêng bang chủ nhầm nghĩa hướng lùi về sau mở mấy bước nói hô có nói ngươi t h ằ n g ngãi này có rất bản lĩnh chỉ để ý sử dụng chính là ưu đọc sách ảm một trăm mười chín ảm một trăm mười chín vê đốt ổ can xù có em ở ảm ba mươi hai ta đã thân là phó bang chủ cũng không sợ ngươi lưu gia danh được nghe lời này không khỏi hối tiếc vừa mới nói lúc trước ở hiến tế đại điện bên trên diêu chăn chăn ngồi ở phấn nợ nần kiệu luyễn bên trong nhìn đến minh bạch biết được lưu gia danh đều không phải là lương thiện vừa lại thêm trình hưởng tiệm nói về qua lưu gia danh liền càng rõ ràng đứa tia tính cách lập tức nói nói xem ra ngươi biết được ta cha tới không được mới có thể muốn ý chỉ giám viện hỏi ta cha dịch xảo thiến rất cảm giác bất mãn hướng diêu chăn chăn n g u y í t một cái trách mắng ra tên anh trai vừa mới rõ ràng là đang giúp n g ư ơ i rốt cuộc là gia đình giàu có xưa nay một điểm đạo lý đều không nói nàng lời nói này vốn là nhằm vào của diêu chăn chăn lại tất cả không kiên kỵ đến lưu gia danh cùng trình hồng tiệm cũng là con nhà giàu trình hồng tiệm bẩm sinh đôn hậu lập tức cũng không để ý lưu gia danh lại cảm giác khá không được tự nhiên trình hồng tiệm vẫn chưa nhìn ra lưu gia danh lại cảm giác khá không được tự nhiên diêu chăn chăn n ở nụ cười xinh đẹp nói những lời này nếu là tiểu ca ca ngươi nói ta thì sẽ không như vậy m u ố n dịch xảo tiến xem dần chăn thân mật trong lòng càng không thích đang muốn nói chào phúng thời khắc lưu gia danh cười ha h a nói xem ra ở tốt em gái trong mắt ta chính là tên đại bại hoại kỳ thực ta cũng không hy vọng hắn hai người ngộ thương lẫn nhau nhìn hai vị tiền bối chiêu nào chiêu nấy hung hiểm ta thực tại lo âu được ngay gì như vậy oan b u ồ n ta gọi ta rất thương tâm nha lời tuy như thế trên mặt chưa hiện ra nửa phần lo lắng hình dáng nội danh tiên trí bang nhìn lưu gia dành trên mặt ngưng tụ vài phần tà khí tâm trạng thầm nghĩ tiểu tử này ta này cái o nào nào i nơi nơi tới như trường mình ở sơ là gặp qua, rốt cuộc là nơi nào tới quy cuộc rốt chuyển nhóm này bên trong đệ tử vẫn còn tự tìm nhớ r i ê u g chăn chăn cao g i ọ n c đều ý c h ỉ trưởng lão có phải là nghe người ta nói qua gì đó đoàn người có thể hay không ngồi xuống đem nói chuyện rõ ràng tuyệt đối không nên tổn thương h o a khí u ý c h ỉ đức khai được nghe lời này liền l à thầm nghĩ nhậm nghĩa thẳng ngãi này quả nhiên là một kẻ khó ăn bản trưởng lão cùng hắn đấu tháng hồi lâu hoàn toàn không có chiếm được nửa phần tiện nghi lão phu nếu tiếp tục đấu nữa bị hắn thắng được một chiêu nữa thức mặt mũi này có thể mất hết chẳng bằng tạm thời giống cô gái nhỏ này ngôn ngữ sau này tính toán tiếp lập tức đang muốn dừng tay n ô tuấn chỉ nhịn đau kè câu không nên nghe cô gái nhỏ kia ngôn ngữ người cháu ngoại trai bị n h ầ m nghĩa đánh cho thảm như vậy nếu không thu thập thẳng ngãi này chúng ta hiên viên phái còn gì là mặt mũi gì vài tên hiên viên trong phái chính t h ấ t phẩm cao thủ xem này tình trạng liền la tiến lên khuyên bảo một người trong đó nói n ô phụ đều nói bất giận mọi người di hòa vi quý còn là khuyên bọn họ dừng tay quan trọng tần hạo hiên cao giọng khuyên n ủ Ví ý chí â n bang chủ, chúng ta còn là đi trước lần phó chủ, thư bài thi, ta trước có là sơ hở, đoàn người nhanh dừng tay. đức khai trong lòng căng thẳng âm thầm tiêu khổ ai dùng ngươi quản việc không đâu tâm k i u bài thi vạn không có thể bị người của thiên trí bang nhìn thấy nói lại ta cháu ngoại trai gặp nhầm nghĩa nhục nhã nếu là không đem mặt mũi kiếm trở về sau đó trong phai ai còn sẽ cùng ta nói nghĩ đến đây hai chân d ạ c h cung gỗ trưởng vẽ thái cực ấy bên cạnh cục đá lá dụng tùy theo bay lên trời dồn dập tùy theo bay lên trời dồn dập tụy theo bay lên trời dồn dập t ụ h e o bay lên trời dồn dập tụy t h e lúc này gật đầu hóc bụng mở ra hai tay sử dụng một chiêu ngày hối mà chuyển minh m u ố ngưng n thần chống đỡ hán chiêu này chính là tụ khí tư thế mọi người coi trước người chân khí hoạt động đều từ nín hơi ngưng thần v ý tri đức khai q u á to vạn tượng chương mới dứt lời song t r ư ở n g t r t đến trong lòng quả cầu tùy theo hóa thành cự mãng hình dáng cuốn băng vô tận cắt đá bay lá k í n h hướng nhậm nghĩa nhào tới nhậm nghĩa bỗng nhiên lưỡng ngực hai tay huy động nội lực liền hướng về cái tiêu cự mãng đánh tới nhưng thấy cái tiêu cự mãng đứng ở giữa không trùng cắt đá lá cây mặc dù như chiếc bay lượn xoay quanh lại như hữu tâm vô lực giống như bị trước mặt một đạo v tân hạo hiên cùng vài tên chính thất phẩm cao thủ mặc dù muốn tiến lên can ngăn nhưng bọn họ đều biết tự thân võ công thất kém tùy tiện tiến lên không những vô dụng phản sẽ bị hai đại cao thủ chân khí ngộ thường không duyên cớ liên lụy tính mạng ý tri đức khai cùng nhậm nghĩa hai người cũng đều qua mấy chục hiệp trong viện đã tụ tập hơn trăm tên hiên viên đệ tử những người này ở phong giật các ở ngoài nghe được tiếng đánh nhau liền muốn đi lên viện tra xét mắt thấy bổn phái trưởng lão càng cùng khách quý đầu thủ có mấy người ở bên hết lời khuyên giải trong lúc nhất thời không tìm được manh mối chỉ phải yên lặng xem biến đổi có điều cũng có bao nhiêu tên đệ tử quan sát tình thế không ổn liền vội vàng bẩm báo trưởng môn đã đi lưu ra danh quan sát ý chí đức khai cùng nhậm nghĩa đánh đến khó phân thắng bại tùy theo thầm nghĩ này hai đại giang hồ thế lực m ố i thủ xem như kết giáo chủ cùng cha đúng là sẽ rất thương ta chỉ tiếp diêu c h ă n c h ă n cô gái nhỏ này sợ là vào không được tổng đàn nói nghĩ đến đây vậy lại vớt khé vào giấy cuối cùng cảm giác tiếp lúc trước xem lưu ra danh quen mặt tên kia thiên trí ban g đệ tử đ ỗ n g nhiên nhớ tới thật là thấy qua đối phương lập tức vỗ xuống bên cạnh đệ tử nói tiểu tử kia chúng ta có phải là ở ngọc bích hiên bên trong thấy qua nói xong liền hướng về lưu ra danh ngón tay đi ấy bên cạnh tên đệ tử kia nhìn hai lần liền là nói thật đúng là hình như là ở ngọc bích hiên thấy qua hắn tần hạo hiên chỉ nói người nọ nói b ậ y lập tức nghiêm nghị trách mắng hắn còn bất quá là một hải tử làm sao sẽ đi t h à n h lâu hai người các ngươi không nên oan hồn hắn bại hoại tân tiến đệ tử danh tiếng hắn thực tại cảm thấy khó có thể tin vừa mới như vậy ngôn n ữ lúc trước nhận ra thiên trí bang của lưu gia danh đệ tử hư nhẹ một tiếng nói ta hoan hồng hắn làm chi trước đó vài ngày chúng ta tùy tùng nhâm phó bang chủ đi ngang qua ngọc bích hiên t r ư n g hợp gặp phải b u ồ n bang kỷ bình lao đệ cùng nơi đó đầu bảng đánh lên sau đó nhâm phó bang chủ trách tội kỷ bình gây chuyện còn chặt rơi mất cánh tay của hắn sau đó tiểu tử thúi kia đứng ở trong phòng một góc loạn t r ọ n trong tay này thanh vỡ nát cây quạt lên tiếng cười nhạo đ o à người n không muốn nhâm phó bang chủ ở đây lao tử không phải đánh hắn không thể ấy bên cười nhạo là người không sai nhất định là tiểu tử thúi kia diêu chăn, chăn hướng về tần hạo hiên nói hai người bọn họ không giống bịa đặt gan dạ mời mọc sư phụ chớ có b u ồ n tần hạo hiên thầm nghĩ diêu đại tiểu thư không có thông qua văn thí ta cũng theo đã không dạy nàng cái gì bất cứ còn có thể gọi ta sư phụ hắn xem cái kia hai gã thiên trí bang đệ tử không giống ác ý bịa đặt tâm trạng vốn là tin vại phần vừa xem chăn chăn kính cẩn chờ đ ợ i chợt thấy vừa mới ngôn ngữ khó tránh khỏi đ ô n g cứng liền là nói có lẽ là ta trách oan quý bang đệ tử dịch xào thiến rất cảm giác bực mình tùy theo đưa chân hướng về lưu ra danh dẫm lên đi đứa kia phản ứng rất nhanh lúc này lùi lại hai bước cười gượng hai tiếng nói người tốt của thiên trí bang sẽ kể chuyện xưa càng muốn ta không có gì để nói đã bọn họ nói ta đi qua ngọc bích hiên cái kia liền coi như đi qua tên kia dẫn đầu nhận ra đệ tử nói của lưu gia danh ngày ấy ở bên người n g ư ờ i còn có một che mặt ngốc hàng thân hình liền cùng ý c h i đức khai giống nhau như lúc bây giờ nghĩ lại cái kia ngốc hàng nhất định là ý c h i đức khai này rất mới quả thực miệng đầy phun phân ý c h i đức khai nhất thời thẹn quá thành giận lập tức thần tốc tránh khỏi nhậm nghĩa chiêu kia kỳ tử vô m ì n h và hướng về cái kia hai gạ thiên trí bang đệ tử mạnh mẽ đẩy ra song trường đang muốn gỡ xuống cái kia hai người tính mạng tùy ý gào to nói xem、chiêu. đang khi nói chuyện bỗng nhiên t á c liền hướng sau người đánh tới ý tri đức khai vốn muốn trước tiên đánh chết cái kia hai gã thiên trí ban g đệ tử sẽ cùng n h ầ m nghĩa vật lộn với nhau có thể bất đắc gì đối phương làm cho quá gấp chỉ phải xoay người lại t i ế p trưởng cái kia hai đại cao thủ võ công đều đã sâu không lường được song phương đối t r ư ờ n g thời khắc lẫn nhau công lực thế lực ngăn nhau ai cũng áp chế không nổi một phương khác lại hai vị cao thủ lòng bàn tay đụng nhau c h ố bước lên từng đợt từng đợt khói trắng mà cái kia hai gã nhận ra đệ tử của liêu ra danh mắt thấy đột nhiên thoát hiểm không khỏi bước lên một thân mồ hôi lạnh ý tri đức khai cười khan một tiếng âm u nói dám cùng bạn tr vừa vặn cứ gọi ngươi lành giáo lao phu bản lĩnh dứt lời song trưởng phát ra kình lực tăng cường giống như cơn sóng thần mánh liệt mà đến nhậm nghĩa xem ý chí đức khai miệng ra đại nôn liền là hừ nhẹ một tiếng vậy lại gia tăng công lực ấy kình liền như bên bờ hùng kỳ núi cao tùy ý sóng lớn vô bờ như trước sừng sững bất động tần hạo hiên gặp ý chí đức khai cùng nhậm nghĩa không ai ngừng a i tâm trạng thầm nghĩ hắn hai người mặc dù tạm thời không ngại nhưng như thế như vậy kéo dài lâu chắc chắn sẽ có điều tổn thương nhất định phải nghĩ một biện pháp đưa bọn họ tách ra nhưng ta nội công tu visa xa, xa không bằng hai người này tùy tiện ra tay không những không dùng được. c h í n q một chương sáu mươi lăm minh di sơ chuyển ai đó vi cường nam thứ sáu mươi năm chương minh di sơ chuyển ai đó vi cường nam trong viện hơn mười tên n h ê n viên cao thủ lúc này phụ họa sau đó tại kia chính nhị phẩm cao thủ dẫn dắt đi r ộ i ra bên người sự vật hướng ý chị đức khai cùng nhậm nghĩa cánh tay lời đi cái kia các cao thủ bên trong tần hạo hiên phẩm chất thấp hơn mọi người đồng thời phát lực kình đạo tất nhiên là rất mạnh có thể vừa vặn ở đụng nhau thời gian cái kia hơn m ộ ư ơ i người càng bị nhậm nghĩa cùng ý chị đức khai trên cánh tay bắn ra nội lực văng ra càng có mấy người chân đứng không vững ngã xuống đất trên tần hạo hiên đã bị này cố kình lực x u n g kích cũng bị xa xa văng ra trực tiếp đụng vào gian nhà trên khung cửa theo đầu váng m ắ t hoa ngã xuống trinh hồng tiệm không khỏi tâm trạng lo lắng bật thốt lên ê sư phụ đang khi nói chuyện nhảy vọt đến bên cạnh hắn di cùng đi hồng tiệm đem tần hạo hiên n â n dậy trinh hồng tiệm thân thiết hỏi nói sư phụ người không sao chứ tần hạo hiên cố nợ nụ cười nói rằng sư phụ không lo lắng hơi dừng một chút thuận tiện bốn nói thôi khoanh chân ngồi tính toạ muốn đem khí tức điều hòa trinh hồng tiệm biết hắn trong khi vận công liền chưa gan dạ làm thêm ngôn ngữ lập tức đứng dậy thời khắc chợt thấy chính mình bên chân có một tờ bài thi cái kêu bài thi thượng thủ nơi t h ỉ n h lình viết diều chăn chăn ba chữ nguyễn lai ủy trí đức khai cùng nhậm nghĩa đối trưởng thời gian kình phong bỗng nhiên dừng lại bị thổi làm bay lượn khắp nơi bài thi vừa mới rơi xuống đ không khỏi rất là kinh ngạc tùy theo thầm nghĩ này văn chương bên trong nội dung làm sao ta mà lại so sánh với nhau a không như em gái nhỏ lúc trước cho ta nói nghĩ đến đây liền từ trong lòng lấy ra chăn chăn thi sau viết chính tạ văn chương diêu chăn chăn vẫn chưa nhìn thấy tấm kia bài thi vẫn còn từ lời hay khuyên bảo nói nhân phó ban g chủ không muốn đánh người cung ý chỉ trưởng lao ở trên giang hồ được người kính ngưỡng gì chứ như vậy đánh tới đánh lui hạ cô gái nhỏ kia chỉ có mong muốn hai người dừng tay như vậy vừa mới như vậy lời giải thích chứa nhiều bên cạnh xem người xem chăn chăn xinh đẹp dễ thân lợi vàng ngọc biệt chuyện không khỏi lòng sinh thương tiếc vậy lại vì nàng không thể bái vào tổng đàn thất vọng thắng thở nhậm nghĩa còn có thể ngôn ngữ lập tức h ừ nhẹ một tiếng nói nô tuấn chỉ đứa kia đánh b u ồ n bang đệ tử ý c h ỉ trưởng lão còn dám như thế t ư ơ n g n ạ n h ta nhậm nghĩa thân là phó ban chủ đoạn không cho trong bang đệ tử mặc người lăng đủ, mà đây h i ê n viên phái tổng đàn đại tiểu thư không vào cũng được mọi người quan sát nhậm nghĩa mặc dù cùng ý c h ỉ đức khai đánh nhau chết sống một lúc lâu nói chuyện lập tức minh bạch người mình động thủ trước đây thực tại làm trái đạo đại khách lập tức thầm cảm thấy đối lý liền không người giúp đỡ bí chi đức hai có chút trong phái cao thủ mặc dù muốn đem song phương kéo dài lại cũng không có thể h i ê n viên phái mọi người như thế như vậy hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời nhưng lại không có đối sách lúc trước chịu đựng qua bàn tay tên kia thiên trí bang đệ tử chỉ nói n h ầ m nghĩa để cho mình hạ giận vừa mới như thế ra tay quá nặng vậy lại phấn chấn phụ hòa nói nhân phó bang chủ nói thật hay chúng ta thiên trí bang không thể nay vất khí dịch xảo tiến gặp cái kia hai đại cao thủ đánh đến khó phân thắng bại mặc dù sợ hãi gây ra đại sự đến rồi lại ngh bọn họ đánh đến như vậy hung á c diêu chăn chăn liền vào không dứt tổng đàn sau này thì sẽ không c u ố n quít lấy dân anh nàng những ngày qua dù chưa nào sinh lý sẽ h ồ n g tiệm có thể nhìn dần chăn giao hảo liền không khỏi sinh ra ghen tị đến lúc này nhìn ra diêu chăn chăn không cách nào ở lại tổng đàn không thấy âm thầm giải sầu hơi lộ ra tốt sắc lưu ra danh ngược lại hai hàng lông mày t r ó i chặt khó hiện xưa nay phong lưu thần thái v ý tri đức khai thai nghe cái tia tiên h trí bang đệ tử theo bên cạnh trợ uy liền l à cố nợ nụ cười sau đó hướng về nhậm n g h ĩ nói thủ hạ của ngươi cũng nóng trông ngươi có thể thắng được lao phu hôm nay liền muốn đoàn người nhìn một cái rốt cuộc là ta hiên viên phái lợi hại còn là các ngươi thiên chí bang k ỹ cao một bậc nhìn sau này còn có không người nào dám ở b ố n phái tùy ý ngang ngược vừa dứt lời vài tên rất mừng hiên viên đệ tử lập tức của võ nô tuấn chỉ ô m s ư n g lên vai hàm căm giận nói rằng cậu không muốn bông u tha hắn chúng ta hiên viên phái không thể hướng về thiên chí bang t r ị ệ u thua ý tri đức khai cùng nhậm nghĩa đấu thắng một lúc lâu vừa xem thiên chí bang người trong theo bên cạnh trợ uy chỉ sợ mọi người khinh thường tự thân bản lãnh lập tức hử nhẹ một tiếng nói nhân phó bang chủ thật tài tình n nếu đổi lại mà ngươi đang chống cự sau khi bất cứ còn có thể nói ra lời bản tôn khâm phục được ngay gì nhậm nghĩa cười ha h a nói ý c h ỉ giám viện võ công cũng không tồi mau đem bản lĩnh đều lấy ra đến đây đi mọi người mắt thấy hơn mười tên cao thủ trung sức đều xa xa không bằng nhậm nghĩa cùng công lực của ý chí đức khai trong lòng vốn đã rất là thắng phục lại không ngờ tới hai đại cao thủ còn có thể trò chuyện ở đây hiên viên phái trong lòng cao thủ đều nghĩ nếu đổi lại chính mình như vậy đánh nhau chết sống nội lực sớm tới cực hạng nơi nào còn có thể có sức lực nói chuyện ý chí đức khai cùng nhậm nghĩa lẫn nhau huy động nội lực thì phải áp đảo đối phương nhưng hắn hai người đánh nhau chết sống thời khắc còn như nước đầy tràn kim sơn bình thường nước lên núi cũng cao hai người đấu đến lúc sau đều từ hai hàng lông mày gấp gáp nín thở ngưng thần trên đỉnh đầu còn như lò lửa quay nướng giống như khí lưu hoạt động quần quận không kiệt hướng trên nhảy lên đi người bên ngoài xem tình hình này cũng cảm giác hít thở gấp gáp khắp mọi nơi rất hiện ra yên tĩnh liền ngay cả trình hồng tiệm lật xem cái kêu bài thi thanh â m cũng có thể nghe được rõ ràng diêu chăn chăn đảm đạm quan sát hai đại cao thủ đánh nhau chết sống tâm trạng t h ầ n g h nhân phó b a n chủ cùng giám viện trưởng lão đánh thành cái này hình dáng ta muốn cùng tiểu ca ca đồng thời bái vào tổng đ chỉ sợ càng khó khăn nói nghĩ đến đây không khỏi xa xôi thắng khẽ hữu m tám liền tại đây đương lúc chắc có một người cao giọng khuyên bảo nói mà mời mọc hai vị dừng tay vừa dứt lời liền từ trong đám người nhảy ra bàn tay trợt mà nâng lên liền đem ý chí đức khai cùng nhậm nghĩa tách ra thật giống như ngang trái cho bình thường hoàn toàn không như mất bao lớn ký lực nhậm nghĩa mắt thấy khuyên can người chính là h i ê n viên tề quang không khỏi trong lòng thầm nghĩ h i ê n viên tu vi của tề quang vượt qua ta ngược lại cũng ở trong dự liệu nhưng ta cùng ý chí đức khai lão nhân kia đồng thời thôi phát xuất đời công lực hắn nếu như muốn đỡ lên chúng ta liền cần dùng trên lớn hơn nữa nội k nhầm ậ t k nghĩa này phạm lời nói đến mức có lý có tiết lúc này phong giật các bên trong cũng không có thiếu các lộ giang hồ hào kiệt có mấy người được nghe lời này lên cảm giác hiên viên phái làm trái đạo lại khách càng có người trâu đầu ghé t h a này thầm lén nghị luận lời đức khai nay h đã đến vây xem quần hào bên trong nổi danh phụ nhân ở mỹ nói ý chỉ trưởng lão lời ấy sai rồi mọi người tể chiều phụ nhân kia nhìn tới nhưng thấy nàng khuôn mặt đẹp đẽ tội tác phải làm có điều bốn mươi có thể nàng bùi tóc dĩ nhiên hoa dâm cùng n với d u q một khá không phù hợp, nhậm nghĩa nhận chương sáu mươi sáu minh di sơ chuyển ai đó vi cường sáu thứ sáu mươi sáu chương minh di sơ chuyển ai đó vi cường sáu này, này ý chi đức kh lữ mẫu lần này tự mình dẫn trên dưới một trăm tên hào hán vào được tổng đàn xem lễ mà cái kia nhiều hào hán xem ý chi đức khai lời nói ra khinh miệt liền muốn tiến lên đánh nhau chết sống lữ mẫu lúc này hét lại sau đó cao giọng nói hiện nay võ lâm hiên viên phái cùng tiên trí bang cân sức ngang tài r i ê u bang chủ cũng là anh hùng hào kiệt nghĩ đến hiên viên trưởng môn không hẳn là hắn đối thủ cũng là như thế hắn cần gì phải muốn con gái yêu trộm luyện hiên viên phái võ công nói lại r i ê u đại tiểu thư muốn bái vào quý phái tổng đàn cái kia chính là q u a n minh tránh đại tu luyện võ công tại sao học trộn câu chuyện quân hùng lần lượt phụ họa lữ Mâu tiếp theo rồi nói tiếp đoàn người đi tới quý phái chính là khách mà các ngươi người càng động thủ trước đây đánh thiên trí bang đệ tử xin hỏi đường đường danh môn tránh phái đến tột cùng có hiểu hay không lễ nghi v ý tri đức khai nhất thời không còn ngôn ngữ n ô tuấn chỉ hiếp lại hai mắt n g h i ê n g l ệ khoe miệng nói khinh chế nhạo đạo ta tưởng là ai loạn nói huyên i u y ê n cũng không sợ đau đầu lưỡi nguyên lai là một tội lôi đổ l a n g l ư ờ n g nói đến lúc sau tự đắc cười k h ẽ d â y lát sau đó rồi nói tiếp nghe nói nhà ngươi khuyển tử phạm vào vương pháp huyện làm thịt đưa hắn nơi chém ngươi liền lãnh bảo dân sông vào và quan phủ đem cái tiêm vệ giết sau này vừa làm lên vào nhà cướp của hoạt động nhưng ư g ơ i bực này cồn bạo đạo tặc còn có rất bộ mặt đàm luận lễ nghi diêu chăn chăn hỏi nô phụ đều nói cũng biết lữ bá mẹ hài tử phạm là cái gì pháp nô tuấn trì phẫn nộ nói quản hắn phạm chính là rất vương pháp quan phủ đã định rồi tội chết liền mẹ hắn đang chết trinh hồng tiệm nhìn ra trong đó tất có nội tình liền là hỏi em gái nhỏ chẳng lẽ biết được trong đó ngọn nguồn diêu chăn chăn khẽ gật đầu nói tiếp lữ bá mẹ hài tử tên gọi lữ d ụ ở biển gập trong huyện làm bộ đầu vương mãng lên n ô i sau nay không có đất ruộng bần nông không có cách nào giao nộp thuế nặng huyện làm thịt liền mạng lữ dục đi bắt giữ bọn họ có thể lữ dục không có nghe huyện làm thịt nói huyện làm thịt liền đem lữ dục bắt giữ vào đại lao trinh hồng tiệm ngạc n h i ê nói n cái kia lữ dục liền coi như có tội cũng là tội không đáng chết d i ê u chăn chăn nói huyện làm thịt biết được lữ bá mẹ rất có tài sản liền muốn vơ với nàng có thể nhiều tiền như vậy lữ bá mẹ thực tại không bỏ ra nổi đến huyện làm thịt liền đem lữ dục nơi chém sau đó lữ bá mẹ tan hết gia tài mời chào đến nhiều nghẹo khổ dân chúng đoàn người khởi nghĩa vũ trang đem cái kia huyện làm thịt làm thịt rồi trinh hồng tiệm than khẽ một tiếng tùy theo bật t ố t lên cái kia huyện làm thịt như vậy xấu lữ bá mẹ làm được không có sai diêu chăn chăn xa xôi nói lữ bá mẹ chỉ lĩnh dân c h ú n g cấp lấy này tham quan ô lại sau khi lại phân phát cho người cùng khổ này chính là ngô phụ đều nói bày ra vào nhà c ấ p của diêu chăn chăn chỗ bày ra việc liền ở đời sau xét xử bên trong cũng có ghi lại tuyệt đối không phải nói ngoa v n g ngữ quần hùng sau khi nghe xong không có bất kỳ nghị luận ngô tuấn chỉ sắc mặt tái nhuận rất tức giận nói lữ mẫu thay thế diêu đại tiểu thư tranh luận diêu đại tiểu thư từ muốn thay nàng giải vây vừa dứt lời hiên viên tề quang nghiêm nghị tiếp lời nói diêu đại tiểu thư đều không phải là làm lữ mẫu giải vây việc này ta sớm có nghe nói lữ mẫu nói tới bổn phái có mất lễ phép ngươi liền nên từng có có thể thay đổi vì sao phải nói chuyện thương tâm của lữ mẫu nô tuấn chỉ được nghe trưởng môn như thế ngôn ngữ liền là không người trả lời thì chức tốt xấu là từ lục phẩm phụ đều nói động lòng người của thiên trí bang mọi cách hô quát nhậm nghĩa còn đập ta cái lớn tắt hai lữ mẫu còn thay thế thiên trí bang tranh luận thuộc hạ giận lúc này mới hơi có nói lỡ mong rằng trưởng môn xem ở cậu tính trên mặt không phải muốn cờ trách thuộc hạ lữ mẫu dĩ nhiên nghe ra n g h ĩ bóng lên cảm giác căm ghét khó nhịp tùy theo phân mất hô có nói ngươi thằng ngãi này đừng tưởng rằng rằng Nô Tuấn chỉ tự đắc nói, tự ta có rất Chỉ đắc có vi. vọng、y. Lữ mọi u chuyện quát đang định đám đúng đến. ra sao ra ngôn ngữ, trong đám người bỏ ra một gã hán tử, lớn tiếng rộng nói, thiên băng người trong không ngươi, gã gì hát hô một tử, rãi trí do m lại bỏ là lý có kể người t ề chiều hán tử kia nhìn tới nhưng thấy hắn qua tuổi năm mươi tuổi có được cao lớn và vỡ mặt đỏ lừ lừ quần áo r ấ t hiện ra hào hoa phú quý trên cổ mang theo vàng xanh xanh khóa vàng chừng tráng hắn nắm đấm t o bằng kim khóa lên còn khắc phúc như đông hải bốn chữ nô tuấn trì b i ế môi nói ái chả nguyên lai là không động hòn đảo lạc vương tôn lạc đảo chủ ngươi thẳng n ã i này dựa vào thiên trí bang buôn lậu ố i mới tài năng ở trên đảo hơi t à n nếu không thủ hạ của ngươi hơn một ngàn cái lâu la sớm bị vương mãng giả triều đỉnh chặt lại ngươi cũng nghèo liền quần cũng không mang được từ muốn bắt cóc tìm nữ kế lấy cái kia năm thức gian hùng d i ê u tố phong vui mừng lại nói không động hòn đảo tới gần đ ồ n g lai ấy đảo chủ lạc vương tôn thực tại phụ thuộc vào thiên t r í bang lính thủ hạ làm ít ỏi bắt cá buôn bán m ố i kế sinh ai lúc trước tây hàn hiêu sáng sủa hoàng đế lúc tại vị cảm giác sâu sắc lê dân kiếm sống gian nan liền phế trừ ít ỏi mới sắt giữ độc quyền về chế độ rất được đời sau khen ngợi cho đến vương mãng cướp hán lại mà lạc vương tôn làm lo liệu đường sống chỉ phải tìm kiếm thiên trí bang phù hộ năm đó tế nam thái thú đã sai năm nghìn tinh binh đem lạc vương tôn vây khốn với nghi nam thiên trí bang bang chủ di ê u tố phong chỉ phái năm trăm tên trong bang đệ tử tiếp viện liền giết đến quan quân đánh t ơ i bời vừa mới bảo vệ đội ngũ của lạc vương tôn mà ấy thủ hạ mọi người tài năng nuôi sống gia đình ở trong trốn giang hồ có chút danh vọng mà lớn tân vương triệu bách quan căm hận di ê u tố phong dụng binh kỳ quỷ lại nghe nói thân hình hắn thấp bé chồng người chú ý tuân đẹp lại có được đình độc lập quốc sát thiên hương liền đều đạo diêu tố phong rất sẽ trêu đ ù a thủ đoạn mới có thể cưới đến bang chủ nhiệm kỳ trước con gái yêu cho diêu tố phong nổi lên một năm thức gian hùng biệt hiệu lúc này lạc vương tôn mắt thấy ngô tuấn trì lời nói ra khinh miệt trong lòng cố nhiên có khí nhưng hắn dù sao kiêng kỵ hiên viên phái người đông thế mạnh chỉ phải hư nhẹ một tiếng nói tiếp vương mãng giả triều đình nói nói xấu diêu bang chủ ngươi thẳng ngãi này chìm càng mẹ hắn cũng tới nói lao đầu lao phu không muốn xem ở hiên viên trưởng môn trên mặt nhất định phải quạt ngươi này miệm méo lửa hai cái lớn tắt h a y ngô tuấn trì k h ỏ miệm thỉnh phẳng như lệch hai nghe đối phương vừa dứt lời nhấc lên nắm đấm liền muốn tiến lên hiên viên tề quang ầm ĩ q u á t lên l ù i ra nô tuấn chỉ rốt cuộc sợ hai trưởng môn vừa mới vẫn chưa đánh nhau chết sống hiên viên tề quang lại nói lạc đảo chủ dù sao cũng là tiền bối người hiện nay đều như vậy nói năng vô lễ xưa nay chẳng phải càng trong mắt không người ý tri đức khai tùy theo khẽ sàng r ộ n g ở trước mặt trưởng môn liền nên có điều thu lại hiên viên tề quang hướng nhầm nghĩa chắp tay nói tại hạ nghe nói nhâm tiền bối cùng ý chỉ sư thúc đánh lên vừa mới tới rồi khuyên can có điều trong đó ngọn nguồn trưởng môn vẫn còn không biết tố nghe nhâm phó bang chủ có đen mạnh thường danh xưng chẳng biết có được không cho van bối cái mặt mũi chúng ta bình tĩnh lại tâm tình rất nói chuyện nếu như bổn phái đệ tử lời nói không làm bổn trưởng môn chắc chắn nghiêm trị n h ầ m nghĩa chắp tay đáp lễ nói trưởng môn khách khí ta hôm nay vốn ở trong phòng khách sau đó hai tên đệ tử bầm báo chỉ nói tới bổn bang đại tiểu thư vẫn chưa thông qua văn thí đại tiểu thư theo ý chỉ giám viện đến nơi này muốn nhìn một cái hay không có rất sơ hở bổn bang đại tiểu thư vào không dứt tổng đàn thì cũng chẳng có gì mà ta vừa vặn tình cờ gặp nô tuấn chỉ đánh bổn bang đệ tử nhâm hộ đã thân là phó ban chủ từ muốn thay trong bang đệ tử đòi cái công đạo lúc này mới đập hắn một cái tát ý chí trưởng lão liền đánh lớn ra tay rồi nô tuấn trì căm giận tiếp lời nói các ngươi trong bang đệ tử hô quát trước đây lão tử bằng rất không ra tay hiên viên tề quang hướng về r i ê u chăn chăn hỏi rõ ngọn g u ồ n sau đó hướng về mọi người nói nô phụ đều nói gần đây không ít phạm sai lầm b ổ n trưởng môn không thể không trừng phạt từ ngày hôm nay liền hàng phục hắn làm chính thất phẩm đại đi phụ đều nói sự tình để xem hiệu quả về sau nô tuấn trì đang muốn để cậu cầu xin đã thấy ý chí đức khai nói xin nghe trưởng môn phát trị nô tuấn trì mặc dù tâm trạng không lớn lại cũng chỉ đành trả lời xin nghe trưởng môn phát trị hiên viên tể quan mắt t h ấ y bí tri đức khai vẫn chưa ngăn tâm trạng tầm nghĩ thường xuyên ta muốn t r ừ n g phạt sư thúc người hắn đều sẽ ngang ngược can thiệp có thể lúc này thực tại bất đồng năm xưa chẳng lẽ lần này văn thí thật có vấn đề gì không nói nghĩ đến đây liền hướng về nhậm nghĩa nói nhân phó bang chủ yên tâm diêu đại tiểu thư vì sao không thể thông qua văn thí bổn trưởng môn chắc chắn chắn rõ trinh hồng tiệm tới trước mặt trưởng môn chắp tay nói khởi bẩm trưởng môn các quan chấm thi nhìn thấy bài thi chỉ sợ không phải diêu chăn chăn viết kỳ thực cái kia hiên viên phái tổng đàn văn thí còn như khoác ử những năm qua liền có làm dối kỹ công việc đây đúng là văn thí bên trong bóng tối lưng sóng gió mất tốt khách muốn biết hiên viên tể quan g sẽ xử trí như thế nào mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương sáu mươi bảy văn t h í gợn sóng này chập trùng một thứ sáu mươi bảy chương văn t h í gợn sóng này chập trùng một lúc trước văn t h í qua đi diêu chăn chăn đem làm ba thiên văn chương một lần nữa viết chính tả một p h e n sau đó giao cho hồng tiệm mà trình hồng tiệm chỉ có cảm giác cái kia ba thiên văn chương vô cùng tốt liền đem thu về vào lòng làm như tham khảo tác dụng này đây những ngày qua vẫn mang ở trên người lần này ý tri đức khai cùng nhậm nghĩa đối trường thời khắc tất tiến đệ tử bài thi tùy theo khắp nơi phân tán t r í n h hồng tiệm vừa vặn phát hiện bên cạnh chính là chăn chăn bài thi liền la nhặt lên quan sát đ ỗ n g nhiên phát hiện bài thi bên trong văn chương cùng chăn chăn thi sau viết chính t ả văn chương một trời một vực lên cảm giác trong lòng dùng mình t r i n h hồng tiệm đang suy nghĩ thời khắc h i ê n viên tề quang chạy tới làm cho ý chí đức khai cùng nhậm nghĩa tạm thời thôi đấu và vừa nói rõ nhất định phải sẽ có quan văn thi việc tra rõ rốt cuộc t r i n h hồng tiệm liền tới h i ê n viên tề quang trước mặt chắp tay nói khởi bẩm trưởng môn các quan chấm thi nhìn thấy bài thi chỉ sợ không phải riêu chăn chăn viết chinh hồng tiệm lời này đã đến bên cạnh xem mọi người lên cảm giác kinh ngạc. ngô tuấn chỉ bước lên vài bước một tay kéo lấy trình hồng tiệm và o áo lớn tiếng hô quát nói tiểu tử thúi gan dạ ăn nói lung tung cái kia bài thi trên không phải diêu đại tiểu thư viết chẳng lẽ là người viết đang khi nói chuyện lúc này giơ lên cao bàn tay đang muốn phiến đem đi xuống hiên viên tể quang tay phải trở đến nắm chặt ngô tuấn chỉ m ạ n h môn lập tức quát lên thả ra hắn muốn hồng tiệm nói tiếp ngô tuấn chỉ gắt gao kéo lấy bàn tay của hồng tiệm chầm chậm bung ra âm chầm địa đạo trước mặt trưởng môn muốn thành thật trả lời đừng mẹ hắn nói loạn diêu chăn chăn vừa mới xem hồng đựng lúc này mắt thấy hắn bình yên vô sự vừa mới yên lòng đem tiểu ca ca dắt đi đến bên cạnh ôn nu nói tiểu ca ca coi chừng như i ỏ i trinh hồng tiệm cố định thần nhẹ lời nói không có chuyện gì h i ê n viên tề quang hỏi hồng tiệm người thế nào biết các quan chấm thi nhìn thấy văn trường không phải diêu đại tiểu thư viết ngô tuấn trì ánh mắt tàn nhẫn nói hô quát nói vì sao phải nói chuyện bậy bạn còn không mau nói trinh hồng tiệm tâm trạng thầm nghĩ các quan chấm thi nhìn thấy bài thi đều không phải là em gái nhỏ viết không can thiệp tới ngô tuấn trì muốn như thế nào chuyện này cũng phải hướng về trường môn nói rõ ràng nói nghĩ đến đây liền đem bài thi cùng với diêu chăn chăn sau đó viết chính tạ văn chương đưa vào trưởng môn trong tay tường tận thuật lại nói văn thí qua đi ta bồi chăn chăn trở lại nàng chỗ ở b i ệ t viện đôi ta chuyện phiếm thời gian thuận tiện nói tới lần này văn thí nàng còn nghĩ văn thí văn chương lặng yên viết một lần đệ tử thực tại cảm thấy nàng viết vô cùng tốt liền đem cái kêu ba thiên văn c h ư ơ n g cất đi dự định rất tham khảo dưới hy vọng ngày sau cũng có thể viết ra tốt hơn văn c h ư ơ n g đến h i ê n viên tể quang vút cầm nói như vậy quá tốt trinh hồng tiệm tiếp theo rồi nói tiếp đang nhìn bảng trong khi ta phát hiện tên của chăn chăn vắm mặt bảng trên liền đề xuất muốn tới xem một chút dù sao nàng viết giỏi hơn ta nhưng ta thông qua được nàng nhưng không có sau đó chúng ta theo giám viện trưởng lão đến nơi này đệ tử cũng vô tình phát hiện các quan chấm thi phê duyệt bài thi mọi người xem hắn nói tới đúng mực vừa xem thần sắc hắn đôn hậu tuyệt không như nói dối người liền là tin đối phương ngôn ngữ diêu chăn chăn thầm nghĩ tiểu ca ca tại sao không đem bài thi cho ta muốn ta cùng trưởng môn tới nói việc này này dù sao là ta sự t ì n h đúng rồi xem ra hắn cũng nghĩ đến nếu như từ ta đi nói là không ai sẽ tin có thể chuyện này vốn không có quan hệ gì với tiểu ca ca hắn lại không duyền cơ đưa tới mấy người bất mãn nói không chừng sau này sẽ có chút bại hoại tìm hắn phiền phức nàng mặc dù tuổi tác rất bé lại đầu t h i ê n tư thông minh hiểu ý cha diêu tố phong đã thổi qua chăn chăn mềm mại mũi nói cười khen người cô nàng này đơn giản là một nhanh nhẹn tiểu cam la người ta mười hai tuổi liền quan lệ tể tướng n g ư ơ i nếu tên tiểu tử đến đạt được mười hai tuổi có lẽ cũng có thể làm con lớn n h ư gì diêu chăn chăn xem hồng tiệm như vậy chờ đợi đã cảm giác cảm động không hiểu cũng cảm giác vui mừng con xiết tùy theo khoác qua ấy khuổi tay cùng hắn r ử a vào càng gần rồi dịch xào thiến vẫn tức giận lúc này lại cũng không gan dạ ngôn ngữ hiên viên tể quang đem hồng tiệm chỗ đưa văn chương so với qua đi liền l à thầm nghĩ n à y bài thi văn chương quả nhiên cùng diêu đại tiểu thư sau đó viết chính tả một trời một vực xem nàng viết chính tả bản văn chương này hoàn toàn có thể thông qua văn thí chẳng lẽ có người đổi qua bài thi của nàng gì nếu như coi là thật như thế trong phái có mấy người hơi bị quá mức cả gan làm loạn không nhìn b u ồ n phái một uy mà b u ồ n phái danh dự cũng sẽ bị hao tổn người trong giang hồ vừa sẽ như thế nào đối xử việc này nói n g h ị đến đây hiên viên tể quang chỉ cảm thấy nội tâm nặng nề tùy theo nhăn lại hai hàng l ư n g mày than khẽ một tiếng nói đứng hàng giám khảo đều tới nhìn tới nhìn lên Ta thấy bản này bài thi, này bản bài ứng đối chăn chăn chúng đệ tử trong miệng kêu lên vâng liền vội vàng tìm lên lần này văn thí mỗi tên tân tiến đệ tử đều cần viết đến ba thiên văn chương t r ì n h hồng tiệm lúc đó chỉ nhặt được trận thứ ba bài thi hắn mắt thấy chúng đệ tử trải qua một phen thu dọn rốt cục đem còn lại hai tấm bài thi tìm đi ra nộp trưởng muốn xem vừa mới thở phào nhẹ nhõm trấn an chăn chăn nói lần này được rồi n g ư ờ i rốt cục có thể thông qua văn thử diêu chăn chăn ngưng động nhìn trình hồng tiệm đầy mặt vui mừng liền tùy theo cờ ư i yếu đất nói có thể hay không thông qua còn nói không chừng có thể nếu không phải tiểu ca ca như vậy giúp đỡ ta chỉ sợ sẽ không biết được vấn đề ở chỗ nào có điều cứ như vậy liền muốn liên lụy ngươi trình hồng tiệm cũng không để ý lập tức cờ nhạt một tiếng nói em gái nhỏ vẫn đợi ta vô cùng tốt hai ta liền không muốn nói cái gì liên lụy không liên lụy ảm tám mươi lăm ảm ba mươi hai trinh hồng tiệm thường nghe cha trình trạc giảng giải triều định việc như thế mưa dầm thấm đất tất nhiên là có ít ỏi kiến thức khi hắn nhìn thấy riêu chăn chăn viết chính tạ văn trường cùng bài thi viết không đồng thời liền hoài nghi có người từ đó làm c ó dễ sau đó nhớ tới nếu đem việc này báo cho chăn chăn lại từ nàng đi nói chắc chắn không người tin tưởng làm sơ suy nghĩ sau khi liền quyết định vô luận như thế nào cũng phải dốc sức giúp đỡ lô tuấn trí e sợ cho sự tình bại lộ lúc này vẫn thầm nghĩ lao tử dù sao cũng phải tìm lý do sỉ nhục sỉ nhục nàng nói nghĩ đến đây liền đem chăn chăn thi sau viết chính tạ văn chương tiếp nhận lại thực tại tìm không ra văn bên trong có rất có chỗ nào không thích đáng vừa xem còn lại dám khảo ở so với sau khi không có bất kỳ chật chật tán thưởng liền chưa có dám hay không làm thêm ngôn ngữ tân hạo hiên cùng chứa nhiều chính t h ấ t phẩm thuộc hạ thương thảo qua đi liền hướng về trưởng môn c h ắ p tay nói khởi bẩm trưởng môn chúng ta thương nghị qua đi đều cảm giác diêu đại tiểu thư văn thí sau khi chỗ viết chính tạ văn chương đủ có thể thông qua văn thí hơn nữa rất có k i ế n giải quả thật tân tiến trong hàng đệ tử k i xuất thật không nghĩ tới nàng còn chỉ là cái bảy tuổi hài tử nhưng có thể viết ra cỡ này tuyệt hảo văn chương đầu cực kỳ khó、khăn. v ý chi đức khai cùng ngô tuấn chỉ mặc dù cảm giác khó chịu trong lòng nhưng hắn cậu cháu hai người nhưng cũng hoàn toàn không mở miệng phản bác nhưng thấy tần hạo hiên tiếp theo rồi nói tiếp có thể nếu như quan sát bài thi bên trong văn chương lại khó tránh khỏi văn lý tắc nghẽn từ không diễn ý này đây lúc trước nhiều giám khảo mới đưa ban đầu ba thiên văn chương liệt vào hạ đẳng nhất tần hạo hiên như thực chất thuật lại lạc vương tôn chỗ vừa nói t ố t các người hiên viên phái càng mẹ hắn tùy ý đổi người bên ngoài bài thi như vậy văn thi còn định cái chim d ù n vừa dứt lời lữ mẫu cũng nói đừng thế ý phái phái người ngoài bất công xử thủ đoạn cũng như con trường chẳng phải ngội thiên hạ anh liền có chứa nhiều nhân vật lần lượt phụ họa càng có người tức giận bất bình nói mẹ kiếp chẳng trách lao tử con trai không qua văn thí làm nửa ngày các người liền bài thi đều thay đổi q một chương sáu mươi tám văn thí gợn sóng này chập trùng hai thứ sáu mươi tám chương văn thí gợn sóng này chập trùng hai giang hồ quân hùng tất cả xôn xao nếu không có kính sợ h i ê n viên tề quang liền có người sắp sửa động thủ thiên trí bang môn hạ đệ tử tất nhiên là cảm thấy sảng khoái mà nhậm nghĩa hướng h i ê n viên tề quang chắp tay thở dài một tiếng nói thật không nghĩ tới vừa vặn bởi vì đại tiểu thứ việc cho quý phái mang đến lớn như vậy phiền phức vì thế bổn bàng cảm giác sâu sắc t i ế t lối các ngươi đổi đại tiểu thư b á i thi việc nhân mộ cũng không tính truy cực nữa mà vốn phó bang chủ cũng không muốn đại tiểu thư b á i vào quý phái tổng đàn chỉ mong h i ê n viên trưởng môn có thể thuận lợi hóa giải trước mặt k h ô n c ụ c diêu chăn chăn xem tình hình này không khỏi thổn thức một tiếng tâm trạng thầm nghĩ làm thành cái này hình dáng ta muốn b á i vào h i ê n viên phái tổng đàn liền càng khó khăn nói n g h ị đến đây vậy lại ngưng mắt mà nhìn nhưng xem tiểu ca ca mặt hiện vẻ ưu lo Tất n h i ê n càng là c ả m thấy ảm đạm, nghĩa ư ợ c lại ư trưởng môn tôn thượng trước như ớ tới n hiên viên quan nói, môn tôn tiên muốn các vị tiền bối giảm nhiệt, đụng tới như vậy sự tình, g giảm về vị vậy tề bối các cũng sự mong Nhâm nói lần này đại tiểu thư bị v ủ y khuất đợi chúng ta trở về liền hướng về bang chủ báo cáo ngầm ồn kỳ thực b u ồ n bang võ công bác đại tinh thâm không hẳn không bằng hiên viên phái ngươi cũng không cần ở lại hiên viên phái tổng đàn d i ê u chăn chăn nói sư thúc tổ không cần đem chuyện này để ở trong lòng lần này văn thí tuy có người đổi cho nhau bài thi của ta có thể trưởng môn cũng không sai ta nếu không phải bãi vào hiên viên phái vậy liền thực tại làm trái cha cùng hiên viên phái giao hào tâm ý giang h ồ quân hùng được nghe lời này đều từ tán thưởng diêu chăn chăn tuổi tắc mặc dù bé lại đầu thân minh đại nghĩa đúng là đ á n g quý hiên viên tề quang thầm nghĩ đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi không chỉ vẫn chưa khiến rất tính tình nóng nảy còn như thế hiểu biết đại thế ta đã thân là trưởng môn tự nhiên trả lại nàng công đạo nói nghĩ đến đây liền hướng về diêu chăn chăn hiền hòa nở nụ cười nói con ngoan yên tâm đi bản tọa chắc chắn cha d õ việc này trả ngươi một cái công đạo ý tri đức khai hừ nhẹ một tiếng nói các ngươi thiên trí b a n đạo đức tốt lao phu khâm phục ngược lại hướng về giang hồ còn hào ầm ĩ nói các vị hào hán bình tĩnh đừng nóng bổn u phái môn quy xưa nay cực nghiêm chắc chắn sẽ không có cái gì người dám làm đổi bài thi hoạt động cái kêu ba tấm bài thi tất nhiên là thiên trí bang đại tiểu thư viết đoạn mấu chốt này lao phu dám dùng nhân cách đảm bảo lạc vương tôn cười ha h a nói y theo ý c h ỉ dám v i ệ c nói ở quý phái giảng bực dưới liền mẹ hắn không người làm ác có điều lúc trước vừa tại sao lại đến sở linh quân như vậy bại hoại đoàn người nói đúng hay không l ờ i ấy đã đến vừa có mấy người phụ họ lên càng có người ầm ĩ cao giọng nói hiến viên phái xử sự, sự đã như vậy bất công còn dựa vào cái gì nhận bọn họ là đoàn người không bằng nhận diêu bang chủ làm minh chủ võ lâm lạc vương tôn hào p h o n g sáng cởi nói đoàn người nói thật hay các ngươi h i â n viên phái dựa vào thượng cổ hoàng đế là khai phái tổ sư xưa nay ư ơ n g ngạnh được ngay chẳng phải biết diêu đại bang chủ chính là thuấn đế diêu t r ù n g hoa sau khi hắn đã có như vậy hiển hách ra thế và rất đảm đường không nổi minh chủ võ lâm lưỡng hán thời khắc diêu thị hiển quý vô cùng liền ngay cả vương mãn g tổ tiên cũng là thuần đế này đây khá là coi trường diêu thị tịnh phong diêu bình làm ký châu thứ sử ấy chịu đựng hầu tức thừa kế vong thế là điều chắc chắn mà di ê u tố phong cũng vì t h u ầ n đế hậu duệ người này không chỉ có thụ võ lâm tôn s ủ n g càng ở trong bang phụ tá nhạc phụ xoay chuyển tình thế với đã cũng đem các loại chuyện làm ăn lại tiếp tục xử lý vô hạn thịnh vượng cho đến tuân đẹp độ hại di ê u tố phong liền ở trong bang định gia minh quy chính là bang chủ ngôi chỉ có nhà mình khuê nữ cùng với hậu tự có thể thừa kế vừa vặn làn à y duyên cớ h i ê n viên trong phái sớm có một chút quan trọng nhân vật quan sát di ê u tố phong xuất thân vọng tộc mà lại gồm cả hùng tài đại lượng e sợ cho hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn dắt thiên trí bang trở thành võ lâm chánh đạo đứng đầu cái kêu ý chí đức khai được nghe những lời này nhất thời l u ô n c u ố n tay chân lập tức vậy lại thầm nghĩ lao phu chỉ có điều muốn đại tiểu thư của thiên trí bang vào không dứt b u ồ n phái tổng đàn không ngờ rằng càng t r ọ c tới lớn như vậy cái sọn lập tức mặc dù sinh hối hận vẫn như c ũ g i a n g chống đỡ bộ mặt cao giọng nói mọi người nghe bản trưởng lao nói các ngươi nếu hoài nghi b u ồ n phái sự sự bất công nơi đây vừa vặn có diêu đại tiểu thư văn thí sau khi viết ba thiên văn trường đoàn người cầm cùng bài thi trên chữ viết so với một phen cũng được chứa nhiều giang hồ hào kiệt cảm thấy lời này vẫn còn có vài phần đạo lý vừa mới hơi chút bình phục ý chí đức kh lữ mẫu hự nhẹ một tiếng nói các ngươi đã muốn làm bộ còn có thể không nghĩ tới mô phỏng theo người bên ngoài chữ viết gì vừa dứt lời quân hùng lại tiếp tục cầm ý đem lên đương thời trong núi mát m ẻ thái dương của ý t r í đức khai lại giọt mồ hôi nhỏ chảy ròng ròng nhưng thấy hắn khẽ run lau chùi nói hô quá nói tốt ngươi cái lữ mẫu xem ra ngươi nhất định phải giúp đỡ thiên trí bang đến cùng bản trưởng lão làm đúng rồi lữ mẫu nói ta bình xanh hận nhất này tham quan ô lại mà quý phái bên trong có mấy người thật giống như đám kia cơ quan thiên trí bang có ân cho ta hôm nay bọn ngươi như là không thể xử trí thích đắng ta tình nguyện liên lụy mấy ngàn nghĩa quân. trong h viện hiên viên phái đệ tử đều chưa ngờ tới vốn chỉ là riêng hồ quần hùng hào kiệt cho rằng hiên viên phái văn thí bất công càng huyên náo sôi sùng sục có chút đệ tử nghĩ đi nghĩ lại lại đem này phiền phức căn nguyên đẩy tới hồng tiệm trên người không khỏi sinh ra oán hận tâm lý r i ê u g chăn chăn có kéo hồng tiệm tay náo đưa lỗ thai nói nhỏ tiểu c a c a ngươi nhanh đi cùng trưởng môn nói một chút muốn hắn mời mọc không có thông qua văn thí tân tiến đệ tử một lần nữa thi đậu một phen đề thi như trước là ban đầu ba đạo đ ệ mục ai nếu là viết rất tốt liền có thể thông qua văn thí rồi trinh hồng tiệm đang chẳng biết vì sao muốn đề thi không thay đổi h i ê n viên tề quang đã hướng quần hùng ô n quyền cao giọng nói chư vị anh hùng xin nghe ta một lời ấy ngữ điệu mặc dù hiện ra ôn hòa có thể quần hùng nhất thời yên tĩnh lại h i ê n viên tề quang tiếp theo rồi nói tiếp bùn phái may mắn được quần hùng thiên hạ ủng hộ mới có hôm nay mai ân tình của chư vị tề quang ghi nhớ trong lòng không có một ngày gan g i qu chuyện hôm nay bản tọa cũng cảm giác kỳ quái b u ồ n phái nhất định phải cha rõ rốt cuộc tính xin chư vị giải sầu liền tại đây đ ư n g lúc nội danh qua tuổi bốn mươi hán tử nhảy đem đi ra muộn thanh muộn khí nói trưởng môn nhân phẩm đoàn người là tin được có thể q u ý phái văn thi quá trình hay không công chính không phải tốt như vậy cha ta chỉ sợ khuyển tử cũng là bởi vì bài thi bị người đổi hoặc là có chút giám khảo không có được chỗ tốt của chúng ta lúc này mới làm cho khuyển tử không có cách nào thông qua văn t h í quân hùng tề chiều người nọ nhìn tới nhưng thấy trong tay hắn chỗ cầm cuốn sách bèn t é p dòng n c thành lộ vẻ ấy hành tẩu giang hồ bình khí lạc vương tôn nhìn thấy người này liền lạc nói ta tưởng là ai nguyên lai là thần hành s á t quân lý thường nôn vị này lao đệ xưa nay rất mừng đọc sách liền ngay cả binh khí dùng đến đều là cuốn sách có thể nhà hắn tiểu tử hoàn toàn không có thông qua văn thí các ngươi hiên viên phái tất nhiên không lắm công đạo hắn mặc dù ham muốn giúp đỡ thiên trí bang có thể trung quy kiêng kỵ hiên viên phái này đây lúc này ngự a khí không muốn quá phận đông cứng chỉ vì thiên trí bang nếu như muốn nhân nhượng cho y ê n chuyện chính mình cũng có thể b ư ớ c ra trở ra hiên viên tề quang thầm nghĩ cái tiên lý thường nôn mặc dù rất có tài hoa nhưng ta sớm nghe nói con của hắn trong ngày thường không thích đọc sách vì thế lý lao tiền bối không ít đá ấy cháu trai văn chương viết không hay lắm cũng ở hợp tình hợp lý hắn tuy biết trời sáng đoạn mấu chốt này ngược lại cũng hoàn toàn không đại khuyết điểm sau đó chắp tay nói lý đại hiệp t i ê n tâm bộ trưởng môn đang muốn đem không thể thông qua văn thí tân tiến đệ tử ngay lập tức triệu tập đến giáo trưởng muốn bọn họ căn cứ lần này văn thí ba đạo đệ mục một lần nữa đáp lại nếu như có a i văn chương viết đủ tốt bộ trưởng môn chắc chắn để cái tia những người này bái vào tổng đàn ta cùng với các vị anh hùng vừa vặn cùng đi giám thị giang hồ q u n hào mặc dù không rõ ý nghĩa cũng không ít hảo hán chỉ vì nhà mình hài nhi không thể thông qua văn thí vừa mới giút đỡ thiên trí bang lên tiếng phê phán. lúc này đã văn trưởng môn như thế ngôn ngữ lên cảm giác ý theo phương pháp này một lần nữa văn thí nhà mình x ư ơ n g thị thân tộc nếu không thể thông qua cũng chỉ có thể tự trách học nghệ không tinh thật là không đoán được người bên ngoài trừ này ra càng có vài tên hảo kiệt lần lượn phụ họa là điều chắc chắn Hiên viên quang lúc này gọi trong phái chuyên pháp chỉ, thí thất tràng, phái thi, thu viên gọi nói, triệu tiến giáo bên quang này trong buồn trưởng môn ngay văn trong tổn tân đến tràng, buồn muốn một lần nữa bắt đầu thi, còn nữa cuốn tổng tề tử tức tập tử tìm một bắt đầu lúc lập lúc đệ đệ đã đem đó đ bị trinh hồng tiệm vẫn còn cảm giác nghi hoặc trong khoảng thời gian ngắn vậy lại quên mất dời bước ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ diêu chăn chăn xem hắn như vậy thần thái liền tức ngâm ngâm cười hỏi tiểu ca ca đang suy nghĩ gì đấy trinh hồng tiệm phục hồi tinh thần lại nói tiếp thật không nghĩ tới trưởng môn lại cũng như vậy một lần nữa văn thí ta chẳng biết vì sao muốn xử trí như vậy diều chăn chăn cười nói phương diện này nhiều người sở dĩ sẽ u y ê n náo giữ như vậy với bọn hắn người nhà không trúng tuyển là có rất lớn quan hệ chỉ cần lại cho những người này một lần công trình cơ hội liền được rồi trinh hồng tiệm rộng rãi sáng sủa tùy theo đấm nhẹ lòng bàn tay gật đầu nói thật đúng là có chuyện như vậy có điều lần này văn thí đã có bất công có chút thông qua văn thí tân tiến đệ tử chỉ sợ không hẳn thật là có bản lĩnh nếu như có thể đem tham dự văn thí tân tiến đệ tử đều triệu tập lên đoàn người một lần nữa thi đậu ba trận lại từ trưởng môn tự mình c h ấ n thủ như vậy liền hơn công đạo diêu chăn chăn nhìn hắn vô cùng trinh trọng lập tức hì hì n ở nụ cười nói muốn thực sự là như vậy đã có thể tất cả loạn rồi dù sao đại đa số người đều là dựa vào mình nỗ lực thông qua văn thí tiểu ca ca mặc dù phất lờ chính mình vẫn cần thi lại người bên ngoài sợ là sẽ để ý được ngay trinh hồng tiệm vẫn cảm giác k h ô n g ổn vậy lại chấm n g â m giây lát sau đó nói cái này biện pháp tốt thì tốt chỉ có điều vì sao còn muốn dùng ban đầu ba đạo để thi có phải là nên thay cho đề mục diêu chăn chăn t h ẳ n như nói cái t i ê ngược lại không ngại sự tình trưởng môn muốn văn thí bên trong không chúng tuyển đệ tử ngay lập tức đến giáo trường một lần nữa mở thí cái kia những người này liền không có cách nào trước đó chuẩn bị rồi ngược lại văn thí vừa qua khỏi nghĩ đến đại đa số tân tiến đệ tử thi đậu liền tôi h sẽ không rất cân nhắc này b à trận văn thí làm như thế nào t h ì sau khi tìm ra tam thiên tốt văn t r ư ơ n g gánh vác cứ như vậy bọn họ nếu là như trước viết không hay lắm liền không thể nói rõ giám khảo làm việc thi ê n tư nếu như coi là thật có người viết rất tốt liền muốn cái kia những người này cùng nguyên lai、like、thông qua văn thí tân tiến đệ tử giống nhau theo cầm kỳ thư họa bên trong chọn lựa giống nhau tiến hành sát hạch trinh hồng tiệm giật mình u ố t cảm nói em gái nhỏ nghĩ đến tốt chú đáo n g ư ơ i cho ta văn t r ư ờ n g tốt như vậy các quan chấm thi vừa khen không dứt miệng nghĩ đến chắc chắn thông qua văn thí dịch xảo tiến h lúc trước nhìn riêu chăn chăn cùng hồng tiệm biển đẹp, đẹp lòng mềm rộng tâm trạng đã cảm giác khó chịu lúc này vừa xem hồng tiệm nói tán thưởng liền la khẽ sẳng giọng người ta nói cái gì đều tán thành dần ca ca tốt sẽ b á m đi, thật không biết e thẹn nàng lời mới vừa ra miệng mặc dù cảm giác không ổn vẫn như cũ giang chống đỡ bộ mặt hoàn toàn không thổ lộ chút nào hối lận tâm ý trinh hồng tiệm nghe vậy mẩn ơ nói ta thật cảm thấy nói nói tới đây mặc dù cảm giác lung túng ấy ngữ khí như trước thật là khoan dung dịch s ả o tiến gặp trình hồng tiệm chân thành thái độ trong lòng càng bực mình tùy theo đá mạnh đối phương một ước tiếp theo trách mắng thực sự là tiến ố c sớm muộn bị ngươi tức chết ngược lại hướng về diêu chăn chăn thờ ơ địa đạo lần này được rồi ta nên sớm chúc mừng diêu đại tiểu thư sau này ngươi liền có thể ở lại tổng đàn cùng dần ca ca ở một chỗ thứ hỗn diêu chăn chăn xa xôi tha n g khẽ nói tiếp coi là thật như thế tất nhiên là vô cùng tốt vô cùng tốt bất quá ta còn là lo lắng không thể thông qua văn thí dịch s ả o tiến h xem đối phương vậy lại sinh ra ảm đạm vẻ mặt ngược lại cũng đều không phải là dáng vẻ cưỡng tùy theo thầm nghĩ này giám khảo đều nói nàng văn trương viết tốt lần này như thế nào qua không được văn thí còn có rất tốt lo lắng quy một t r ư ơ n g sáu mươi chín văn thí gọn sóng này chậm trùng ba thứ sáu mươi chín chương văn thí gọn sóng này chậm trùng ba dịch s ả o tiến h bên cạnh xem dần chăn thân cận đang bực mình không vui trình hồng tiệm trấn an c h ă n chắn nói này giám khảo đều nói ngươi viết thật tốt nghĩ đến chắc chắn thông qua văn thí em gái nhỏ không cần lo lắng xảo tiến không khỏi càng giận lưu ra danh tuấn tú tà nợ nụ cười nói diêu đại tiểu thư như là khả năng thông qua văn thí đoàn người vừa vặn cùng ở tại tổng đàn tu luyện x ả o tiến h chỉ cần không làm mình làm m ậ y ta liền dẫn ngươi xuống núi chơi đùa đi dịch x ả o tiến h vẫn còn từ chú ý tiên trí bang đệ tử ở thanh lâu gặp phải lưu ra danh việc lúc này được nghe lời này liền là ngang ngược hư nhẹ nói đùa cờ nói ta mới không cùng ngươi xuống núi đi dạo thanh lâu nói đến lúc sau liền là chỉ về diêu chăn chăn tiếp theo rồi nói tiếp ngươi lĩnh nàng đi vừa dứt lời trình hồng tiệm nghiêm nghị nói rằng xào tiến ngươi không nên như vậy khiến tính cách còn không mau nói lời xin lỗi dịch s ả o tiến h xem hắn còn như huynh trưởng nói r ằ n g buộc lên cảm giác đầy bụng o a n ức vậy lại tức giận địa đạo t ố t xưa nay không can thiệp tới ta nào sinh bắt nạt ngươi ngươi đều sẽ nhân n g ư ợ n g ta hiện nay càng làm người bên ngoài theo ta hung ta chán ghét người đ a n g khi nói chuyện không khỏi vành mắt thường hồng vậy lại rơi lệ t r ì n h hồng tiệm trong lòng căng thẳng nói ta ta không phải muốn cùng ngươi hung lưu ra danh khỏe miệng về nhẹ sau đó lỗi lạc trêu chọc s ả o tiến h hai gò má tự gác nợ nụ cười nói rốt cuộc còn là ta nhiều ngươi cũng không đáng vì hắn tức giận không phải còn có ta mà dịch xào tiến dậm chân nói các ngươi đều không phải vật gì tốt dứt lời xoay người liền đi t r ì n h hồng tiệm nhìn dịch s ả o tiến h đau thương vẻ mặt tâm trạng nhất thời luôn c uống rung g ộ n g bật thốt lên ngươi đ ừ n g đi dịch s ả o tiến h nơi nào chịu nghe nói của hắn ngược lại đi được càng nhanh hơn t r ì n h hồng tiệm tâm trạng thầm nghĩ xào tiến h mội mội vừa mới thực tại không nên như vậy ngôn ngữ nhưng ta cũng nên rất khuyên bảo mới là ngược lại vừa hướng về diêu t r ă n t r ă n nói ta thay thế s ả o tiến h mội mội chịu tội kỳ thực nàng cũng rất đáng thương em gái nhỏ không nên để vào trong lòng ngươi nếu là buồn bực nàng liền đánh ta đấy lên diêu chăn, chăn lắc đầu cười ớt nói không có chuyện gì ta không trách dịch tỉ, tỉ. trinh hồng tiệm nói ta đây thay thế nàng đà tạng ngươi ta phải nên rời đi trước s à o tiến h mội mội vào lúc này cần người cùng nàng diêu chăn chăn thản nhiên vớt c ầ m nói tiểu ca ca mau đi đi nếu không nàng sẽ càng khó chịu vừa dứt lời trinh hồng tiệm lúc này đáp lời một tiếng liền đuổi s à o tiến h đã đi lưu gia danh chỉ nói trời cao chăm sóc lập tức giả vờ thở dài nói nói cho cùng chịu được oan ư ớ c còn là tốt em gái ngươi hạ hồng tiệm tiểu từ ngốc này thực tại thiên vị d i ê u chăn ă nói n ta chịu hay không chịu oan ức cùng ngươi có rất can hệ lưu gia danh cười ha hả nói trên trời dưới đất không n g ư ỡ n như v ậ y x i n h đẹp động lòng người ta chỉ cần ít đi chút nào để ý để ý thì sẽ gian nan được ngay gì nói đến lúc sau vậy lại che ngực tiếp theo rồi nói tiếp gian nan gian nan rất gian nan nha xem ra ta vẫn là ít đi vậy từng kia một để ý diêu chăn chăn cười khẽ con chi sau đó nói ta có thể không muốn không hỏi ngươi n à y liền muốn đến giáo trường đi rồi lưu gia danh không khỏi vươn tay ra đang muốn dắt đi nàng tay náo vừa e sợ cho giai nhân không thích lập tức chỉ phải đưa tay thu hồi nói tiếp tốt em gái tại sao lại bày ra lờ đi ta chẳng lẽ cảm thấy ta đi qua thành lâu còn cùng ý chí đức khai xúi d ụ lúc này mới muốn ngươi không có thông qua văn thí ngươi nếu coi là thật như vậy muốn vậy cũng thực tại h oan c ồ n ta ta như thế nào cam lòng tốt em gái rời đi tổng đàn hắn mặc dù muốn v ì cựu tiêu thần giáo lập xuống công lớn có thể giữa lúc nhi thực tại lòng tràn đầy không đành lòng không khỏi thật là hối hận lúc trước xối dục ý tri đức k hai việc diêu chăn chăn hoàn toàn không để ý tới đối phương ngôn ngữ lúc này nói dịch tỉ tỉ trong lòng khó chịu ngươi gì chứ không đuổi theo nàng lưu ra danh giả vờ thở dài nói dịch xảo thiến ta cũng không phải không quên có thể nàng vẫn cứ hiểu lầm ta đi qua thanh lâu lúc này mới bị người ta ghét ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên tùy vào nàng đi nói lại ta càng nên cùng ngươi mới lạ diêu chăn chăn nói ta đây càng đáng ghét ngươi thật là không muốn ngươi bồi lưu ra danh mặc dù bị từ chối vẫn như c ũ không nhẫn mại được mở c ờ trong bụng lập tức tay che ngực nửa đồ nửa thật nói ta như vậy ghi nhớ ngươi chăn chăn tốt em gái bị thương ta trái tim thật đau nha nói xong liền muốn đưa tay nắm gõ má nàng tùy theo lại tiếp tục nghĩ lại tâm trạng thầm nghĩ tiên tử trên trời đều không bằng cô gái nhỏ này ta ha có thể tùy ý mà manh thực sự là kẻ gian tính khó sửa đổi hắn đúng như này suy nghĩ diêu chăn nghiêm nghĩ nói chúng ta có thể không quen không muốn tổng đến thấy sang bắt q u ò n g làm họ xào tiến h t ỷ t ỷ khóc đến như vậy thương tâm ta tiểu ca ca từ muốn đi theo khuyên giải an ủi không cho ngươi nói xối rủ, c à n g không cho ngươi nói lại hắn là tiểu tử ngốc ngược lại hướng về hộ vệ thiên trí bang của chính mình bang chúng nói các ngươi coi chừng người này không cho hắn đến quân q u y ế t lấy ta ấy ô mặc dù rất non ớ t có thể thiên trí bang bang chúng được nghe đại tiểu thư đã có dặn dò lúc này cùng kêu lên áp thuộc hạ tu n lệnh một tên trong đó thiên trí bang đệ tử hướng về lưu ra danhầm ý hô có nói đại tiểu thư đều phát xuống nói đến, đến rồi ngươi tiểu tử thúi này tại sao còn chưa đi chẳng lẽ muốn chúng ta đuổi ngươi đi ngươi mới biết được lúc trước nói hô quát tên kia trong bang đệ tử nhìn thấy đứa kia thân pháp nhanh chóng không khỏi bật tuất lên tuất thân pháp có khác tên tiên trí bang đệ tử nói đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi liền có bực này thân pháp sau này khẳng định thật diêu chăn chăn vẫn còn từ lo lắng văn thi việc lập tức xa xôi nói chúng ta sắp tới giáo trường đi thôi thiên t r í băng nhiều hộ vệ cùng kêu lên đáp lời tuy tùng kỳ chủ đi tới giáo trường diêu chăn chăn đi trên đường tâm trạng thầm nghĩ ý vị chỉ trưởng lão nếu còn là không đồng ý ta bái vào tổng đàn ảm ba mươi hai trưởng môn có thể hay không thuyết phục hắn đem ta lưu lại cũng không biết tiểu ca ca bên kia ra sao s ả o tiến h m u ộ i muội ngươi chờ ta một chút t r ì n h hồng tiệm như thế hô to s ả o tiến h ở phía trước đi được càng nhanh hơn từ khi dịch s ả o tiến h rời đi phong g i ậ t các t r ì n h hồng tiệm liền thủy trung đi theo phía sau hắn gặp dịch xảo tiến h dọc theo đường đi đều khóc sức nước tâm trạng rất cảm giác khổ sở mỗi khi gặp muốn đổi u tới xảo tiến h đối phương liền cố ý chạy chậm mấy bước lại cứ không đồng ý hồng tiệm đuổi theo d ư n g d ư n g khẽ sẳng giọng không nên tới buồn rầu ta trinh hồng tiệm không biết nên làm như thế nào khuyên giải an ủi chỉ phải đi theo phía sau của nàng ven đường có người đụng tới tình hình như vậy cũng bất giác sinh ra lòng hiếu kỳ hướng hắn hai người nhìn lâu vài lần như thế như vậy không biết trải qua bao lâu dịch xảo tiến đông nhiên quay lại thân thể lau một cái nước mắt tức giận địa đạo ta đi của ta ai muốn ngươi theo tới trinh hồng tiệm nói ta ta lo lắng ngươi dịch ta không cần ngươi lo lắng người ta diêu đại tiểu thư nhiều tốt ta ta coi ngươi cùng với nàng cùng nhau trong khi vui mừng được ngay trả lại để ý đến ta cái này nghèo nha đầu làm cái gì nàng nói tuy là lời vô ích ấy thái lại rõ ràng hòa hoan rất nhiều trinh hồng tiệm lên cảm giác lơ ngơ ngơ ngác nói cái này cùng chăn chăn có cái gì căn hệ dịch xào tiến lên cảm giác ngữ chậm tùy theo ngang ngược dậm chân căm giận trách mắng ngươi ngươi này tên ốc bị ngươi tức chết rồi dứt lời vừa đi mấy bước vậy lại ngồi sổn ngồi trên mặt đất trinh hồng tiệm theo tới trầm trầm ngồi xuống nhẹ lời khuyên bảo nói xào tiến mọi mọi đừng tức giận xem ngươi cái này hình dáng ta cũng cảm thấy thật là khổ sở nói xong liền khiến tay h á o thay thế x ả o tiến h khinh lau chùi l ấy má trên thanh lệ dịch x ả o tiến h nhìn hồng tiệm quan tâm vẻ mặt tâm trạng thầm nghĩ còn là dần ca ca đợi ta tốt nàng mặc dù như thế tắt tưởng vẫn như c ũ khiến tính tình nóng lầy nói vậy ngươi còn đối với người ta nổi nóng h ừ dần ca ca cực kỳ hỏng rồi mà ngươi càng nói ra những những lời kia làm như vậy có thể không tốt dịch xảo tiến h nói ta lại nói rồi nàng yêu nào liền nào t r ì n h hồng tiệm nói cái k i a em gái nhỏ vẫn chưa trách ngươi còn sợ ngươi càng khổ sở muốn ta đến rất của ngươi dịch xảo tiến h vốn thoải mái ít ỏi lúc này được nghe lời này liền là đứng dậy sẵn giọng tốt ta nguyên lai、like、ngươi là nghe xong người ta nói mới đến quan tâm ta ai muốn nàng đến đáng thương vừa dứt lời đang muốn xoay người rời đi t r ì n h hồng tiệm vội vàng nắm chặt đối phương cổ tay thân thiết nói rằng ta ta sợ hãi ngươi khó chịu lúc này mới muốn theo ngươi không phải em gái nhỏ muốn ta đến ta mới đến Ta chỉ là hy là v ọ nếu g ngươi không n như vị y kia n à của thiên trí ban tiểu tiểu thư không cho ngươi tới tìm ta ngươi mới sẽ không quản ta đây trinh hồng tiệm vậy lại bật thức lên cái tiêu em gái nhỏ hiền lành được ngay ngươi không muốn đưa nàng nghĩ đến như vậy xấu dịch xảo tiến không khỏi mân mê cái miệng nhỏ tức giận nói vị kêu kiểu tiểu thư này cũng tốt cái kia cũng tốt lại cứ là ta không tốt ngươi luôn giúp người ta nói chuyện không có chút nào quan tâm ta nói đến lúc sau lại tiếp tục nghẹn ngào một tiếng muốn rơi lệ trinh hồng tiệm vội vàng giải thích không phải như thế x ả o tiến h mội mội ngươi tuyệt đối không nên khổ sở ta sợ nhất ngươi khổ sở ngươi khổ sở lên ta cũng không dễ chịu dịch xào tiến h hỏi ngươi gì chứ như vậy trinh hồng tiệm trầm tư suy nghĩ chỉ lo nói lại đến gây đối phương không cao h ứ n nói nhưng hắn trời sinh sẽ không lừa cô gái chỉ phải như thực chất nói a cái này ta cũng không nói được ngược lại ta mới vừa vào quá tiết học h a i ta liền thường tại một chỗ mấy năm qua ngươi vẫn bồi t i ế p ta mà cái kia về ta bị thương trong khi cũng là ngươi canh giữ ở ta bên giường ngươi lợi ta tốt quan tâm ta có lúc mặc dù yêu phát táo nhưng dịch x ả o tiến h được nghe lời này lúc này gắt giọng tốt ta nguyên lai ở trong mắt n g ư ơ i ta là tùy hứng cô gái nhỏ xem ta nào sinh trừng trị ngươi vừa dứt lời đưa tay liền bắt hắn dưới nách ngữ thịt trình hồng tiệm p h ì cười né tránh lập tức muốn nhờ nói là ta sẽ không nói x ả o tiến h mội mội tha cho ta đi dịch xào tiến cười nói ta không xem ta thế nào trừng phạt ngươi dứt lời không khỏi si hận đầy c õ i lòng càng mà ngang ngược nổi c á o cười t r e o chọc bừa cận là điều chắc chắn văn thí bên trong bị tổn thất đệ tử dĩ nhiên tụ hội tổng đàn giáo trường ấy con số chừng năm sáu trăm người h i ê n viên t ề quan g sai người ở giáo trường đang thủ sắp xếp hai nơi chỗ ngồi sau đó trịnh trọng mời thiên t r í bang đại tiểu thư diêu chăn chăn đặt ngang hàng mà ngồi nhậm nghĩa cùng h i ê n viên phái chính nhất phẩm trưởng lão đều tại kia hai người phía sau ngồi mà trong phái chính nhị phẩm cao thủ tôn kính trưởng môn hiệu lệnh ở trong giáo trường qua lại chạy ngăn chặn tân tiến đệ tử lẫn nhau sao chép vừa mới nghe biết việc này giang hồ hào kiệt tới dồn đập đ quanh vây quanh định đầu rộn rộn ràng ràng rất náo nhiệt khơi dậy bên trong đánh chiêng vừa vang ý tri đức khai cao giọng nói trưởng môn có lệnh bổn phái muốn rơi thí tân tiến đệ tử thi lại một lần đệ mục vẫn là ban đầu ba đạo đề thi nếu là có gì vị đệ tử làm ra văn chương viết đủ tốt liền có thể thông qua văn thí có điều b ả n trưởng lão cảm thấy lúc trước mặc dù cho ba canh giờ có thể các ngươi dĩ nhiên đắp qua một lần lần này liền chỉ cấp một canh giờ kính sinh đứng hàng tân tiến đệ tử lúc này đắp lại dù sao bọn họ lúc trước vẫn chưa thông qua văn thí cần phải cảm tạ tiến hành cái khác viết ra tam thiên hoàn toàn khác biệt văn trường nhưng cũng khó càng thêm khó liền chỉ phải ở mình nguyên lai、like、viết cơ sở trên làm sơ cải biến có chút đệ tử mặc dù một lần nữa cân nhắc có thể trung quy không viết ra được nhiều hay ít độ d à i đến không khỏi oán trách tự thân không có dự kiến trước nếu như sớm biết hôm nay liền nên mua lại tam thiên tốt nhất văn t r ư ờ n g ý tri đức khai đợi đến đánh chiêng lại tiếp tục v ă n g lên lúc này đứng dậy kêu lớn canh giờ đã tới mau đem này bài thi thu được tổng đàn chính nhị phẩm cao thủ tuân mệnh thuốc ấn hiền viên tề quang đứng dậy cao giọng nói bộ trưởng môn hoài nghi văn thí bất công vừa mới muốn không có thông qua tân tiến đệ tử một lần nữa thi đậu một hồi n à y văn chương vô luận người phương nào đều có thể quan sát đoàn người cũng có thể tìm đọc lúc trước văn thí bên trong bài thi thay thế bổn phái tìm bất công chỗ dứt lời liền mạng tổng đàn đệ tử đem lúc trước văn thí bài thi chuyển tới mặc cho mọi người là xem giang hổ u o n hùng bên trong tuy có nhiều nhân vật không nhìn được chữ to lại cũng có thông h i ể u hàng người lúc trước lý thưởng môn hoài nghi văn thí bất công lúc này liền đi tới ngoại trừ muốn quan sát thương con văn chương ở ngoài còn muốn quan sát người bên ngoài là như thế nào viết còn có vài tên giang hồ hảo hán cũng sợ nhà mình x ư ơ n g thị thân tộc gặp bất công liền tùy theo tụ h ợ p tới đợi đến giang hồ còn hùng cùng tân tiến đệ tử tìm đọc qua thôi hiên viên tề quang vừa hướng về tổng đàn chính tam phẩm trở lên nhân vật nói làm phiền chư vị giúp đỡ tần đô nói một lần nữa thẩm duyệt tân tiến đệ tử hôm nay viết văn trường lần này đoạn không thể ra lại sơ hở tề quang đi trước bài thác vừa dứt lời liền là chắp tay thi lễ trong phái cao thủ mắt thấy trưởng môn như thế chờ đợi đều tư bất ngờ lập tức cùng teo lên đáp chúng ta xin nghe trưởng môn dặn giỏ dứ giang hồ quân hùng lúc trước mặc dù cảm giác hiên viên phái có sai lầm công đạo nhưng này đương lúc quan sát hiên viên tề quan coi trọng như vậy việc này liền không giống lúc trước như vậy p h ẫ n rất bất bình lý thường nôn cầm trong tay thư từ gõ xuống con trai của chính mình đầu thấp giọng k h ẽ mắng cha xưa nay dặn dò ngươi nhiều đọc ít thói sách ngươi tiểu tử này lại cứ không nghe hiện nay ngược lại tốt quả thực đem ta bộ mặt mất hết trong lúc vô tình mặt trời lặn phía tây, hiên viên phái các cao thủ đã dùng hai canh giờ cẩn thận thầm dệt rơi thí đệ tử bài thi ti lễ nghi trưởng lão nhan tín tới trưởng môn trước người chắp tay nói lao phu cùng đoàn người thương thảo qua diêu đại tiểu thư văn thí sau viết chính t đủ có thể khiến người vô bản tảng dương mà đây ba thiên văn chương lại cùng bài thi nội dung một trời một vực chỉ sợ trong đó có chút kỳ quái v ý tri đức khai đầy m ặ t không được tự nhiên lúc này tiếp lời nói sự tình như thế sư h i n h hà có thể nói chuyện bậy bạn lần này văn thi chính là bản trưởng lao nắm toàn bộ đại cuộc diêu đại tiểu thư bài thi sao lại bị người đổi nhất định là nàng nhìn ra chính mình không xứng bái vào tổng đàn lúc này mới nghĩ ra cái biện pháp muốn tới chửi bới bổn phái danh dự vừa dứt lời nội danh thiên trí bang đệ tử phất n h t hô có nói ngươi nhân viên phái có rất tốt đáng giá bổn bang dưới này thời gian v y tri đức khai hừ nhẹ một tiếng nói lão phu thân là đường đường chính nhất phẩm t r ư ở n g lão ngươi dám nói nhục mạ n g rõ ràng là đến khiêu khích ngược lại lớn tiếng k ê u còn không mau cho bản t r ư ở n g lão bắt vài tên hiên viên phái đệ tử phụng mệnh tiến lên ảm ba mươi hai thiên trí bang nhiều hộ vệ cũng r ồ n dập lấy ra binh khí song phương đang muốn liều mạng nhan tín cầm trong tay đầu dòng trượng đệ mặt đất hô quát hiên viên phái đệ tử nói đều cho lão phu lui ra tổng đàn đệ tử y mệnh lui ra diêu chăn chăn cũng dặn dò bang chúng thu hồi binh khí nhưng thấy nhan tín quát khẽ ủy tri đức khai nói ngươi thân là bồn phái chính nhất phẩm trường lão há có thể như thế lòng dạ v ý tri đức khai phẫn nộ nói nhỏ ngược lại chịu đục không phải sư hưng ngươi nhan tín mắt thấy sư đệ như thế bại hoại không khỏi lắc đầu thở dài nói tiếp ngươi vừa bằng rất nói bài thi của diêu chăn chăn không có bị đổi n h ư n h ư vậy không lý do chửi bới danh dự của thiên tri bang có phải còn muốn bọn họ nuốt giận vào bụng gì v ý tri đức khai cố cải bài thi của người bên ngoài đều không có bị hoán đổi bằng rất chỉ đổi của nàng diêu đại tiểu thư còn đi vào tổng đàn liền gây ra động tĩnh lớn như vậy coi là thật bái vào tổng đàn còn không phải đem bùn phái viên á o lộn trồng vó lên trời muốn lao phu nói diêu chăn chăn tất nhiên là văn thí qua đi không biết làm thế nào đạt được thật là tốt văn trường vừa mới sai khiến cái kia xui khiến thay thế của trình hồng tiệm nàng can thiệp vào có chút giang hồ hào kiệt cảm thấy ý tri đức khai nói đều không phải là không hề có đạo lý dù sao người bên ngoài bài thi vẫn chưa bị đổi h i ê n viên phái vì sao phải nhằm vào đại tiểu thư của thiên trí bang thực tại làm người dự đoán tắc nghẽn thiên trí bang bang chúng mặc dù k h ô n g phục lại không biết nên làm gì cãi lại nội danh trong bang đệ tử phất đ ố t nói các ngươi bực này cho má muốn phái chúng ta đại tiểu thư không vào cũng được lại có vài tên thiên trí bang hộ vệ phụ hòa nói cái gì võ lâm tránh đạo đ Nhầm nghĩa cẩn, trạng tầm nghĩ, nếu khe hồ như tầm tâm vớt tiểu thư coi đại lần à vào hiên viên phái, sau này thành bàng thật tựu tới ta đoạt hiên phái, chưa chắc không khi chủ khó khăn. bái cái viên ngôi liền cũng lan lộn đến, muốn càng sau ra mưu l đó, này đại tiểu thư không có cách nào bái vào hiên viên phái cũng không cần thiết vốn bang chủ suy nghĩ đối sách Quy quyền muốn này này chương chập chương, chập cử chỉ, chỉ Thí Thứ Thí nhầm nghĩa ham mình Văn Gợn sóng trùng, Nam. Văn Gợn sóng trùng, Nam. nói xoán riêng vì v sớm Lại không dám đi ngang ngược cử chỉ. lần này diêu tố phong ham muốn đưa chỉ có một con gái yêu bái vào hiên viên phái tổng đàn nhậm nghĩa trong lòng cố nhiên không muốn nhưng cũng không dám vi phạm ý nghĩa chỉ đành tự mình bày ra lĩnh nhóm lớn b u ồ n bang đệ tử hộ vệ diêu chăn chăn tới tổng đàn lúc này biến cố đông n h i n đến nhậm nghĩa yên lặng xem biến đổi diêu chăn chăn mạng bang chúng không nên nói làm lục hiên viên phái sau đó nói u ý chỉ trưởng lão thực sự là đánh giá cao ta rồi cả tôi bảng vàng chưa từng phát xuống đến liền có thể như thần tiên như đoán được tiểu ca ca sẽ dẫm lên bài thi của ta sau khi còn có thể cho ta ra mặt ta nếu là thật như vậy thần cơ diệu toán còn có thể qua không dứt văn tí gì lạc vương tôn được nghe lời này liền là ầm ý cười to nói nguyên lai đường đường giám viện trưởng lão như vậy sẽ nói chuyện cười l ã o phu khâm phục khâm phục lữ mẫu nghiêm nghị tiếp lời nói lúc đó ta có thể nhìn thấy rõ ràng là ý chỉ trưởng lão cùng nhâm phó bang chủ ác đấu thời khắc song phương chân khí khỏa cấp lên chứa nhiều bài thi mà diêu đại tiểu thư đồng bạn trong lúc vô tình phát hiện tấm kia bài thi lúc này mới đem sự tình nói ra nơi nào là thiên t r í bang cũng cố ý lại các ngươi hiên viên phái v ý c h i đức khai ngắm nhìn một phía mắt thấy quần hùng ngầm nghị luận sôi nổi nhất thời trướng đến đỏ cả mặt vậy lại cái chảy c á i cối nói bạn trưởng lão hoài nghi trình hồng tiệm cùng diêu đại tiểu thư trước đó thương lượng xong h i ê n viên tể quang vừa mới theo bên cạnh xem xem vẫn chưa có rất ngôn ngữ lúc này càng biết được ai đúng ai sai lập tức nghiêm nghị nói sư thuốc lời ấy sai rồi ta coi diêu đại tiểu thư bài thi không hẳn không có bị đ ổ i qua v ý c h i đức khai vội la lên trưởng môn h i ê n viên tể quang không đợi sư thuốc đem lời nói ra liền hướng giáo trường mọi người ô quyền cao giọng nói lần này văn thí thu quấn người ở trong phái đều là chính bát phẩm mà những người này cũng có giữ bài thi trách bùn trưởng môn đã sai người đưa bọn họ phân biệt giam giữ chỉ là hôm nay sắc trời đã tối ngày mai thần thì sơ khắc bùn phái sẽ đem thu cuốn giám khảo mang tới thiên đô cung bên trong hội thẩm mong rằng chư vị anh hùng làm chứng tổng đàn đệ tử sớm vâng theo h i â n viên tề quan g c h i mệnh đem mấy vị ở trường thi thu cuốn người phân biệt giam giữ lên h i â n viên tề quan g dĩ nhiên đoán được lần này văn t h í chắc chắn kỳ quái liền muốn chột dạ người ở trong lao một mình sống quá đêm dài đằng đắng lại kiểm tra cử chỉ lúc này mây đen gió lớn trong tổng đàn hai gã thanh niên đệ tử trông coi nhà tù cửa lớn không dám bung l đang hướng cái k i a t r ô n g coi đại lao đệ tử đi đến hai tên đệ tử kia nhìn thấy người này vội vàng tiến lên hành lễ không người nói b á i kiến ngô phụ đều nói nô tuấn chỉ khoát tay á o nói vốn đều nói mới vừa bị trưởng môn hàng rồi trước sau này không thể như vậy xưng hô hắn lời tuy như thế trong thần sắc như trước rất hiện già vinh vào tự đ ắ c trong đó một tên đệ tử bận rộn cười bồi mặt nói tiếp ngô phụ đều nói nói tới nơi nào nói ai chẳng biết người cậu là bồn phái giám viện trưởng lão lao nhân ra người ở trong phái nhưng dưới một người trên v à n người nghĩ đến không bao lâu nữa chánh lục phẩm đều nói vị trí sớm muộn đều là của ông nói chỉ cùng n c h u xong liền hướng hai tên đệ tử kêu cơ cơ trong tay vào cơm đệ tử nói họ tể dễ bàn dễ bàn Chỉ c h bất quá ú ngô ta đến xem giới này hộ cơm, kính xin n xem cơm, giới hộ phụ đều nói tuấn ạ o t h ậ t lợi. Nô u trì thay nghe đối phương lại tiếp tục miệng nói chính mình làm phó đ ề u nói tâm trạng đột ngột sinh ra không thích vừa xem đối phương muốn kiểm tra hơ cơm lúc này c h ắ c cứ tốt ngơi ư cái họ tề thậm chí ngay cả vốn đều nói cũng không tin được họ tề đệ tử vội vàng cười x ó a nói chúng ta không tin cũng không ai dám không tin người gì chỉ không quá đoạn thời gian bùn phái đã đem hai cái muốn bắt cóc thiên trí bang đại tiểu thư ma giáo yêu nhân quan vào này trong đại lao có thể liền ở ban đêm hôm ấy lại tới hai cái ma giáo yêu nhân ra vẻ chúng ta tổng đàn đệ tử càng nói cùng người cậu muốn thẩm vấn trong lao kẻ tụ tội tiểu nhân bọn mặc dù cảm giác cái kia hai người lạ mặt có thể lại cảm thấy bổn phái dù sao nhiều người nhận không đầy đủ cũng là tầm thường nói lại cái nào không hiểu sự tình gan dạ thất lễ uý trì trưởng lão này mới bị yêu nhân mê hoặc nhìn bọn họ đem đồng bọn cứu đi nô tuấn chỉ cười ha h a tự đắc nói ngươi cũng hiểu chuyện ta cậu tất nhiên là không thể thất lễ cái kia họ tề đệ tử không người cười làm lành sau đó thở dài hai cái ma giáo bọn đạo trích sai thả cũng không rất vội vàng bất quá về sau trưởng môn tôn thượng biết được việc này bất cứ rất là tức giận g á m viện trưởng lão liền đem ta theo quản ngục cách chức làm nhìn cửa lớn vừa vặn là duyên c ứ này trong phái còn gia quy củ mới bất luận là ai đi tới nhà tù đều phải cẩn thận kiểm tra mong rằng người tạo thuận lợi một người đệ tử khác phụ hòa nói đúng vậy chúng ta chuyện này không dễ làm mong rằng người nhiều hơn thông cảm nô tuấn chỉ mặc dù không sợ hai người kia coi hộp cơm vẫn như c ũ rất tức giận nói thôi thôi muốn cha liền cha à cho lão tử mau mau dứt lời liền cầm trong tay hộp cơm đưa cho hai tên đệ tử kia họ t ê đệ tử không người tiếp nhận sau đó từ trong lòng lấy ra ngân châm liền hướng trong hộp rượu t h ị đâm tới n ô tuấn chỉ xem tình hình này tâm trạng thầm nghĩ nhờ có này rượu và thức ăn bên trong không có hạ độc bọn họ nhưng đừng lại đây xoát người nói nghĩ đến đây lúc này nói c h ê m trọc cười nói hai người các ngươi cũng là không dễ nhà giang bị cướp việc vốn đều nói cũng có thai nghe thấy nghe nói cái kia hai cái bị cướp đi ma giáo yêu nhân một gọi là si vô ưu một cái khác chính là mỹ vô t h ư ờ n g này tài tên có chút biện pháp cướp n g ụ c người cũng nên là một kẻ khó ăn nhi cái kia họ tê đệ t ử nói cũng không phải sao còn là ngô phụ đều nói thương cảm chúng ta đều nói người trong ma giáo thủ đoạn lâm tả nếu cướp mục người trong bóng tối đánh lén ta chỉ sợ còn có thể bọn họ đạo nhi chuyện này tốn công mà không có kết quả ngươi xem cái này cũng quá nửa đêm ta còn phải t r ồ n g coi cửa lao tiểu nhân sớm muốn thay cái trước ti nô tuấn chỉ lớn tiếng rộng rãi nói mẹ tiếp nói cho cùng muốn trách thiên trí ban g diêu đại tiểu thư không phải vậy các ngươi nào phải dùng tới tạm giam cái kia hai cái mà giáo yêu nhân lúc này ngược lại tốt vừa là cô gái nhỏ kia mệt đến trông giữ đồng môn sau này ta thay thế các ngươi tìm phần chia chuyện tốt cái kia họ tề đệ tử đầy mặt đắp vui mừng lúc này nói cũng là như thế vậy liền đa tạng nô đại ca thương cảm ta coi này diệu thị không quá khớ ổn nghĩ đến cũng không cần sót n ờ i tiểu nhân vậy thì lĩnh người vào đi thôi một người khác trông coi cửa lao đệ tử cũng muốn lo liệu đến món chuyện tốt liền l a phụ họa nói cảm ơn lập tức húng lúng vì lụy đem cửa lao mở ra tổng đàn đại lao cực kỳ thâm t h ú y ư u trường họ tê đệ tử thay thế ngô tuấn chỉ mang theo hộp cơm phía trước dẫn đường tùy theo bắt c h u y ệ n nói nghe người bên ngoài nói tiết cảnh vô cùng thiện phòng theo ngô phụ đều nói đã cùng hắn quen biết mong rằng ngươi với hắn nói một chút cho ta phòng theo vài món danh gia tranh chữ ngô tuấn chỉ cười gượng hai tiếng sau đó tới tiết c ả n h chỗ ở nhà tù đang hai tay ô n đầu nằm ở bàn bên trên không khỏi thầm nghĩ thằng ngãi này chìm tốt không tiền đồ hắn đúng như này làm m u ố n họ tê đệ từ nói tê ơ nô phụ đều nói trước tới thăm ngươi tiết c ả n h lúc này ngẩng đầu lên nói muốn nhờ nói nô phụ đều nói nhanh cứu ta nô tuấn chỉ hướng tiết c ả n h đáy mắt nói tiếp t i ế t lão đệ chịu khổ ngươi chỉ có điều bị ít ỏi hoàn u ổ n g không bao lâu nữa chắc chắn đi ra ngoài lao ca ca hôm nay cho ngươi đưa ít ỏi rượu và thức ăn ở nơi đây bồi bồi ngươi tiết cạnh nhất thời hiểu ý lập tức nói cũng là như thế tiết mỗ đa tạ nô tuấn trì hai mắt h í lại miệm rộng đậy đi cười ha hả nói thi hai anh em ta ai cùng ai ạ hắn mặc dù trên mặt lộ vẻ cười lại có vẻ càng xấu xí thực tại làm người chán ghét nhưng thấy hắn vừa hướng về cái kia họ tề đệ tử nói xem ta đây trí nhớ nhi chỉ riêng mang rượu tới lại đã quên bắt lại hai cái c h â n đến ngươi nhanh cho ta tìm hai cái c h â n đến họ tề đệ tử cười nói n ô phụ đều nói sau đó ta đây liền đi lấy vừa dứt lời liền là đi ra ngoài lại trong bóng tối vểnh thai lên nghe trộm ở chỗ đều nói gì đó kỳ thực không chỉ người này họ tề đệ tử ở trong bóng tối nghe trộm còn có vài tên trông coi lại lao đệ tử cũng tùy theo vểnh thai lên được nghe động tính bên trong h i ê n viên tề quan g liệu biết văn thí bên trong hoạt động vĩ tri đức khai hơn nửa không thể tách rời quan hệ có thể trưởng môn lại không có rất bằng chứng liền chỉ phải đem quản lý bài thi người phân biệt g i m giữ tất cả có người muốn đi vào quan sát tất cả đều không cần ngăn mà mạng trông coi đại lao người giám sát bí mật h i ê n viên tề quan g dĩ nhiên tận tâm tận lực chỉ tiếp vĩ tri đức khai sớm có phòng bị lần này sai ngô tuấn trì vào được đại lao đều không phải là làm u ố n hắn đi cái kia giết người diệt khẩu cử chỉ và vừa trước đó dặn dò cháu ngoại trai như thế nào mới có thể giấu giếm kẽ hở đây đúng là lịnh đạo bọn đạo trích điên quay phá đảo ngược trắng đen không để lại dấu v muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương bảy mươi hai t h í tốt bảo đảm đem điên trắng đen một thứ bảy mươi hai chương t h í tốt bảo đảm đem điên trắng đen một nô tuấn chỉ biết được trong lao ngục có lẽ có người giám thị liền là nâng lên âm thanh nói tiết lão đẻ yên tâm đi ta đi xem qua gia nhân của người bọn họ trải qua rất tốt ta còn cho bọn hắn t ặ n g ít ỏi tiền bạc hắn một mặt nói xong một mặt nhìn sang ngoài cửa vừa từ trong lòng móc ra thẻ tre tiếp theo rồi nói tiếp đây là ngươi nội nhân nắm ta lướt qua đến thư tiết cạnh đem cái tia thẻ tre triển khai thời khắc chợt thấy ấy bên trong mang theo một cây truy thủ như ở đèn đuốc bên dưới lộ ra từng tia từng tia hàng quang làm cho ấy h áo lóc rỡ ra cảm giác mát mẻ ly rượu đến đi tiết cạnh được nghe lời này liền lại tiếp tục đem truy thủ cuốn vào thẻ tre cái kia họ tề đệ tử ba chân bốn cẳng đẩy ra nhà tù cửa lớn đem hai cái ly rượu đặt ở bàn bên trên nói tiếp tiết thư lại đã đ ạ t được chị dâu thư nhà làm sao không mở ra ngóng nó nô tuấn chỉ xem hắn cũng không rời đi tâm ý không khỏi nhớm mày t h ư n g nghĩ thằng ngãi này dám nhìn chăm chú lao tử sao nhi nói nghĩ đến đây lúc này hô q u nói tiết lão đệ có giấy viết thư nguyên người, người chim này chống làm chi? là muốn xem nhà hắn vợ vốn riêng nói hay là muốn lao tử cho người chúc rượu họ tề đệ tử thấy hắn tất cả tức giận nhi lại không dám nói đắc tội chỉ phải ngượng ngùng nợ nụ cười nói tiểu nhân chỉ là sợ bắt chuyện không chu toàn nếu không người hai vị uống trước có rất sự tình chỉ để ý ngôn ngữ nô tuấn c h í nói không qua sự tình ngươi đi xuống trước cái kia họ tề đệ tử túi đầu ra khỏi phòng đợi đến đem cửa lao che lại liền nhẹ nhàng gắt một cái tâm trạng thầm nghĩ cái gì vậy ngươi đơn giản ý có tốt câu thật giận lao tử đã không có tiền bạc lễ phép cũng không rất tốt phương pháp vừa mới đến cái trông coi đại lao chuyện cực ổ cái kia ý trí đức khai nếu ta tề lại cậ ngươi cho lão tử sách dạy cũng không xứng nay họ tề đệ tử tên gọi tề tê lại hắn xưa nay cũng là như thế ăn năn hối hận lúc này quan sát ngô tuấn trì đêm khuya đã đến biết được đứa kia tất nhiên có chút hoạt động liền la trốn ở ngoài cửa chân tường nhi nơi nghiêm thai nghe trộm tâm trạng thầm nghĩ đợi ta coi là thật nắm lấy n h ư ợ c điểm nhất định phải đến ít ỏi t i ệ n nghi ngô tuấn trì từ trời sáng không thể bày ra này thiếu sót ngôn ngữ nhưng thấy hắn cao giọng nói t i ế t lao đệ chúng ta từ sáng đến tối là bản phái vất vả dù cho không có công lao cũng c ó khổ lao cũng không thể vô duyên vô cớ bị người hoan hùng ngươi nếu coi là thật làm đổi đệ tử vậy liền nhất định phải nhận nếu là không có làm gì hoạt động cái tiết thả rằng chết rồi cũng không có thể bị người hoan hồng tiết cạnh cách một lát vừa mới than khẽ một tiếng nói nô phụ đều nói ý tứ tại hạ minh bạch nô tuấn chỉ xem hắn từ ngữ m ờ mờ liền là hừ nhẹ một tiếng tâm trạng tầm h nghĩ ngươi thẳng ngãi này minh bạch là hiểu cũng không nên đến lúc đ ó túng xem ra ta vẫn là đến đem cậu dạy ngôn ngữ hết thể nói cho hắn nói nghĩ đến đây vậy lại đánh ngã giới bản nói tiếp không ngờ rằng trưởng môn bất cứ như thế chờ đợi người mình hắn lại không có rất bằng chứng liền đưa ngươi thu quấn người giải vào đại lao lao tử đúng là mẹ nó thay thế ngươi đau lòng ngươi lần này hàm đ o a n bỏ tù trong nhà thắng ngày có thể chiếm được làm sao mà quan hồi t i ế p cạnh nghe vậy thầm nghĩ ta lần này như là hướng về trưởng môn nhận tội tội ý theo trong phái quy củ liền muốn ở tại nơi này tối t ă m không mặt trời trong phòng giam trong nhà liền không tiền bạc chi tiêu nô tuấn chỉ xem hắn im lặng không lên tiếng mặc dù cảm giác không lớn bình tĩnh lại chỉ phải mạnh mẽ n h ì n xuống tiếp theo sát hữu giới sự rồi nói tiếp kỳ thực chỉ cần so với chữ viết liền có thể biết được có người hay không đổi qua bài thi ngươi nói chữ viết đều giống nhau như thế nào không phải thiên trí băng cô gái nhỏ kia viết hôm nay lữ mẫu cái kia kẻ gian vợi vẫn giút đỡ thiên trí băng ng c ứ n ó i chúng ta đã khả năng đổi bài t h ì liền có thể mô phỏng theo người bên ngoài chữ viết như bực này vợ đúng là mẹ nó vô liêm sỉ tiết cạnh thầm nghĩ ngươi nói những lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi lúc trước chính là ngươi cho ta năm trăm l ư ợ n g bạc muốn ta đổi đi thiên t r í bang đại tiểu thư ban đầu chỗ làm bài t h ì hiện nay càng nói tới coi như bị hoan u ổ n g nói nghĩ đến đây vậy lại lời nói lạnh nhạt nói làm người đổi trắng tay h đen liền không nên có rất tốt kết cục lời nói này chính là muốn chỉ cho mắng mẹo nói châm chọc ngô t u ấ n chỉ có thể tề lại ở nhà tù bên ngoài ngay trộm vẫn còn không biết thầm ý trong đó chỉ nói tiết cảnh coi là thật bị o a n k h u ấ n ô tuấn chỉ lệnh miệng neo rác mắt chuột hơi xuyên qua âm u rùng mình tùy theo cười ha hả nói tiếp bùn phái người trong bằng rất muốn đổi diêu đại tiểu thư bài thi như vậy thứ nhất có thể có rất tốt nơi trưởng môn c à n g còn muốn rõ ràng cha đúng là mẹ nó đổ tiêu hao thời gian tiết cạnh thầm nghĩ vài ngày trước rõ ràng là ngươi tới t ì m ta sau khi nói nói hiên viên phái cùng thế lực của thiên trí bang không phân cao thấp ý trì trưởng l ã o rất là kiếm kỵ lúc này mới không muốn diêu đại tiểu thư bái vào tổng đàn ngươi còn nói có cái gọi là tiểu tử của lư gia danh nhà hãn hàng hóa đã bị thiên trí bang cướp bóc lần này làm báo diên oán trách cố ý cho ý chỉ trưởng lão một cầu hắn giúp đang ỡ như thế suy nghĩ ngô tuấn chỉ một mặt đưa ngón trò ra dính lên lên rượu sau đó ở trên bàn viết lên chữ đến một mặt cố làm ra vẻ địa đạo trưởng môn tôn thượng cũng thật sự thái quá đa nghi hắn như vậy cha đi cùng nếu như đem người kia cho hoan uổng lại bắt tới một nhóm người theo bị liên lụy nhân viên phái trăm ngàn năm qua danh dự liền tất cả phá hủy đến lúc đó nhìn chúng ta vị này anh minh thần võ trưởng môn sau này như thế nào đi gặp tổ tông tiết cạnh nhìn chằm chằm mặt bàn nhưng thấy ngô tuấn chỉ ở bàn bên trên viết q u o n hùng trước mặt lấy cái chết làm do ý chí nếu không người nhà khó giữ được tính mạng tiết cạnh nhìn chằm chằm cái kia mười sáu chữ lên cảm giác tê cả ra đầu thẳng nhìn đến không thở nổi tùy theo suy nghĩ một lát than thở một tiếng nói ta tiết cạnh bị h o à n khuất không biết sau này ai tới phối hợp vợ con già trẻ của ta ngô tuấn trì nói tiết cạnh bị hoãn khí chỉ cần n g u y ê là bản phái cúc công tật tụy chết thì mới dừng mà lại quang minh lỗi lạc cũng không làm việc thiên tư việc nói nghĩ đến đây không khỏi cười khổ mấy tiếng nói ta tiết cạnh đường đường tranh tránh thà rằng lấy cái chết làm do ý chí cũng không có thể mất đi trong sạch ngô tuấn trì tự đắc nợ nụ cười ngược lại làm bộ làm tịch nói khuyên bảo nói trưởng môn nhìn rõ mọi việc chắc chắn trả lại ngươi cái công đạo thiết lao đệ nhưng chớ có nghĩ không ra ạ tiết cạnh nói ta đã rõ tại hạ bị hoan hồng còn nhìn các ngươi nhớ tới t ì n h đồng môn chăm sóc tốt ta người nhà nô tuấn trì trợt cảm thấy tâm trạng một rộng cao giọng nói trưởng môn chắc chắn trả lại ngươi cái công đạo ta xưa nay kính trọng tiểu lão đệ nhân phẩm tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không làm này trái với trong phái môn quy sự t ì n h lúc này mới đến trong lao nhìn ngươi nói đến lúc sau cười rạng rỡ tiếp theo rồi nói tiếp chúng ta không muốn tổng bày ra những chuyện này vốn phụ đều nói mời ngươi một chén tiết cạnh chỉ tự nhiên liền uống rượu bờn không tiếp tục để ý đối phương hai người vừa uống qua chốc lát nô tuấn trì sẽ tại trên bàn viết chữ viết xóa đi nói tiếp trong khi không còn sớm tiết lão đệ nghỉ ngơi ta cáo từ trước Tiết c cũng, cũng nhưng c ta ấ n lên chỉ cảm bái p h ư vào hiên viên phái tổng đàn tuy tung ý chị đức khai nhiều năm như vậy bất quá là một chính bác phẩm tiết cạnh g n g kiếm nhiều hay từng m đọc giấy viết thư vậy lại cười khổ một tiếng tùy theo thầm nghĩ ngô tuấn chỉ vừa cho năm trăm linh lạng như thế ta liền có bạc dòng ngàn lạng đầy đủ người nhà cả đời ăn sùng mặc sướng nói nghĩ đến đây liền đem giấy viết thư một góc đưa đến ngọn đèn ngọn lửa trên khiến cho nhưng đem lên sau đó đầu nhập vào bên trong phòng c h ậ u than bên trong q một chương bảy mươi ba t h í tốt bảo đảm đem điên t r ắ n g đen hai thứ bảy mươi ba chương t h í tốt bảo đảm đem điên t r ắ n g đen hai nhà tù bên trong tàn giản bất tỉnh đèn bạn rượu đ ủ nhà nghèo tiểu lại nấu đêm trường tề lại dẫn hai gã trông coi nhà tù đệ tử vào được nhà tù nói tiếp t i ế t t h ư lại canh giờ sắp đ ế n rồi vậy thì theo ta các loại theo đến thiên đô cung đi thôi tiết cạnh trầm trầm đứng dậy đang muốn theo mọi người đi tới mà tề lại vừa vặn thoáng nhìn trậu than bên trong vẫn còn có tàn giản liền muốn khác hai gã trông coi nhà tù đệ tử đi trước sau đó đem cái tiêu tàn giản nhặt lên quan sát không khỏi mặt hiện sắc mặt vui mừng tâm trạng vậy lại thầm nghĩ n ô tuấn chỉ cho tiết c ả n h trong nhà đưa qua bạc sau này ta muốn là có điều lên trước mảnh này tàn giản tiện không cho bên cạnh người t h â n t h ì sơ kiếm chưa tới tổng đàn chính thất phẩm trở lên văn võ đều ở thiên đô cung bên trong sắp hàng trình tề lẳng lặng chờ trưởng môn t i ế n lại nơi đây vốn là trong phái văn võ nghị sự vị trí xưa nay không cho người ngoài gần sát có thể ngày hôm đó vô số giang hồ quần hào đã đứng ở đại điện ngoài cửa t r ì n h hồng tiệm dĩ nhiên nghe nói em gái nhỏ văn thí việc vẫn còn không có định số liền trước tiên sáng sớm đã tìm đến chăn chăn chỗ ở b i ệ t viện sau đó cùng nàng cùng tới thiên đô cùng đàm viện vốn muốn cùng đi chăn chăn có thể nàng chân đau đớn chưa lành diêu chăn chăn không muốn đối phương sốc n ả y vừa mới không đồng ý đàm viện theo tới mà lưu ra danh e sợ cho văn t h í sóng nhỏ lại tiếp tục liên lụy tự thân h ú n g hồ hắn đã không biết phải làm như thế nào tự xử liền chỉ phải đi tìm dịch xảo t i ế n nói năng ngọt sức một phen lĩnh nàng đến trong thành du ngoạn đã đi trường môn tôn thượng đến thông báo đệ tử hô to qua đi trong cung cao thủ nghe tiếng đủ bài nói hoàng đế c ư i dòng t i ê n cổ lưu danh thiên đô hiên viên tạo phúc vạn dân hiên viên tể q u a n trịnh trọng vào、chỗ. tiếp theo nhìn ý tri đức khai nói hỏi nói bổn phái từ ngàn năm nay vì sao phải như thế làm lễ sư thúc có thể hay không cùng đoàn người nói một chút ý tri đức khai tâm trạng thầm nghĩ lời này còn phải hỏi sao hắn mặc dù như thế tắc tưởng ngược lại cũng hoàn toàn không thất lễ lúc này trả lời hồi bẩm trưởng môn chúng ta sở dĩ muốn như thế làm lễ một là vì biểu đạt hướng về trưởng môn kinh ý hai là ca tụng tượng của hoàng đế công lao ba là vì biểu lộ ra bổn phái tạo phúc vạn dân có thể chịu được võ lâm tránh đạo đứng đầu hiến viên thể còn nói lời này ngược lại cũng không tồi chỉ là và không hẳn vậy ngược lại hướng về tiết cảnh nói tiết cạnh ngươi cũng nói một chút coi tiết cạnh mắt thấy trưởng môn đ ố n g nhiên hỏi chính mình liền cảm thấy trưởng môn động tác này nên có thâm ý lập tức chắp tay trả lời thuộc hạ không biết cung thỉnh trưởng môn chỉ điểm hiên viên tề quang xem dần chăn đúng tại đại điện ngoài cửa liền là nói trình hồng tiệm cùng diêu đại tiểu thư cùng chuyện hôm nay rất có căn hệ vậy thì xin bọn họ vào đi dần chăn tiến lên đi lễ hiên viên tề quang hiền hòa nói hai ngươi vô hại nói một chút coi chứa nhiều vây xem hảo kiệt chỉ nói hiên viên tề quang vào chỗ sau khi thì sẽ rất thẩm vấn lên không ngờ hắn lại đem để tài xé ra tới làm lễ trên lên cảm giác có chút không tìm được manh mối nhưng thấy trình hồng tiệm trả lời, đ ệ tử cảm thấy như vậy c ú i trào là vì muốn đoàn người nhớ ký tạo phúc vạn dân diêu chăn chăn gật đầu nói ta cũng như vậy muốn t h ừ a cổ hoàng đế trên đời trong khi toàn tâm toàn ý làm dân chúng suy nghĩ sau đó đánh bại g ê tởm si vu muốn dân chúng qua lên thiên hạ thái bình ngày lành lúc này mới thiên cổ lưu danh mà hiên viên phái cũng là hoàng đế khai sáng trong phái tổ tiên muốn hậu bối đệ tử như vậy làm lễ tất nhiên là muốn đoàn người ghi nhớ thừa kế hoàng đế di trí sau này làm lê dân bách tính tạo phúc trinh hồng tiệm tính cách thuần túy thiện lúc trước nghe đoạn phong nói qua dân gian khó khăn sau liền bắt đầu sinh tạo phúc dân chúng ý nghĩ lúc này biểu lộ cảm xúc vừa mới như thế đáp lại mà diêu chăn chắn đã nhìn ra trưởng môn tâm tư liền cũng như thế trả lời thuyết phục nhưng xem hiên viên tề quang than khẽ một tiếng sau đó nói hai người này tuy là hài đồng đều có thể minh bạch trong này thâm ý mà trong tổng đàn không biết có bao nhiêu thế hệ trước đệ tử chỉ đem làm lễ làm như s ơ n hô vạn t u ế phụng nên chuyện v ý tri đức khai được nghe lời này tâm trạng thầm nghĩ xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn nói với sư thúc dạy hắn đúng như này làm lớn hiên viên tề quang tiếp theo rồi nói tiếp trước tiên trưởng môn lý tu đức khi còn sống đã nhắc nhở tề quang bổn phái mặc dù có thể có hôm nay vai đều không phải là dựa vào võ công như thế nào cao thâm mà là bổn phái xưa nay muốn đoàn người một lòng vì công mới có thể làm cho thiên hạ q u ý tâm vạn dân cứ gọi bằng cánh nếu như trong phái trở nên tư dục giàn ruột thì lại không những sớm m u ộ n lần út tổ chim bị phá cũng không chứng lành chứa nhiều hào kiệt đều xúc động uống ý c h i đức khai một mặt nghe một mặt thầm nghĩ ngươi đúng là một lòng vì công có thể trên đời này lại có mấy người làm việc khả năng không vì mình suy nghĩ như ngươi theo ta sư huynh như vậy sống sót còn có cái gì thú vị lao phu chỉ là kiếm lời chút chỗ tốt to lớn hiên viên phái sao lại coi là thật nhẹ phẩy đúng là mẹ nói chuyện giật gân có điều thiên trí bang thanh thế ngập trời thật là cùng b ồ n phái không phân cao thấp đại tiểu thư của bọn họ nếu vừa học tới b ồ n phái cao tâm h võ công cái kia mới có người hối hận trong khi nói nghĩ đến đây liền là nói trước tiên trưởng môn nói cố nhiên không tồi nhưng hắn những lời này lại cùng thiên trí bang nói xấu b ồ n phái danh dự việc có gì căn hệ hiên viên tể quang hoàn toàn không trả lời sau đó hỏi ngược lại uy trì trưởng lão bổn trưởng môn hỏi ngươi tối ngày hôm qua ngươi có thể phái ngô tuấn chỉ tới trong lao quan sát tiết cảnh đã đi ý chi đức khai mắt thấy mọi người xem hướng mình đã không dám chối cũng không muốn thừa nhận liền chỉ phải hời hợt hờ nói chuyện này trưởng môn nên đến hỏi ta cháu ngoại trai lại tới hỏi lao phu làm chi nô tuấn trì đi ra ban nhóm nói tiếp khởi bẩm trưởng môn thuộc hạ hôm qua gặp bạn tốt tiết c ả n h vô duyên vô cơ tiến vào nhà tù không khỏi sinh ra đồng tình lúc này mới đến nhà tù cho hắn tặng ít ỏi rượu và thức ăn nhưng nhưng thuộc hạ cũng không có nói cái gì không nên nói mong rằng trưởng môn minh xét cũng không phải là cậu để cho ta đi gặp tiết c ả n h là hắn gặp trưởng môn mắt sáng như bước không nói một lời nhìn kỹ chính mình không khỏi ý sợ hãi càng thêm nói đến lúc sau vậy lại có chút phun r a n b ư ớ vào sau đó chăm chú và o u ý t r ì đức khai cố định thần nói thuộc hạ chính mình muốn đi đêm qua ngô tuấn chỉ rời đi đại lao sau liền có đệ tử đem quan sát tiết cạnh việc báo cùng trưởng môn nhưng bọn họ vẫn chưa nghe ra ngô tuấn chỉ theo như lời ngôn ngữ có gì không ổn này đây đều nói ngô tuấn chỉ chỉ là tham viếng bạn tốt đều không phải là thương lượng như thế nào đ ị a đặt lời khai dù là như thế hiên viên tề quang cũng nhìn ra trong đó tất có kỳ quái liền hạ quyết tâm nói bóng gió muốn tìm ra u ý t r ì đức khai bọn người cái hở lúc này có chút giang hồ hào kiệt mặc dù cảm giác ngữ từ ngữ m ậ mờ tâm trạng tất nhiên là không tin ý c h i đức khai xem tình hình này vậy lại ngượng ngùng nợ nụ cười nói đoàn người đều nghe được lao phu cháu ngoại trai bất quá là tham tù mà thôi b ồ n phái đệ tử vô duyên vô cớ đã bị vô hại gặp lao ngục nỗi khổ ta cháu ngoại trai lòng sinh đồng tình vừa mới tiến đến t h ă m viếng nay đến tột cùng có gì sai lầm mà b ồ n phái vô tội rơi ngục đệ tử lại có gì sai lầm bản trưởng lão cho rằng ý c h i đức khai chưa nói thôi trong đám người có một nữ tử thê thảm cười dài nói tiếp giám viện trưởng lão đổi trắng tay đen lúc trước ngươi ở đây ta cùng linh quân trước mặt cũng là bộ này dối trá sắp mặt ngươi t h ẳ n g ngãi này thật là một nền đáng đâm ngàn đao sốc xanh v ý tri đức khai nhìn cô gái kia mắt thấy nàng tuy nhẹ lồng bàn mặt âm thanh lại ngờ ngợ khả biện không khỏi đã kinh mà giận tùy theo chỉ về cô gái kia lớn tiếng hô quát nói tốt ngươi cái liều y hiểu y h i ngươi cái này kẻ bị r u ồ n bỏ càng còn dám đến tổng đàn ngang ngược liều y hiểu nhẹ một tiếng nói ta càng muốn đến tổng đàn các ngươi mau đem s ở linh quân đưa ta không phải vậy lao nương cùng ngươi mà không lại nói từ khi sở linh quân n g ã xuống sườn núi sau khi liệu y y y từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương vẫn còn như thế hôm nay liệu y y y hải liền thừa dịp tự thân thương thế cải thiện lẫn vào tổng đàn tìm kiếm sở linh quân t â m tích h vừa vận động tới thiên đô cung hội t h ẩ m việc tùy theo nhìn thấy sắc mặt của ý c h i đức khai gian ác lên cảm giác trong lòng sự thù hận khó có thể áp chế vừa mới trố v ơ mắng lên Quy một chương Thí Thứ ch điên trắng đen, 3. Thứ 74, tốt bảo đảm đem ngươi nghe tỷ tỷ một lời khuyên à, linh quân đã, đã đi ã đ không muốn chậm trễ nữa mình liệu y ý, ý xem nàng mắt sáng như sao rừng rừng trong lòng biết đối phương đều không phải là vào ngữ có thể nàng còn là không muốn tiếp thu b ự c này tình hình thực tế tùy theo cắn răng nghiến lợi nói ngươi tiện nhân này nói vậy nhất định là nhất định là n g ư ờ i đem linh quân ẩn nấp rồi nhanh đưa hắn đưa ta v ý tri đức khai lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị nói người đến đem điều này nhiệt g đồ cho bản t r ư ở n g lão bắt vừa dứt lời mấy tên đệ tử rút ra bên hông b ộ kiếm tể triều liệu y ý thì ý thì tới. Trình hồng tiệm thay thế ý thì ý thì ý ý ý ý ý lên tiếng xin xỏ cho liều sư tỷ cũng là đáng thương cầu ý c h ỉ trưởng lão b ư n g than nàng ý c h i đức khai căm giận trách mắng sự tình của n g ư ơ i lão phu chưa thanh toán càng còn dám thay thế người bên ngoài cầu xin trinh hồng tiệm đang muốn nói lại liều y y y đột nhiên sử dụng nguyên lương liên h o à n chân liên tiếp đạp lăn hai tên đệ tử lập tức đủ vận khinh công chạy ra tùy tùng thiên trí băng của diêu chăn chăn hộ vệ xem tình hình này đều từ cùng t ê u lên h o à n n g n n h ầ m nghĩa khẽ vớt hộ cần hoàn toàn không làm chi ngôn ngữ cái kêu bao nhiêu tên đệ tử y mệnh t h ú kiếm ý chi đức khai phải nhẹ h ư n g tiệm vừa hướng về trưởng muốn nói lao phu sớm xem trình hồng tiệm nói nói không thể tin ngươi xem hắn thân là bồn phái đệ tử càng là một kẻ bị r u ồ n bỏ cầu xin quả thực trời sinh ăn cây táo rào cây sung diêu chăn chăn t ử không muốn hồng tiệm chịu đựng bực này lời nói ngạo mạng lập tức tiếp nhận câu chuyện nói liệu ề u yi yi dù sao từng bốn là phái đ tử, t i ể ca ca lúc nghĩ đoàn người không nên đồng môn tương tàn, n à y mới giám i cầu v ệ ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i giống lao phu nhìn thấy diêu đại tiểu thư bài thi vẫn chưa bị đổi qua mà trình hồng tiệm lúc trước lấy ra ba thiên văn trường nói là diêu đại tiểu thư thi sau viết chính tả việc này rõ ràng là tiểu tử này cố ý nói dối trưởng môn cũng không cần lại thầm thiên trí b ă n g nhiều hộ vệ nghe vậy ồ lên n h ầ m nghĩa vẫn yên lặng xem biến đổi trình hồng tiệm lúc này nói ta không có nói dối đệ tử đều là như thực chất nói các ngươi các ngươi h oan uổng ta cũng không việc gì nhưng ta cảm thấy các quan chấm thi nhìn thấy bài thi tất nhiên không phải chăn chăn viết trình hồng tiệm xưa nay không quen lời nói lúc này vừa cảm giác sốt ruột khó tránh khỏi hơi hiện n ệ lời diêu chăn, chăn xem tình hình này tâm trạ tiểu ca ca bị người o a n u ổ n g nhưng hắn trước tiên nghĩ đến không phải như thế nào làm sáng tỏ chính mình còn là đang vì ta suy nghĩ ý c h i đức khai hừ nhẹ một tiếng nói khá lắm như thực chất nói văn thí đều đã xong ngươi lại vẫn phải đem cô gái nhỏ này bài thi thủ hạ nhớ thổ ngươi cũng rất mừng nghiên cứu học vấn gì ta xem tất nhiên là ngươi nói dối còn không như thực chất đưa tới hắn nói đến lúc sau ngữ khí gần như quát mắng trách ấy vẻ mặt càng như huyện đại lao ra thẩm vấn bình thường thẳng khiến ban nhóm bên trong cao thủ zhul trinh hồng tiệm gượng định tâm thần nghiêm nghị nói ta thực tại không có nói dối ta coi chăn chăn văn chương viết tốt liền muốn có chút tham khảo ngươi cùng nhân phó bang chủ lúc độc t h ủ này bài thi cũng rơi vào đ ấ y đất sau đó sáng hiên sư phụ khuyên can n g ã xuống ta liền muốn đi lên dịu hán lúc này mới nhìn thấy một tờ bài thi mặt trên viết chính là diêu chăn chăn ba chữ ý c h i đức khai hai mắt nhìn chằm chằm lớn tiếng hô quát nói nói hưu nói vựa n ă m tên tổng đàn đệ tử tất cả bởi vì ngươi tiểu tử này nói dối mới bị nhốt vào đại lao chịu đựng này thay bay vào gió ngươi nếu thừa nhận diêu chăn chăn cùng ngươi trước đó thương lượng tốt như thế nào nói dối bạn trưởng lao chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải vậy ngươi đừng hỏng bái vào bột p h i trinh hồng tiệm không duyên cớ chịu được n à y đe dọa tâm trạng mặc dù cảm giác q u a n ức nhưng cũng vẫn chưa lùi bước lúc này một nói ta không nói dối ta thả rằng không vào hiên viên phái cũng còn là nói như vậy các quan chấm thi nhìn thấy bài thi cũng không phải em gái nhỏ viết vừa dứt lời vậy lại ngẩng đầu mà coi tùy theo thầm nghĩ xem ra ta sẽ bị đổi ra tổng đàn không cách nào tu luyện này cao tâm v õ c ô n g cũng không có cách nào cùng x ả o tiến h muộn m u ộ i lưu đ ạ i anh trai bọn họ ở một chỗ nói nghĩ đến đây không khỏi mặt hiện ảm đạm ý c h i đức khai đang muốn phát tác tần hạo hiên đi ra ban nhóm nói hòa giải nói sư thúc bất giận giống đệ tử xem ra c h ì n h hồng tiệm theo như lời xác nhận tình hình thực tế diêu đại tiểu thư bài thi cố gắng thật bị đổi qua v ý tri đức khai nói k h ẽ mắng cái nào khả năng nhàn rỗi không chuyện gì tự tiện đổi hoán đổi diêu đại tiểu thư bài thi đúng là cho b ả n trưởng lão tìm ra thằng nhãi này đến không phải vậy thân là bổn phái giám viện chắc chắn sẽ không bông tha tiểu t ử túi này diêu chăn chăn vốn không muốn tranh chấp có thể nàng mắt thấy v ý tri đức khai như vậy hô quát hồng tiệm liền là nói rốt cuộc là ai thay đổi đệ tử bài thi trưởng môn tự nhiên sẽ giúp chúng ta tìm ta cùng hồng tiệm ca ca nếu như tìm đi ra chỉ sợ giám viện trưởng lão chắc là sẽ không nhận ý chi đức khai hơi như mày, tâm trạng chẳng lẽ cô nàng này còn biết được là ai đổi cho nhau nàng bài thi đang làm này m u ố n ngự trận trưởng lão ngụy đức thao cười ha h a sau đó trở ra ban nhóm nhìn ý c h i đức khai nói thiên trí bang đại tiểu thư nói không sai sư thúc vừa tội gì làm khó dễ hai đứa bé nói lại trưởng môn liền ở đoạn mấu chốt này các loại sự vật từ muốn nghe theo trưởng môn tôn thượng hiệu lệnh sư thúc lẽ gian lên cho phép trưởng môn phán xét mới là ý c h i đức khai thẳng t r ư ớ n g đến đỏ cả mặt sau đó hướng hiên viên tề quang chắc tay phẫn độ nói trưởng môn chớ trách sư thúc gặp bùn phái không duyên cớ đã bị trừ tới trong đầu thực tại giận mong rằng sư điệt thứ lỗ sư thúc không cần vọng dưới chắc chắn đợi bộ trưởng môn hỏi qua tiết cạnh làm tiếp bình xét không mượn tiết cạnh được nghe lời này tâm trạng khó tránh khỏi nói thầm hắn đang lo sợ bất an thời khắc h i ê n viên tề quang nói tán g dương bộ trưởng môn mặc dù cùng ngươi không thấy mấy mặt lại biết được thư pháp của ngươi bản lĩnh rất tốt trong phái sợ là không có mấy người có thể bị kịp được ngươi hắn lời nói này còn như chuyện phía bình thường tiết cạnh đầu bất ngờ tùy theo lấy lại bình tĩnh không người trả lời trưởng môn quá khen rồi thuộc hạ có điều bác phẩm tiểu lại tầm thường thư pháp không đáng nhất sái hiền viên tề quang nói thư pháp tốt hay không tốt cũng cùng phẩm chất cao thấp cũng không liên quan. bộ trưởng môn còn nghe nói ngươi vô cùng thiện p h ỏ n g theo người bên ngoài chữ viết trải qua ngươi mô p h ỏ n g theo q u a chữ nếu như đưa cho bị ngươi noi theo người quan sát người nọ cũng sẽ không phân biệt được không biết có phải thế không tiết cạnh suy nghĩ chốc lát nói tiếp đệ tử là sẽ p h ỏ n g theo ít ỏi thư pháp nhưng này tài nghệ không có như vậy vô cùng kỳ diệu bất quá là đồng môn nâng đ ỡ t h ô i ngụy đức thao dĩ nhiên nhìn ra trưởng môn sư v i n h cớ gì như thế hỏi liền là tự đắc c ư ờ i nói tiết cạnh ngươi cũng không cần k i ê m đường ngươi nhưng nếu không có bản lanh thật sự đoàn người cũng sẽ không như thế đồn đại xem ra ngươi muốn làm u ố n phòng theo vị nào tân tiến đệ tử chữ viết vậy cũng h ẳ n là bắt vào tay v ý tri đức khai xanh mặt nói ngụy sư điện ngươi lời này là có ý gì chẳng lẽ là gượng cho đồng môn định trên tội danh gì Cảnh cười ha ha, theo ban nhóm cuối cùng đi ra, nói tiếp, sư phụ ta chỉ có chút, cần có cả Đức trách, cũng cuối cùng Đức chắp nghiệm ban nhóm nói thuận miệng trưởng hoạn, người đã thân là giám viện, người bên ngoài có tội vô tội, tất nhiên là tất cả từ người đến định đoạn. Chi đức khai đang muốn quát bắn trách, Lưu Tú cũng theo ban nhóm cuối cùng đi ra, tùy theo hướng chỉ đức khai chắp tay nói, ha ha, theo phụ hỏi phát hòa Khai theo theo Khai gì giám đi tiếp, điều tội tội, đi vệ một sư Lưu ra, ta ra, tay trì tất tất từ trì quắt Tú tùy trì lão đã đ Ví vô Ví Ví là là cũng không nên chắc chắn không nên hồng tri i ệ m là sẽ a hoảng. chương bảo Quy Thí đảm đem trắng đức e n t h h Thí ư ơ n điên trắng đen, g tốt bảo đảm đem đức khai vạn chương n g ở tới cảng sẽ này rất nhiều người nói tương bác không khỏi đã cảm giác kinh ngạc vừa cảm giác phất ớt đang phẫn nộ không biết nên làm chi ngôn ngữ hiên viên tề quang tiếp lời nói bọn ngươi không nên tranh chấp rất sự tình đều đợi bản tọa hỏi qua nói lại ý tri đức khai hướng tiết cạnh thờ ơ nói tiết cạnh trưởng môn cha hỏi ngươi nhất định phải thành thật trả lời nếu không bản trưởng lao tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi tiết cạnh than khẽ một tiếng nói giám viện trưởng lão không cần nói nhiều diêu đại tiểu thư ở văn thí bên trong viết văn chương thuộc hạ t ừ n g đọc hơn nữa nàng rốt cuộc là viết như thế nào đệ tử cũng nhớ tinh tưởng v ý tri đức khai q u á t lên nói vậy ngươi chỉ là thu cùng giữ bài thi như thế nào nhớ kỹ n à n g là nào sinh viết hắn chỉ lo tiết c ả n h phản bội nay đây ở trong lòng bàn tay ngưng tụ c h â n khí chỉ đợi hắn nói ra bất lợi ngôn ngữ của chính mình liền lập tức phát t r ư ờ n g đập chết đối phương n g u y đức thao thì lại ngưng thần đề phòng để n g ừ a sư thúc hướng về tiết c ả n h đông nhiên dở trò đ á c tiết cạnh vẻ mặt hờ hữu vừa hướng về trưởng môn nói tính xin trưởng thủ môn tần đô nói bọn người lúc trước phê duyệt bài thi cấp cho thuộc hạ quan sát hiên viên tề quang ý bảo đệ tử đem bài thi giao cho thiết cạnh thiết cạnh quan sát một lúc lâu tùy theo than thở một tiếng nói khởi bẩm trưởng môn này ba tấm bài thi chính là thiên t r í bang đại tiểu thư viết vừa dứt lời quân hùng tất cả đều riêng bàn bạc r ồ n r ậ p không biết người phương nào nói thực sự diêu chăn chăn lã t r ả rơi lệ nghẹn nào nói không cái kêu bài thi không phải tôi làm lập tức đang muốn tiếp tục ngôn ngữ nhậm nghĩa ngửa mặt lên trời cười ha hả nói khá lắm thiên hạ tránh đạo đứng đầu nguyên lai to lớn hiên viên phá dứt lời phi thân đến diêu chăn chăn bên cạnh k h é vớt ấy thổ tiếp theo rồi nói tiếp đại tiểu thư không cần ưu phiền những người này quan lại bao che cho nhau lần này dù cho bọn họ cầu ngươi bái vào tổng đàn tiểu thư cũng không muốn tới người bái bọn họ sư phụ quả thực đoạ ta u y danh của thiên trí bang Vĩ c h i đức khai cười lạnh nói nhà ngươi đại tiểu thư học nghệ không tin liền nói b u ồ n phái người trong thông đồng được rồi thực sự là buồn cười diêu chăn chăn lao đi má phấn thanh lệ nói tiếp các ngươi khẳng định không có thông đồng tốt vừa mới dám viện trưởng lão cũng không nói rồi thiết cạnh có điều thu cái bài thi là không thể nhớ kỹ ta rốt cuộc là viết như thế nào ta cảm thấy trưởng lao nói tới hay là rất có đạo lý v ý tri đức khai nhất thời không còn ngôn ngữ đang không biết như thế nào t r ô n g chế lạc vương tôn h ả o phóng cười to nói đoàn người xem v ý tri đức khai ớ ấ đ úng cái l i n dạng này bên trong chắc chắn vấn đề nhi bọn họ h i ê n viên phái như thế bất công chúng ta còn ủng hộ bực này môn phái làm chi đoàn người không bằng để cử thiên trí bang làm võ lâm tránh đạo đứng đầu vừa dứt lời liền có giang hồ h ả o kiệt lần lượt phụ h o ạ n tiết cạnh xem tình hình này tâm trạng t h m nghĩ xem ra ta muốn là không đem trắng đen đi nào không chỉ người nhà có tính mạng hơn bùn phái trăm ngàn năm qua danh dự cũng tất cả phá hủy nói nghĩ đến đây Cắn răng, lúc răng, này q u a y lại ngoài thân hình, mặt hình, hướng bên ngoài cửa c u n thiên hạ anh hào ôm quyền nói, chư vị anh hùng xin nghe ngày g ta một hạ hào chư bài lời, ôm vị đó văn ta h thời í i g n chính là tại hạ thu là tại đem ư thư trước ợ c lúc riêu đại tiểu thư bài thi, lúc trước nàng không muốn đ không nàng bài thi c h o ta, ta còn cùng ta đùa ổ i lên đại tiêu bài thi đ o ạ t lại g i ữ thời gian cô ý đọc d ư ớ i r i ê u đại tiểu thư văn trường liền nhớ kỹ nàng văn t h í viết văn trường câu chữ tắc nghẽn điều trị không thuận thực là văn t r ư ờ n g bên trong hạ phẩm trinh hồng tiệm biết hắn nói dối lúc này nói văn thí ngày ấy ta liền ở em gái nhỏ bên cạnh vị trí nâng bút đáp lại lúc trước có phải là người thu cuốn ta mặc dù nhớ không rõ nhưng ta lại biết được nàng cũng không có tranh chấp mà là trực tiếp đem bài thi giao ra lữ mẫu được nghe lời này lúc này tiếp lời nói văn thí ngày ấy tân tiến đệ tử đều cùng nhau tham khảo r i ê u đại tiểu thư nếu như coi là thật tranh chấp qua lẽ ra nên còn có người bên ngoài nhìn thấy trinh hồng tiệm vừa hướng trưởng môn c h ắ p tay nói em gái nhỏ xưa nay người ngoài cực kỳ hình ảnh định sẽ không trêu đổi đại tiểu thư tinh k h trưởng môn tuyệt đối không nên dễ tin vài tên tổng đàn cao thủ quan sát trình hồng tiệm còn nhỏ tuổi vừa mới vừa bị ý t r í đức khai đe dọa lúc này như t r ư ớ c không sợ cường quyền trong lòng liền sinh ra khen ngợi tâm ý đến nhan tín đi ra ban nhóm nói lao phu cho rằng tiết cạnh nói không thể dễ tin mong rằng trưởng môn rõ ràng tra tiết cạnh cười thả mười tiếng sau đó nước mắt khóc nói tiết cạnh nói mỗi câu thực sự ta nguyện đem tính mạng chứng minh trong sạch của chính mình vừa dứt lời liền thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng đem sớm giấu ở trong tay áo chửi thủ rút ra muôn cắm vào ngực hắn vừa mới ngôn ngữ thời khắc thủy trung mặt hướng thiên hạ quần hào khiến trưởng môn chỉ có thể nhìn thấy tự thân xuống lưng này đây tiết c ả n h lần này lén lút rút trùy thủ ra h i ê n viên tề quang cũng không biết tiết c ả n h đứa kia đã ngã vào trong vũng máu h i ê n viên tề quang nếu như muốn trưởng đẩy chân khí đem tiết c ả n h trùy thủ trong tay đánh rơi tất nhiên là lúc này đã m u ộ n h i ê n viên tề quang bất ngờ không khỏi đ ố n g nhiên đứng dậy mắt thấy ngô tuấn trì ôm lấy tiết c ả n h thi thể gào khóc nói t i ế t h minh đệ ngươi là b ả n phái cúc cung t ậ tụy lại gặp gian nhân văn uổng lão ca nhất định phải cho ngươi đòi lại công đạo quân hùng đang kinh ngạc hiến viên tề quang bỗng nhiên hỏi ngô tuấn trì bổn tr ngô tuấn chỉ biết được lời này không tốt qua loa lấy lệ lại thấy trưởng môn vẻ mặt lẫm liệt tự thân k ê u ngạo liền tức nỗi sau đó nói quanh co nói này n à y cây trùy thủ tất nhiên là t i ế t huynh đệ bên người mang ở trên người hiền viên t ề quan q u á t lên tiết cạnh mọi người tới nhà tù sau liền đem mang theo người binh khí giao cho ngục tốt giữ trên người như thế nào còn có trùy thủ còn không cho bồn trưởng môn như thực chất nói đi hắn vừa dứt lời liền là dò ra tay phải dù n g tự thân nội lực dẫn dắt đến cắm vào tiết cạnh lồng ngực trùy thủ đem cái tia trùy thủ ổn định nắm ở tay trái vừa lấy nội lực đem ngô tuấn trì dẫn vào tay phải lại tiếp tục hô c t nói này cây thủy thủ tiết cạnh rốt cuộc như là từ đâu đến ngươi nói là không nói ấy âm tuyên truyền giấc ngộ t h ẳ n g dạy quần hùng sợ hãi nô tuấn chỉ nhìn trôi này đâm máu truy thủ không khỏi cả người run r u dậy lập tức nước mắt khóc khóc cầu đạo trưởng môn tham mạng cây thủy thủ kia lời còn chưa dứt ý tri đức khai lúc này nói trưởng môn không được làm khó lao phu cháu ngoại trai cái kia tiết cạnh tại sao lại có truy thủ ta đây cháu ngoại trai như thế nào biết được ngươi muốn động thủ liền đem sư thúc làm thì ta ngươi sư thúc căn nguyện làm cháu ngoại đền m ạ n n ô tuấn trì lúc đầu sợ chết đang muốn như thực chất chiêu nhưng hắn mắt thấy cậu như thế ngôn ngữ liền la sửa lời nói cây thủy thủ kia tiết c ả n h như thế nào mang ở trên người đệ tử thực tại không biết trưởng môn tuyệt đối không nên giết thuộc hạ cậu muốn giết cứ giết đệ tử được rồi liền tại đây đúng lúc vài tên tổng đàn cao thủ lần lượt quỳ lệ cầu xin h i ê n viên t ể quang vốn muốn theo n ô tuấn trì trong miệng vội vã đến tình hình thực tế có thể bị ý t r ị đức khai mọi người như thế quánh n i ễ u ngược lại thật sự là khiến có chút giang hồ hào kiệt lầm tưởng trưởng môn sắp sửa đâm môn hạ đệ tử cũng thuận theo nói cầu xin chứa nhiều hảo hán đang không biết ai đúng ai sai nhưng thấy nhậm nghĩa ngửa mặt lên trời cười nói ý chỉ trưởng lão khá lắm thí tốt bảo đảm đem kế sách ý chỉ trưởng lão để bảo vệ tự thân vị trí liền muốn thủ hạ đánh bạc tính mạng nhậm nghĩa coi là thật linh giáo nói đến lúc sau vừa hướng hiên viên tề quang ôm của nói trưởng môn không cần lại tra xét quý phái như thế t r ư ớ n g khí mù mịt nhân mô đoạn không thể ngồi xem đại tiểu thư chịu đựng này hoa n ư ớ c dứt lời liền muốn lĩnh diêu chăn chăn hướng thiên đô cung đi ra ngoài đây đúng là cuối cùng nhỏ thật khó đỉnh xe lớn đem lo liệu bản cờ bỏ đi như là g i thiên trí già trước tuổi đi xuôi dòng, làm đoạt lần này văn thi sóng gió có thể coi biến số t ầ n g tầng muốn biết r i ê u chăn chăn đến tột cùng có thể không bái vào tổng đàn mà nhìn hạ hồi phân giải q một chương bảy mươi sáu là ta không phải tà say h ồ n g trần một thứ thứ bảy mươi sáu chương là ta không phải tà say h ồ n g trần một h i ê n viên tề quang mắt thấy nhầm n g h ĩ a phải đi vội vàng giữ lại nói nhân phó bang chủ c h ầ m đã đang khi nói chuyện liền là đứng dậy rời ghế nhảy vọt đến ấy trước người chắp tay rồi nói tiếp chăn chăn đứa nhỏ này tư chất rất tốt mong rằng nhầm tiền bối lại cho tề quang ít ỏi thời gian cho phép văn bối đem việc này điều tra rõ ràng dù cho còn chưa điều tra rõ văn bối cũng muốn thu nàng bái vào tổng đàn đợi đến tu luyện tám năm sau nàng nếu như văn võ song toàn ta còn có thể thu nàng làm đệ tử nhập thất ý tri đức khai quan sát h i ê n viên tề quang liên xưng văn bối vậy lại bóng tối nổi c á o ấy từ đoạn hy vọng có chút thiên trí bang đệ tử mắt thấy trưởng môn như thế khiêm đường liền không giống lúc trước như vậy oán hận dần chăn vui mừng nhìn nhau tâm trạng đang cảm giác trấn an nhậm nghĩa lại ôm quyền nói trưởng môn hảo ý tại hạ tâm lĩnh nhân mộ minh bạch chuyện này không trách ngươi muốn trách chỉ có thể trách thuộc hạ của người nhất định là quý phái bên trong có mấy người kiên kỵ lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày ta thiên trí bang sẽ thay thế các người võ lâm tránh đạo đứng đầu địa vị n à y đây b u ồ n bang đại tiểu thư muốn bái vào quý phái tổng đàn đứa kia mới có thể ngang ngược ngăn cản ý tri đức khai đã muốn đuổi đi chăn tràn vừa không muốn nhậm nghĩa bị hư hỏng tự thân danh dự lúc này lên cảm giác lão đại khó chịu tùy theo khinh chế nhạo đạo nhân phó bang chủ bất cứ như thế đánh giá cao quý bang l ã o phu thực sự là khâm phục khâm phục nhậm nghĩa nói n h â m m ô theo như lời là thật hay không ý chỉ giám viện tất nhiên là trong lòng hiểu rõ ý tri đức khai hử nhẹ một tiếng lời nói lệnh nhật nói nhà ngươi đại tiểu thư văn thí chưa từng thông qua. Có thể như vậy không nể mặt mũi. ý chi đức khai nói trưởng lao, sư liệt có tư tới cách nói không tổng hiểu n viên lòng người khó giỏi người bên ngoài có thể không hẳn cùng ngươi là một tâm tư d i ê u đại tiểu thư dù sao không có thông qua văn thí trưởng môn vẫn muốn thu nàng làm đồ đệ trong phái còn muốn lớn hơn thí làm chi nhậm nghĩa cười ha h a lập tức nói bổn bang đại tiểu thư muốn bái vào quý phái tổng đàn cũng không phải là một mình n à n g việc càng liên quan đến bổn bang bộ mặt cùng với tránh đạo võ lâm đại sự quý phái người trong như thế chờ đợi bang chủ chỉ có một con gái yêu nhân mộ thực tại đau lòng này đây hiên viên trưởng môn không cần làm khó dễ bổn bang đoạn sẽ không nhìn đại tiểu thư bái vào quý phái đương nhiên ngươi và ta đều thuộc về võ lâm tránh đạo vốn phó bang chủ mong muốn dùng nhân cách đảm bảo buồn b ủy tri đức khai được nghe lời này lên cảm giác lao đại cảm giác khó chịu nhậm nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài sau đó hướng về thiên n trí bang bang chúng nói mau theo ta hộ vệ đại tiểu thư rời đi nơi đây trở lại biệt viện thu dọn đồ đạc không nên làm thêm chốc lát dừng lại thiên trí bang nhiều hộ vệ cùng kêu lên tuấn mệnh diêu chăn chăn nhìn thổn g tiệm s a xôi nói tiểu ca ca nói đến lúc sau hai con mắt nổi lên dịu dàng bà quang vậy lại muốn nói nước mắt trước tiên lưu trong lòng tuy có thiên ngôn và ngữ lại không biết như thế nào nói nói rồi t r ì n h hồng tiệm trong lòng ả m đạm tùy theo hướng về trưởng môn quỳ lại nói việc này trong phái xử trí thực tại bất công mong rằng trưởng thủ môn em gái nhỏ lưu lại đi thiên trí bang nhiều hộ vệ đang vây quanh diều chăn chăn kính hướng thiên đô cung đi ra ngoài ủy tri đức khai hô quát hồng tiệm nói thiên trí bang đã phải rời đi ngươi còn cầu cái gì tình hiên viên tề quang xoay người lại vào chỗ không khỏi mặt hiện mây đen tâm trạng thầm nghĩ sư thúc thực tại không nên như thế chờ đợi thiên trí b bọn họ dù sao cùng bùn phái cùng thuộc về võ lâm tránh đạo kỳ thực thiên trí bang lãnh tụ võ lâm ngược lại cũng, cũng không phải là chuyện xấu gì ai ra lời này liên lụy đến một chút quan trọng nhân vật tự thân lợi ích cũng làm cho bồn trưởng môn không cách nào nói ra khỏi miệng lúc này quân hùng chú ý h i ê n viên tề quang lặng im một lúc lâu sau đó vừa hướng về bí tri đức khai nói thiên trí bang không muốn r i ê u đại tiểu thư b á i vào bùn phái sư thúc cuối cùng trôi chạy tâm ý không biết ngươi sẽ nào s i n chờ đợi hồng tiệm ý chơi ngôn, ngôn ngữ vài câu chỉ sợ kệ tội sư thúc người nhưng chớ có ghi hận v ý chi đức khai phẫn nộ nói sư đ i ệ t bắt lại lao phu làm người nào hồng tiệm mặc dù thay thế diêu đại tiểu thư ngôn ngữ vài câu nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé b ả n trưởng lão còn có thể bắt hắn nào hiên viên tề quang vút cằm nói sư thúc nói bổn trưởng môn n h ớ kỹ hôm nay tạm thời bàn bạc đến người này văn thí sóng gió như thế như vậy có một kết thúc diêu chăn chăn đang hướng biệt viện bước vào trên đường nhìn khe nước dốc rách nước tự chạy liền là dừng lại quan sát lân cận phong cảnh chợt nghe phía sau có người cao dọc ê chờ một chút diêu chăn ngoái đầu nhìn lại nhìn ra xa nhưng thấy kêu gọi người chính là hồng tiệm liền là bay bước đón nhận hỏi tiếp tiểu ca ca có chuyện gì sao trinh hồng tiệm từ từ thở hồn hện lập tức hỏi có thể hay không chậm chút đi diêu chăn chăn vui vẻ cười nói t ố t t ố t nơi đây cảnh s á t ta còn không có xem đủ thật đúng là dự định mấy ngày nữa lại đi có điều ngươi gì chứ muốn ta chậm chút rời đi trinh hồng tiệm rất cảm giác không đành lòng lập tức cảm đàm nói ta muốn đưa ngươi cái lễ vật nhưng ta vừa mới trở lại trong phòng mình đi tìm một phen cũng không phát hiện có cái gì tốt sự vật khả năng muốn ngươi vui mừng ta nghĩ đến trong thành mua cho ngươi lại sợ sau khi trở về ngươi dĩ nhiên rời đi diêu chăn, chăn khinh dắt đi hồng tiệm tay、háo. huyền hay nói nhỏ tiểu ca ca có phần này lòng ta thuận tiện vui mừng không cần phiền phức như vậy tu đọc sách vê đ ú t vê đốt ảm một trăm mười chín ảm bốn mươi sáu hổ càn ảm một trăm linh bốn u có ảm một trăm linh chín ảm ba mươi hai trình hồng tiệm nói không phiền phức em gái nhỏ lúc trước nói nhà người cách xa ở đ ồ n g lai ta chỉ sợ ngươi lần này về đến nhà đi chúng ta sau này liền thật khó gặp lại lễ vật này ta nhất định phải đưa cho ngươi diêu chăn chăn lại tiếp tục lã trá rơi lệ có điều lần này có khác một phen tâm tình từ lúc ở thiên đô cung bên trong muốn nói nước mắt trước tiên lưu một trời một vực trình hồng tiệm trong lòng căng thẳng lập tức từ sáng g i n g đều là ta không tốt muốn ngươi không vui mừng diêu chăn chăn lao đi trong suốt châu hàm xuân nước mắt nói tiếp ta vui mừng được ngay chỉ là ngươi lại nói như vậy ta có thể đi không được rồi nói đến lúc sau vậy lại làm sơ trầm âm lập tức cười rồi nói tiếp tiểu ca ca còn không biết ta thích gì hai ta thẳng thắn đồng thời vào thành chọn lựa nhầm nghĩa quan sát chăn chăn rất mừng hồng tiệm làm bạn tùy theo tâm trạng thầm nghĩ ngược lại đại tiểu thư cũng vào không dứt n ê n viên ph tạm thời từ nàng lưu lại ít ỏi thời gian miễn cho cô nàng này không thoải mái nói nghĩ đến đây liền là k h ẽ vớt d â u diện nói đại tiểu thư muốn qua chút thời gian lại về bồng lai cũng cũng không sao diêu chăn chăn nghe vậy rất mừng nhầm nghĩa bỗng nhiên lại sợ trên đường x n h biến khiến nàng vừa có thể bái vào tổng đàn lập tức sửa lời nói chỉ có điều đàm viện lúc trước biết được đại tiểu thư văn thí cảnh ngộ liền cảm thấy phẫn rất khó bình nếu như lại đem chuyện hôm nay nói cho nàng lấy nàng tính tình có thể nào đồng ý ở tổng đàn lâu thêm một khác đàm viện tuy không phải đại tiểu thư mẹ đẻ có thể nàng những năm gần đây cẩn thận hầu hạ nghĩ đến người cũng không muốn xem nàng không th diêu chăn chăn khinh cầm cái má c h ầ m ngâm d â y lát nói đàm di thương thế còn chưa lành làm phiền sư thúc tổ chức tiên dẫn người thu thập hành lý ta đây liền cùng tiểu ca ca đến trong thành đi thuận tiện bao xuống nơi đó vẫn còn tốt t i ể u lầu muốn đoàn người ở ít ỏi thời gian đợi đến đàm di thương thế khỏi hẳn lại về tổng đà đi nhầm nghĩa làm sơ suy nghĩ chỉ phải nói cũng là như thế liền nghe đại tiểu thư ngược lại hướng về mười mấy tên trong bang hộ về nói bọn ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đại tiểu thư đoạn không thể xảy ra sai sót là ta ta trận, không phải hồng dần chăn cùng nhau tới chân núi ngồi lên t i ê n trí b ă n g ký gửi xe ngựa liền hướng trong thành chạy đi nhưng thấy xe kia bên trong tuổi thơ vui mừng sung sướng vui gốm bay phấn hoa nợ nần áo trong đào chết non nói cười vô sai thanh mai ý chúc mã say sưa nhận x u â n h i ể u dần chăn lẫn nhau chấp con rối nô đùa một lúc lâu diêu chăn chăn xa xôi nói hôm nay trong thiên đô cùng tiểu ca ca như vậy cho ta cầu xin có thể đem ý chí đức khai cho đắc tội rồi sau này liền coi như khả năng bái vào tổng đàn cũng lại có chứa nhiều không dễ chỉnh hồng tiệm lắc đầu nói rằng không có chuyện gì nói lại ngươi cái kia bài thi nhất định là bị người đổi qua t chinh n hồng tiệm trầm lâm một lát cao cao gót nói ta mặc dù không hiểu nổi tiết c ả n h tại sao thả ràng mạng cũng không muốn cũng không nên nói này lời nói dối nhưng ta biết được ngươi chắc là sẽ không gạt ta diêu chăn chăn cười nói t i ể u ca ca người thật tốt có thể có đôi khi dễ tin người bên ngoài sợ là sẽ phải chịu thiệt trinh hồng tiệm nói l ừ a người bại hoại có là có nhưng ta lại cứ cảm thấy ngươi sẽ không gạt ta ta cảm giác được ngươi đ ợ i ta tốt chắc là sẽ không gạt ta diêu chăn chăn nhìn chăm chú hồng tiệm dịu dàng cười nói ta tốt vui mừng sau này ta về nhà ngươi sẽ cho ta sư tỷ trở đi đem hải tử lưu lại đi diêu chăn chăn chưa nói hết chợt nghe phía trước chuyển ra một tiếng hô to tùy theo theo bên đường rừng rậm g i ă n chui ra một đôi dần chăn lẫn nhau quan tâm lúc này ra tay tướng nâng đỡ tùy theo nhấc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn tới nhưng thấy cầm kiếm nữ tử chính là liệu y y y ấy trong lòng ông trẻ con vẫn còn từ không được khóc n ỉ non có thể liệu y y chỉ lo suất liên tục kiếm chiều tình hướng ấy sư đệ nhạc khang công tới dần chăn cùng nhau dưới đến xe tới liệu y y trong nháy mắt vừa hướng ấy sư đệ liền đưa mấy chiều p h â n mất hô con nói cụ về nếu không chớ trách sư t ỷ không để mặt mũi lời còn chưa dứt nhanh kiến trường kiếm lại xua tình hướng ấy dưới sân chép tới nhạc khang trường kiếm cách xa nhau lập tức làm sơ lử lại khổ sở muốn nhờ nói sư tỉ sư nương xưa nay đợi ngươi tình như tỉ m ộ i đứa nhỏ này nhưng nàng sinh mạng c ầ u ngươi nhớ tới ngày xưa ân tình đem hải tử còn cho nàng a liệu y ý y hay lớn tiếng trách mắng đừng vội bày ra tiện nhân kia không muốn nàng từ đó làm khó dễ linh quân như thế nào bỏ xuống ta ngươi trở về nói cho tiện nhân kia muốn nàng đem sở linh quân đưa ta không phải vậy ta làm thịt cái này n g h i ệ t trùng nhạc khang vội la lên sư tỷ sư phụ đã đã đi hải tử là vô tội nói tới đây lòng tràn đầy thương tiếc chỉ mong vẫn như cũ có thể sớm chút quay đầu lại liệu y ý, ý hai hàng lông này dựng thẳng dẫn không nhịn nổi nói ngươi gạt ta nhìn lao nương không chém chết thẳng con hoang này nói xong liền muốn vung kiếm hướng trong lòng trẻ con bổ tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh nhạc khang trường kiếm c h ậ t đến tách rời ra mũi kiếm của liều y lập tức thuận thế trước đưa nhắm thẳng vào đối phương cổ họng khiến cho liều y lì lì lì lì lì l lì l l ạ i mấy bước nhạc khang than khẽ một tiếng nói đắc tội rồi vừa dứt lời liền là cầm kiếm cướp lấy đánh như thế như vậy vừa đ ấ u mấy hợp nhạc khang sử dụng ơn trọng như núi nhưng thấy soàn soạt kiếm quan còn như thái sơn áp đỉnh giống như bao phủ đối phương khiến cho liều y chỉ phải ngưng thần tiết chiêu lại không lúc d nhạc khang e sợ cho sư tỷ không chống đỡ nổi trên tay thế công lại tiếp tục chút ít châm chạp liệu y ý ý ý hảy nhảy lùi lại mấy bước đau thương cười lạnh nói tốt một chiêu đ ơ n trọng như núi ta chỉ đạo ngươi sẽ nhớ ngày xưa tình nghĩa sẽ không nào sinh làm khó dễ lại không ngờ tới ngươi cũng phải sư tỷ tính mạng nhạc khang vội hỏi không phải như thế ta sợ ngươi thương tổn được sư tỷ động thủ nói đến lúc sau đang muốn cầu khẩn sư tỷ bông tha cái kia trẻ con liệu y ý thê thảm gào to nói không muốn hơn nữa hôm nay ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt dứt lời liền nhanh hướng đối phương mấy nơi yếu hại soạn soạt đâm liên tục nhạc khang vội vàng dơ kiếm phong chiếc l i ề u y i y hiệp đội tiêm làm quét đ ổ ngang nhạc khang cổ chiêu này ân đoạn nghĩa tuyệt chính là tồn tại muôn thở kiếm pháp bên trong một t h ứ c biến ả o chỉ vì chiêu này xuất ra phương vị tấn thủ đối phương yếu hại mỗi loại biến hóa đều muốn khiến người chết lại không lưu t ì n h vừa mới như thế định danh nhạc khang vừa mới ra chiêu nhanh đánh thực là vạn bất đắc dĩ dù là như thế hắn cũng c ó lưu lại đường sống cũng không mong muốn thương tới sư tỷ lúc này mắt thấy đối phương chiêu nào chiêu nấy bẩm ệ n h nhạc khang chỉ phải bị động chống đỡ nhưng hắn thường xuyên trả đòn thời khắc đã sợ hái tổn thương sư tỷ lại sợ tổn thương hải tử có vẻ sợ đầu sợ đầu đôi. l i ề u y ý y cùng d è m pha của sở linh quân sớm mọi người đều biết dần chăng chưa nghĩ ký đối sách nội danh thiên trí bang đệ tử nói hô có nói lũ đàn bà thối tha cho thể diện mà không cần người người sư đệ kia rõ ràng là nhiều người lại vẫn mẹ hắn hạ tử thủ các minh đệ lên a rót xương lóc thịt cái kia đồ đê tiện lời này đã đến hơn mười tên trong bang đệ tử lần lượt phụ họa theo tên đệ tử kia tiến lên trợ trận đã đi diêu chăng chăn e sợ cho mọi người thương tới cái kia trẻ con liền là cao giọng g i n g i không muốn tổn thương cái kia trẻ nít liệu y ý y mặc dù bị vây công kiếm chiêu chút nào chưa loạn chỉ có điều thế công lập tức giảm mọi người đánh nhau d â y lát l i ề u y ý ý ý ý ý ý lớn tiếng q u á t lên đều cho lão nương chết vừa dứt lời như điện quan g hỏa thạch liền đưa mấy chiêu thẳng hướng mọi người đám này thiên trí bang đệ tử võ công so sánh trước khi hộ vệ diêu chăn chăn đám kia cao hơn rất nhiều nhưng bọn họ sợ hãi ngộ thương đối phương trong lòng trẻ mới sinh ra chiêu thời gian khó tránh khỏi có vẻ chăm sóc mà liệu y g g cũng coi như cao thủ. Võ công như nhiên thủ, tất võ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ệ ý ý ý t h ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý càng buồn bực buồn mọi ấ t tập t người h ớ đều từ kinh ngạc liệu y y y y giơ lên cao hai tay nhất thời dừng tại giữ không trùng tùy theo run giọng hỏi ngươi nói cái gì hẳn ở nơi nào nàng mặc dù không dám dễ tin thân xác mang đầy vô tận vui sướng diêu chăn chăn hì hì nở nụ cười nói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 chẳng lẽ linh quân coi là thật đã đi nàng muốn vong hồn của linh quân theo ta gặp lại gì q một chương bảy mươi tám là ta không phải tà say h ư n g t r ậ n ba thứ bảy mươi tám chương là ta không phải tà say h ư n g t r ậ n ba nếu ở thường xuyên người bên ngoài bẩm báo sở linh quân đã chết l i ề u y y chắc chắn nổi trận lôi đình mà hiện nay khả năng cùng vong hồn của sở linh quân gặp lại cũng coi như là một tia an ủi này đây l i ề u y y vẹn vẹn đau buồn giới lệ ngược lại cũng vẫn chưa nổi giận mọi người mặc dù cảm giác cách làm của l i ề u y y có sai lầm thỏa đáng có thể nhìn nàng bộ kia si tình thần thái đều không khỏi sinh ra thương hại tâm ý diêu chăn chăn than khẽ một tiếng nói vẫn như cũ tỉ tỉ tối nay canh ba trong khi ngươi đến y huyện trong thành vọng ba đình đến ta chắc chắn muốn ngươi nhìn thấy s ợ linh quân l i ê u y thì y ghé mừng rỡ rồi lại chỉ lo nghe lầm lúc này hỏi tới ngươi ngươi nói đều thực sự gì ta tối hôm nay liền có thể nhìn thấy linh quân trình hồng tiệm thầm nghĩ s ợ linh quân cũng đã chết rồi l i ê u y thì y thì tối nay canh ba chỉ sợ không thấy được hắn nói nghĩ đến đây lên cảm giác trong lòng căng thẳng diêu chăn chăn vui mừng nói cái kia đương nhiên rồi có điều canh ba trước khi ngươi cũng không thể đi liệu y thì y g h ỏ i tại sao diêu chăn thông minh nợ nụ cười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 nhìn sở linh quân có tức giận hay không không còn để ý đến nặng rồi trinh hồng tiệm lúc này hiểu ý liền muốn theo chăn chăn làm dáng lên xe liệu, liệu y y vội hỏi không c ầ u các ngươi không cần đi giúp ta nhìn thấy linh quân a chỉ cần có thể nhìn thấy hắn ta hết thể đều nghe ngươi chính là d i ê u chăn chăn cười nói này chính là rồi chỉ cần y y y tỉ nghe ta giữ muốn ngươi nhìn thấy sở linh quân d i ê u chăn chăn dừng lại bước chân liệu, liệu y y nói muốn nhỏ nói cô nương tốt ta hết thể đều nghe ngươi ngươi nói linh quân có thể hay không theo ta đồng thời cao bày xa chạy nàng nói chuyện ngữ khí nhất thời mềm nhũn vậy lại hiện ra tiểu nữ thẹn thùng hình dáng nhạc khang nhìn sư tỷ đầy cõi lòng chờ đợi hình dáng chỉ có cảm giác tim như bị đau cắt không biết nên làm gì khuyên nhủ mới tốt d i ê u chăn chăn cười nói cái này y y tỷ còn là tự mình hỏi hắn tốt hơn ngươi tới trước trong thành đi dạo đợi đến nửa đêm canh ba ngươi liền đến v ọ n g ba đình đến ta chắc chắn muốn ngươi nhìn thấy sợ linh quân liệu y y chạy ở tại chỗ liếc mắt trong lòng trẻ mới sinh tâm trạng thầm nghĩ có này nghiệt chủng ở không sợ bọn họ gà ta hiện nay chỉ để ý nghe cô gái nhỏ kia chính là nói nghĩ đến đây liền hướng về diều chăn, chăn nói cũng là như thế ta liền trước tiền được rồi dứt lời liền về vào trong đùi có rắt ra chính mình áp chế ngựa gầy ốm đi trước hướng trong thành chạy đi nhạc khang tới diêu chăn chăn trước mặt ô n quyền nói cảm ơn nhạc khang ở đây cảm ơn qua nếu không phải ngươi lên tiếng giải vây sư nương hải tử liền giữ không được ngược lại hướng về trình hồng tiệm nói cũng đã tạ ngươi ở đây hiến tế đại điện trên cho ta sư tỷ b ê n b ự c lẽ phải xin hỏi hai vị s ư ơ n g hô thế nào t r ì n h hồng tiệm nói vui lại ca k h á c h khí ta gọi là trình hồng tiệm em gái nhỏ kêu d i ê u chăn chăn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào người sư nương hải tử tại sao sẽ ở l i u ý ý ở nơi đó nhạc khang than khẽ một tiếng nói hôm nay ta theo tổng đàn nội vụ phủ nhận ít gọi gạo và mì phải cho sư nương đưa đi sau đó phát hiện cửa phòng của nàng không đóng trong phòng còn có người nữ đệ tử bị đánh ngất x ị u ta đem nữ đệ tử kia cứu tình sau nàng liền hay nói cho ta biết sư tỷ thừa dịp sư nương vắng mặt đem cái kia trẻ con đoạt đi rồi ta lại đang trên bàn nhìn thấy sư tỷ lưu tờ giấy trên đó viết muốn sư nương bắt lại sư phụ đi hoán đổi hải tử trinh hồng tiệm đăm chiêu một lát nói có thể sở linh quân đều không ở nhân thế nói đến lúc sau mặt hiện ngượng n h ị không xuống chút nữa nói rồi nhạc khang nói đừng nói ra sư đã đi về có tiên dù cho vẫn còn nhân thế cũng không có thể cùng sư tỷ cùng sư tỷ cùng nhau nếu không sư nương nên làm gì tự xử hắn đang mặc thù mày trao chật nghe diêu chăn chăn nói ta ngược lại có cái biện pháp không trải qua làm phiền vui đại ca phối hợp một chút nhạc khang nghe vậy vui vẻ lúc này trả lời muốn ta làm gì đều được chỉ là không nên thương tổn được sư tỷ của ta diêu chăn chăn nói ngươi yên tâm đi y y, y tỷ cũng là đáng thương cái này biện pháp đoạn sẽ không làm thương tổn đến của nàng ta chỉ muốn ngươi ra vẻ s ở l i quân nhạc khang trong lòng một rộng lập tức nói chỉ cần có thể cứu ra ta sư nương hải tử ta dù cho làm châu làm ngừa cũng phải báo đáp ngươi vừa dứt lời xa xa đột nhiên truyền đến ngựa hí hí d à i tiếng kêu vừa qua khỏi lâm huệ nhiên điều khiển liệt mãi nhanh như chấp giống như chạy như bay tới nhạc khang chắp tay bay kiến lâm huệ nhiên nắm chặt dây cương cháy vội vã hỏi hải tử tìm tới không có nhạc khang xem sư nương đuối tóc n g ư ngang muốn phát điên liền là trả lời hải tử không có chuyện gì sư nương không nên nóng lòng chứa đựng đệ tử cùng người từ từ mà nói lại nói sở linh quân chết rồi lâm huệ nhiên suốt ngày cảm thấy thất vọng mất mát hôm nay lại đang thiên đô cung nhìn thấy liêu ý ý, ý ý liền càng cảm thấy chán nản đợi đến lên triều tản đi lâm huệ nhiên liền hướng mình trợ thủ giải thích gần lui tâm ý sau đó đang muốn công đạo trong phái công việc hỗ trợ chăm nom ấ y hải nhi nữ đệ tử tìm được lâm huệ nhiên đem liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý ý ý n g đ ý ý ý ý ý m ýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ýýý ý ý ýý ý ý linh quân như thế nào có thể cùng vẫn như cũ gặp lại xem ra chỉ có ta đi cầu vẫn như cũ ta biết nàng ở ta chỉ cần nàng khả năng bông tha hải tử của ta ta có thể bắt lại tính mạng của chính mình đi hoán đổi nhạc khang xuất thân bần hàn nhà hắn mới vào tổng đàn lúc thường bị người bên ngoài lăn g lục sau đó may mắn được lâm huệ nhiên cùng sở linh quân coi như con đẻ nhạc khang vừa mới ở tổng đàn dễ chịu nay đây hắn mắt thấy lâm huệ nhiên muốn như thế cứu giúp ấy hải nhi có thể nào không đau nhức đoạn g ă n ruột lập tức tiếng khóc chấn ăn nói đệ tử thà rằng liệu lên cái mạng này cũng muốn đoạt lại sư phụ s ơ n t h ị sư nương không nên nghị không ra à lâm huệ nhiên lao đi ấy khuôn mặt nước mắt nói tiếp khang nhi sư nương biết ngươi là đứa trẻ tốt nhưng ta hải tử ở vẫn như cũ trong tay không thể cùng với nàng cất đ o ạ n diêu c h ă n c h ă n nhìn lâm huệ nhiên thấy chết không sờn tâm trạng thầm nghĩ nếu như ta mẫu thân còn sống nàng cũng chắc chắn như lâm huệ nhiên như vậy che chở ta nói nghĩ đến đây liền là nắm nhẹ ấy cánh tay xa xôi khuyên bảo nói người cũng không cần nóng lòng ta coi người đổ nhi thân hình cùng s ở linh quân không kém là bao nhiêu chúng ta có thể muốn vui đại ca ra vẻ dáng dấp của h ắ n trinh hồng tiệm nghe vậy vui vẻ lập tức nói ta nghe nói trên giang hồ có thuật dịch dùng muốn ai ra vẻ người nào riêng hồ tìm tìm hồng tiệm lên cảm giác mê muội ngơ ngác hỏi vậy làm sao muốn vui đại ca ra vẻ sư phụ hắn r i ê u g chăn chăn thông minh nợ nụ cười nói này ngược lại không ngại sự tình bất quá chúng ta đến vào thành chuẩn bị một chút ngược lại hướng về nhạc khang cùng lâm huệ như nói hai ngươi cũng theo chúng ta lên xe a ta ở trên đường rất nói dưới biện pháp này lâm huệ nhiên tả hữu không có kế Vừa x q một chương bảy mươi chín là ta không phải tà say hường trần bốn thứ bảy mươi chín chương là ta không phải tà x â y h ồ n g trần bốn nhìn sóng nhỏ nhà nhỏ b ằ n g hồ nước xây lên trên mặt hồ tiểu hà mới lộ góc n h ọ nhọn n trong sáng ánh trăng truyền bá r à y nước hạ xuống làm cho khắp mọi nơi càng lộ vẻ yên tĩnh mọi việc chuẩn bị sẵn sàng dần chăn với lương đình ở ngoài làng lạc t ờ trải qua một trận liệu y khoan thai mà đến lâm huệ nhiên nằm nhoài trong đùi rậm đang nhìn mình hải tử như đang say ngủ vẫn trong lòng bóng tối cầu khẩn cầu ông trời phù hộ hải tử của ta bình an người chính là muốn ta ngay lập tức chết rồi ta cũng cam tâm tình nguyện dần chăn hướng liệu y ý thì tiến lên l ê n tiếp r i ê u chăn chăn xinh đẹp nở nụ cười nói ngươi có thể coi là tới rồi ta mất thật lớn sức mạnh mới có thể giúp ngươi nhìn thấy sở linh quân ngươi có thể chiếm được mua cho ta đường ăn ăn liệu y ý thì ngắm nhìn bốn phía lập tức hỏi sư đệ ta cùng ngươi này hộ vệ nàng vốn mang trong lòng nghi ngờ rời đi diêu chăn chăn sau trái lo phải nghĩ càng sợ nàng khiến rất thủ đoạn lừa gạt này đây rất hiện ra cẩn thận. diêu chăn chăn nói tất nhiên là đều bị ta đuổi đi rồi ta muốn ngươi gặp sư phụ cũng không phải tìm ngươi đánh nhau muốn bọn họ theo làm cái gì t r ì n h hồng tiệm chỉ lo lộ ra cái hở tùy theo liên tục gật đầu nhưng cũng, cũng không nói gì liệu ý thì ý ý n g h ĩ thầm nghĩ nếu như cái kia những người này coi là thật vắng mặt hai tiểu hài tử cũng không phải sợ nói nghĩ đến đây liền hướng về diêu chăn chăn nói ta chỉ cần nhìn thấy linh quân liền mua cho ngươi thật nhiều đường ăn ăn linh quân rốt cuộc ở nơi nào mau dẫn ta thấy hắn diêu chăn, chăn hì hì nợ nụ cười nói vậy thì thật là quá đ ư c rồi sở linh quân của ngươi ở đây trong đỉnh đang khi nói chuyện liền là chỉ về ven hồ lương đình liệu y y hướng nàng chỉ phương hướng nhìn tới nhưng thấy cái kia lương đình bên trong đống nhiên nổi lên l ờ mở ánh sáng đình bên ngoài đã bị lụa mỏng màn tre bao quanh bao lấy màn tre bên trên vừa chiếu ra một đạo m ô n g lung ngờ ngợ bóng người liệu y y hãy nhìn thân ảnh kia si tuyệt một lúc lâu vừa mới run g i ọ n hỏi linh quân là ngươi gì trong đình bóng người than khẽ một tiếng liệu y thì chỉ cảm thấy tiếng thở dài đó mang đầy vô tận yêu thương tự có một phen lộ ra chân tình tùy theo á n trách nói đã là ngươi vì sao không ra chẳng lẽ ngươi trung quy không muốn gặp ta sao nói đến lúc sau nhất thời lòng sinh chua sót nhu tình lệ nóng trong lúc vô tình thấm ướt hai con mắt của nàng vậy lại chần trừ muốn hay không tiến vào trong đ ỉ n h diêu c h ă n c h ă n nhìn liệu y y y y -si、tình rằng dấp trong lòng càng thêm thương hại sau đó nói hắn không phải không muốn thấy ngươi nhưng sợ linh quân không thể đi ra này đ ỉ n h ngươi cũng không có thể đi vào nếu như tiến vào ngươi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy hắn liệu y, y y y lên cảm giác thất vọng mất mát không khỏi lặng i một m lúc lâu vừa mới hỏi chẳng lẽ trong đ ỉ n h quả nhiên là linh quân hồn phách gì vừa dứt lời trong đình vậy lại truyền đến một tiếng h ớ nhẹ thanh âm thảng dạy nàng tâm thần khuấy động tỉnh khó tự đẻ xuống nhưng thấy liệu y ý y đi bách bộ đến lương đình bên cạnh nói từ xăng g i n g đều do ta không tốt nếu ta không có ở hiến tế đại điện trên hiện thân ngươi thì sẽ không chết rồi cái kia trong đình bóng người đều không phải là linh quân v o n g hồn chính là nhạc khang c h â m cây đèn đem chính mình bóng người thấp thoáng ở màn tre bên trên này một chút nhạc khang được nghe lời này tâm trạng rất cảm giác chua sót sau đó mô p h ỏ n g sư phụ ngữ khí nói vẫn như cũ ngươi không nên trách chính mình ta ta không đáng ngươi như vậy lời ta liệu y y ngũ vị tập trần lúc này nói không không có gì có đáng giá hay không linh quân ngươi biết không lúc trước ta cũng tưởng khống chế chính mình dặn d o chính mình không muốn thích n g ư ơ i nhưng ta càng muốn trốn tránh càng trốn không thoát ánh mắt của n g ư ơ i mỉm cười của n g ư ơ i nói đến lúc sau vậy lại sinh ra thẹn thùng si thái cách giây lát vừa mới rồi nói tiếp ngươi tuy là người không có lương tâm nhưng ta khống chế không dứt chính ta ta ta càng muốn gả cho ngươi lâm huệ nhiên ẩn thân chỗ tối nhìn l i ề u y y y y y a đau thương hình dáng tâm trạng thầm nghĩ nguyên lai vẫn như c ũ đợi ta phu quân như vậy si tỉnh cũng trách ta mấy năm nay chỉ lo trong phái công việc có lúc lại đem linh quân không để ý đến ta nếu có thể rất quý chọc hắn như vậy sự tỉnh có lẽ thì sẽ không đã xảy ra nói nghĩ đến đây không khỏi đau thương rơi lệ hồi tưởng lên sở linh quân đến nhạc khang nghe qua ngôn ngữ của liều y ỉa y ỉ vậy lại thất vọng nói giữa chúng ta tình yêu không hợp luân lý cương thường nếu coi là thật kết làm vợ chồng thì lại sẽ bị người trong giang hồ coi là chó lợn ngươi và ta dù sao sinh ở giang hồ như thế một đời bị người nhà bán g sẽ không nhấc nổi đầu lên vừa dứt lời liều y ỉa y ỉ bỗng nhiên hỏi âm thanh của ngươi làm sao cùng xưa nay không giống nhau lắm nhạc khang nghe vậy dùng mình đang không biết đáp lại như thế nào diêu chăn chăn vội và nói g n người ta theo như vậy cao trên vách núi treo leo tè xuống làm hồn phách sau đó còn không biết vừa ngậm bao nhiêu đắng Âm trong h h không a n liền t á n biến hóa rồi. Lần giải thích này xin niệm h khỏi chút hóa thích thể h rồi. giải đòi liều có có có tuy ít gỡ này đây sâu, để đã ép, à toàn n k h ô xanh xem than nghi, nhưng thấy nàng than khẽ một tiếng, nói, Linh Quân, xem thân hình của ngươi cũng thấy khẽ một của đ i n g đúng ư ơ i rốt cuộc làm muốn ta, yêu ta cuộc yêu làm h a y không. Trong đình Trong bóng người gật gật đầu liệu ý ý, ý ý chỉ có cảm giác muôn vản mùi vị sông lên đầu sau đó sẵn giọng ngươi đã yêu ta cần gì phải muốn quan tâm cười n h ạ o của người khác tùy theo than khẽ một tiếng tiếp theo rồi nói tiếp linh quân ngươi xem ta xưa nay cũng không sợ cười não của bọn họ ta chỉ sợ chỉ sợ ngươi không thể theo ta không phải vậy ta sao lại đem con gái của lâm huệ nhiên ô m đến ta làm này chỉ là ví dụ ngươi gặp ta nhạc khang thầm nghĩ sư tỷ tình căn thâm trùng trung quy rút không ra đúng như ta cũng yêu thích sư tỷ nhưng cũng là khó có thể tự k i ể m chế nói nghĩ đến đây nhìn xưa nay tao nhã sư tỷ càng trở nên này đến cuồng chỉ có cảm giác có thụ dày v ò diêu chăn chăn theo bên cạnh xem xem bực này tình trạng tâm trạng thầm nghĩ xem ra không có cách nào muốn liều y cam tâm tình nguyện giao ra cái kia nhỏ bé gái ta cùng tiểu ca ca đến thừa dịp nàng không không phòng bị đem cái kia trẻ nít cứu được nàng đang thầm nghĩ đối sách Trinh t Hồng lâm huệ n về i y thì h nhiên ngươi s n đang h hiện này nay n đọt đi, đều muốn đứng lên lập tức nghĩ lại gắt gao nắm được bên cạnh cỏ xanh tâm trạng âm thầm cầu mãi nói con oan lại khóc đi xuống sẽ bị người phụ nữ kia đánh chết mẹ cầu ngươi không muốn khóc Tuy ta ta chương 80, là tà không phải tà say trần, nam. Thứ chương, là sau hồng trần, Thứ nam. không phải tà say trần, nam. Mọi người đang chờ đợi lo này liều liều liều h sinh, nhẹ hả? trong trẻ lòng giọng nói, lại mới sẽ khóc, Nha! ta. Tốt bảo bảo không muốn xuống, Quân khóc ngươi như vậy khóc đi xuống, linh quân sẽ giận đi ta. ta chính là mẫu thân của ngươi ta cùng linh quân mang theo ngươi lưu lạc giang hồ tốt hay không tốt diêu chăn chăn vỗ tay cười nói cái này biện pháp tốt ngươi xem tiểu t ử kia khóc cái không ngừng không bằng ta trước tiên giúp ngươi ôm dẫn nàng đi xa ít ỏi miễn cho quay dối ngươi nói chuyện với sở linh quân liệu y ý thì thứ nhất chỉ lo linh quân không thích thứ hai muốn cùng linh quân một chỗ chưa kịp mà nghĩ liền đem đứa bé trong ngực giao cho chăn chăn diêu chăn chăn tiếp nhận bé gái hướng trình hồng tiệm thông minh n ở nụ cười nói tiểu ca ca chúng ta đi xa một chút không nên quay dối người ta nói thì thầm rồi liệu y ý thì ý ý được nghe lời này không khỏi c h ó n g váng sinh hai gò má sợ linh quân trường kiếm ở lại trên mặt hắn vết sẹo cố nhiên vẫn còn có thể nàng dù sao trời sinh quyển đến rũ thẹn thùng hình dáng như trước cảm động dân chăn mới vừa được không xa liệu y ý chợt nghe nhánh cây kéo kẹt văn g vọng lập tức thoáng nhìn một gã thiên trí bang đệ tử giấu ở trên cây cầm trong tay cung tên liếp chính mình nhất thời cả giận nói các người d á m g ạ t t a đại tiểu thư chạy mau tên kia cầm trong tay cung tên thiên trí bang đệ tử bận rộn hướng liêu y ý liên tục bắn chín mũi tên nhưng xem chín mũi tên nối g ó t rời dây cùng hoàn toàn không ngừng lại chính là ấy chín cây liên hoàn t h ầ n kỹ lại nói người này tên gọi thân thiệp chính là trong bang cung tên đội giáo đầu thân thiệp cố nhiên giỏi dàn bắn có thể chín mũi tên càng đều bị liều y ý ý trá ẩn thân ở cây cối bên trong thiên trí bang đệ tử quan sát tình thế có biến liền làm đống nhiên hiện thân t ề chiều l i ề u y ý chạy đem quá khứ lâm huệ nhiên cũng tùy theo thả người l ổ i tới l i ề u y ý ý ý ý hề nổi trận lôi đ ỉ n h lớn tiếng hô quá nói lão nương làm thịt hai người các ngươi đứa bé lời còn chưa dứt lóe hàn quang trường kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ l i ề u y ý tay cầm trường kiếm liền muốn đánh về phía dân trăn trong đình nhạc khang kêu lớn xem kiếm vừa dứt lời liền là chui ra nhà nhỏ đi trường kiếm mùi kiếm ép thẳng tới sư tỷ bắc chân mà đến liệu ý thân hình tập chuyển trường kiếm p ậ n thế qu một chòm tóc lại bị sư t ỷ t ấ c đoạn như thế như vậy trải qua mấy chiêu nhạc khang chỉ thủ chớ không tấn công liệu y gửi chiêu nào chiêu nấy liên kết thân thiệp nhìn chính xác khoảng cách vội vàng vừa hướng liệu y gửi sống lưng bắn hai mũi tên nhạc khang phút chốc xuất hiện ở sư t ỷ phía sau trong tay kiếm hoa nhanh kéo đẩy rơi xuống hai cảnh bắn về phía sư t ỷ bó m ũ i tên liền tại đây đúng lúc liệu y gửi xoay người lại nâng lên kiếm c ắ t ra nhạc khang sống lưng tùy theo nhìn thấy sư đệ đẩy rơi bó mui tên lúc này k h a mắng ai muốn ngơi cứu nàng lời tuy như thế trên mặt lại không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ đến thi k h i âm thanh n thê lương cắt ra yên tĩnh đêm trường nhưng thấy cái kia đầy ngập thù hận điên quần nữ đang dẫn chấp trường kiếm vội vàng ham muốn sử dụng tất cả vốn liều đến diêu c h ă n c h ă n chỉ sợ mọi người thất thủ thương tới liệu ý ỉa ý ỉa lúc này nói dặn dò không muốn tổn thương nàng thiên chí bang nhiều hộ vệ được nghe đại tiểu thư dặn dò đều từ lui về phía sau mở thân thiệp cũng không dám lại phóng á m tiễn có thể l i ề u y y hoàn ì h toàn không cảm kích chỉ lo liền thi c a y chiêu d ơ kiếm nhanh đánh nhạc khang cùng lâm huệ nhiên cảm động và nhớ nhung đại ân từ muốn hết sức hộ đến thiên trí bang bang chúng chu toàn nhưng thấy cái kia hai người d ơ kiếm chống đỡ nhạc khang vừa nói cao giọng nói là ta giả trang sư phụ l ừ a gạt sư tỷ hướng ta đến đây đi l i ề u y y lại càng không đáp lời sử dụng sở linh quân truyền thụ đoạt mệnh liên hoàn kiếm hướng sư đệ công tới mà nhạc khang liền đem sư phụ truyền thụ tồn tại muôn thợ kiếm liên miên triển khai ra cái kia đoạt mệnh liên hoàn kiếm tất cả đều hoàn toàn không cho đối thủ t h ở hồn hển thời cơ mà tồn tại muôn thở kiếm pháp chiêu thức cố nhiên đẹp hơn t u y ệ n diệu nhưng trong đó sát chiêu rất ít phản như biểu đạt kéo dài tình ý nhạc khang chiêu nào chiêu nấy nhưng cho chỉ mong sư tỷ dừng cương trước và v ư ợ t có thể cái kia mang đầy tình ý kiếm chiêu càng gợi lên chuyện thương tâm của liêu ý ý, ý ý ý trong đó tình chân ý thiết vẫn tình dấu hiệu sắp mưa các loại chiêu số càng như dối gạt người ngôn ngữ thằng d ạ y ấy sự thù hận càng thêm trắng bệnh điện quang đem khuôn mặt của liêu ý ý, ý, ý chiếu lên càng dữ tợn như thế như vậy trải qua mấy hợp mưa to như thắt tới mơ hồ mọi người tầm mắt lâm huệ nhiên lo lắng nhạc khang có sai lầm lúc này g i a n dạy nói người nếu làm tiếp dây dưa ta thì sẽ không tương lượng vài tên thiên trí bang đệ tử quản xem liều y y y cũng không hối hận vừa sợ lâm huệ nhiên cùng nhạc khang sẽ có nguy hiểm đến tính mạng liền không đợi đại tiểu thư hiệu lệnh sử dụng tuyệt kỹ bình sinh công tới mọi người đ ấ u thắng m ấ y hợp liều y y khiến lên thủy thượng phiêu công phu nhảy vọt đến mặt nước lá sen bên trên trường kiếm trong tay xoay chuyển liên tiếp vung lên ba đạo bọt nước xoay c h u y n liên tiếp vung tay xoay xoay chuyển liên tiếp vung lên ba đạo bọt nước xoay xoay chuyển l i ê tiếp của sở đ n h quân chiêu số nàng lắp bắp bước ra liền vội vàng vùng kiếm văng ra có khắc một gã thiên trí bang hộ vệ né tránh không kịp bị bọt nước đánh vào trong mắt máu theo ấy khuôn mặt chảy xuống tên đưa thiên trí bang đệ tử ngã xuống đất trên không được đều t h ẳ n g thiết thân thiệp vốn tích chữ thôi đấu chi niệm cũng sớm theo trên cây này xuống nhưng hắn mắt thấy trong bang đệ tử con ngươi nhất định là giữ không được không khỏi p h ấ n l ư ớ t hô có nói n tiểu tiện nhân cho thể diện mà không cần ăn láo tử một mũi tên rời dây cung mũi tên theo bang chúng khe hở gian sen cái vào h ư ớ n g ngực của liều y lưu y bắn nhanh mà đi liều y lưu y vội vàng né tránh nhưng cũng bị bắn trúng đầu vai nhạc khang trong lòng căng thẳng, nói, l i ề u y thì càng không đ á p lời chỉ vung kiếm chặt đ ứ t cắm ở trên vai cây tên mạnh khiến một chiêu đại s á t tứ phương chém bị thương hai gã thiên trí bang hộ vệ thân thiệp đang muốn lại bắn trình hồng tiệm kéo lấy ấy cánh tay lên tiếng nói cầu người không muốn lại bắn như vậy sẽ thương tới vẫn như cũ tính mạng thân thiệp biết được đại tiểu thư đ ợ i hồng tiệm vô cùng tốt lúc này đã không muốn bắt thỉnh cầu của trình hồng tiệm cũng không muốn xem bang này bên trong đệ tử không duyên cớ bị thương liền hướng về diêu chăn chăn ôm quyền hỏi nói đại tiểu thư bùn bang đệ tử vô duyên vô cớ bị cái tia tiểu tiện nhân đả thương mỗi thủ này đoàn người báo không báo sau đó nói ngươi xem nàng khóc đến lợi hại như vậy đi xuống không phải dọa sợ không thể liệu y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nói, ý ý ý n ý ýýýýýýý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ýýýýý ý ýýý ý ý trời mưa đến quá lớn đừng ư ớt nếu không ngươi trước tiên đi thôi diêu chăn chăn xem hắn đầy có lòng lo lắng liền là thản nhiên lắc đầu nói không có chuyện gì nhiều người như vậy đánh một người còn có h i ê n viên phái hai người cao thủ giúp đỡ không có nguy hiểm l i ê u y y y y y y, tuyệt vừa vặn vào võ vời, kia xa, hai ta mưa bang bang ham đỉnh tránh Thiên chúng muốn nhưng phương công cách cái mặc h đi liêu đối k trí bắt à. mà dù ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ó t r ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ýý ý ý không khỏi tâm trạng mở rộng lập tức hướng về chăn chăn nói vừa mới nhờ có người nếu không l i ề u y y chỉ sợ sẽ bị bắn chết d i ê u g chăn chăn xa xôi nói ta cũng xem nàng trách đáng thương lúc này mới cấp cho đi thân giáo đầu nhưng nếu muốn đoàn người dừng tay vừa thực tại xin lỗi bị thương hộ vệ trình hồng tiệm than khẽ một tiếng nói l i ề u y y y thì làm được không tốt thật không biết nàng muốn như thế nào mới có thể không làm dây dưa l i ề u y thì, thì vươn mình nhảy lùi lại cho đến giữa hồ lá sen bên trên lại tiếp tục giận dữ vung lên hai đạo dòng nước phân hướng lâm huệ nhiên h u ệ thiên trung ấn đường lắp bắp mà đến lâm huệ nhiên mặc dù vung kiếm ngăn trong đó một dòng nước lại bị một đạo khác dòng nước phong bế h u y ệ t tiên trung đạo rơi vào trong nước liệu y y y g h ĩ a đang muốn thừa t h ắ n g chém xuống thủ cấp của lâm huệ nhiên nhạc khang dơ kiếm n â n g lên đến liệu y y g h ĩ a vươn mình c ò n tiêm nhắm thẳng vào đối phương ngực nhạc khang trường kiếm cách xa nhau chặn lại sư tỷ mũi kiếm vội hỏi sư tỷ không đi nữa ta muốn b ả o chiêu liệu y y g h ĩ a q u á t lên cút nói xong trường kiếm ta chắc né qua nhạc khang thất kiếm hướng hắn ngực phải đâm tới nhạc khang hướng về bên cạnh lắc mình tranh thoát tiếp theo sử dụng lãng tử hồi đầu đâm về sư tỷ áo lót trình hồng tiệ kỳ thực nhạc khang chỉ ham muốn hù dọa sư tỷ đều không phải là coi là thật muốn tiêm liệu y, y y y trưởng kiếm xoay ngược lại đẩy ra rồi nhạc khang trưởng kiếm trong lòng sinh ra vô tận sự thù hận giận dữ còn đánh mấy chiêu nhạc khang cùng l i ề u y y y y đánh nhau thời khắc lâm huệ nhiên đã bị thiên trí ban g hộ vệ cứu được trên bờ dần c h ă n tùy theo chạy vội tới quan sát ấy thường thế như thế nào lâm huệ nhiên t h ở p h ả o tiếp theo kê u khang nhi coi chừng nói xong đang muốn tiến lên giúp đỡ có thể nàng huyện đạo tuy bị mở ra ngực như trước phiền muộn không chịu nổi vậy lại bày ra không hơn kỉ đến không cách nào thi triển thuỷ trong giang hồ sở hội người không nhiều l i ề u y y y y cùng nhạc khang bực này cao thủ cũng vẫn chưa tu luyện thuần t h ủ vẫn cần nhận sự giúp đỡ mặt nước trôi nổi đồ vật sức nổi tai bất chí chìm vào trong nước thiên trí bang bên trong tuy có không ít hộ vệ hiểu biết kỹ năng ơi có thể dù cho du lịch đem quá khứ l i ề u y y y lại giống như trên mặt nước lướt nước chuồn chuồn như thế đánh nhau phe mình tất nhiên lấy không được tiện nghi chưa theo lộ số chọn hướng mình dưới cảm mà là tấn công về phía bên hông mình l i ề u y ý phản ứng cũng nhanh lúc này nhảy lùi lại mấy bước giận dữ kêu lên này tiện nữ nhân đoạt đi rồi linh quân của ta ngươi nếu như nhớ sư tỷ không xử bạc với ngươi liền muốn ta giết nàng trinh hồng tiệm cao giọng khuyên bảo nói y ý ý ý ý ý ý lâm huệ nhiên ở ngươi biết sợ linh quân trước khi liền với hắn thành thân là ngươi hoành đao đoái không muốn khó hơn nữa cho người sư nương diêu chăn được nghe lời này liền là lo lắng liều y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý diêu chăn chăn biết nàng lại muốn dở lại cho cũ vội vàng đem trình hồng tiệm kéo dài giúp hắn tránh thoát bay vụt đến mặt nước q một chương tám mươi mốt là tà không phải tà say hồng trần sáu thứ tám mươi mốt chương là tà không phải tà say hồng trần sáu liệu y y y đang muốn lại nâng lên mặt nước nhạc khang đã khiến chim en chép nước c ư ớ p lấy đánh lại liệu y y y y trường kiếm trẻ dọc lập tức tả hữu lại gọn chính là chiêu chia tay tướng đánh lại nhạc khang đã nhìn ra sư tỷ ở lấy kiếm nữ g cắt b à o đảm nghĩa lập tức chỉ phải đẻ xuống đau thương trường kiếm làm diêu chăn nhìn ra võ công của nhạc khang vượt qua ấy sư tỷ tùy theo hơi suy、nghĩ. Hướng về mọi người nói, về mọi liệu y i y i yi yi vô c n quan sát dần chăn mọi người phải đi trong lòng càng nôn nóng liền tại đây đương lúc hai đòn sấm sét cắt ra đêm trường loe sáng điện quan cùng tiếng quan của l i ề u y thì y hề hòa lẫn đã khiến người không phân biệt rõ nào người làm kiếm nào người làm điện liệu y thì y hề một chiêu mới vừa đến hậu chiêu vừa phát nhạc khang miễn cưỡng liên tiếp mấy chiêu liệu y y y ý giận dữ sử dụng mưa rơi lục bình đánh mạnh lại ám dạ dưới thủy chiêu h ó t công tắc đến không hết bóng kiếm còn như mưa s ố i xả tầm tã đập mà đến nhạc khang sử dụng nước chạy bẹo trôi giống như v ư ợ sóng b u ồ n thuận thế mà động vẫn chưa hiện ra xu hướng suy tàn hai người đấu thắng trên dưới một trăm hiệp liệu y y y trong lòng biết tất nhiên không cách nào giết chết lâm huệ nhiên lập tức sử dụng mất đi hết cả niềm tin kiếm thế trận chuyện tình hướng tự thân cổ xoa đi nhạc khang ra tay nhau thương trách mắng vung tay ngươi đã giọng nói của nàng cố nhiên sắp bén có thể nhìn đối phương máu tươi theo m ũ i kiếm nhỏ xuống đến hoa s e n trên trong tròng mắt cũng toát ra một tia thương tiếc ánh mắt mưa to dĩ nhiên mơ hồ cái kia hai người tầm mắt nhạc khang tiếng khóc nói ta chỉ vì bảo vệ sư nương mới có thể r ú t kiếm nhưng ta đoạn sẽ không đả thương cùng sư tỷ ta dù cho ngay lập tức chết rồi cũng không muốn xem ngươi bị thương tổn ta không muốn hơn nữa nhạc khang đang muốn thổ lộ cõi lỏng lại gặp đối phương nói bốn đoạn nhưng thấy liều y ý ý, ý, ý đau thương rồi nói tiếp từ nay về sau ngươi và ta như là lại gặp lại chính là được nhân nói thôi giạt ra trường kiếm trong tay liền là phi thân mà đã đi nhạc khang nắm mũi kiếm si nhìn sư tỷ đi xa bóng người vậy lại thất vọng xuất thần còn như hoàn toàn không cảm giác lòng bàn tay đau đớn liệu y y y hành tại trên đường rất hiện ra b à n g hoàng tiểu thụy đau thương thầm nghĩ thiên địa lớn như vậy bất cứ không có ta dung thân nơi đi nước mưa vẫn còn từ tí tách tí tách nhưng xem liệu y y y không biết như vậy đi qua bao lâu chợt nghe một cô gái ngả n g ớ n cười nói ai c h à này không phải liễu cô nư mà thiếu chủ nhà ta nói không sai ngươi sớm muộn sẽ trở lại còn không mau tới ta đây ngọc bích hiên ngồi một chút ấy âm váng sữa nịnh n ọ c h ọ người thẳng dậy nam tử thần hồn đi nào liệu y y hướng cô gái k nhưng thấy ấy khinh k h ỏ a hồng tư thế mỏng áo lưới trong suốt váng sữa thể diễm hương đầy tràn thẳng thắng vòng béo én gầy vừa xem nàng nghiêng người dựa vào sơn son điêu lan d ỗ i ra lan ngón tay thăm sờ mưa gió lộ ôm đồm hết quyến rũ xinh đẹp liệu y ý, ý chỉ biết được đối phương là ngọc bích hiên đầu bảng tần cô nương tùy theo tâm trạng thầm nghĩ ta tại sao lại trở lại ngọc bích hiên nơi đây không phải là cô gái đ ả n g hoàng nên đến nói n g h ị đến đây đang muốn xoay người rời đi tần diệu hồng tiến ra đón nắm chặt ấy cổ tay ư m nợ đủ cười nói hơn nửa đêm ngươi còn bị chúng tên khả năng đi đến nơi nào không bằng theo ta tiến vào ch liệu thấy thấy đi đi y ý, ý tới hậu viện trong phòng tùy theo lấy ra cây truy thủ khởi ra đối phương quần áo nói tiếp ta muốn đưa ngươi trên vai mũi tên khoét đi ra ngươi nhưng chớ có kêu gào đau n h ư c nha dứt lời tham l a n ngón tay chầm chầm lướt qua đối phương xương quay xanh chật chật cười rồi nói tiếp như vậy đẹp đẽ vai đẹp lại không biết bị tên khốn kiếp nào bắn một mũi tên thực sự là không hiểu thương hương t i ế c ngọc như thế còn không được kết làm sẻo đến liệu y ý y g h ĩ a nhữ mày nhăn chán thang khẽ một tiếng nói trên người không có sẻo thì lại làm sao ta lúc trước tổng lựa gạt chính mình chỉ nghĩ linh quân vẫn còn như thế có thể hiện nay hắn đều mất muốn ta còn cho ai nhìn mũi lao thử thăm dò đem mũi tên từng điểm từng điểm hướng ra ngoài trọn liệu y ý n đôi môi cắm chặt thấp giọng kêu rên vậy lại hồi tưởng trước kia việc đáng tiếc càng lộ vẻ dung nhan tiêu thần suy h nghĩ trong lúc đó bài xích tâm ý dần dần trừ khử sau đó nói làm phiền treo lên tâm ngày ấy ta bị ý t h í đức khai làm doi hình lúc này mới bị thương nặng không muốn ngươi cùng lưu ra dành chữa thương cho ta ta chỉ sợ sớm mất mạng cỡ này đại ân đại đức vẫn như cũ nhất định phải báo đáp dứt lời liền là lấy trả thay t i ể u kính hướng về tần diệu hồng tần diệu hồng nâng chén trả lên hương cười nói ngươi nói lời này có thể thực tại k h á c h khí ta cùng thiếu chủ cứu ngươi cũng không cần báo đáp nghĩ đến cũng là ngươi và ta hữu duyên hôm nay ta vừa tới dưới mái hiên thưởng thức cảnh mưa liền vừa đụng đến ngươi l i ề u y y y thì gật đầu nói ta ở trên đời này không có gì thân nhân chỉ có ngươi như tỉ tỉ như vậy săn sóc ta hai người chúng ta có thể hay không kết nghĩa kim lan tần diệu hồng cười nói ta cũng đang có ý đó vẫn như cũ năm nay bao nhiêu tuổi liệu y y y h ì nói ta năm nay hai mươi không biết tỷ tỷ xin hỏi bao nhiêu tuổi tần diệu hồng hơi trầm âm tâm trạng thầm nghĩ ta tuổi tác nhỏ hơn nàng ít ỏi nếu như như thực chất nói rồi ta chẳng phải làm em gái của nàng nếu lừa nàng đem đem mình nói tới già đi nói n g h ị đến đây liền là chuyển qua câu chuyện nói vẫn như cũ em gái là bị ai đả thương nhanh nói ra tỷ tỷ tốt cho ngươi h ạ d i liệu y y y trần chờ giây lát liền đem ngọn nguồn như thực chất nói tần diệu hồng hừ nhẹ một tiếng nói h i ê n viên phái bất cứ cùng thiền trí bang liên hợp lại bắt nạt ngươi cái cô gái yếu đối thực tại thật giận được ngay không biết vẫn như cũ em gái có thể hay không nghĩ tới đ ê m này mặt người dạ thú hạng người hết mức giết liệu y ý thì nói ta nằm mộng cũng muốn làm thịt này không bằng heo chó xúc xanh nhưng bọn họ người đông thế mạnh mà ta thế đơn sức bạc như thế nào đâu thắng tần diệu hồng tự đắc nợ nụ cười nói nhóm này đ á m ỗ hợp bồn giáo căn bản không để vào mắt liệu y ý, ý, ý, ý chỉ nói tần diệu hồng là một gái lầu xanh lúc này tâm trạng d ù n g mình lúc này hỏi n g ư ờ i rốt cuộc là ai tần diệu hồng không chút hoang mang uống một ngụm trong chăn trà nói tiếp tỉ tỉ ta cũng không gạt ngươi ta gọi là tần diệu hồng chính là cựu tiêu thần giáo hữu trời pháp vương c h i kỷ người liệu ý ý ý mặc dù căm hận hiên viên phái có thể nàng được nghe lời này như trước đứng dậy q u á t lên không ngờ rằng ngươi đúng là ma giáo yêu nhân vừa dứt lời trong phòng nhiều tỷ nữ bày ra tư thế đang muốn tiến lên từ m í n h lại nghe tần diệu hồng khe nói đều lui ra đi nhiều tỷ nữ y mệnh lui ra tần diệu hồng lắc đầu khẽ cười nói ai ra xem ra vẫn như c ũ em gái bị hiên viên phái ngụy quân tử bọn lửa không nhẹ nha tỉ, tỉ mà họ ngươi quý phái mặc dù tự xưng là võ lâm chánh đạo đứng đầu ở chỗ người liền coi là thật chưa từng làm chuyện xấu gì chớ nói chi người bên ngoài, n g ư ơ i t r ồ n g ngươi xem đều bị quý phái người trong hại thành hình dáng ra sao liệu ý ý ý ý ý lên cảm giác đối phương nói đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý cách một lát chỉ phải c h ậ m chậm ngồi xuống h u hảm tám tần diệu hồng xem tình hình này liền là rồi nói tiếp này cái gọi là danh môn tránh phái người trong đối kháng triều đình e sợ cho thiên hạ bất loạn hiện nay nghĩ đến bọn họ mới là yêu nhân ngươi nói đám người kia vì sao phải chống cự triều đình nếu ta nói đơn giản là vì tự thân tư giục tôi ví dụ quý phái ý chị đức khai liền không phải người tốt lành gì liệu ý ý ý, ý vốn là oán hận ý chị đức khai lập tức phẫn nộ bật thốt lên ý chi đức khai này già tư chim vừa vặn là cái đã muốn làm kỹ nữ lại muốn đứng đền thờ nói đến lúc sau trận thấy nữ chậm ngược lại đầy mặt tày này nói ta đều không phải là xem thường t ỷ t ỷ tân diệu hồng chỉ là cười cười càng thêm vài phần diễm mị phong thái nhưng xem nàng nắm tay của liều y ý ỉa ý ỉa ư nói tốt em g á i không cần để ở trong lòng t ỷ t ỷ biết được ngươi là không lòng dạ nào ta bái vào bùn giáo đã có ba năm hiện nay có chút địa vị ư u trời pháp vương cũng đợi ta rất tốt sau này đang dạy bên trong ta chắc chắn như tỉ tỉ như vậy chăm sóc ngươi nếu là có ai dám bắt nạt ngươi chỉ để ý nói với tỉ tỉ chính là liệu ý y h y thầm nghĩ người trong ma giáo ngược lại cũng không xấu ta hiện nay không chỗ nào có thể đi không bằng liền như vậy đáp ứng rồi nói nghĩ đến đây không khỏi than khẽ một tiếng nói cũng là như thế liền đà tạ tỉ tỉ lại nói phân công nhau diêu chăn chăn mới tới trong thành liền đã bao xuống trong thành lớn nhất tiệm rượu dần chăn mọi người cách nhìn sóng nhỏ nhà nhỏ sau liền ở nơi đó chờ nhạc khang trở về không biết qua hồi lâu nhạc khang vừa mới lảo đảo đãng đi lên đại sảnh mọi người xem trên tay hắn máu tươi c h ả y r ò n g trong lòng thật là lo lắng lâm huệ nhiên dẫn đầu chạy tiến lên quan sát nhạc khang thương thế nhất thời khắc không ra tiếng nhạc khang cũng là trong mắt dương dừng vậy lại ngơ ngác nói đều do đổ nhi không tốt không có bảo vệ tốt sư tỷ nàng hiện nay hận xuyên qua chúng ta mọi người xem hắn thất vọng mất mát không có bất kỳ vì đó hung tùm đây đúng là ánh n a o bong kiếm theo gió xa s a y ở hồng trần đoạn ai ruột muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào mà nhìn hạ hồi phân giải lại nói tóc để t r ọ n tóc trái đào mấy ngày liền đánh cờ vui làm cờ hòa này từ từ chăn ở tiểu lầu nhỏ trong vườn lại tiếp tục dưới đếm rõ số l ư ợ n g b ả n diêu chăn chăn dịu dàng cười nói tiểu ca ca cờ dưới đến thật tốt ta sẽ tìm những người này cùng ngươi đ ố i luyện một chút trinh hồng tiệm gật đầu ứng thửa diêu chăn chăn lúc này gọi băng chúng vừa từ bên hông cởi xuống một viên thọ hình ngọc truy nói tiếp ai chơi cờ có thể thắng được tiểu ca ca ta liền đem này con thọc ỏ n g châu đáo mặc dù hàng hà xa số có thể diêu chăn chăn sử dụng sự vật đều là thượng thừa đến phẩm nhiều hộ vệ quan sát trình hồng tiệm bất quá là một hài đồng mà biết khối này ngọc truy giá trị không ít lúc này tất nhiên là nóng lòng muốn thử nhưng xem thân thiệp dành trước hai bước ở mỹ nói thuộc hạ đi tới lời còn chưa dứt liền là ngồi vào trình hồng tiệm đối diện chép lại đỏ t ử sử dụng pháo nhị tiến bảy bắt đầu liền ăn đối phương một con ngựa trình hồng tiệm biết được đối phương như thế bắt đầu chính là muốn lớn tiếng dọa người hỏa tốc bắt này cục tùy theo tâm trạng thầm n g em gái nhỏ khối này ngọc truy tính chất vô cùng tốt phải làm vượt qua ta đeo phỉ thúy long văn ngọc điều truy xem ra ta phải tận lực dưới. không thể muốn nàng cho ta liên lụy châu vui sự vật lập tức trầm ngâm giây lát lại tiếp tục thầm nghĩ ta nếu dùng xe chín bình tám ăn luôn thân đại t h ú c pháo e sợ sẽ từ hắn chiếm được t i ê n cơ nói nghĩ đến đây liền là giống dạng sử dụng pháo nhị t i ế n bảy bắt đầu ăn luôn đối phương một ngựa thân thiệp chỉ nói trước mặt hài đồng c h ỉ có thể í dạng họa hồ lô thoải mái cười nói xem ra thuộc hạ thắng chắc đa tạ đại tiểu thư ban thưởng nói xong liền sử dụng xe chín bình tám đem hồng tiệm pháo từ ăn hết diêu chăn chăn vui mừng cười coi ván cờ biến hóa nhưng xem hồng tiệm sử dụng du dụ địch lộ số dù đến đối phương tiêu n ạ o liều lĩnh, như thế như vậy qua mấy hợp. lợi dụng voi tử hoán đổi đi đối phương xe lớn thân thiệp xem tình hình này không khỏi vỗ mạnh bắt đ u ổ i tùy theo thầm nghĩ tiểu tử này đúng là mẹ nó thật sự có tài đúng là không thể coi thường lúc trước nói có thể nói tới đây nếu như thật thua ở trong tay hắn còn không muốn người bên ngoài chuyện cười nói nghĩ đến đây không khỏi trói chặt hai hàng lông mày mỗi khi gặp lại bước tiếp theo đều phải cẩn thận tự định giá như thế như vậy lại qua mấy hiệp thân thiệp chỉ còn đơn độc ngựa đôi binh mà trình hồng tiệm còn tồn xe ngựa pháo cùng với ba cái tiểu tốt thân thiệp dơ cao lên đơn độc ngựa vẫn do dự cách một lúc lâu rồi mới nói trình huynh đệ tài đánh cờ cao cường là ta lúc trước bất cần rồi nếu không kêu bên cạnh huynh đệ cùng ngươi dưới kỳ bản ngược lại hướng về bên cạnh thiên trí bang đệ tử nói ngươi tới cùng hắn dưới kỳ bản tên tia thiên trí bang đệ tử bận làm chối tử nói nhiều huynh đệ đều xuống không qua thân giáo đầu lần này người đều đã bị thua các huynh đệ liền càng không xong rồi diều chăn chăn cười nói ngươi cũng tới mà ta tiểu ca ca muốn bái vào tổng đàn vẫn cần tham dự tài đánh cờ suy tính có lẽ ngươi còn có thể trị giáo hắn vài c i ê u trinh hồng tiệm trong lòng ấm áp tùy theo nghĩ chăn chăn luôn giút ta thật không biết nên thế nào báo đáp nàng sáu h ắ n đang làm này mới tên i tia tiên h trí bang đệ tử dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình nói ngươi đi tới t r ì n h hồng tiệm gật gật đầu tùy theo sử dụng ngựa nhị tiến ba bắt đầu liền lấy thế thủ đối phương thấy thế rơi xuống b ư ớ c pháo tám b ì n h bảy thầm nghĩ trong lòng như thế ta đã có thể trực tiếp đánh tiểu tử này lính hầu cũng có thể xem hắn có thể hay không cuối cùng bảy và một hắn nếu coi là thật như vậy cách đi ta liền binh ba đi lên một sau khi không can thiệp tới hắn như thế nào đi ta còn là binh ba đi lên một p h ả i đi cái qua sông lính quèn hắn nếu dám đánh ta qua sông binh sáu ha ha lão tử liền đánh hắn ngựa sáu tên tia tiên trí bang đệm đang tính toán trinh hồng tiệ hoàn toàn không để ý tới tùy theo sử dụng xe một bình hai đem d ư ớ i trướng xe lớn điều đi ra diêu chăn chăn xem này tình trạng tâm trạng thầm nghĩ cha thường nói một xe mười tử l ệ n h xem ra tiểu ca ca là muốn bỏ đi cái k i a tiểu tốt sau đó dùng xe lớn tiến quân thần tốc quản khống tứ phương rồi tên k i a thiên trí bang đệ tử vẫn chưa ngờ tới đoạn mấu chốt này lập tức chỉ lo thầm nghĩ không quan tâm thế nào ta trước tiên kiếm lời ngươi một bút lập tức sử dụng pháo bảy và bốn trực tiếp đánh rơi mất lính hầu của trình hồng tiệm song phương vừa đếm rõ số lượng hợp tên tia thiên trí bang đệ tử mặc dù đạt được ít đòi t i ê n nghi trình hồng tiệm cũng đã đem một viên pháo tử rời đi đối phương góc đợi tên đệ tử kết như thế như vậy đâm chiêu một lúc lâu vừa mới vô cùng không tình nguyện vệ sĩ bảo xuất mà trình hồng tiệm vừa rơi xuống bước xe tám lui một lập tức tiếp tục tướng quân hoàn toàn không đi bắt giữ đối phương xe lớn tên i t i a thiên trí bang đệ tử chỉ phải sĩ bốn nhà năm đi bảo đảm lao xoái t r ì n h hồng tiệm cầm lên khắc một viên xe lớn sử dụng xe bảy và ba tiếp tục đánh đoạt lao xoái tên i t i a thiên trí bang hộ vệ quan sát mặc dù so với t r ì n h hồng tiệm hơn cái ngựa tử lại bởi vì tổng bị bắt giữ x o á i làm cho trong tay ngựa khó có thể phát huy được tác dụng không khỏi ngưng động lông mày đ ằ m chiêu sau đó lại tiếp tục sử dụng sĩ năm lui bốn về bảo đảm lao xoái diêu chăn chăn sớm nhìn ra ván cờ hoàn cảnh lúc này càng cảm thấy vui mừng t theo thầm nghĩ tiểu ca ca trở lại một bước xe tám bình năm liền muốn thắng rồi nàng đúng như này là lớn t r ì n h hồng tiệm coi là thật sử dụng xe tám b ì y m năm trực tiếp khiến xe lớn đi bắt giữ đối phương lao x o á i t r ì n h hồng tiệm chiêu này nhìn như không duyên cớ đưa xong xe lớn kỳ thực dĩ nhiên làm thành quyết thắng kết quả mà tên đệ tử kia chưa kịp suy nghĩ tâm h ý trong đó liền vội vàng nắm lên con cờ sử dụng sĩ sáu đi lên năm đem cái kia xe lớn ăn luôn lập tức thoải mái cười to nói ha ha ngọc truy là ta hắn chỉ nói lần này hơn xe ngựa hai tử nhất định chắc chắn thắng nào có thể đoán được t r ì n h hồng tiệm sử dụng xe bảy m ư i tám lại dùng pháo đến t ư ớ n quân tên kia thiên trí bang đệ tử mắt thấy lâm vào bực đội cung kết quả thực tại không thể tránh khỏi liền cũng chỉ được nhận trinh hồng tiệm lần này xử cờ đường gọi là xe pháo rút ra giết đủ có thể vội vã đến đối thủ được cái này mất cái khác đợi sau kỳ đạo cao thủ rất mừng giảng giải đạo này n à y đây bực này cờ đường dĩ nhiên rất có danh tiếng theo bên cạnh xem xem thiên trí bang đệ tử không có bất kỳ tán thưởng diệu chăn chăn thầm nghĩ này tài bồi tiểu ca ca chơi cờ một khinh địch liều lĩnh một cái khác quá ham món lợi nhỏ tiện nghi tiếp tục như vậy cũng không giúp được tiểu ca ca tăng cao tài đánh cờ nói nghĩ đến đây vừa hướng về nhiều hộ vệ nói các ngươi đồng thời cùng tiểu ca ca dưới kỳ bản nếu là thắng liền bắt lại này, ngọc truy hoán đổi uống rượu vừa dứt lời lại đi lên vài tên hộ vệ ham muốn cùng hồng tiệm đánh cờ còn lại bang chúng thì lại thất truy bắt thiệt ra c h ủ ý như thế thay nhau hạ xuống nhiều hộ vệ như trước thất bại diêu chăn chăn đang cảm giác vui mừng c h ẳ t nghe thân thiệp nói tham kiến nhâm phó ban g chủ thiên chí bang bang chúng đưa mắt nhìn quanh nhưng thấy vào nhà người nọ chính là nhậm nghĩa liền cũng vội vàng hướng về phó ban g chủ hành lễ diêu chăn chăn hì hì nợ nụ cười nói sư thúc tổ cho tiểu ca, ca chỉ a c điểm vài chiêu mà nhậm nghĩa phất dâu mỉm cười nói nhân mỗ hay theo tiểu ba nhi này đến hai bàn vừa dứt lời trong bang đệ tử đem chỗ ngồi nhường ra trình hồng tiệm ở nhậm n h ĩ lúc đi vào li đợi đến đối phương ngồi vào chỗ của mình vừa mới đi theo ngồi xuống tính cần nói rằng mặc cho bác là trưởng bối còn là bởi ngài trước tiên xuống đi n h â m nghĩa gật gật đầu hỏi ngươi vừa rồi thắng không có trinh hồng tiệm thật thà chất p h á t nợ nụ cười thân thiệp tiếp lời nói thuộc hạ cùng các minh đệ đều bại bởi hắn n h â m nghĩa được nghe lời này tâm trạng thầm nghĩ xem ra tiểu hoa nhi này thật sự có tài ta chẳng bằng đem tiên hữu cơ để còn cho hắn thăm dò dưới tiểu t ử này cờ đường tùy theo tay cầm từng binh sĩ rơi xuống bước binh bảy và một chính là tiên nhân chỉ đường bắt đầu tư thế loại này bắt đầu thứ nhất ngậm lấy khiêm tốn tâm ý thứ hai như thế già chiêu cũng có thể tiến tối như ý trinh hồng tiệm tâm trạng thầm nghĩ mặc cho bác như vậy bắt đầu tiến có thể công lui có thể thủ hơn nữa đến tiếp sau biến hóa vẫn thật nhiều ta chẳng bằng trước tiên ăn luôn hắn một ngựa dùng cái này quái dày đối phương đồng bọn nói nghĩ đến đây liền thậm chí đến pháo nhị tiến bảy trực tiếp đánh tới nhầm nghĩa sử dụng xe chín bình tám ăn luôn bay tới pháo tử vậy lại t h m nghĩa sử d ụ n chín b n h tám ăn luôn bay tới pháo tử vậy lại thầm nghĩ ta vốn muốn h ờ đúng thời cơ i một đ ô ngựa ban đầu hóa có thể hiện q một chương tám mươi ba không bên trong đẹp thước tha đầy chuyện khác hai thứ tám mươi ba chương ngàn dặm đẹp thước tha đầy chuyện khác hai lại nói cờ vua chính là sở hán thời khắc hàn tín làm diễn luyện chiến sự sáng chế sau đó lại đang trong quân truyền bá mở ra diêu tố phong sơ tiếp bang chủ mỗi lúc liền mô phỏng hàn tín cử chỉ cổ vũ giúp phần đ ô n g chơi cờ tướng để cầu người người hiệu binh này đây thiên trí bang chứa nhiều đệ tử khá vui l ặ n này mọi người nhìn không chấp mắt chú ý ván cờ biến hóa c h ỉ cảm thấy hai người tuy là chơi cờ lại như xa trường giao c h i ế n vậy t r i n h hồng tiệm chu tính thời khắc thường chiêu thần kỳ mà nhậm nghĩa rất hiện ra cẩn thận sở hắn hai quân ngươi tới ta đi toàn lực chém giết c h i ế n đến lúc sau nhậm nghĩa chỉ còn một viên xe lớn t r i n h hồng tiệm cũng chỉ có một xe một cuối cùng thân thiệp chỉ nói hồng tiệm cũng không còn cách nào thủ thắng tùy theo bật thốt lên nói hai nhà liền đôi voi cùng đôi sĩ đều giết không còn t r i n h h u n h đệ tuy nhiều cái tiểu tốt nhưng cũng không rất lớn dùng chinh hồng tiệm trầm lâm chốc lát nói ván cờ này ta giống như có thể thắng hắn cũng đều không phải là t h ă n thắng chỉ vì si mê đạo này mới có thể dốc lòng cân nhắc thân thiệp vẫn cười ha h a nói nhân phó bang chủ tài đánh cờ t í n h xảo ngươi còn nhỏ tuổi khả năng cùng lão nhân ra người thế hòa liền đã thật là khó được t r i n h hồng tiệm trầm ngâm một lát tùy theo kế lược đã định mấy h ợ p qua đi hồng tiệm liền đem tiểu tốt cùng xe lớn vận di chuyển đến cùng sĩ tuyến song song phương vị trên sau đó so a sánh vai cùng nhau giữ được chính mình tiểu tốt không lo nhầm nghĩa do dự tâm trạng thầm nghĩ tiểu tử này tiểu tốt đi được mặc dù chậm chạp cần phải cảm tạ là tùy ý hắn như vậy vẫn tiếp tục đi ta đây liền đã bị thua lập tức đâm chiêu một lát chỉ phải dùng chính mình xe che ở hồng tiệm tiểu tốt phía trước ngăn cản ấy tiếp tục chắp tay cuối cùng t r i n h hồng tiệm c h ầ m ngâm giây lát liền muốn cùng nhậm nghĩa l ổ i xe thân thiệp bật thốt lên nói với hắn đội sáu lời còn chưa dứt đ ô n g nhiên nhìn ra như thế không ổn liền không xuống chút nữa nói rồi nhậm nghĩa mắt thấy chính mình thua cuộc đã định không khỏi âm thầm suy nghĩ nhớ ta nhậm nghĩa tự cho là suy nghĩ chu toàn chỉ có yếu tố phong mới có thể theo ta so sánh lẫn nhau mà ngày hôm nay càng bại bởi đứa bé sáu hắn mặc dù cảm giác thất vọng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường và dùng xe lớn của chính mình đem đối phương xe ăn h ồ n g tiệm lập tức dùng tiểu tốt ăn hết xe lớn của nhậm nghĩa vừa đem chính mình lao tướng chuyển rời đến t r u n g tuyến tiếp theo từng bước hướng phía dưới chắp tay cuối cùng cuối cùng khiến cho nhậm nghĩa không cách nào nước vừa mới cờ thắng một chiêu thiên trí bang nhiều hộ vệ quan sát hồng tiệm như thế đặt vững thắng cuộc không khỏi chợt chợt tán thưởng diêu chăn chăn rất cảm giác vui mừng nhậm nghĩa c ố n ở nụ cười nói ngươi còn nhỏ tuổi liền có cao siêu như vậy tài đánh cờ xem ra thực tại thông minh được ngay trinh hồng tiệm cười mìm nói đa tạ tiền bối khen văn bối chỉ là may mắn thôi nhậm nghĩa nói dùng độ tính của ngươi chỉ cần rất cân nhắc, sau này liền có thể thành tài. ngược lại hướng về diêu chăn chăn nói lao phu cùng đoàn người trước tiên đi rồi đại tiểu thư cũng sớm chút trở về phòng nhiều hộ vệ đang luôn cáo đ u ô i diêu chăn chăn hướng về thân thiệp nói người l ĩ n h đoàn người lấy ra trăm lạ n g b m ặ g dòng cùng uống rượu đi thôi thân thiệp bận làm chối tử ô m quyền nói vừa rồi các h u y n h đệ đều đã bị thua nào không biết xấu hổ muốn rất điểm tốt diêu chăn chăn cười nói mọi người mấy ngày liên tiếp đổ máu liều mạng ta đều thấy ở trong mắt cùng n à y so ra một chút món tiền nhỏ thực tại không coi là cái gì nhiều hộ vệ đều cảm thụ dùng thân thiệp không người trả lời các minh đệ làm đại tiểu thư liều mạng đều là phận sự sự tỉnh không cần sáu lời còn chưa dứt diêu t r ă n t r ă n cười nói các ngươi phải cầm liền cầm thân thiệp gật đầu cười nói vậy liền đa tạ đại tiểu thư dứt lời liền cùng mọi người cáo lui nhỏ trong vườn trinh hồng tiệm đang thu nạp bàn cờ diêu t r ă n t r ă n ngây thơ cười đoạt ngọc con cờ khinh âu hiếm cánh tay động sóng mắt tùy theo xa xôi địa đạo ta lúc trước chỉ cùng cha chơi cờ qua có thể khi đó đều là thua đang khi nói chuyện không khỏi dối ngon khinh làm t h ỏ ngọc q u a y h à m trinh hồng cũng không phải ngươi cờ dưới không được diêu chăn, chăn hì hì nợ nụ cười nói hai ta chơi cờ trong khi mỗi người có thắng thua trinh a còn cờ hoạch, lắng không đánh không ngờ lo qua dứt tài sát ằ n g t ể u ca ca、so、với ta sư thúc c ta so sư với tổ ò lợi ạ i giáng n dấp hồng ư vậy vào chắc chắn Trinh h tổng đàn. bái tiệm lắc đầu khẽ thở dài khó nói văn chương của ngươi viết đến tốt như vậy nhưng ý chí đức khai cái kia những người này lại cứ không đồng ý ngươi trở thành tổng đàn đệ tử bọn ngươi kia thực tại bất công d i ê u chăn chăn nói sự tình của ta đã huyên náo phí phí dương dương lúc này bọn họ không dám lại dở trò chỉ là sau này ngươi muốn c ẩ n t h ậ n chút đặc biệt là cái tiệc ờ của lưu gia danh ta luôn cảm giác hắn cũng là tên đại bại hoại trinh hồng tiệm khẽ gật đầu nhẹ lời nói em gái nhỏ yên tâm đi d i ê u chăn chăn lại nói ngày mai tiểu ca ca liền nên trở về tổng đàn nghỉ dưỡng sức mà ta không thể theo đã đi đợi đến ngươi cờ mở đắc thắng ta cũng phải đi về nhà à nhà nam trinh hồng tiệm lòng tràn đầy không đành lòng tùy theo ảm đạm thở dài chỉ tiếc ngươi không thể bái vào tổng đàn rồi nam d i ê u chăn chăn vậy lại ảm đạm cách một lát rồi mới nói đều nói thiên hạ không có không tiêu tan đến hội tiểu ca ca cũng không cần quá khó khăn qua trinh hồng tiệm đ ă m chiêu sau đó nói mấy ngày trước đây ở vào thành trên đường ngươi thật giống như muốn ta làm chuyện gì sau đó l i ề u y thì, thì cùng nhạc khang trợ xuất hiện đưa ngươi muốn nói nói c á t đ ứ c em gái nhỏ lúc đó muốn ta làm cái gì d i ê u chăn chăn nói ta chỉ sợ hai ta chia l i ệ t sau ngươi sẽ đem ta cái này yêu kể cận em gái nhỏ của ngươi đã quên sáu trinh hồng tiệm lúc này tiếp nhận câu chuyện nói sẽ không không can thiệp tới phân biệt bao lâu thời gian ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi d i ê u chăn chăn nghe vậy rất mừng không khỏi p h ì cười nói vậy sáu ngươi sẽ viết thơ cho ta sao n a m trinh hồng tiệm b ư ớ c cảm nói mặc dù sau đó chúng ta sẽ cách thật là xa xôi nhưng ta chắc chắn muốn ngươi luôn có thể thu được thư của ta thời cổ thông tin cực kỳ bất tiện tuy là người nhà nếu như cách xa thiên sơn v ạ n thủy hội nghị thường kỳ mấy năm gian khó thu thư nhà trong đó khó xử riêu chăn chăn tất nhiên là biết được lập tức hỏi liền xem như người một nhà nếu là cách q u á xa đều thật khó thu được lẫn nhau thư tiểu ca ca đã mong muốn viết t h ơ cho ta có thể có cái gì tốt biện pháp trinh hồng tiệm trầm ngâm d â y lát nói ta bây giờ còn không có chủ ý gì tốt thực tại không được ta liền đi cầu quan phụ giúp ta đưa sáu trăm dặm kịch liệt cha trước đây đứng hàng tam công khuôn mặt này bọn họ phải làm sẽ cho riêu chăn chăn hì hì nợ nụ cười nói không cần phiền phức như vậy chúng ta thiên trí ban nuôi thật nhiều bộ câu xưa nay tổng đà liền dựa vào chúng nó cùng phân đà lan truyền tin tức ta lần này đến vừa v ậ n dẫn theo mấy con thẳng thắn đều tặng cho ngươi nếu có cái gì muốn nói liền đem viết xong v ả i quấn vào bồ câu trên đùi lực rồi hồng tiệm vui vẻ đáp lời nói cái này biện pháp tốt sau này ta liền dùng chúng nó cho ngươi truyền tin diêu chăn chăn tay nhỏ bưng má đ ạ o cười coi hồng tiệm nói ta lúc trước còn đạo tiểu ca ca chỉ nhớ xào thiến tỷ tỷ hiện nay xem ngươi khả năng để chút chuyện nhỏ này đi tìm nha môn trong lòng ta thật thật là tốt vui mừng trinh hồng tiệm nói cái kia đều không tính là gì sau này ngươi trở lại trong bang nhất định phải rất chiếu cố chính mình nói ế u khuất xấu. là bị khuất gì n đến lúc sau k h ô n g khỏi ngữ chậm ngữ d â y l á h s a u đào ó r ngươi mắt giảo hoạt hơi lộ tùy theo đổi qua câu chuyện nói cười nói đùa nói ngươi lai、like、tiểu ca ca như vậy quan tâm ta ta đây cùng xào thiến tỷ tỷ nếu là đều khổ sở đã dạy rồi ngươi vừa chỉ có thể đi quan tâm một vậy phải làm thế nào gì trinh hồng tiệm trầm ngâm giấy lát như thực chất nói ta sáu ta sẽ muốn x ả o thiến không nên khổ sở sáu quy một chương tám mươi b ố không bên trong đẹp thước tha đầy chuyện khác ba thứ tám mươi bốn chương ngàn dặm đẹp thước tha đầy chuyện khác ba i ê u chăn chăn xa xôi khinh âu i ế m tiêm vân thủ nhớ nung nhớ vi ô lông thọ ngọc thai làm nung tung ra x i nói xem ra là ta không tốt tiểu ca ca liền gạt ta cũng không muốn ả nhà nam trinh hồng tiệm lòng sinh thương tiếc vội và nói g n không phải như thế em gái nhỏ là tốt nhất tốt nhất lúc trước xào thiến như vậy nục nhã ngươi em gái nhỏ chưa từng tức giận còn muốn ta đi an ủi nàng ngươi nếu là khổ sở lên trong lòng ta thực tại không dễ chịu sáu d i ê u chăn chăn hỏi vậy ngươi gì chứ muốn đi quan tâm nàng cũng không đến theo ta trinh hồng tiệm than khẽ một tiếng nói không nên nhìn s à o tiến h mội mội trong ngày thường vừa nói vừa cười kỳ thực nàng là cái người đáng thương nàng vừa ra đời không bao lâu mẫu thân liền chết rồi vừa qua một n ă m cha của nàng cũng qua đời trong nhà chỉ có nàng cùng ông nội trải qua phi thường kham khổ tháng ngày s à o tiến h đã cùng ta nói rồi nàng lớn nhất tiết m ố i chính là không biết cha mẹ dung mạo ra sao đều là cảm giác mình coi như từ trong đá nước ra sau đó ông nội của nàng còn bị người xấu sát hại sáu diêu chăn chăn xem trình hồng tiệm đầy mặt vẻ đau thương liền đem mềm mại tay nhỏ khoát lên tiểu ca ca trên cánh tay ôn nu c h ấ n an nói vừa rồi là ta không tốt tiểu ca ca không muốn khó qua xảo thiến tỉ tỉ khổ ta giải thích có đôi khi ta sẽ mơ thấy mâu thân của chính mình mặc dù nhìn không rõ hình dáng của nàng nhưng có thể cảm thấy nàng cực kỳ thương tiếc ta sáu nói đến lúc sau vậy lại ảm đạm d â y lát xa xôi rồi nói tiếp tiểu ca ca là cảm thấy nàng thật đáng thương không rời được chiếu cố của ngươi mới có thể khá là quan tâm nàng phải không đúng vậy sáu trinh hồng tiệm nói cũng, cũng không tất cả đều là ông nội của xảo thiến cũng là phu tử của ta hắn trên đời trong khi đợi ta rất tốt phu tử mặc dù không có để lại di ngôn u ô n gì nhưng ta tin tưởng hắn không yên tâm nhất nhất định là cháu gái của chính mình vừa vặn là duyên cớ này ta càng hy vọng hắn khả năng khoái khoái lạc lạc sinh hoạt không muốn nhìn thấy nàng có nửa phần khó chịu cũng cứ gọi là phu tử trên trời có linh thiêng an tâm giống như ngươi vậy có tình có nghĩa người thực tại quá ít nghĩ kỹ lại cái kêu kêu sở linh quân tên nếu có thể bị kịp được tiểu ca ca một nửa lâm huệ nhiên cùng l i ề u y ỉ như thế nào sẽ vì hắn thương tâm khổ sở phát sinh sau đó nhiều như vậy sự t ì n h trinh hồng tiệm nói ta lúc đó nhìn thấy lâm huệ nhiên ôm trong ngực sở linh quân lúc liền suy nghĩ vợ của hắn đợi hắn tốt như vậy vì sao phải tìm người khác hắn đã cùng lâm huệ nhiên hứa hẹn một đời đ ồ bạc trong lòng liền không nên chứa đựng bên cạnh người diêu chăn chăn b u ố t cảm nói nếu như ta là vẫn như cũ thì tỷ liền căn bản sẽ không lý sợ linh quân nhạc khang đợi vẫn như cũ rất có tình nghĩa ngày đó ta nhìn vui đại ca vì hắn sư tỷ khổ sở biểu hiện cảm thấy hắn thật đáng thương liệu y ý y ý thì nên cùng nhạc khang t ố t sáu dần chăn cố nhiên tuổi tắc còn trẻ con nhưng hắn hai người tâm tư t h u ầ n khiết không nâng nửa điểm nghĩ bậy này đây so với n à y vô ích không sống mấy chục năm người nói tới còn thấu trệ hơn nói đường nhàm chán h i ê n viên phái các hạng sát hạch đều đã xong xuôi trình hồng tiệm quả nhiên thuận lợi bái vào tổng đàn hắn tìm được kết quả chưa cảm dắt đến vui sướng liền ngay lập tức hướng vừa tới trước cửa chỉ thấy vài tên thiên trí ban g hộ vệ trong khi đóng xe nhỏ hồng tiệm ba b ư ớ c và hai b ư ớ c chạy vào trong phòng chợt nghe trên lầu có người vui mừng chào hỏi tiểu ca ca ta ở chỗ này gì t r i n h hồng tiệm n g ẩ m đầu nhìn tới chính là diêu chăn chăn ở trên lầu hướng chính mình cười tủm tìm vây vây tay nhỏ liền là chạy đi lên lầu nói em gái nhỏ đoán được thật chính xác ta còn thực sự thì thuận thuận lợi lợi bái vào tổng đàn diêu chăn, chăn cười nói đây là chuyện tốt đẹp tiểu ca ca cười một cái mà chinh hồng tiệm thấy chăn chăn xinh đẹp hình dáng trong lòng càng không đành lòng lại chỉ phải ráng chống đỡ miệc cười diêu chăn, chăn nói tiếp lần trước n g ư ơ i đưa ta lễ vật thật tốt trước khi chia tay ta cũng có món khác muốn cho n g ư ơ i n g ư ơ i trước tiên ở nơi đây chờ ta dứt lời liền về chính mình khuê phòng t r ì n h hồng tiệm tâm trạng thầm nghĩ mấy ngày nay em gái nhỏ chỉ cần ta mua cho nàng qua đất thó ta muốn cho nữa điểm khác nàng lại luôn không chịu n à y đất thó cũng chẳng có gì gây gớm à, nàng tại sao lại như thế yêu thích lại nói mấy ngày trước đây dần chăn ở chợ dung loạn đi ngang qua tiệm đồ gốm lúc diêu chăn chăn bỗng nhiên phát kỳ muốn cho t r ì n h hồng tiệm mua cho nàng ít ỏi đất thó nói là trước khi chia tay lễ vật trinh hồng tiệm luôn cảm thấy lễ nghi khinh nhưng hắn vô luận muốn mua gì diêu chăn chăn cũng sẽ không tiếp tục muốn chỉ nói cùng đất thó chính là hậu lễ t r i n h hồng tiệm đang cảm giác yếu kỳ diêu chăn chăn đã chắp hai tay sau lưng theo trong phòng vui cười đi ra bán được cái nút nói n g ư ơ i đoán xem ta cầm trong tay chính là cái gì vậy t r i n h hồng tiệm trầm ngâm giây lát tùy theo thăm hỏi em gái nhỏ cảm thấy ta yêu chơi cờ chẳng lẽ muốn đưa ta một bộ cờ vua diêu chăn cười nói sợ là muốn cho tiểu ca ca thất vọng rồi nói xong rồi ra cánh tay lấy ra một đôi béo béo mập mập tượng con nít rồi nói tiếp hai người này tượng con nít gọi là đại a phúc chỉ dùng ngươi đưa đất thó làm xem ta bóp tốt hay không t t r ì n h hồng tiệm nhìn cặp kia tượng con nít trông rất sống động ngây thơ đ á n g yêu không khỏi say sưa mà cười nói không trách ngươi hướng về ta muốn đất phó nguyên lai ngươi sẽ nắm tượng đất n h ì một nam một nữ này quả thực bị ngươi nắm đến như sống giống nhau diêu chăn chăn tố vui gốm tài năng lần này đi tới h i ê n viên phái tổng đàn địa giới ban g chúng liền vì nàng mang đến chế gốm dụng cụ diêu chăn chăn liền vừa hướng về t r ì n h hồng tiệm yêu cầu một ít ít đ ò i đất phó dùng hắn đưa lễ vật nắm thành đại a phúc diêu chăn chăn cười chấp nữ a phúc khinh sượt lại khuôn mặt của trinh hồng tiệm lập tức cười nói tiểu ca ca vẫn thật sẽ khen người trinh h diêu chăn chăn nói tiếp liên quan tới đại a phúc có cái rất đẹp truyền thuyết tiểu ca ca muốn nghe hay không trinh hồng tiệm nói t ố t ngươi nói một chút nhìn diêu chăn chăn ngưng mắt nhìn a phúc xa xôi nói truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây điều tốt núi một vùng luân có thú hoang qua lại nguy hại dân chúng không biết theo khi nào thì bắt đầu đột nhiên đến rồi hai cái có hình người cự thú các hương thân quản này hai con cự thú kêu cắt hải nhi khí lực của chúng nó lớn vô cùng hơn nữa các loại mạnh thu chỉ cần nhìn thấy cái kia hai cái cắt hải nhi từ từ nợ nụ cười thì sẽ ngoan, ngoan quăng vào ôm trong ngực của chúng nó bị chúng nó luôn mất trinh hồng tiệm ướt cầm nói có hai người này cắt hải nhi hỗ trợ dân chúng thì lẽ ra có thể trải qua yên ổn an lành cuộc sống diêu chăn chăn khẽ gật đầu tiếp theo rồi nói tiếp t i ể u ca ca đoán không lầm có thể có một năm mùa đông tới vào núi đốn t u ổ i nông dân dồn dập xuống núi về nhà con kia hùng cắt hải nhi xuất phát từ hiếu kỳ liền ở một gốc cây không có bị chém ngã dưới tảng cây chơi đùa nó mới chơi một lát cây đại thụ kia đột nhiên ngã xuống đưa nó ép chết rồi t r ì n h hồng tiệm hô khẽ lên tiếng tùy theo than khẽ một tiếng nói như vậy cũng chỉ còn lại con kia mái cắt hải nhi sinh sống ở trong núi nó từ đây chẳng phải là rất cơ khổ nói nghĩ đến đây không khỏi tác động tâm đ i ệ diêu chăn chăn lắc đầu nói con kia mái c á t hải nhi để chết vì tình ư ả m tám cũng đập đầu chết ở cây kia rơi xuống sau đó dân chúng để hoài niệm chúng nó cứ dựa theo chúng nó dáng dấp n ắ m chế một nam một nữ hai cái tượng đất gọi là đại a phúc từ đó về sau chuyện này đối với đại a phúc thì tiếp tục làm các hương thân chấn sơn tránh nạn tiêu thai tránh tả t r ì n h hồng tiệm được nghe lời này lên cảm giác trong lòng căng thẳng tiếp hận nói cố sự này quá cảm giác người cặp kia đại a phúc bất cứ như thế có tình có nghĩa diêu chăn, chăn đem con kia nữ a phúc đưa vào trình hồng tiệm trong tay ôn nhu nói tiểu các ca, ca ta đem cô nàng này a phúc tặng cho ngươi hy vọng nó có thể vì ngươi mang đến số may trinh hồng tiệm tiếp nhận nữ a phúc chỉ cảm thấy ấy chất ôn hòa tùy theo thương tiếc khép ớt nói em gái nhỏ yên tâm đi ta nhất định sẽ rất quý trọng của nó năm diêu chăn chăn hoa đào ngươi mắt rừng rừng tùy theo g i a n g chống đỡ miệng cười nói trong khi không còn sớm ta về bồng lai đã đi tiểu ca ca còn có cái nho nhỏ tâm nguyện hy vọng ngươi sẽ đồng ý ta sáu hồng tiệm lúc này đáp lời nói em gái nhỏ cứ việc nói đi không can thiệp tới ngươi muốn ta làm cái gì ta đều sẽ đồng ý diêu chăn xa xôi nói sau này trở lại bồng lai ta sẽ nhớ ngươi ta chỉ hy vọng ngươi cũng sẽ nghĩ ta sáu trinh hồng tiệm lòng tràn đầy không đành lòng nhẹ lời nói ta sẽ vẫn nghĩ ngươi ghi nhớ ngươi sáu dần chăn cùng nhau ra khỏi thành như thế như vậy đi đến một lúc lâu diêu chăn chăn xa xôi địa đạo tiểu ca ca ta phải về nhà sau này nếu có cơ hội hai ta còn cùng nhau chơi cờ hồng tiệm gật đầu đáp lời chăn chăn c h ậ m chậm đi lên xe ngựa vén rèm xe lên ngưng đ ộ n g tỉnh quay đầu trong suốt hai con mắt phục có ướp cho đến nhìn không thấy tiểu ca ca bóng người vừa mới bưng mảnh tùy ý ó n g ánh nước mắt lướt qua má phấn đưa rơi xuống trong tay nam a phúc trên người có câu nói là phương xa chiếm lấy cổ đạo cạnh xanh biết tiếp thành hoang vừa đưa vương tôn đi u n g t ù n đầy chuyện khác muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào mà nhìn hạ hồi phân giải